Vương sùng đội vàng kêu lên, vị đạo trưởng này, Người cô mẫu, là Hàn Lao tổ a. Nói trên thân người, đã có mây khói chi khí, nghe được lời ấy, cười nói, nguyên lai người đã biết, ta chính là Hàn Tiễn, từ nhỏ đã bị cô mỗ phong ký ức, đưa tới huyền thai trời, Hải Huyền phái chỗ tu hành, đợi đến ta luyện thành sơn hải tam pháp, thành tựu đạo quân, thế mới biết, thân này bất quá là vì chuyển thế thân đặt vững nền tảng. Ta cần phải hai đời thân hợp một, mới có thành đạo chi vọng. Toàn này lớn hồ lô độc tiên, ta đã vô dụng, trừ một kiện cực quang châm ta muốn dẫn đi, nó hơn bảo vật đều lưu cho ngươi. Hàn Tiễn, cô mỗ, hai đời thân Vương Sùng nhịn không được lòng chua xót, quỳ trên mặt đất, gọi một tiếng, "Lao sư, đệ tử bất tải. Hắn bông nhiên liền minh bạch mấy phần, vì sao Hàn Vô Cấu không có ra tay giữ người, 10 thành 89 là xem ở khiến tâu ngươi trên mãn núi. Khiến tâu ngươi năm đó, đi giúp đồ đệ cầu thân, người khác nhìn không ra hán Vương Sùng nội tình, Hàn Vô Cấu còn có thể không biết. Vương Sùng là giờ này khác này mới bỗng nhiên minh bạch, Diễn Thiên Châu vì sao nói khiến tâu ngươi là thế này ở giữa tốt nhất sư phụ. Người sư phụ này, thật có thể cứu mạng Chương 902, ba vị đạo quân. Huyền Diệp thản nói, người này có chút cổ quái. Huyền đáp, ta cũng cảm giác có chút cổ quái, chỉ là không rõ ràng, đến tột cùng là cái kia bên trong cổ quái. Âu Dương độ trầm ngâm thật lâu, bỗng nhiên nói, hắn tựa hồ đối với Đỗ Nhi hết sức quen thuộc. Huyền Diệp hai mắt có chút vừa mở, Hàn Quang tùy ý, nhưng lập tức liền khép lại hai mắt, nói, lại mặc kệ hắn. Người này tuyệt không phải là chính Hàn Ma quân một mạch, chỉ cần có thể hỗ trợ chúng ta, Chu Sắt 9 Hàn Ma quân, lai lịch coi như mà mở, mở, cũng không cần phải để ý. Huyền Đức có chút thần sắc lo lắng, hỏi, sư huynh khi nào có thể đột phá đạo quân? Huyền thật lâu, mới chậm nói, sợ là còn có 3 năm. Huyền Đức thở dài một hơi, Nói, nghi muốn miêu đồ chín hàn ma quân, cái này cùng nửa bước kiếp tiên, bằng vào thái ất cảnh tu vi, tuyệt không có khả năng, không phải có đạo quân chi tư, mới có mấy phần chắc chắn. Huyền Diệp Tử Tôn nói, Hàn Sư Thúc chút thời gian trước, có truyền tin đến, nói sẽ đưa tới ba vị đạo quân. Huyền Đức có chút ngạc nhiên, kêu lên, chúng ta Nga Mi ba mạch, nơi nào có ba vị đạo quân, chẳng lẽ Hàn Sư Thúc sẽ đích thân đến? Coi như lại, Huyền Đức đạo nhân bỗng nhiên liền ngậm miệng, Âu Dương Đồ biết, sư sợ ra miệng, bị người ra mánh khỏe, cũng thở nói, đệ tử vô năng, còn kém mấy phần hòa hầu, mới có thể tấn ất. Huyền Đức trấn an nói, Âu Dương Đồ Sư Điệt đã coi như là không sai, cũng không cần vội vàng sao động. Âu Dương Đồ là thật có chút khổ sở, bị Huyền Đức một khuyên, liền càng khổ sở hơn. Hắn mặc dù là sư điệt, nhưng lại so Huyền Đức tu đạo lâu năm, bây giờ Huyền Đức đều luyện thành thái ất bất tử thân, hắn lại còn chưa có, đáy lòng có chút than thở. Kỳ thật như Âu Dương Đồ, không phải là bởi vì Huyền Diệp Nưu phản ngamı dẫn đến lòng có xoắn xuýt, bị kẹt tại kim đan cảnh hồi lâu, thật đúng là chưa hẳn liền so tu đạo trưởng. Nhưng tu đạo chính là chuyện như thế, chưa hẳn tư chất người vô song, Thiên Phú Lại một lần nữa có chân truyền đạo pháp, liền nhất định so người mạnh, cuối cùng vẫn là muốn nhìn một cái mệnh số. Âu Dương Đồ cũng biết, như là năm đó mình sư đồ, có cái này mệnh số, sư tổ âm định đừng liền sẽ không đem Nga Mi phó thác cho người Đức. Vương Sung lúc này thân ở Nuốt Hải Huyền Tông, loang toáng, cảm giác được Đệ Cửu Suy cũng từ tới người, hắn vừa muốn xuất thủ suy tính, trong lòng liền sinh ra vô tận báo động, do đến tiểu tật ma không dám động thủ suy tính, Đệ Cửu Suy đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Đệ Thất Suy chưa qua, Đệ Suy đến, hiện tại Suy đến. Ta cái này thái ớt chính suy, thế nào như thế vội vàng? Đệ Thất Suy là muốn trốn qua hẳn vô cấu sắt khí, đệ Bát Suy, có lẽ là tìm về tiên phù hóa thân, nhưng cũng chưa chắc dễ dàng như thế, cái này đều còn tính là có dấu vết mà lần theo. Đệ Cửu Suy là chuyện gì xảy ra đây? Liền xem Như Đạo quân hả người, ta coi không ra mánh khỏe cũng chính là sao sẽ sinh ra như thế báo động. Vương Sùng nghiên lặng hỏi vài câu, Diễn Tiên Châu như cũ không trở về, hắn cũng không làm sao được, chỉ là trong lòng từ đầu đến cuối không được nhẹ nhõm. Đương nhiên, một ngày, Vương Sùng ngay tại yêu Nguyệt phu nhân mang bên trong ngủ trưa, nghe được bên ngoài có môn hạ đệ tử kêu gọi, lúc này mới đứng dậy. Nhưng trong lòng Huyền Áo ý cảnh chuyển đến, không khỏi chính là giận mình, vội vàng để lại yêu nguyện phu người nói, phu nhân chớ muốn đi ra ngoài, đợi ta đi hỏi một câu. Hắn hóa thành một đạo thanh quang, đi lên trên trời, đã thấy một cái trung niên tên ăn mày, dưới hồng thiên lưu, khoan thai mà tới. Thấy Vương Sùng liền cười lạnh một tiếng, nghịch độ. Đạo đầu nhiều năm, còn nhận ra sư môn sao? Vương Sùng thở dài một tiếng, nhưng ngẫy lòng lại nghi hoặc phi thường, bãi tám bãi, hỏi, lệnh sư làm sao đột phá đạo quân chi vị? Khiến Tô Ngô trước đó, cũng bất quá dương trân cảnh, nhiên liền ngay cả thái ất đều không có, liền đạt được đạo quân chi chính quả. Không phải do Vương Sùng không kinh ngạc, hắn cũng là không có cách nào biết, huyền thai trời xảy ra chuyện gì, nếu không cũng sẽ không có này nghi hoặc. Khiến Tô Ngư nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói, cũng không nghĩ tới, "Quen đi của lại, hay là ngươi kế thừa đạo pháp của ta?" Khiến Tô Ngư nhắc lên thanh kiếm, phá không mà đi. Lưu lại Vương Sùng, trong lòng hơi có chút nốc trệ, không biết vị này ngày xưa sư phụ, đến đột cùng chỗ nào đến, có gì trốn đi. Vì sao liền nói như thế mấy câu, liền đi, cũng không có truy hỏi tội danh, cũng không có bản giao cái gì. Vương Sùng đang muốn đẩy tính của fan, bỗng nhiên mi phương hướng, Có một phái thanh quang, một đóa khánh mây giữa trời, khoanh thai mà tới. Trôi qua nửa canh giờ, Vương Sùng liền gặp được ứng Dương dáng người. Ứng Dương ném qua đến một đoàn vân quang, lại là lúc trước giả âm định đường luyện hóa hồng thiên thành, Vương Sùng cũng không biết ý gì, ứng Dương cũng không nhiều lời, cũng là một chỉ khánh mây, vượt qua lưỡng giới, phi không mà đi. Ngay cả tiếp theo đi hai vị đạo quân, Vương Sùng trong lòng coi như an không chịu nổi, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cũng coi không ra cái gì. Duy nhất có thể hỏi Diễn Tiên Châu, nhưng lại a âm thanh. Vương Sùng thở dài một hơi, đem hồng thiên thành hướng phía sau ném một cái, một cái mặt tròn nhẹ mập thiếu niên lấy tay năm qua, ném vào trên đầu Áoáng Vành Thành. Được tòa này Hồng Thiên Thành, còn có bên trong 3000 đạo Hưng Quang, tiểu phích lực bạch thắng cái này cô hóa thân, pháp lực liền có thể tiến thêm một bước. Huyền Đức, Huyền Diệp thiết lập tại Huyền Thai Thiên Ngoại Kỳ Môn, bỗng nhiên khẽ chấn động, một cái tuổi trẻ đạo nhân đi vào tiền đến. Cầm đầu đại sư mình, thôi động kiếm trận, đang muốn lại địch, lại bị cố này trẻ tuổi đạo nhân vung tay lên, thu chín lượi phi kiếm, cười lạnh một tiếng, quắc, Huyền Đức rệ rô đến đồ đệ, xem ra từng cái gầy Trẻ tuổi đạo nhân kiếm ném trở về, liền tự tại kỳ môn trong trận ngồi xuống, một đạo pháp liền từ lúc ngồi đi cũng không tiếp tục để ý tới những nảy ngam mi đệ tử. Đại sư Minh cũng không ngờ tới, cái này cái trẻ tuổi đạo nhân lại lợi hại như thế, tiện tay liền phá thái thanh luyện ma kiếm trận, hắn cũng biết, đối phương cũng vô đối địch chi ý, nếu không mình, cái này mấy trăm đồng môn, đều muốn bị người ta giữa lúc giờ tay nhấc chân, hóa thành một mịn. Qua không được bao lâu, một cái trung niên tên ăn mày, có hồ lâu lớn, dưới hung, cưỡi thành như mà tới. Đại sư Minh vội vàng thanh kiếm trận bay ra, cái này tên ăn mày cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngam kiếm thuật, ngược lại là hảo niệm." Hắn tay một cái, thu mấy lưỡi tay cũng ném trở về. Thấy trẻ tuổi đạo nhân, không khỏi mỉm cười, kêu lên, hai biểu ca. Trẻ tuổi đạo nhân nhưng cũng không để ý tới hắn, trung niên tên ăn mày cũng lơ đễnh, quá khứ ngồi tại trẻ tuổi nói bên người thân, đem hồ lô lớn xoay người trước, nghiêng rót một chén rượu ngon, tự rót tự uống bắt đầu. Đại sư Minh trong lòng sáng dựng, âm thầm phát một đạo tín hiệu ra ngoài, nhưng cũng không thấy sư môn trưởng ngồi tới, không khỏi đáy lòng càng lã thất vọng. Cũng không biết, qua bao lâu, một đoàn khánh vân phi tới. Đại sư Minh trong lòng hoảng hốt, đang muốn thôi động kiếm trận, thông minh, kêu lên, "Ngami môn hạ cầu tử, xin hỏi người đến người nào?" Ưng Dương đỉnh Phiêu bay là tả mà đến, thấy những này nga mi môn đồ, quát lạnh nói, "Ta là các ngươi lão tổ." Trẻ tuổi đạo nhân có chút mở mắt, không tình nguyện tới, lại là đại lệ tham viếng, quỳ trên mặt đất, đập tám cái. Không rên một tiếng. Khiến Tâu Ngươi cũng vội vàng tới, cũng là đập tám cái đầu, gọi một tiếng cô phụ. Chương 903, người sư phụ này, là thật có thể cứu mạng a." Ứng Dương nắm tay bãi xuống, nói, "Không cần phải đa lễ." Khiến Tâu Ngươi còn khách khí một câu, phương mới đứng dậy, trẻ tuổi đạo nhân trực tiếp liền đứng lên, đem mặt chuyển qua bên cạnh, không tình nguyện chi sắc càng đậm. Ứng Dương thở dài một tiếng, nói, "Chính Hàn Ma quân phải chết." Này cũng là vì cứu Huyền Thai trời, ngàn tỷ sinh linh." Khiêu Tô ngây trên mặt cơ bắp giật giật, thấp giọng nói, cô mỗ nói, nàng muốn Huyền Thai tự nhiên nói. Ứng Dương ngừng lại một chút, nói, kia chưa kể tới ngàn tỷ sinh linh. Trẻ tuổi nói sắc mặt người càng là khinh thường, khỏe miệng quật khởi lao cao, rất giống là có người nợ tiền hắn, tám đời không trả. Ứng Dương cũng là một mặt bất đắc dĩ. So hắn càng bất đắc dĩ là, Nga Mi mấy trong đệ tử, bọn hắn bị Ứng Dương một câu ta là các ngươi lão tổ. Chứng ngay tại chỗ, sớm liền không biết nên phản ứng ra sao. Muốn nói không phải, Ứng Dương Nga Mi đã pháp, cẩn thận không giả được nhất là vị này Nga Mi xuất thân đạo nhân, là thực sự đạo quân, coi như phía trước hai vị đạo quân, cũng rõ ràng lấy hắn vi tôn, vậy liền coi là là giả lão tổ, đều phải nhận thành thật. Đại sư Minh Miệm bên trong có chút phát khổ, thầm nghĩ, ta chính là cái kim đan của cưng, làm sao liền muốn lứng phó cái này cùng cảnh tượng hờ trắng. Hắn bên này suy nghĩ còn chưa dời, liền có một thanh âm truyền đến, kêu lên, Huyền Đức gặp qua Dương Sư Thúc. Ứng Dương nhìn Huyền Đức một chút, thần sắc có phần phức tạp, từ tố nói, Nga Mi tại tay ngươi bên trong, không bằng tại tay ta bên trong. Huyền Đức cười ha ha, nói, đã xuống nói, để cho ta tới Huyền Thai trời đạo. Ứng Dương Tử Tốn nói, "Huyền Thai trời, ngươi hàn sư thúc muốn?" Huyền Đức ha ha cười hỏi, "Cái kia bên trong là Dương sư thúc phù thể không muốn?" Ứng Dương trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng. Hắn cũng là chần chờ thật lâu, mới lên tiếng, "Huyền Thai trời cũng không kém nga mi mở tông phái." Huyền Đức lúc này mới lại một lần nữa thí lễ, hắn cùng Ứng Dương đều biết, nga mi tại mở mịt trời mặt này, về sau liền từ âm định đừng cái này một chi, đi vào dương đạo nhân cái này một chi, Huyền Đức chỉ có thể tại Huyền Thai trời diệp, lại từ mình lão tổ thống. đấy cũng than thở, nhưng chuyện như thế, cũng không được biện pháp. Ứng Dương liễm nhìn trái phải, Cười nói, người tại Huyền Thai trời cũng là tu rất nhiều đồ đệ. Những người tuổi trẻ này, phải không được dùng trận, liền tạm thời lưu ở chỗ này, chúng ta đi trước Huyền Thai trời a." Huyền Đức kêu lên, chỉ cần đi vào Huyền Thai trời, liền sẽ bị chín hàn ma quân cảm giác, đưa tới ấn phủ, Dương sư thúc cùng hai vị sư minh, có thể dùng ta làm thủ đoạn." Ứng Dương khoát tay chặn lại, nói, "Không cần phải. Bằng tay ta đoạn, chín hàn cảm giác không được." Huyền Đức cũng chỉ có thể tin tưởng vị này nhị tổ. Bốn người riêng phần mình thi triển pháp lực, tiến vào Thai trời, quả không gặp có ân phủ bay tới, huyền Đức cái này mới thoáng thở ra một cái, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Dương tổ liền ngay cả 9 Hàn Ma quân cũng không thể cảm ứng được. Huyền Đức mang ba vị đạo quân trở về nhà mình đầu tiên. Đang lúc Bê Quan tiểu tặc ma liền bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, không lo được mình đạo pháp còn chưa luyện thành, vội vàng ra quan sát, chỉ thấy được ứng Dương mang khiến Tô Ngươi cùng một cái tuổi trẻ đạo nhân đến tại, ba người tất cả đều thành đạo quân tri tư. Không khỏi trong lòng rung động, thật lâu không biết nên nói như thế nào. Khiến Tô Ngươi vẫy tay, Vương Sùng vội vàng qua đi, hắn biết cái thân phận này cũng không được dấu diếm. Khiến Tô lại không kịp trấn, chỉ là từ Tô nói, ngươi sau này đi theo ta. Vương Sùng còn có thể nói cái gì? Lễ sư đều đem đuổi trần trùng trùng rũ tới, hắn còn có thể không ốm sao? Vương Sùng ngoan ngoãn đứng hầu tại khiến Tâu ngươi bên người, liếc mắt nhìn ứng Dương, lại nhìn thoáng qua trẻ tuổi đạo nhân, đáy lòng lập tức liền phản đoán hắn ra, vị này trẻ tuổi đạo nhân thân phận, không sai, vị này trẻ tuổi đạo nhân chính là Thái Thượng Ma tông đại trưởng lão, năm đó Dương đạo nhân con trai thứ hai, bây giờ trời hận Ma quân Dương ra. Vương Sùng cũng không biết, trong lòng nên làm như thế nào nghĩ, chỉ là thầm nghĩ, Hàn Vô Cấu ngậm đắng nuốt cay, nuôi lớn ba đứa hài tử, Dương đạo nhân lại chuyển thế về sau, Phong Lưu khoái hoạt, làm Bạch Liên Hoa đồng tử. Cái này nếu là nhà bọn hắn sự tình, cũng liền tôi, nhưng hết lần này tới lần khác. Lao tử mẹ nó chính là kẻ xấu. Ứng Dương cùng Bạch Liên Hoa đồng tử giận tình, Lao tử là một tay xử lý a. Vương Sùng vừa nghĩ tới đoạn mấu chốt này, liền nảy lòng phát khổ, đây không phải đắc tội Hàn vô cấu, là đắc tội Hàn vô cấu cả nhà. Cái gia đình này, không phải một cái đạo quân, là một tổ tử đạo quân. Vương Sùng lúc này, đông nhiên nghĩ đến Âm Định Đừng, thầm nghĩ, vị này Âm Định Đừng lao tổ, là như thế nào tại Dương đạo nhân, Hàn vô cấu cái này một nhà cưỡng bức phía dưới, tu thành Tiên, còn để lại đạo thống, có thể làm thành đại sự như thế nhỉ, Âm Định Đừng coi là thật không thể coi thường. Nếu không phải ta lung tung đứng tay, thế này Dương ra tuyệt không phong quang như vậy. Vương sủng trong lòng suy nghĩ lung tung, cũng không có chú ý tới, ứng Dương thật sâu nhìn hắn một hồi lâu, Trời Hận Ma Quân cũng hung hăng nhìn hắn một hồi lâu. Đợi đến Tiểu Tặc Ma kịp phản ứng, nhìn thấy ứng Dương ánh mắt, liền giật nảy mình, hắn lại nhìn thấy Trời Hận mài tận ánh mắt, liền đỗng nhiên hiểu được, tên ngươi vì sao gọi hắn đến bên người? Người sư phụ này, là thật có thể cứu mạng a. Trời Hận Ma Quân tự nhiên sẽ không đối ứng Dương như thế nào, nói không chừng cũng không tiện hướng Bạch Liên Hoa đồng tử cái này tiểu mụ hạ thủ, nhưng giết lên hắn cái này mầm thai hòa đến, lại tuyệt sẽ không có cái gì tay. Vương sủng trong lòng lạnh bớt, thành thành thật thật trốn ở khiến Tâu ngươi sau lưng. Hắn lúc này là thật cảm thấy, đệ bát suy không dễ chịu. Mẹ nó tại một vị đạo quân giới mí mắt, muốn bảo trụ Thiên phủ hóa thân, cái kêu bên trong là chuyện dễ dàng. Lao tử cái này đệ thất suy, đệ bát suy, đệ tiểu suy. Quả nhiên là một suy thắng qua một suy, so tu luyện tiểu kiếp kinh còn muốn đặc sắc. Huyền Diệp cùng Âu Dương Đồ tự nhiên đã sớm ứng ra, chỉ là hai sư đồ đều cảm thấy bầu không khí xấu hổ, cho nên cũng không có tốt mà miệng. Huyền Diệp hay là thoảng cùng trong chốc lát, cảm thấy tựa hồ có thể nói chuyện, lúc này mới lên tiếng hỏi, vị này chính là Dương sư Thúc. Huyền Diệp mặc dù không biết ứng Dương là Dương đạo nhân chuyển thế, nhưng năm đó cũng đã gặp Dương đạo nhân, người này một thân nga mi đạo pháp, lại là đạo quân chi tư, còn có thể là ai? Trừ phi là chuyển thế lại năng, ai khả năng tại hắn rời đi mở mịt trời, lúc này mới không có mấy trăm năm, liền có thể thành tựu đạo quân. Ứng Dương cười ha ha, nói, nguyên lai là tiểu Diệp tử. Lúc trước ta liền cùng âm định tôi nói, ngươi tương đối có tiền đồ, nhưng là hắn nhưng dù sao nói, ngươi đời này mệnh số không tốt, chỉ có thể bảo vệ ngươi một sợi nguyên thần, miễn cho nói hóa, tuyệt đời sau. Bây giờ không phải cũng không tệ lắm. Huyền Diệp lắc đầu, Nói, lão sư ta nói không sai, nếu không phải là có cơ duyên khác trùng hợp, được một bộ phân linh đồ kinh, ta bây giờ đích sắc muốn tu kiếp sau. Ứng Dương cũng biết một đoạn này bản sự án, ha ha cười nói, tổng cũng là cơ duyên của ngươi. Huyền Diệp bây giờ, cũng chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn thăng đạo quân, cho nên cũng biết, mình sư phụ âm định đường năm đó, sở tác sở vi, đích thật là đối với hắn tốt nhất một loại. Chỉ là về sau, thế giới này biến. Chương 904, trời tranh một tuyến, người tranh một kiếp. Ứng Dương tay áo cái, liền có vô số thanh quang bay ra, đem tòa này động tiên lại tế luyện một lần. Mặc dù hắn cũng chỉ là tiện tay tế luyện Nhưng dù gì cũng là đạo quân chi tôn, cho nên cái này theo lật tay một cái tế luyện, đủ có thể tiết kiệm đi Huyền Đức mấy năm công phu. Cái này một cái đầu tiên, cũng không biết Huyền Đức đạo nhân từ cái kia bên trong cấp tới, vốn có sơn thủy đều đánh cho tàn phế, chỉ còn lại có một chút vụn vật phòng xá, những này phòng xá cũng không quá chỉnh tề. Huyền Diệp, Huyền Đức, Âu Dương Đồ cũng không tâm tư tu tập, chỉ là chọn còn có thể hoàn hảo xem như chỗ ở, dù sao cũng không biết lúc nào, chỗ này động thiên cũng không có. Vương Sùng đi theo khiến Tô Ngư truyền một cái thiên điện, khiến xuống về sau, Vương Sùng cũng đi theo quanh chân ngồi xuống. Khiến Tâu Ngươi mỉm cười, nói: "Lúc trước ta thu cái đồ đệ, coi là có thể chuyển thừa y bác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cho diễn Khánh Dự bị dưới." Vương Sùng vội vàng nói: "Đám đệ từ dưới, có vô số đồ tử độ tôn, được tuyển mấy cái tốt cho sư phụ đưa tới." Khiến Tâu Ngươi cười ha ha, nói: "Thiêu Quan Âm cũng cũng không tệ." Vương Sùng liền vội vàng gật đầu, lúc này, chính là thân đồ đệ cũng không lo được. Khiến Tâu Ngươi nghĩ một hồi, nói: "Hòa thượng ngươi cũng đưa tới độc lòng chỗ đi." Vương Sùng vội vàng lại nhiều gật đầu. Khiến Tâu nghĩ một hồi, nói: Lạc đứa bé này cũng không tệ." Vương Sùng vội vàng lại gật đầu. Khiến Tâu ngươi nghĩ một hồi, thở dài, nói, "Vân Tố Thường cũng coi như một cái đi." Vương Sùng vội vàng nói, "Làm váy không tính đồ đệ của ta." Khiến Tâu ngươi giống như cười mà không phải cười nói, "Tính đồ đệ của ta nàng dâu. Vương Sùng lập tức không dám nói lời nào. Khiến Tâu ngươi thở dài, nói, "Lúc đầu, ta còn tưởng rằng, giúp ngươi định ra hàng Yên cửa hôn sự này, chính là ông trời tác hợp cho. Cái kia bên trong ta mình, ngươi thông đồng quá nhiều, ta cũng không tốt cùng cô mưu nói chuyện. Về sau liền để làm váy nhập môn hạ của ta, đem đạo pháp truyền cho con âm, hòa thượng, hề lạc các nàng ba cái." Vương Sùng liên tục gật đầu. Lúc này cũng không lo được thân đồ đệ. Tiểu Tặc Ma tâm đầu thầm nghĩ, may mà ta năm đó thu đồ đệ nhiều, bằng không còn chưa đủ bộ khuyết lỗ thủng. Hắn tính toán một chút, mình nuốt hải huyền tông mạch này, không có tiêu quan âm, tựa hồ cũng thiếu truyền thừa đạo pháp người. Thiên Ma Thái Ức thân liền khỏi cần nói, Ma Cực tông cũng không kém hắn truyền đạo pháp, ngược lại là Thái Thượng Ma tông còn có cái lương xấu ngọc. Nga Mi ngược lại là có tứ đồ uy cùng tố cầm hai cái, về phần mấy cái kia Thái Ức cảnh hoàng dạ cây không cũng kém không nhiều. Vương tới, lúc trước hắn thu đồ đệ, là cỡ nào có dự kiến trước. Chỉ tiết hắn cuối cùng, cũng chỉ thu một cái tiêu con âm, lương xấu ngọc, Chu Hồng tụ cùng hắn thật không minh bạch, là thế nào cũng không thể tính đỗ đệ. Về phần hạ tỉnh, Lang Phi Chi Lưu đã lại vô duyên pháp, có khác một cái ứng dương hải nhi. Vương Sùng cũng không biết, Bạch Liên Hoa đồng tử có hay không cơ duyên đem đứa bé này sinh ra tới. Vương Sùng suy nghĩ lung tung một trận, lại chợt nghe được khiến Tô Ngô Từ Tốn nói, trời tranh một tuyến, người tranh một kiếp. Âm định đừng tốt xấu, cũng coi là thoát kiếp đi. Cho nên Cử Uyên, Diễn Khánh, Hương Nguyên Diệu không thể thoát mà đi. Muốn cùng trận tiếp theo cướp tranh. Bây giờ trận này, lại xem như ta cô phụ, cô mẫu 9 hàn ma quân tranh cướp. Chỉ là mở mịt trời đã không có kiếp số có thể tranh, chỉ có thể rơi vào huyễn thai trời. Nếu như 9 hàn ma quân thắng, ta cô dưỡng cũng không biết muốn phí thời gian bao nhiêu năm tháng, nếu là ta cô dưỡng thắng, liền muốn có người phi tiên mà đi. Khiến Tô Nguyệt thở dài một tiếng. Vương sùng chợt sững sờ, đống nhiên khắp cả người sinh hàn. Hắn là biết một chút, đó chính là lúc đầu 300 năm sau, cũng ngay tại lúc này không cựu viễn tuyết nguyệt, ứng dương sẽ thoát kiếp mà đi. Mà lại ứng dương là từ mờ mịt trời thoát kiếp, nói một cách khác, mờ mịt trời còn có một lần tranh. Lần này cấp tranh. chỉ sợ so với ai khác người suy đoán đều muốn phức tạp. Vương Sùng cũng không dám đưa ra đoạn mấu chốt này, bởi vì việc này nhị, ứng Dương biết, những người khác không biết, nhưng việc này nếu là bóc xuyên ra tới, đối ứng Dương, hắn cũng không biết có kết quả gì. Khiến Tô Ngươi phất ống tay áo một cái, nói, việc này còn chưa tới mở cấp thời điểm. Ngươi đi trước đem ta lớn hổ lô động tiên tế luyện, cũng làm cho tu vi càng thượng tầng lâu, lại đến tham dự việc này à. Vương Sùng làm một lễ thật sâu, bái biệt khiến Tô Ngươi trở về mình địa phương, như cũ bắt đầu bế quan. Vương Sùng cái này vừa bế quan, chính là thấm thoát mấy năm trôi qua đã sớm đem tử thủy núi, lớn hổ Lô động thiên tế luyện thuận buồn sôi gió. Một ngày này, Vương Sùng ngay tại vận luyện nguyên thần, chợt nghe được bên ngoài có cồn lôi thanh âm, thông vội vàng đứng dậy, đã thấy một đạo kiếm quang phi không, ra nơi đây đột tiện, chói mắt liền không biết tung tích. Vương Sùng thấy Âu Dương Đồ cũng ra, hỏi: "Huyền Diệp tiên trưởng đi làm gì rồi?" Âu Dương Đồ nói: "Sư phụ ta đi độ kiếp hóa đạo." Hắn là sợ chỗ này động thiên che không được, sẽ bại lộ chúng ta, cho nên mới rời khỏi nơi đây. Vương Sùng lo nghĩ, hỏi: "Vạn nhất bị chín Hàn Ma quân cảm thấy nên như thế nào?" Âu Dương Đồ cười khổ nói: "Ta cũng không biết." Vương Sùng lập tức không có lại nói. Ứng Dương bỗng nhiên có chút mở mắt, lững lững tới động thiên bên ngoài, chỉ là hắn khí tức trên thân mờ mịt, từ đầu đến cuối tránh ra cái này mở rộng. Hắn cũng không biết như thế nào vận luyện pháp lực, đi nhìn nhìn Huyền Diệp độ kiếp. Vương Sùng không có cái này cùng pháp lực, chỉ có thể thành thành thật thật ở tại động thiên bên trong. Ước chừng mấy ngày sau, Ứng Dương bỗng nhiên mỉm cười, phiêu nhiên về động thiên, đối Âu Dương đổ nói, "Khỏi phải ta xuất thủ." Huyền Diệp liên phá 9 hàn ma quân 113 đạo pháp lực, độ kiếp thành công, ỷ vào vô hình kiếm pháp thân. Chín hàn ma quân tự mình ra, lại không tìm được Huyền Diệp. Âu Dương Đồ trong lòng có chút lòng, hai tay chắp tay. Hắn từ đầu đến cuối đối vị này sư thúc tổ có chút cảm giác cổ quái. Dù sao người này từng vì sư đệ của hắn, thời điểm đó Âu Dương Đổ, mặc dù cảm thấy ứng dương không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới người này thế mà là Dương tổ chuyển thế thân. Ứng Dương trấn an Âu Dương Đồ, liền lại đi bê quan, Âu Dương Đổ lại không chịu trở về, muốn cùng sư phụ trở về. Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không trở về, bồi Âu Dương Đổ cùng trong chốc lát, nghe được một thanh âm quát, vô hình kiếm trả lại người. Âu Dương Đổ trong tay, nhều một ngụm trong suốt kiếm, không khỏi lại hỉ, kêu lên, chúc mừng sư phụ kiếp. Huyền đạo nhân hiện thân ra, trên đỉnh một đóa đen cánh mai cánh mây bên trong lôi quang cuộn cuộn, lại có long xà hiện ra, hiển nhiên cùng Huyền Đức, ứng dương đạo pháp khác biệt. Huyền Diệp nói người cười nói, cũng không có gì có thể chúc mừng, vì sư độ kiếp hóa đạo, ám sát chín hàn ma quân sự tình, liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Vị này lao ma đầu, cũng sắp an không chịu nổi, xuất thủ luyện hóa chỗ này thiên địa. Chỉ cần hắn bắt đầu luyện hóa thiên địa, liền sẽ có ít nhất bảy thành trở lên pháp lực, chuyển thoát không ra, chính là chúng ta cơ hội xuất thủ. Âu Dương Độ vừa chắp tay, rất là xấu hổ nói, đệ tử bất tài, đại hành quá nhỏ bé, giúp không được đại ân. Chương 905, đa bảo tiểu tập ma Huyền Diệp rổi tay vướt về một chút, tên độ đệ này đầu, đáy lòng cũng cảm thấy. Nếu không phải Âu Dương Đồ thay hắn hối hận ngược xuôi, cũng lấy không được linh chỉ phái linh đồ, liền muốn một mực vây chết tại Dương trấn cảnh, nơi nào có hiện tại hóa đạo thành quân khí phái. Huyền Diệp cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thái ất, huyền thai trời thái ất mặc dù không ít, nhưng nếu ngươi có thể đột phá, những này thái ất đều tùy ngươi chấm giết. Âu Dương Đồ bị sư phụ an đuổi cũng trở về bế quan. Huyền Diệp cũng không để ý tới một bên Đức, cười nói, Dương Thúc, trời hận, khiến tâu vị đạo sĩ Chúng ta cũng nên cho 9 Hàn Ma Quân một chút nhan sắc nhìn nhìn. Ứng Dương từ tố nói, thời cơ chưa đến. Huyền Diệp đạo nhân cười ha ha, nói, 9 Hàn Ma Quân vượt qua cửu kiếp, mặc dù chỉ kém nửa bước, chính là kiếp tiên, nhưng vẫn cũ có thể tính làm đạo quân. Chúng ta cái này bên trong có 4 cái đạo quân, sao lại cần thời cơ nào? Ứng Dương có chút suy nghĩ một lát, thế mà không có phản bác, mà là nói, lời ấy ngược lại cũng không kém. Huyền Diệp nói người tinh thần đột nhiên chấn động, quắc, chúng ta cái này liền đánh lên Chín Hàn hang ổ đi như thế nào? Trôi Hận giọng nói, như lấy tu vi luận, chỉ có ta quá tam kiếp. Trôi Hận từ đầu tới đuôi cũng liền nói câu này, nhưng liền câu này, liền đem Huyền Diệp, Ứng Dương cũng khiến Tâu Ngươi đổi chỉ có cười khổ. Không sai. Huyền Diệp kỳ tài ngút trời, Ứng Dương hai đời tu vi, có kiếp tiên hy vọng, khiến Tâu Ngươi cũng là nội tình thâm hậu. Nhưng, vậy thì thế nào? Hay là ba cái đạo quân của cùng, ba người cộng lại, cũng không có vượt qua một lần đạo quân kiếp số. Trôi Hận mặc dù là cái văn đối, nhưng hắn thành tựu đạo quân sống nhất, vượt qua ba lần kiếp số, thật muốn luận thực lực, cũng là mạnh nhất. Tư Luyện Khí, Thái Nguyên, Cương, Đại Dĩễn, Kim Dương chân, ớt, Hóa Đạo. Càng là dễ hiểu nhất cấp độ khả năng bởi vì vì thiên phú tư chất, sở học đạo pháp chiến lệch, ngược lại là đồng dạng cảnh giới hạ người, thực lực thiên địa chiến lệch. Tỷ như Vương Sùng, Âu Dương Đồ loại thiên tài này, càng cái cảnh giới, đánh giết đại địch, quả thực là chuyện thường ngày. Nhưng là đây hết thảy, tại thái ớt cảnh về sau, liền rốt cuộc không còn. Bởi vì mỗi đột phá một tầng cảnh giới, liền đem kém nhất một nhóm sàng chọn xung dưới, có thể đột phá một tầng cảnh giới hạ người, đều đã là nhân trung long vượng, xuất sắc chi đồ. Ngay cả tiếp theo đột phá mấy lần cảnh giới, liền xem như không thành khí nhất hạ người, cũng là vạn chúng tiền một. Dương chân cảnh cho dù có sói so nhưng tuyệt đối không bằng có kim đan cảnh lớn như vậy, đến thái ất cảnh, liền xem như tiểu tặc ma thái ất cảnh chiến lực đỉnh phong, thu thập cái bình thường thái ất, tỉ như Nguyên chân thượng nhân tri lưu, cũng muốn phí chút sức lực, không thể như Dương chân cảnh, có thể thẳng chạm cùng cảnh. Nếu là gặp vỡ, Phật Thánh Nhi, giả âm định đường tri lưu, Vương sủng cho dù cảnh mạnh, lại cũng không cách nào nhẹ nhõm kết thúc chiến đấu. Đợi cho đạo quân tri cảnh, mỗi một vị đạo quân chiến lệnh cũng không phải là thiên tư, không phải đã pháp, không phải các loại thủ đoạn, chiến cũng chỉ là tiếp số. Ai nhiều hơn phải một lần tiếp số, thực lực liền là mạnh nhất, bởi vì có thể tu luyện tới đạo quân hạng người, tứ chất, phú Đạo pháp, thủ đoạn, đạo tâm, cảnh giới kinh nghiệm, không có chỗ nào mà không phải là thiên truy bất luyện, cơ hồ không có gì tranh lệnh. Cựu Yên tại âm định đằng sau khi phi thăng, chính là ổn phả mờ mịt trời thứ nhất, bởi vì hắn là giới này cổ xưa nhất người, đã sớm qua 9 lần kiếp số. Diễn Khánh chân quân Hỏa Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân, vì mờ mịt ngày trước 3, cũng là bởi vì, Diễn Khánh tu đạo 7.00005, Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân tu đạo năm đợi cũng kém không nhiều, đều là vượt qua 9 lần số hạng người. So sánh với nhau, nó hơn mờ mịt trời đạo quân, liền không có vượt qua nhiều như vậy kiếp số, thực lực tự nhiên là kém thật nhiều chủ chơi hận vượn qua 3 lần tiếp số, tự nhiên là có thể một câu, Đem Huyền Diệp hứng dương, khiến Tâu Ngươi đối đến không lời nào để nói. Ứng dương cũng chỉ có thể nói, việc này hay là tạm thời coi như thôi. Huyền Diệp cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, cũng đích xác chưa đến thời cơ. Khiến Tâu Ngươi tự nhiên càng thêm không lời nào để nói. Khiến Tâu Ngươi trở lại mình chỗ ở, liền đem Vương Sùng gọi đi qua, đối với hắn nói, ngươi bây giờ đã tế luyện tử thủy núi, ta có một việc lấy ngươi đi làm. Vương Sùng vội vàng hỏi, đến tọt cùng chuyện gì? Khiến Tâu Ngươi nói, ngươi đi gặp một chút quá làm dịu rộng. Vương Sùng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, hỏi Quá làm diệu rộng chân quân, cũng tại giới này. Khiến Tâu Ngươi cười nói, hắn có một cái phân thân, chỉ là bởi vì huyền thai trời tình huống khác biệt, cho nên không có, có tâm tư kinh doanh. Chúng ta nghĩ muốn tính kế chín Hàn Ma quân, thêm một người xuất lực cũng là tốt. Lập tức khiến Tâu Ngươi tự viết một phong, giao cho Vương Sủng, để hắn đi bài kiến vị này nói cực tông trưởng giáo. Vương Sủng cũng là nhu thuận, bị khiến Tâu Ngươi thi triển pháp lực, đưa ra tòa này động ngày sau, thầm nghĩ, thay cái thay đi bộ a. Khiến Tâu tại giới này làm qua quân, một thân bảo vật, trừ một kiện cực quang châm, đều lưu tại lớn hồ lô động Thiên bên trong, Vương Sùng bây giờ lại biến thành bảo tiểu ma. Lãnh Hổ Lô Động Thiên Tổng cộng có 32 cái thiên cung, 72 tòa vườn, 6 nơi núi trận, càng có một cái 3.0000 giảm sóng biết nuôi Long Hải, chuyên dụng đến nuôi dưỡng trong nước đại yêu. Cái này mỗi một cái thiên cung đều như năm đó tiêu giao phụ đàn Lưu Phi Các, lấy Huyền Thiên Cấm Pháp tế luyện, các loại linh tài luyện thành, xuất thủ chính là nguy nga cũng bỏ, tự mang một bộ trận pháp, có thật nhiều diệu dụng. Đấu pháp thời điểm, uy lực vô tận, thậm chí tại thái ớt cảnh chờ xuống, đều có thể ngăn cản mấy vị trở lên cùng cảnh giới lẫn lấy một cái chim khuyết, nhưng thưởng thức một lần, lại cảm thấy thực tế quá nương khí một chút, bày biện quá hoa mỹ liền lại tuyển một cái đại đạo thanh lâu, nhìn trời ném một cái, hóa thành một cái nguy nga cao lâu, toàn thân thanh bích. Vương Sùng năm đó thu tiêu giao phủ đàn Lưu Phi Các, nhưng thủy Trung không dám sử dụng, cuối cùng phá xong việc, chỉ đem luyện này bảo trời lạ như ý cấm pháp, hóa thành tiểu phích lực một đạo pháp lực. Dù cho là bây giờ, Vương Sùng cũng không dám quang minh chính đại đem đàn Lưu Phi Các xuất ra. Cần phải biết, tiêu giao phủ thanh hương nguyên diệu chân quân, thực lực không giới lão sư của hắn Diễn Khánh, như vậy giao, đó chính là chất rồi. Nhưng bây giờ cái này từ vi núi, lớn hổ lô động lại là khiến Tô ban tặng, có lai lịch bối. Tự nhiên cũng liền không kém lấy ra khoe khoang. Vương Sùng một thân, bên trên đại đạo thanh lâu, quát to một tiếng. Tòa này nguy nga lâu khuyết, liền phát ra thanh quang, đột nhiên chấn động, vô số trận pháp thức mở, sinh ra đầy trời khói trắng, vô số tỏa ra ánh sáng lung linh, cuối cùng đưa về một màu. Cả tòa lâu khuyết đều phát ra thanh ánh sáng yếu ớt hoa, bay động, cũng vô tiếng sấm nổ, ngược lại vô số thanh quang lượn lờ, sinh ra tiên gia ý cảnh. Vương Sùng điều khiển đại đạo lâu, bay ra một phẩy phía trước liền có hơn 10 tên tu sĩ, chặn đường đứng đi. Vương Sùng cũng không nhận ra những người này, rứt liền thôi động đại đạo lâu đột tới. Những tu sĩ này riêng phần mình cao rộng la lên, "Tiêu lên, đây là vô chủ chi bảo, người có đức chiếm lấy, phải làm là ta vật trong túi." Mười mấy người riêng phần mình hô riêng phần mình, giống như người người đều là có đức. Chương 906, Huyền thai thiên phong khí không tốt. Vương Sùng thậm chí có một loại cảm giác, mình coi như lộ diện ra ngoài, nói mình là đại đạo thanh lâu chủ nhân, những người này cũng sẽ chửi mình là chiếm đoạt bảo vật, không phải có đức người. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, làm sao huyền thai trời tu sĩ, tập tục như vậy không tốt. Hắn cũng lười đi lộ diện, chỉ là thôi động đại đạo lâu, huynh độ tới. Những tu sĩ này đạo cao thâm không nhiều. Chỉ có hai vị kim đan, nó hơn đều là đại diễn, như thế nào ngăn cản được đại đạo thanh lâu. Cái này lâu khuyết tại Vương Sùng tay bên trong, liền xem như như nguyên chân thượng nhân loại kia thái ất đều có thể đấu một trận, mặc dù cũng chính là đấu một trận, treo chống nửa ngày, nhưng cũng không phải những này kim đan đại diễn hạng người có thể so sánh. Đại đạo thanh lâu bay ngang qua bầu trời, đem bọn này tu sĩ đụng choáng ba bốn cái, đụng bay bảy tám cái, chỉ có hai ba cái bị vào độn pháp đạo tẩu, trợn mắt nhìn đại đạo thanh lâu bay đi, đều hô to, vật có linh, cùng ta cùng vô duyên. Vương Sùng xông ra vây quanh, bay không được bao lâu, liền có hai vệt độn quang túi không mà đến nhìn độn pháp tốc độ, liền nhưng biết là hai vị dương chân cảnh đại tu. Vương Sùng trong lòng cũng là hự hực, thầm nghĩ, huyền hai thiên phong khí quả nhiên không tốt. Hai người này hiển nhiên là liên thủ mà đến, riêng phần mình thôi động một đạo tiên quang, hút lại đại đạo thanh lâu. Nếu không phải món pháp bảo này, thật có Vương Sùng như thế một người chủ nhân, bị hai cái dương chân cảnh đại tu lấy tiên quang hút lại, vẫn thật là khó mà bay vút lên biến hóa. Vương Sùng cũng không khách khí, thôi động đại đạo thanh lâu, một vệt dáng xanh mút trời, xinh xinh đem hai vị dương chân cảnh đại tu tiên quang trấn vỡ, lúc này mới túi không nhất chuyện, phát ra thanh hạ, lồng phụ xuống. Hai vị dương chân cảnh đại tu cũng coi là có nhãn lực, vội vàng kêu lên, thế nhưng là có đạo hưu thao túng này bảo. Ta cùng tưởng rằng vật vô chủ, lúc này mới chạy đến, đã đạo hưu vì chủ nhân, chúng ta liền tối lui. Vương Sùng đem đại đạo thanh lâu chấn động, bung ra hai vị dương chân cảnh đại tu, nhìn lấy bọn hắn ngự cầu vồng rút đi, chỉ cảm thấy chuyện này chưa hẳn liền có thể hoàn tất. Hắn ngay cả tiếp theo gặp gỡ 78 băng tu sĩ, cũng không biết huyền thai trời tu sĩ làm sao nhiều như vậy, một một tướng chi đánh lui lại, một đường phi đột, cái này mới tìm được nói cực tông tại giới này đạo trưởng. Nói cực tông vốn là truyền nhân không nhiều, coi như tại mở mịt trời cũng là như thế. Các đạo tông đều nhanh đem Nam thổ chiếm, nói Cực tông cũng chỉ chiếm một chỗ núi trận, chưa từng chịu Thái Ứng tông cạnh tranh. Huyền hai trời Thái Ứng tông càng là chỉ có một cái tiểu đạo quán nhỏ, Vương Sùng tìm được địa đầu, lúc này mới đem Đại Đạo Thanh lâu thu vào, đem đồn quang tìm xuống, kêu lên, quá làm rượu rộng chân quân, có khách quen tới chơi. Đạo quán nhỏ bên trong, đi ra một cái trung niên đạo sĩ, tướng mạo cũng quá làm rượu rộng chân quân không khác nhau chút nào, một mặt cười khổ, kêu lên, các ngươi tự đi chớ có tới tìm ta. nói, có chút sự tình, vẫn phải nói phải rõ ràng. Liền trực tiếp hướng đạo quán bên trong đi. Quá làm rượu rộng phân thân cũng chỉ là dương chân cảnh, không ngăn trở được tiểu tặc ma, hận hận nhìn xem hắn xông vào đại quán, vung tay áo bảo, đem cả tòa đại quán cho phong. Vương Sùng hơi có chút áo ước, kêu lên, chân quân đạo pháp hảo hảo huyền diệu. Quá làm rượu rộng quát to một tiếng, đem 7 đang nghe giảng môn đồ đuống đi, cái này đại quán nhỏ bên trong, cũng chỉ có bọn hắn sư đồ mấy cái, lại vô cái gì người bên ngoài. Quá làm rượu rộng chân quân hầm hừ đem Vương Sùng đưa đến mình tinh thất, rồi mới lên tiếng, các ngươi vẫn là phải chém giết chín ma quân đầu, lên. Quá làm rượu rộng lấy ra, nhìn đến một hồi Lông mày hơi nhíu, nói: "Việc này cũng là làm." Vương Sùng thầm nghĩ, đây là nhìn chúng ta đạo con nhiều, liền đổi suy nghĩ. "Quá làm Diệu rộng chân quân, từ tố nói, tham dự này thuật, có thể tính phải một lần kết số, đối ta xác thực có ít chỗ tốt. Chỉ bất quá việc này, cho dù có mấy vị đạo quân, như cũng nguy hiểm vô song. Ta muốn sau khi chuyển thành công, Huyền hai trời cũng cho phép ta nói cực tông truyền đạo, vì thế giới đại phái một trong. Vương Sùng không chút do dự đáp, lúc này thế nhưng, "Quá làm Diệu rộng chân quân, rồi mới lên tiếng, đến lúc đó ta bản Tôn sẽ đến." Vương Sùng nghĩ, "Quá làm Diệu rộng chân quân nếu là xuất thủ, Chuyện này liền có bao nhiêu mấy phần tự tin. Hai người chính trao đổi lúc, bỗng nhiên đạo quán nhỏ bên ngoài có mấy đạo độn quang rơi xuống. Vương Sùng tiện tay một đạo kính quang phật, không khỏi giận quá thành cười, "Mãng, thả bọn hắn đi, lại nhận người lại tới." Quá làm Diệu rộng còn tưởng rằng sự tình bại lộ, nghe được Vương Sùng lời này, lúc này mới hỏi, "Là chuyện gì?" Vương Sùng liền nói, "Ta điều khiển đại đạo thanh lâu mà đến, trên đường gặp được rất nhiều người, nói vật này cùng bọn hắn hữu duyên." Phía ngoài mấy người, có hai cái cũng là trên đường cản trở, bị ta dùng đại đạo thanh lâu vây khốn, lại là cầu xin tha thứ một trận, ta mới thả bọn hắn đi. Lại không nghĩ tới Bọn hắn lại một lần nữa câu người đến, nhất định phải cướp ta bảo vật. Quá làm rượu rộng ngạc nhiên nửa ngày, rồi mới lên tiếng, Đại Đạo Thanh Lâu cùng mặt khác 31 cái thiên cùng, chính là giới này một vị gọi là Hàn Tiện Đạo Quân tất cả. Xưa nay bị truyền vì thế giới ba đại bảo tàng một trong, ngươi được Đại Đạo Thanh Lâu, chẳng lẽ cũng được còn lại bảo vật. Vương Sung lúc này mới hiểu được, khiến Tô Ngươi ban tặng, tại Huyền Thai ngải thế mà là như thế uy danh hiển hách, thế mà là ba đại bảo tàng một trong. Hắn vội vàng nói, cũng không có, ta chính là được cái này một cái Đại Đạo Lâu. Quá làm rượu rộng hiển nhiên cũng không biết, khiến Tô Ngươi sử tỉnh. Phiền đâu ngươi cũng không cần thiết, muốn đem mình như thế nào thành đạo sự tình, nói một lần. Vương Sùng tự nhiên cũng sẽ không nói. Quá làm Diệu rộng trong lòng có chút suy nghĩ, thở dài, nói, cũng chỉ đánh chúng ta liên thủ, đem người bên ngoài đánh lui. Giới này chính là như vậy tập tụ, nếu là ngươi có thể hoàn mỹ điều khiển bảo vật, liên tiếp bại quân địch, liền sẽ bị mọi người thừa nhận, xác thực cùng này bảo hữu duyên, cũng liền không đến bãi. Nếu là ngươi không thể ngay cả tiếp theo mấy lần, đánh lui còn lại người hữu duyên. Vương Sùng nhịn không được hỏi, bọn hắn đều là tự sưng có đức, quá làm Diệu mắng, có cái dám đức, có cái dám duyên. Cái này một giới liền thịnh truyền cái này cùng Tường Đạo lo Dít. Dù sao người đánh đi ra chính là, quá làm Diệu rộng cũng là nháo tâm, chuyện này bao nhiêu cũng cùng hắn có chút quan hệ, muốn rũ sạch, lại cái kia bên trong rũ sạch đúng không? Dù sao tòa này đã quán, chính là hắn tất cả, cũng chỉ có thể cùng Vương Sùng đồng loạt ra tay. Quá làm Diệu rộng còn chưa cùng Vương Sùng ra ngoài nên địch, liền có 6 7 nói tiên quang bay ra ngoài, đem tòa này đạo quán nhỏ cho phong ấn, sau đó liền có người răng ra chân thế, vô số lôi hỏa liền đánh hạ. Cũng là thua thiệt quá làm Diệu rộng chân quân, đối nói cực tông pháp thuật, cũng là rõ ràng trong lòng. Hắn đồ đệ đều có thể một người thành trận, hắn tự nhiên cũng không được vấn đề. Lập tức đem Đại Thiên Huyền Thế cảnh thả ra, vô số hư thực tương sinh không gian, tầng tầng cắt, lập tức đem những này địch tới đánh, cùng bọn hắn vây khốn đạo quán nhỏ trận pháp, đều cắt ra. Quá làm rượu Dũng nói, ta đến phụ trách phía đông mấy cái này, người đến phụ trách phía tây mấy cái, có thể bắt sống cũng không cần đánh giết. Chương 907, cái mông xoay xoay, cái đuôi lung lay. Dương chân cảnh trở lên, Đại Thiên Huyền Thế cảnh đã không cách nào đánh rất cảnh giới, nhưng vẫn cũ có thể đánh rất tu vi. Vương sùng Sờ một đem mặt mình, nghĩ, đáng tiếc, không có Thiên Ma bí pháp, không cách nào tu tiểu xuất. Tiên phủ Hoa Thân, một thân đạo pháp đều là huyền tiên cấm pháp, cùng ma môn nửa điểm đều không đáp, tự nhiên cũng không cách nào vận dụng tiên tà kim liên, luyện ma kim tuyến, thiên ma vọng cảnh, cùng cùng ma môn thần thông. Vương Sùng Độn con nhanh, đột vào đại thiên huyền thế cảnh, trước bị Nazi đến một chỗ hoàng phù chi địa, một người mặt lộ mỏng, kéo cao tóc mây nữ tử, chính lên dáng, bước liên tục nhẹ nhàng, tựa hồ đang tìm kiếm trận pháp đường ra. Vương Sùng Độn quang rơi xuống, nữ tử này liền một tiếng, đó đạo nhân đại đạo đáp. Tiểu năm đó chính là cái chính nhân có chưa từng cùng nữ tu chịu rồi sát, bây giờ có yêu nguyện phu nhân, Lương Sấu Ngọc, Thề Băng Vân, Chu Hửu tụ, Vân Tố Thưởng, Hàn Yên. Liên Cang sẽ không câu 3 dự 4. Vương Sùng năm ngón tay nhất câu, năm đạo âm dương tiên phù kiếm bay ra, liền muốn trảm cái này nữ tu. Mặc dù quá làm rượu rộng nói tốt nhất bắt sống, nhưng đây không phải. Không có tốt nhất ta. Cái này nữ tu tự nghĩ, chẳng những xuất thân đại phái, lại là có danh tiếng tiên tử, tu si tầm thường thấy phải tự mình, đầu tiên sẽ vì dung quang chấn nhiếp, tự ti mà cảm, nói chuyện đều chưa chắc hoàn chỉnh. Mình phảng lộ ra một chút ý cười, chỉ cần đối diện thiếu niên này thoáng rung lòng lợi hại sát chiêu liền xuất thủ. Cái kia bên trong liệu, Vương Sùng so với nàng muốn làm giòn gấp 10. Quả nhiên là không nói câu nào, cái gì cũng không hỏi, cũng không có cảm thấy nàng như thế xinh đẹp, nên có chút ôn nhu, xuất thủ liền bất dung tình. Nữ tu vội vàng thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng lơ lửng, ngoài thân nhiều ba đạo dị sắc thải quang, cùng Vương Sùng Âm Dương Thiên Phủ kiếm giảo sát tại một chỗ. Vương Sùng bế quan mấy năm, trừ tế luyện tự thủy núi, cũng đem Âm Dương Thiên Phủ kiếm đều tế luyện phen, bây giờ phẩm chất đều có chút tăng lên. Hắn phát ra tới cái này năm đạo phụ kiếm, đều hữu hình chất xong luyện tam chuyển chi công. Dù là như thế Nam đạo âm dương tiên phủ kiếm cùng nữ tu dị sắc thải quang giáo sát một chỗ, thế mà cũng không có chiếm được bao nhiêu thượng phòng. Vương Sùng thở dài trong lòng, thầm nghĩ, cái này cô hóa thân, bất quá là cái dương chân cổ cùng, sáu khó đều chưa từng có, thực lực cũng không tránh khỏi quá kém. Vương Sùng cũng không uấn, hắn như thế ai đoán, đối phương nữ tu lại đã sớm không khỏi kinh hãi. Nàng tại huyền thai trời dương chân cảnh, là danh liệt trước gia nhân vật, sử dụng dị sắc thải quang càng là hiếm có pháp bảo, thế mà cũng làm sao đối thủ không được. Vị này nữ tu thầm nghĩ, ta nước ngàn gặp qua bao nhiêu đại địch, ngược lại là ít có gặp được, như thế đối thủ lợi hại. Nàng tinh thần đột nhiên một giải, chuẩn bị tinh thần, muốn toàn lực ứng phó đối địch. Vương sùng lại không kia cùng kiên nhẫn, đem cái mông lăn lừ, xoay vốn léo, lập tức mọc ra một đầu cái đuôi tới. Đầu này cái đuôi sinh ra, pháp lực của hắn liền tăng vọt gấp đôi, năm đạo phù kiếm hóa thành kỳ quang, xinh xinh ngăn chặn nước ngàn nương pháp bảo, giơ tay chính là một cái tích ma kim lôi. Một kích này lôi quang oanh sắc bén, để nước ngàn nương vội vàng độn quang vút lên, thu pháp bảo hộ thân. Tiểu Tặc Ma là quen trải qua đại địch, thấy đối phương muốn đi, tay chỉ, Tử núi liền bay lên, túi không nhất chuyển, liền vị này mỹ mạo một cái hốc vỡ liền liên thân tử đều bị nện lẹp. Vương Sùng trợ giúp đối phương còn chưa thôi động pháp lực, khôi phục hình dáng cũ, trước đem cái này nữ tu thân thể sử dụng pháp thuật trấn trụ, thu đến lớn hồ lô động tiên bên trong, trong lòng thầm nghĩ, cái này nữ tu cũng là dương chân, hình dạng cũng coi như rộng lấy, quay đầu luyện vào 10 tiền trấn độ, cũng không tính lãng phí. Nước ngàn nước dù sao cũng là dương chân, khó khăn rằng có, lại phát hiện mình bị người sử dụng pháp thuật trấn trụ, không thoát thân nổi, không khỏi háo não. Ám thầm than thở, là ta chủ quan, chỉ hy vọng những cái kia đồng đạo có thể đánh tiểu này, đem ta cứu ra. Vương Sùng một trận chiến đắc thắng, Liền nhảy lên nhảy ra cái này ra đất hoang, đang cùng người đấu pháp quá làm rượu rộng trên quân, có cảm ứng, liền đem Vương Sùng Nazi đi đối mặt kế tiếp đối thủ. Vương Sùng đối thủ này, lại là cái nữ tu, nhưng lại một thân nam nhi cách tán mặc, khí khái hào hùng bừng bừng, bên người một đạo thanh quang tới lui, thế mà còn có một ngụm thượng hạng phi kiếm, là cái tuyệt đỉnh kiếm tiên. Vương Sùng thầm nghĩ, quá làm diệu rộng bất thiện cùng nữ tử đối địch, đều đưa đến cho ta, cũng là làm một chuyện tốt. Vương Sùng đưa tay chộp một cái, đầu ngón tay bay ra năm đạo phụ kiếm, vừa đối mặt liền thống hạ sát thủ. Vị này khí khái bừng, bừng tu Thấy Vương Sùng lộ diện một cái liền hạ sát thủ, cũng không khách khí, thân kiếm hợp một, hóa thành thanh hồng ngũ trôi. Hai người trong hư không đấu pháp mấy trăm chiêu, Vương Sùng thế mà hơi có chống đỡ hết nổi, không khỏi ám thầm than thở, cái này nữ tu công lực, hảo hảo thấm hậu, kiếm vật thế mà cũng không kém. Nếu là đổi ma đạo hai nhà thái ớt thân ở đây, một chiêu liền giết, nhưng thiên phù hóa thân lại kém một chút. Tiểu tắc ma cũng chỉ có thể lại một lần nữa đem cái mông lắc lừ, xoay vốn léo, vừa rồi thu lại cái đôi, lại một lần nữa dài đi ra. Bên trên một đầu cái đuôi, có thể tăng phúc công lực, Vương Sùng dùng tới đối phó nước nhà nương, chính là được tiện lợi. Lần này, đầu này cái đuôi lại không phải tăng trưởng công lực, mà là tăng tốc độ pháp. Vương Sùng đột phá động nhiên gia tốc, lập tức để tên này một thân năm trang, khí khái anh hùng hùng hực nữa tu, có chút mắt không kịp nhìn bắt đầu. Vương Sùng vốn là sở trường đột phá, năm đó hắn chính là lấy tinh thông cầu đồng hóa chi thuật chứ danh, bây giờ ngày này phù hóa thân, các đạo pháp còn kém chút, nhưng cầu đồng hóa chi thuật lại là một cùng một cao minh. Lúc này hắn lấy nói hóa đoạt được tiên phú thần thông, tăng phúc quang độ quang thân pháp lập tức điện huyễn, trước, chẩn xem ở phía sau, chẩn ở bên trái, chẩn xem bên phải. Bốn phương tám hướng đều là Vương Sùng cái bóng nhất là đầu này cái đôi, còn có trời sinh huyền biến chi thuật, theo thân pháp biến ảo, lại có vô số vấn ảnh, đem đối phương nữ tu làm hoa mắt. Cuối cùng cũng chỉ có thể lấy kiếm thuật, một mực bảo vệ tự thân, không còn dám có cái gì bước lên tiến bảo. Vương Sùng một mặt không ngừng khoe khoang thân pháp, một mặt thầm nghĩ, cô nàng này kiếm thuật hảo hảo như cẩn, thế mà không lộ nửa phân sơ hở. Ta mặc dù đại chiếm thượng phong, nhưng nghĩ đánh bại, nhưng cũng có chút khó, hay là lại thêm một phần lực khí. Vương Sùng cái mông lại giao xoay bắt đầu. Một thân nam trang nữ tu, thấy tiểu tặc này ma như thế tao lãng, thời điểm đối địch, vẫn không quên nham nhọ trong lòng mắng, này tất nhiên là cái ma thể tử không biết làm sao học một chút đạo thư, tự cho là ma đạo song tu, lại không biết ta đã sớm nhìn đấu. Đại đạo thanh lâu chính là Hàn lão tổ di bảo, Hải Uyên phái bảo vật, quyết không thể rơi vào loại này không người đứng đắn tay bên trong. Vương Sùng làm sao biết, đối phương như thế nhìn hắn. Hắn cái mông xoay ra một phen, lại một lần nữa mọc ra một đầu cái đuôi, hắn thoáng tăng lực, 5 đạo âm dương thiên phù kiếm, đột nhiên tăng cường gấp đôi, đạt đến tứ chuyển cảnh giới. Đầu này cái đuôi, lại là để hết thảy pháp lực đều cường hành một cái cấp độ, cùng phía trước hai đầu khác biệt. Chương 908, bây giờ, mẹ nó kiếm lớn. Vương Sùng dùng ba đạo thiên kiếm ngăn trở đối thủ phi kiếm, mà khác hai đạo hành không chém qua, liền đem đối thủ cắt thành tam đoạn. Một thân nam trang nữ tu, nhìn thân thể của mình bị cắt thành tam đoạn, lúc đầu bình tĩnh như hàng gương mặt xinh đẹp, lập tức liền kinh hoàng, ngay cả phi kiếm đều không lo được điều khiển, bị tiểu tặc ma nhẹ nhõ thu. Vương sùng trước đem cái này nữ tu một đôi đuổi chân náp lại, lại một lần nữa đem eo chấn náp lại, sau đó mới cười đến cười một tiếng, ôn nhu hỏi, "Chưa biết bạn phương danh?" Một thân nam trang nữ tu, hoàn loạn kêu lên, "Giết đôi mắt đẹp khép lại, quả nhiên là nghi chết rồi. Huyền thai trời tập tục là thật không tốt, mạo nữ tu rơi vào địch nhân thủ. Di ma thiên bên kia có diễn cảnh trấn áp, ngược lại rất ít nội bộ tranh đấu, tạm không nói đến. Đặt tại mở mịt trời, cũng chính là giết xong việc Nhi, nhưng bên này liền có thật nhiều không đành lòng nói thảm sự. Nang La Suất thân hải huyền phái đệ tử, cho nên thấy đại đạo thanh lâu, liền nhất định phải thu hồi đi. Vị này nữ tu mỹ mạo chi danh, còn tại nước ngàn nương phía trên, xưng là huyền thai trời đạo môn tứ tiên tử một trong, thanh danh lan xa ngàn năm. Sợ mình rơi vào địch nhân tay bên trong, cái này tiểu tặc lại là cái không người dừng đắn, coi như thân thể chia đoạn, vạn nhất bị cái này tiểu tặc đùa bỡn bắt đầu, một cái đầu bên cạnh cũng ngăn cản không được, còn không bằng chết rồi. Vương Sùng là thật không nghĩ tới, cái này mỹ mạo nữ tu, đầu óc bên trong thế mà là cái này cùng suy nghĩ. Hắn thấy hỏi không ra đến tên họ của đối phương, tiện tay trấn áp, chỉ là chân khí nhất chuyển, liền không nhịn được kinh ngạc, hỏi ngược lại: "Ngươi là Hải Huyền phái đệ tử?" Một thân nam trang nữ tu, thấy Vương Sùng thế mà không có kế tiếp theo hạ đốc thủ, tổn vạn nhất chi niệm, kêu lên: "Ta chính là Hải Huyền phái đệ tử, ngươi mau mau thả ta." Vương Sùng lo nghĩ, nói: "Quay lại liền thả ngươi, nhưng bây giờ lại không thành." Vương Sùng đến Huyền Thai là muốn kiếm chuyện, mặc dù Hải Huyền nhưng hắn cũng không có khả năng hiện tại thả người đi. Tôi đa cũng không giết, thời điểm thả đi. Vương Sùng Như cũng đem cái này nữ tu lại cho trấn áp, lấy pháp thuật phong trấn, mắt nhìn cái này nữ tu hai mắt đẫm lệ vỡ vụt, Lê Hoa đại vũ, Vương Sùng cũng chỉ là đem tam đoạn thân thể cùng một chỗ thu nhập từ Thú núi. Quá làm rượu rộng chân quân, này sẽ vừa bắt sống một cái đối thủ, mắt nhìn Vương Sùng bên này, chính thu thập tam đoạn tàn khu, không khỏi nói thầm một tiếng, tiểu tặc này hảo hảo tâm ngoan thủ lạn. Hắn thoáng cảm ứng, phát hiện thiếu địch nhân là hai cái, một cái khác cũng không thấy thi cốt, không được lại gọi một tiếng, cái thằng này làm sao như thế quen thiện là thủ tối hoa. Ngược lại là giống một cái mở mịt trời người quen. Vương Sùng vừa mới thu thập chiến trường, quá làm rượu rộng lại một lần nữa chuyển động trận pháp, đem hắn Nazi đối mặt cái thứ ba đối thủ. Lần này rốt cục người nam tử, khí vũ như ngang, trong tay một thanh kiếm bằng rộng, nhìn thấy Vương Sùng liền quát, "Tập đạo." Mau mau giao ra đại đạo thanh lâu, đem hàn tổ bảo tàng đưa lên, không phải. Vương Sùng cái mông lay động, năm cái đuôi tề suất, đưa tay nhấn một cái, liền đem tu sĩ này cho đè vào địa bên trong. Thiên phủ sách đạo pháp, dễ dàng nhất nói hóa, nhưng cũng chính là bởi vì dễ nhất nói hóa, cho nên đấu pháp thời điểm, liền chiếm rất nhiều tiện nghi. So như bây giờ Vương Sùng năm cái đuôi thế xuất, quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, liền xem như gặp gỡ tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, cũng có thể lòng bản chân múa rầu, chợt phải rơi. Chỉ là một cái huyền thai trời vô danh tu sĩ. Kỳ thật vị này bị Vương Sùng vừa đối mặt liền theo đến tổ bên trong tu sĩ, thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh, danh xưng tiên cương kiếm. Một tay kiếm thuật có thể tại huyền thai trời, dương chân cảnh đại tu bên trong, xếp vào hai vị trí đầu 10 tên liệt kê. Tuyệt không phải là cực quang phu nhân kia đồng giá trị 20 cái huyền hạc vật. Vương Sùng pháp lực toàn bộ khai, năm đuôi Dương y lập tức liền thi triển pháp lực trấn áp, sau đó lưu tại một chỗ, để Quá Làm Diệu rộng mình đến xử trí. Hắn đối Nam tu sĩ cũng không có gì hứng thú. Trước sau bất quá 2 3 canh giờ, Quá Làm Diệu rộng liền đem trận pháp vừa thu lại, có chút khó có thể tin nhìn qua Vương Sùng, kêu lên, ngươi là ai người? Vương Sủng cười hi hi nói, Độc Long chừa hứa. Quá Làm Diệu rộng có chút trầm âm, liền quát, ngươi hứng quỷ đâu. Độc Long chừa mặc dù có chút nội tình, nhưng cũng không thể nào ra đến như vậy nhiều yêu nghiệt. Có cái thiết lê, có cái diệp, có cái khiến tâu người liền đủ rồi, lại không có khả năng còn có ngươi nhân vật như vậy. Vương Sùng chỉ có thể đổi một cái tư thái, thành thành thật thật nói, "Đệ tử Triệu Kiếm Long." Quá Làm Diệu rộng có chút suy nghĩ, lúc này mới có chút nửa tin hay không nhẹ gật đầu, nói, "Ta ngược lại là cũng nghe qua tên tuổi của ngươi." Quá Làm Diệu rộng luôn cảm thấy, nếu như Triệu Kiếm Long thật có bản lĩnh như vậy, chỉ sợ Kim Đan cảnh năm đại cường giả, liền không có đồ đệ của mình, bị ứng Dương đánh chết tươi lô thiếu kháng cự gì. Tiểu tử này nói lời, vẫn còn có chút không hết không thật. Nhưng Quá Làm rượu rộng chân quân suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên thở dài, hắn là bỗng nhiên liền nghĩ đến, lúc trước đánh chết đồ đệ mình ứng Dương, bây giờ đã gọi là Dương đạo nhân, là cùng mình đồng dạng đạo quân một cái khác tiểu tặc, bây giờ cũng thái ất. Chính mình lúc trước để nuốt Hải Huyền tông quý quan đứng cùng Nga Mi Thanh Liên ứng Dương đáp ứng mình ba chuyện, bây giờ mẹ nó no kiếm lớn. Lúc trước diễn khánh chớ quân, con rả mù Sa Mưa nói, cần phải hai người bọn họ thành tiểu Dương chân, mới tới giúp ngươi làm việc. Bây giờ mẹ nó nhất chuyện, hai tiểu tử này, một cái đạo quân, một cái thái ất, cái này ba chuyện giá trị, chỉ sợ có thể so một ngụm 78 chuyện phi kiếm. Quá làm diệu rộng chớ quân, cũng không xoắn suất những chi tiết này, hắn cũng muốn được rõ ràng, quả cái này gọi là hứa, lại tự xưng triệu kiếm long tiểu tử đến tụt cùng là ai? Lam Minh thí sư đây. Dù sao như là có thể mượn việc này để cho mình lại lần nữa một kiếp, mới là đứng đắn công việc tốt. Nếu là Nguyệt Lai, hắn tuyệt không dám tham dự việc này. Dù sao chín Hàn Ma quân uy áp Huyền Thai trời nhiều năm, quả nhiên là thịnh hành chi hạ, Ma đạo hai nhà tất cả đều ưu phục. Coi như mình chân thần tới, tối đa cũng tựa như một thật giáo trang không tu đồng dạng, dấu đầu co lại náo, hèn bọn pháp dục. Quá làm rượu rộng sở dĩ, đường đường một cái đạo quân, phân thân tại Huyền Thai thiên phát dục kém như vậy, chính là chín Ma quân thực tế uy quá lớn, hắn cũng không dám cùng vị này Ma môn thượng tổng giáo có cái gì chống đỡ. Hắn cái này phân thân tu thành Dương Chân Cảnh, cũng liền đầy đủ duy trì tòa này đạo quán nhỏ, nếu là thật sự đột phá thái ất, nói không chừng chín Hàn Ma Quân ngày nào đã cảm thấy, nhìn hắn cái này ngoại lai đạo quân không vừa mắt, tiện tay một đem móc chết. Quá làm rượu rộng đem địch tới đánh, đều trấn áp tại Đại Thiên Huyền Thế cảnh, hắn mặc dù chỉ có Dương Chân Cảnh đạo hạnh, nhưng rầu gì cũng là đạo quân phân thân, những người này tuyệt đối lật không nổi đến bọn nước. Vị này nói cực tông giáo chủ, đưa tay giữ chặt Vương sủng, nói, chuyện này, ta là đã ứng, nhưng ta cái này bên trong cũng sợ là ngốc không bao lâu. Các ngươi đều ở nơi nào, cũng đợi ta đi ẩn nốt mấy ngày. Vương Sùng ha ha cười nói, "Cũng tốt. Chương 909, nhà ai đạo quả đều không cùng. Quá làm rượu rộng nếu là bản thân lần nữa, mặc dù đấu không lại chính Hàn Ma Quân, nhưng cũng cũng sẽ không thái quá e ngại, nhưng bây giờ phân thân của hắn chính là cái dương chân của cùng, nào dám cùng chính Hàn Ma Quân khiêu chiến. Như là đã đáp ứng, muốn cùng bọn này ngoan nhân cùng một chỗ, Thiêu Phiên chính Hàn Ma Quân, vậy thì nhanh lên tập hợp lại cùng nhau báo đoàn mới đúng." Huống chi quá làm Diệu rộng lao đạo bên này còn có mấy cái đồ đệ, mặc dù không quá thành dụng cụ, còn không bằng Lục Càn Khôn, nhưng cũng là thân đồ đệ. Lão đạo cũng không giống Vương Sùng, hoang dại đồ đệ nhiều như vậy Hoang Dại liền không làm người nhìn. Hắn vẫn là hy vọng những này đồ đệ có thể có một cái tốt ném một cái rất tiền đồ. Vương Sùng cùng quá làm rượu rộng lao đạo, đem cả tòa đạo quán nhỏ rút. Vương Sùng lần này biết quý củ, cũng không dám quá rêu rào, như cũng đem đại đạo thanh lâu thả ra, lại làm cho quá làm rượu rộng lao đạo lấy đại thiên huyền thế cảnh giới lớp. Nói cực tông trấn phái trấn pháp, diệu dụng vô tận, sở trường phù hợp hư không, có thể sinh vô tận huyền cảnh, càng có thể đánh rất dương chân cảnh trở xuống tu sĩ cảnh giới, dương chân cảnh trở lên, cũng có thể đánh rơi tu vi. Cố Đại Thiên huyền thế cảnh chế lớp, tiểu tặc ma lúc này mới có thể thông dòng khu động đại đạo thanh lâu, ung dung nhàn nhàn trở lại Nga Mi đáng người ân thân động thiên. Vương Sùng phát một đạo tín hiệu, hư không liền mở ra cái nức, đem lại đạo thanh lâu vớt. Vương Sùng thu món bảo vật này, quá làm Diệu rộng lão đạo, mang mình đạo quán nhỏ, rơi vào động thiên bên trong, đã thấy ứng Dương Khoan Thái đón, mỉm cười, nói: "Quá làm Diệu rộng đạo hữu, ngươi cũng tới tham dự lần này thật sự, chính Hàn Ma quân quả nhiên là thất đạo không người rút." Quá làm Diệu rộng thở dài, nói: "Ta chân thân, lại có mấy ngày liền tới." Hắn năm đó còn từng muốn thay đổi đệ báo thủ, bị Diễn Khánh chân quân ngăn cản, bây giờ cũng không biết ứng Dương mang thù hay không, nếu là mang thù, quá làm Diệu rộng chân quân nhưng liền có chút khổ sở. Hắn cũng không sợ ứng Dương, nhưng ứng Dương sau lưng còn có cái trời hận, còn có cái khiến tâu ngươi, còn có cái Huyền Diệp. Quá làm Diệu rộng chân quân, bởi vì chân thân tại mở mịt trời, ứng Dương cùng khiến tâu ngươi tấn thăng đạo quân, hắn ngược lại là lòng dạ biết rõ, nhưng ở Huyền thai trời, hắn chính là cái Dương chân cổ từng, cho nên Huyền Diệp cũng thành đạo quân, hắn là lúc này mới biết. Quá làm Diệu rộng liếc mắt nhìn, tứ đạo quân, không được thật dài thở dài một tiếng, nói: bất quá là vì thống, nhàn bận đi thôi. đạo nhân có chút thênh đảm, mắt nhìn Âu Dương Đồ, bây giờ hắn chỉ còn lại có như thế một cái đồ đệ, lúc trước Huyền Đức tử mở mịt trời, cho hắn mang tới còn lại linh đồ, là biết, Nga Mi Nam Tông xem như không có. Nếu không có những này linh đồ, Huyền Diệp cũng đột phá không đắc đạo quân, cũng không có Tông, hắn sau này liền muốn từ đầu đến cuối kém một bước. Những chuyện này, Huyền Diệp cũng là không muốn nhiều lời, dù sao như không có hiện tại, nơi nào có tương lai. Chuyện tương lai, hay là tương lai lại nói. Vương Sùng trước về khiến bên người, hắn luôn cảm thấy trời hận nhìn ánh mắt của mình có chút hùng hổ giả người. Nếu là đổi những người khác, tiểu tặc ma cũng không e ngại, nhưng vị này chính là Tam Kiếp Ma Quân, quả thực không dễ trêu chọc. Quá làm rượu rộng đến mấy ngày, quả nhiên giữa tiên địa có chút huyền diệu cảm ứng, lần này là huyền diệp tự mình ra ngoài, đem quá làm rượu rộng chân quân nên nhặt lấy. Ngũ đại đạo quân về tụ, chính là tại mờ mịt trời cũng là thực sự, tại huyền thai trời. Căn bản là tụ không dậy, cũng không có nhiều như vậy. Cũng chỉ có 9 hàn ma quân cùng trang không tu hai cái, hai người lại tuyệt đối sẽ không tập hợp lại cùng nhau, tụ họp một chút. Trôi hận bấm ngón tay có chút tính toán, nói, lại có 3 ngày, chính là ngày tốt. Chính Hàn Ma Quân liền muốn khép lại thiên địa, trang không tu 10 phần 10 sẽ ra tay, chúng ta cùng lão hổ Lý này xuất thủ, lại động thủ không mượn. Âu Dương nhẹ gật đầu, nói: "Chúng ta 5 cái đi hợp đều chính Hàn Ma Quân, các ngươi đi rút ngũ đại ma tông căn cơ." Không có ngũ đại ma tông, chính Hàn Ma Quân muốn bước ra một bước cuối cùng, liền cần bằng tự thân ma công, nhưng ta đoán hắn 89 phần 10, không có cách nào bằng sức một mình phóng ra huyền thái trời. Huyền Đức, Âu Dương Đồ, Vương Sùng đáp ứng, về đã bị thu, tư tăng vào một phương pháp phân lực. Hắn những cái kia đồ đệ cũng không phát huy được tác dụng, Huyền Đức đạo nhân thân tự xuất thủ, rút ra quá làm dịu rộng những này đồ đệ thể nội ẩn phù, đưa đi Huyền Thai Thiên Ngoại Kỳ môn bên trong. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, mấy vị đạo quân riêng phần mình rèn luyện pháp lực, để câu gây giải trăm thước, thêm gần một tia. Quá làm dịu rộng chân quân trên đỉnh đầu hiện ba viên màu xanh xá lợi. Huyền Diệp cùng ứng dương trên đỉnh đầu đều riêng phần mình hiện một đoàn cánh mây, chỉ là Huyền Diệp cánh chính triệt, vô song, trên đỉnh đầu lại là một toàn núi nhỏ, ngoài núi có biển, trong biển có núi, lại một lần nữa có một đoàn từ ngày, treo cao núi trên biển, mờ mờ ảo ảo vì nhất trọng tiểu thế giới. Trời hận ma quân đỉnh đầu, lại có khác biệt, chính là một cuốn sách sách. Thái thượng ma tông truyền tông chi pháp, tên là Ly Hận Tiên sách, cuốn sách này khắc sâu tại Thiên Ma Chí Bảo, Thiên Ma Ly Quán Sách. Phía trên, Trời hận ma quân trên đỉnh đầu một quyển này sách, chính là thái thượng ma tông tập hợp mấy đời người chi lực, luyện thành hai quyển hậu thiên chí bảo chi, bốn Ly Hận Tiên sách. Cái này một đoàn đạo quả, nhưng tụ thái thượng ma tông sở hữu chân truyền. Vương Sùng lúc này, nhìn về phía trời hận trên đỉnh đầu đạo quả, chiếc một quyển ly chép thái thượng ma tông sở hữu bí pháp, ly hận thiên sách. Lại luôn có chút quen mắt, tự hồ vật này cùng hắn hữu duyên. Vương Sùng ngắm trầm thâm thở, ta nhưng đừng nghĩ lung tung, vật này như thế nào có duyên với ta. Chớ có lại nhiều nhìn, lại nhiều nhìn, trời hận lại muốn xem ta. Vương Sùng cương ép kiểm chế lại, trong lòng nao nao muốn động, chỉ là thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình sẽ cảm thấy ly hận thiên sách cùng mình hữu duyên phân. 5 vị đạo quân riêng phần mình tôi vận đạo quả, ma luyện đạo lực. Thời gian thấm thoát mà qua, trời hận ma quân cái thứ nhất mở hai mắt ra, nói, chính hẳn ma quân bắt đầu khép lại thiên địa cũng gọi phải hắn nói, liền ngay cả Vương Sùng đều cảm ứng được, toàn bộ huyền thai trời, sinh ra nhẹ nhàng vệt đều, giữa thiên địa tựa hồ có vô số luân ve, chiêm chiếp kêu to, lúc đầu có phần tĩnh mịch thanh tao lịch sự một chuyện, lại làm cho người nghe được toàn thân phát mao. Vương Sùng trong lòng thầm giận mình, nghĩ nội nói, cái này chính hàn ma quân là cái gì truyền nhi ư a? Sao sẽ cổ quái như vậy? Giữa thiên địa, vô số ve đều dần dần nối thành một mảnh. Toàn bộ thiên địa, tất cả thanh âm, mặc kệ là phong lôi thiên tượng, hay là hoa cỏ cây cối, lại hoặc là phi cầm thú, đều cũng không thể phát ra âm thanh, bị ve kêu che giấu. Vương Sùng ba mới bận Muốn che đậy cái này một thanh âm, nhưng Thủy chung không thể, hắn dần dần chịu không nổi, đống nhiên cái mông phía sau, nằm cái đuôi tề xuất, như cũng chống cự không được, veo một tiếng, lại một lần nữa xuất hiện một đầu vừa to vừa dài cái đuôi. Tiểu tắc ma ám thầm thở dài nói, lần này, cái mông là thật không đủ nha. Chương 910, Huyền Thiên Hóa Đạo, khiến Tâu Ngươi cười một tiếng, nói, đây là đại đạo thanh âm. Ngươi còn không nghe được. Vương Sùng lắc lắc cái mông sau cái đuôi, kêu lên, sư phụ, nhưng có biện pháp không nghe. Khiến Tô Ngươi chỉ một ngón tay, Vương Sùng toàn thân hơi chấn động một chút, ngoài thân nhiều một tầng pháp thuật, lập tức liền đem đại đạo thanh âm ngăn trở bên ngoài. Tiểu tắc Ma cảm ơn qua nhà mình sư phụ, thầm nghĩ, cái này lại không phải chuyện gì tốt. Ta một cái dương chân của cưng, như thế nào liền có thể tại cái này cùng hành động lớn bên trong sống sót. Vương Sùng âm thầm bóp thành thôi pháp, lại hơi có chút kinh ngạc, hắn cái này cô hóa thân, thế mà Lặng Yên không một tiếng động qua dương chân tứ nhắc khó. Cái này dương chân chi nạn, là thế nào qua? Chẳng lẽ là bởi vì đại đạo thanh âm? Vương Sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: Đạo này hóa thân, cũng muốn nhanh chóng tấn thăng thái ất, ít nhất cũng coi thái ất cảnh tu vi, mới có thể tại viễn thai trời dễ dàng ra một đầu sinh lộ. Vương Sùng mặc dù không cách nào biết được, chính mình đạo ma hai nhà thái ất thân tình huống, nhưng cũng đoán ra, mình liệu có thể vượt qua đệ Tất Duy, đệ Bát Duy mấu chốt, tất nhiên là tại Thiên Phủ hóa thân bên trên. Lúc này tiểu tặc ma còn không biết, mình đệ Cửu Duy cũng tới, nếu là biết, hắn tất nhiên đoán được bên trong, mình đệ Cửu Duy, liền ứng tại viễn thai trời trận này đại biến cách Vương Sùng đem thân thể lắc đầu cái đuôi, cái này 6 đầu cái đuôi, mỗi một đầu đều có dị dụng. Một đầu có thể tăng phúc công lực, một đầu có thể để cho sở tu hết thể pháp thuật tinh tiến vào một tầng, một đầu có thể tăng gấp đội độn pháp tốc độ, còn có thể thi triển vô thượng viên thuật, nó hơn ba đầu. Một đầu là để vương sùng có thể có nhục thân biến hóa chi thuật, một đầu là để vương sùng dụng đôi độ kiếp, ngăn cản vừa chết. Cuối cùng mọc ra đầu này, vương sùng thoáng phòng đoán, lại là một môn đại thần thông, tên là huyền thiên hóa đạo. Nay thuật có thể đem nhiều loại huyền thiên cấm pháp kết hợp, uy lực có thể tăng phúc hơn 10 lần Lúc ấy Vương Sùng còn không có cảm thấy thế nào, chỉ cho là là luyện thành túi xuất kim đan nhất định phải, lúc này lĩnh ngộ huyền thiên hóa đạo chi thuật, lập tức minh bạch lúc trước cái này phá hạt châu ra sao cùng tâm ý. Vương Sùng đưa tay trộn một cái, 36 đạo âm dương thiên phù kiếm bay ra, hắn đưa tay một vòng, dùng tới huyền thiên hóa đạo chi thuật, lúc đầu sắc làm ngũ thái thiên phù kiếm quang, tất cả đều chuyển thành tự sắc. Vương Sùng đại diễn cảnh luyện mở 49 đạo cương mạch, trên thực tế, hắn có thể phát ra 49 đạo âm dương thiên phủ kiếm, chỉ là kiếm quang lấy hình dạng và tính chất vi thượng, số lượng nhiều ít, ngược lại cũng không sao. Cho nên Vương Sùng cho tới bây giờ cũng không có tính toán qua, lại đem ánh kiếm ra tăng mấy đạo. Hắn lúc này tìm hiểu đạo pháp, nhân cơ hội này, nhiều lần tế luyện 49 đầu cương mạch biến thành Âm Dương Thiên Phủ kiếm. Trôi qua nửa ngày, đột nhiên đại đạo thanh âm tiêu tán, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi vẹt đều, trong lúc nhất thời vạn lại câu tính, Vương Sùng nhìn trộm quan sát, thấy 5 vị đạo quân đều sắc mặt nghiêm túc, biết cái này sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Uống Dương bỗng nhiên tay háo bên trong bay ra một đạo kính thuật, nhìn, nhìn qua, nói: "Trang Không Tu đã xuất thủ." Huyền Diệp cũng kêu lên: "Trang Không Tu cùng chín Ma quân, đạo hạnh pháp Hắn nhịn không được bao lâu, chúng ta cũng nên đột thủ. 5 vị đạo quân riêng phần mình thi triển huyền diệu pháp lực, hóa thành ngũ sắc kỳ cầu vồng, bay ra chỗ này đầu tiên, dây lắt liền không biết tung tích. Huyền Đức thở dài, đối Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng nói, chúng ta cũng đi đi. Âu Dương Đồ hơi có chút hưng phấn, kêu lên, chúng ta đi trước chọn bộ thiên phái. Vương Sùng bỗng nhiên liền nghĩ đến Vân Tô Vân, thầm nghĩ, không biết vị này thái ớt cảnh đại thánh, bây giờ là cái tình huống gì. Hắn cũng sẽ không nhắc nhở Âu Dương Đồ, chỉ nói là nói, bộ thiên phái có ma môn đại thánh, vẫn là phải lấy huyền đức đạo là chủ lực. Huyền Đức tay bên trong bay ra hai lượi phi kiếm. Chính là Nga Mi trấn phái Nam Ly, Bắc Ly song kiếm, kêu lên, hết thảy có ta. Vương Sủng cùng Âu Dương Đồ đi sát đằng sau Huyền Đức, cũng bay ra đầu tiên, Huyền Đức quát tay, thu tòa này đầu tiên, chuyến này không thành công, liền thân nhân, cái này độc tiên lưu tại cái này bên trong cũng không được dùng. Tốt xấu là cái thứ tốt, Huyền Đức đạo nhân đương nhiên muốn thu ở bên người. Vương Sùng trong lòng hơi sinh cảm ứng, hướng về phía đông nam nhìn một cái, chỉ là hắn cái gì cũng không nhìn thấy, kia một phương thiên địa, tựa hồ toàn bộ biến thành lỗ đen, lại vô sinh linh gì. Sáu vị đạo quân ác đấu chín hàn ma quân, đến cùng là cái gì bộ dạng, hắn một cái dương chân cụ cùng là thật sự không cách nào thấy rõ. Vương Sùng, Âu Dương Đồ đi theo Huyền nước điều khiển kiếm quang bay ra mấy ngàn bên trong, liền nhìn thấy một cái thông thiên tế đàn, trên tế đài có mấy ngàn ma tu, Vân Tố vẫn ngay tại trên tế đài ngồi xếp bằng. Bên người nàng là Bổ Thiên phái môn nhân đệ tử. Vị này ma môn đại thánh, lúc này sắc mặt cũng rất khó nhìn, nàng là thật không biết, chính Hàn Ma quân thế mà muốn luyện hóa thiên địa, khép lại giới này, nhờ vào đó bạn không phi thăng, thành tựu kiếp tiên chi vị. Nếu là Vân Tố vẫn biết, nàng nói cái gì cũng không dám trở về huyền thai trời, liền xem như mặt dặn mày dạy, cũng muốn lưu tại mờ trời. Vân Tú vẫn trong lòng suy nghĩ nói, ta lần trước đi mở miệng trời, nhìn thấy kia cái trẻ tuổi tiểu đạo sĩ, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tựa như là cái kia chết không có lương tâm. Hắn còn nói mình không phải âm định đựng. Không phải âm định đựng, há không phải liền là hắn rồi? Chỉ tiếc, Hàn Vô Cấu kia hung bà nương, ghen tâm quá nặng, năm đó vì chia rẽ ta cùng cái kia chết không có lương tâm, các loại thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí ngay cả cưỡng ép, ép ta, thu ta làm đồ đệ đệ sự tình, đều làm ra. Để ta sinh sinh tấp một đời. Ta coi như làm rõ, chỉ sợ cũng không cách nào nhận nhau sẽ chỉ bị Hàn vô cấu đánh thành thịt mối, chết sống đều lương nan, chết không có lương tâm cũng không biết, có thể hay không giúp ta. Vân Tố vẫn như thế nào không biết, năm đó Dương đạo nhân, mặc dù đạo pháp cao thâm, nhưng từ đầu đến cuối kém vị này sư tử Hà Đông giống một phần, mà lại đáy lòng sợ cũng là hướng về Hàn vô cấu càng nhiều hơn một chút, cho nên vẫn chưa nhận lời nàng cái gì. Về sau nàng cũng là hơn dỗi, thật sự bái sư Hàn vô cấu, thậm chí học bổ thiên phái pháp thuật, càng đi xa hơn huyền thai trời, lập nên bổ thiên phái bằng chi. Chỉ là tại huyền thai trời nhiều năm, Vân Tố vẫn cũng càng ngày càng chịu không nổi, chín hàn ma quân áp bách. vẫn nhìn thoáng qua, dưới chân tế đàn, Vạn tế đàn này chính là 9 Hàn Ma quân luyện hóa một ngọn núi, gọt đi đỉnh núi, luyện ra tế đàn. Đây là chín Hàn Ma quân hợp luyện tiên địa trụ cột, không cho sơ thất, cho nên bổ thiên phái cơ hổ dốc toàn bộ lực lượng, giữ vững chỗ này tế đàn. Đông dạng tế đàn, hết thảy chín nơi, trong đó năm nơi là ma môn năm tông trông coi, mà các bốn phía là chín Hàn Ma quân 4 cái đồ đệ trấn thủ. Vất đấu vẫn là thật nghĩ hủy cái này tế đàn, sau đó vứt xuống môn nhân đệ tử, chạy trở về mở mịt trời, nhưng là nàng chỉ là một cái thái cảnh, chỉ cần còn không trở thành quân, liền tuyệt đối ngăn cản không được chín Hàn Ma quân một mọ tay. Hủy tế đàn cũng không có cách nào chạy ra huyền thai trời. Chương 911, bổ thiên ma tu. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, tại huyền thai trời nốc thật lâu sau, cùng Vân Tố vẫn thật không có giao điều tay. Vân Tố vẫn xuất thân nam nhi, lại một lần nữa tinh thông bổ thiên phái đại pháp, lúc trước đi mở mịt trời cùng nói trùng biến thành giả âm định đừng, cùng Vương Sủng đều có thể giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Huyền Đức thật đúng là không có chiếm được tiện nghi gì, chính là ỷ vào hắn pháp bảo nhiều, phi kiếm nhiều, mỗi lần đều trong đi. Âu Dương Đồ ngược lại là chém qua mấy cái bổ thiên phái người, nhưng hắn dù sao mới là dương chân, cứ việc nhiều năm như vậy, đã qua sáu khó, chỉ kém chỉ nửa bước liền có thể bước vào thái ớt, cuối cùng vẫn là Dương Chân Cảnh. Cho dù Dương Chân Cảnh cơ hồ vô địch, lại cũng không cách nào khiêu chiến Vân Tô Vân cái này cùng thái ớt cảnh đỉnh phong đại thánh. Huyền Đức xa xa dùng kính quang thuật vụn trộm quan sát, trong lòng thầm nghĩ, có Vân Tô Vân bá trấn, lại một lần nữa có mấy ngàn bộ thiên ma tu, làm sao có thể hủy đi tòa tế đàn này? Âu Dương Độ cũng là thuộc thủ vô sách, dù sao hắn cảnh giới kém một bậc. Vương Sung lại cũng không mười điểm e ngại Vân Vấn, dù sao hắn cùng Vân Tô giao thủ qua, chỉ là trên tâm lý không e ngại, trên thân thể lại kém một chút, hắn hiện ở bộ này tiên phủ hóa thân, lại chỉ là cái Dương Chân mà thôi. Vương Sùng thấy Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ lặn khó, nhịn không được nói, "Vân Tố vẫn từng đi qua mỏ mịt trời, pháp lực mười điểm cường hành, không bằng ta đi đem người này dẫn đi." Hai vị đạo hữu liền có thể thừa cơ vị đi tỏa tế đàn này. Huyền Đức cau mày nói, "Ngươi làm sao có thể đạo thoát Vân Tố vẫn độc thủ?" Vương Sùng một vô ngực, nói, "Ta mặc dù bị hụt pháp lực, nhưng độn pháp lại còn có thể." Âu Dương Đồ lo nghĩ, nói, "Nếu là Huyền Đức sư thúc đi dẫn đi nàng này, hai người chúng ta xuất thủ, chẳng lẽ không phải càng thêm phù hợp?" Vương Sùng nghĩ, Âu Dương Đồ quả là cái thành người. Vương Sùng lúc đầu nghi đến Có thể hay không mượn dẫn đi Vân Tô vấn cơ hội? Hỏi Huyền Đức mượn một ngụm vô hình kiếm, cái này vô hình kiếm nhập tiểu tặc ma chi thủ, nói không chừng liền không thể quay về Huyền Đức tay bên trong. Nhưng Âu Dương Đồ Kiệu nói này, Huyền Đức cũng liền không có ý tứ, thật làm cho Vương Sùng đi dẫn đi Vân Tô vấn, theo lên, hay là ta tới. Huyền Đức đạo nhân mặc dù đấu không lại Vân Tô vấn, nhưng dù sao người mang Nga Mi vô số bà gối, thật cũng không sợ vị này nữa tu. Hắn còn thật không biết, Vân Tô vấn năm đó, nếu không phải là bị Hàn tính toán, nói không chừng chính là tứ lão tổ. Huyền Đức cũng không biết, Vân Tô Vân cùng Nga Mi đến tụt cùng quan hệ thế nào, mặc dù hắn cũng hoài nghi tới một chút, nhưng loại thời điểm này, nơi nào còn có tâm tư đến hỏi. Huyền Đức đạo nhân năm ly, Bắc Ly song kiếm hóa thành thích lực cầu vồng, thẳng đến Vân Tô Vân, quắc, ma nữ, mau tới nào đó dưới kiếm nhận lấy cái chết. Vân Tô Vân trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, tất nhiên là Nga Mi mấy cái mặt hàng, muốn tới hủy đi tòa tế đàn này. Lúc đầu ta cũng không nghĩ thủ hộ, lại không dám thân tự xuất thủ hủy đi. Liên cung Huyền Đức đấu một hồi, để bọn hắn đến hủy tòa tế đàn này a. còn không biết, bây giờ đã nay không phải tích so đã sớm đi cùng chín Hàn Ma quân đấu pháp, cũng sẽ không chỗ này. Nàng đội vàng phân phó một tiếng, mình môn nhân đệ tử, tiêu lên, Nga Mi mặc dù không có mấy cái môn nhân, nhân khẩu đan bạc, nhưng lại có mấy cái hung ác xấu nhân vật. Đợi chút nữa nếu là Nga Mi có lợi hại người tới xâm phạm, các ngươi thủ không được, liền có thể từ tâm trợ ra, cũng không nhất định cần uổng phí tính mệnh. Bộ Thiên phái mấy ngàn ma tu, thấy bản môn lão tổ như thế thương cảm, đều cảm động cái gì cũng như, từng cái tiêu lên, ta cùng tất nhiên vì lão tổ làm mẹ vàng. Vẫn, vẫn thật đúng là không trông cậy vào đô tử đồ tôn, thay nàng làm vang, tốt nhất là người đến liền như ông vỡ tổ chen chúc mà tán, mới là nhất thay nặng cái này bổ thiên phái lao tổ làm vẻ vang. Chỉ là Vân Tố Vân cũng không dám nói rõ, dù sao 9 Hàn Ma Quân chính là là Ma môn năm tông thái thượng tổng chưởng giáo, những này bổ thiên phái đồ tử độ tôn, ít nhất có 7 8 phần, càng tin tưởng 9 Hàn Ma Quân. Vân Tố Vân thanh quát một tiếng, bay ra nhà mình phi kiếm, thẳng đến Huyền Đức. Huyền Đức không biết Vân Tố Vân lai lịch, Vân Tố Vân lại biết Huyền Đức, cũng là âm thầm cấp vụ, âm định đệ, bây giờ đều có thể xứng đối thủ của mình. Huyền Đức tự biết, thuật còn hơi kém, bậc, nhưng hắn cũng biết, Nam Ly, Bắc Ly xong kiếm phẩm chất ở sa phi kiếm của đối phương phía trên, cho nên cũng không sợ cùng Vân Tố vẫn đấu kiếm. Song phương kiếm quang tới lui, ác đấu mấy trăm chiêu. Huyền Đức cứ dựa theo kịch bản, dẫn dụ Vân Tố vẫn càng đấu càng xa, Vân Tố vẫn tự nhiên cũng không thèm để ý, đi theo Huyền Đức một đường truy đuổi, cũng rời đi tế đàn phụ cận. Đợi đến hai người kiếm quang đều đã không còn bóng dáng, Âu Dương đổ mới đối Vương Sùng nói, "Chúng ta đi trước giết tán bộ thiên phái người, lại bị đi tòa tế đàn này." Vương Sùng trầm "Tiểu kiếm tiên Gan này cũng thật không nhỏ. Bộ thiên phái mặc dù khả năng phế vật chiếm đa số, nhưng là người ta có mấy ngàn nhân khẩu đâu?" Liên xếp như kim đan trở xuống, đều xem như cũ cùng, dương chân cảnh chỉ sợ cũng có mấy chục cái. Vương sùng đến Huyền Thai trời cũng có một thời gian, cũng biết giới này, thiên địa nguyên khí nồng đậm, tu hành so mở mịt trời muốn dễ dàng, cho nên tu sĩ so mở mịt trời thêm ra gấp 10. Liên ngay cả kim đan, dương chân, thái ất hạ người, cũng đều so mở mịt trời càng nhiều. Duy nhất chính là đạo quân hạ người, đáng giá hai người, một cái chính hàn ma quân, một cái trang công tu. Bộ thiên phái tại Vân Tố vấn tay bên trong, mặc dù cấp cao chiến lực, khẳng định so ra kém mở mịt trời bản tông, nhưng dương chân cảnh ma tu, lại thần so mở mịt trời bản tông còn nhiều hơn co như lấy Vương Sùng Na Tạng, cũng không dám nói mình tại dương chân cảnh phía dưới, dám đi khiêu chiến mấy ngàn bổ thiên ma tu. Căn bản không cần phải nói, bên kia còn có mấy chục cái dương chân cảnh đại tu đâu. Vương Sùng cũng không cách nào khuyên, một trận chiến này, chết sống liền cái này một ta một đợt, nếu là không toàn lực phân đấu, một khi cho 9 hàn ma quân hợp luyện thiên địa, bọn hắn những người này khẳng định trốn cũng không có tư cách. Coi như mấy vị đạo quân, cũng giống vậy phải bỏ mạng. Dù sao 9 hàn ma quân nếu là có thể khép lại thiên địa, luyện hóa nơi này, 10 thành 89, liền muốn đạo kiếp tiên. Lấy kiếp tiên đại năng, đạo quân hạ người, vẫn thật là khó mà xoay người. Cho nên cứ Việc Vương Sùng cũng có phần e ngại, như cũ không kêu một tiếng, đi theo Âu Dương Độ phóng tới tế đàn. Vương Sùng lúc này cũng lời che lấp, đưa tay vỗ, Tử Thủy núi đã lơ lửng, hướng về phía Bổ Tiên Ma Tu liền đột xuống. Tiểu Tặc Ma xuất thủ lại hung ác, pháp bảo lại lợi hại, Tử Thủy núi hạ xuống, lập tức đem mấy chục cái Bổ Tiên Ma Tu, thế nào thành thịt muối, mặc dù bị bảy vị Dương Chân Đại Tu liên thủ ngăn cản được, nhưng thảm án chung quy là tạo xong rồi. Đáng tiếc, nếu không phải Dương Chân Ma Tu quá nhiều, những này kim đan trở xuống các bảo, vẫn thật là ngăn cản không nổi ta Tử núi lập núi Vốn chính là sơ phong, nặng như sơn nhạc là khỏi cần nói, còn có vô số pháp lực, dù sao cũng là năm đó khiến tông ngươi tại giới này khổ tu, cho đến đạo quân tri cảnh, luyện thành pháp bảo, uy năng linh bái. Vương Sùng đưa tay kéo một cái, tử thú núi liền thu hồi lại, 36 đạo tử lồng lộng âm dương thiên phù kiếm bay ra, cùng ở trước mặt 7 cái dương chân đại tu giao thủ bắt đầu. Vương Sùng bên này, mặc dù chiếm chút thượng phòng, nhưng đi kém xa Âu Dương đổ phía bên kia. Chương 912: Diễn trời tái hiện. Âu Dương Đồ này sẽ, đã chạm hai tên dương chân đại tu, cục cùng liền sát người. Tiểu kiếm tiên là gì trời human Lập tức đệ bộ Thiên phái Ma tu, đều sợ hãi lên, ít nhất có người bình thường đến vòng vây ô Dương Đồ, còn lại đều tại bảo vệ Thế đàn, Vương Sùng bên này, phản mà chỉ có kêu 7 vị Dương chân đại tu. Tiểu tắc Ma thầm nghĩ, lại là không có cách nào kế tiếp theo chiến đấu, nếu là run rẩy sùng dưới, bị những người này vây quanh, lao tử chẳng phải là muốn quý vị. Vương Sùng tự nhiên cũng biết, đối mặt đông đảo địch nhân, muốn lấy Du đấu làm chủ, bản thân hắn lại là tinh thông độn pháp hạ người, cho nên không chút do dự, lay động cái mông, 6 đôi đều hiện. 7 vị ngăn lại Vương Sùng bổ phái Dương chân đại tu, lúc đầu coi là 7 người liên thủ, coi như Thái ất đều có thể một đấu. Cái kia bên trong cao minh tiểu tặc này mà không dạng đạo lý. Sáu đôi đều hiện, đạo hạnh pháp lực gấp đôi không ngừng, từ thủy núi giữa trời, ngạnh sinh sinh đập ra bảy vị vây khốn hắn ma môn đại tu, tung kiếm quang liền lên như diều gặp gió. Cái này bảy vị ma môn dương chân đại tu, đều cảm thấy không thể thả đi Vương Sủng, giương phần mình điều khiển độn quang vượt lên, Vương Sủng nhìn trộm quan sát, tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ, đã cùng hơn 10 vị ma môn dương chân đại tu tại thiên không đấu pháp, hắn cũng chỉ có thể tinh thần phân chấn. Một người cứng chọn bảy vị bổ thiên ma tu. hóa thân loại hình, ngay thường ngẫu nhiên dùng một lát, pháp lực cũng không bằng gì hóa thân, Vương Sủng chủ lực hóa thân. Vẫn thật là La Thiên Phủ hóa thân thành yếu nhất. Mặc dù Thiên Phủ hóa thân luyện thành túi xuất kim đan, túi xuất tử khí, huyền thiên cấm pháp hạ bút thành văn, có 49 loại bản mệnh pháp thuật, nhưng thay vào đó cô hóa thân mềm nhất. Thiên Ma Thái Ức thân có vô số ma pháp, có mấy cái thái ức cảnh tiểu xúc, có huyền đều ma thành, có thiên ma diệt tiên kiếm, có thiên tạ kim liên, thậm chí còn có thiên ma xá lợi cái này cùng thiên ma chí bảo. Đạo gia thái ức thân công lực thâm hậu thứ nhất, có tiên tiên ngũ hành binh, có thiên thiên ngũ hành cấm, có linh kiếm, còn có bảo. Tiểu thắng, đạo pháp, có toàn bộ thuật đạo pháp, luận pháp bảo. Còn có gần hai cái này thân nhi tử, về tiên tính, vô hình kiếm, nguyên dương kiếm, thậm chí bính linh kiếm. Coi là thật cái kia đều không hiểu chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác tiên phù hóa thân, chính là một cái nghèo quặn tận, trừ khiến Tâu Ngươi ban tặng từ thủy núi, chính là mình âm dương tiên phủ kiếm. Từ thủy núi mặc dù tốt, nhưng bản chất cũng không phải là dùng để đấu pháp, năm đó khiến Tâu Ngươi tại giới này tung hành, cơ hội chưa từng dùng qua một lần món pháp bảo này cùng người đột phá. Âm dương phủ kiếm mặc dù lực cũng không tầm thường, nhưng Vương Sùng chủ tu sơn hải kinh, câu này hóa thân pháp lực cũng liền không có, có thể nào tu luyện, cho nên uy lực có phần yếu. Vương Sùng cùng bảy vị bổ thiên phái Dương Chân đại tu, ác đấu nửa canh giờ, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta nó hơn ba cái hóa thân, liền xem như chỉ có Dương Chân cảnh, chỉ sợ cũng đều giết những người đó. Nhưng thiên phù hóa thân từ đầu đến cuối kém một chút, nhất là chỉ có Dương Chân thứ nhất khó khăn tu vi, công lực đều không đủ hùng hậu. Vương Sùng kỳ thật cũng không có cảm giác, mình bình thường, sử dụng hai cỗ thái ớt thân, đều là công lực hùng hậu hạ người, quen thuộc lấy hùng hậu pháp lực đè người. Mặc kệ là sơn hải Kinh hay là huyền Điều thuật, đều là pháp lực hùng hậu, vượt qua bình thường mấy chục lần, cũng không cần tinh diệu biến hóa. Về phần tiểu phích lực bạch lấy Nam Min thuật Cái gì địch nhân không phải đường chi lực đánh chết. Vương Sùng mấy lần tốc thắng, tỉ như chém giết 10000 năm kinh vương nhất lưu, đều là lấy vô hình kiếm xuất thủ, cấp tốc đánh giết đối thủ. Thiên phủ sách đạo pháp, kỳ thật cũng cực am hiểu đấu pháp, nhưng tiểu tặc ma cũng không quen, loại này lại không phải lấy hùng hậu pháp lực đèn người, lại không phải lấy tuyệt thế kiếm thuật chém giết, cần phải lấy tinh diệu thao tác, nhiều loại pháp thuật phối hợp, coi trọng nhất trí nhớ đấu pháp phương thức. Vương Sùng thôi động huyền hóa đạo thuật, đang muốn đem luyện, nhiên trán đưa ra một đạo ý lạnh, đem bọn hắn thu nhập Diễn thiên Châu. Vương Sùng cái này mình, coi là thật không thể coi thường. Hắn hồi lâu không có đạt được Diễn Thiên Châu đáp lại, lúc này không chút do dự, cứ dựa theo Diễn Thiên Châu lời nói, chỉ một ngón tay, một hạt trong suốt hạt châu bay ra. Một cái bổ thiên phái ma môn tu sĩ, tên là Cổ Nguyên Khảm. Thấy Vương sùng xuất ra như vậy một kiện thường thường không có gì lạ pháp bảo, cười lạnh nói, lại để ta một đao bổ cái này phá hạt châu. Hắn tinh tu đại thiên ma đao, lại một lần nữa học qua bổ thiên phái một bộ phân bổ thiên cốt tay, cho hắn dung hội quan thông, sáng chế một môn đạo pháp, tên là bổ thiên ma đao. Lúc này vị này thiên phái dương chân đại tu, thôi động mình độc môn bí pháp, một đạo thiên ma đao phách trảm, chính giữa Diễn thiên Châu Hắn chỉ cảm thấy mình thể nội ma khí, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng chuyển vào cái này mai phá hạt trâu, trong lòng kinh hãi muốn chết, vội vàng để tụ công lực, nhưng làm thế nào cũng thu lại không được. Cổ Nguyên Khảm trợn mắt nhìn công lực của mình, bị cái này một viên không hiểu thấu hạt trâu nhỏ thôn phệ, vội vàng quát, nhanh tới cứu ta, cái này phá hạt châu tà môn. Sư đệ của hắn, Bạch Báo được hét lớn một tiếng, giò xét tay nắm lấy mình sư huynh cậu Nguyên Khảm hậu tâm, muốn đem hắn hất ra, nhưng lại cái kia bên trong cơ mình, một cỗ lực lượng quỷ dị, từ Cổ Nguyên Khảm thể nội truyền ra, đem hắn cũng dính hút lại. Bạch báo được ngay cả thúc ma công, muốn buông tay thoát khỏi sư huynh của mình nhưng lại chỗ nào có thể. Vương Sùng đưa tay bó, bảy đạo thiên phù kiếm chém ra, ép ra điên cuồng tấn công mình ba tên dương chân đại tu, trong lòng vui vẻ, kêu lên, cũng gọi các ngươi biết được, đây là thiên ma chí bảo, không phải là bình thường linh vật. Cậu Nguyên Khảm cùng Bạch Báo được đều không khỏi kinh hãi, bọn hắn như thế nào không biết thiên ma chí bảo ý vị như thế nào. Coi như chín hàn ma quân tay bên trong, cũng không nghe nói có cái gì thiên ma chí bảo, như cái này phá hạt châu thật sự là thiên ma chí bảo, hai người bọn họ sư huynh lại vô đường sống. Vương động diễn Không riêng gì một thân hùng hậu ma khí, đều bị thôn phệ, thân thể hai người cũng cầm giữ không được, bị Diễn Thiên Châu thu nhập trong đó. Vương Sùng tiện tay tìm về cái này Thiên Ma Chí Bảo, hắn thật đúng là là lần đầu tiên biết, Diễn Thiên Châu thế mà còn có thể dùng để đấu pháp. Về phần cái này Mai Phá hạt Châu, là thế nào xuất hiện tại Thiên Phù Hóa Thân bên người, đó chính là không ai có thể biết đến sự tình. Dù sao Diễn Thiên Châu là Thiên Ma Chí Bảo, mặc kệ Vương Sùng phân thân bao nhiêu, Diễn Thiên Châu từ đầu đến cuối có thể hầu ở hắn mỗi một cái hóa thân bên người, cho nên mà lúc này xuất hiện tại Huyền Thai trời, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vương Sùng bóp Diễn Tiện tay huy sái, Âm Dương Thiên Phủ kiếm biến hóa vô tận, hắn đã hồi lâu không cùng Diễn Thiên Châu nói chuyện phiếm, rất là hoài niệm năm đó, một người vừa vỡ hạt châu xả đạm tiến nguyệt. Cho nên Vương Sùng cũng không nóng nảy suất thủ, ngược lại hỏi Diễn Thiên Châu vài câu, phá hạt châu, hiện tại tan lên như thế nào vượt qua chín suối? Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đợi ngày khác nhóm thật giết chín Hàn Ma Quân, ngươi liền dùng Bạch Long Hóa kết thuật, cưỡng ép độ chín suối a. Vương Sùng có chút nghiêm nghị, nghĩ, cái là một con đường. Bạch Long có thể hết thảy cấp đều chuyển hóa thành lũy cuối cùng ba suối, đều không có đi qua chuyển hóa thành lôi kiếp, hắn cũng là khó khăn, nhưng nếu là hắn có thể qua sau hai suy, cấm ép vượt qua đệ thất suy, thật đúng là liền có khả năng. chương 913, từ xưa tu đạo đã ngàn năm, trong tay háo một kiếm theo phi tiên. Vương Sùng bên này ngay tại quát háo, lại trợt nghe được giữa thiên địa chấn động, một cái âm thanh trong trẻ quát, từ xưa tu đạo đã ngàn năm, trong tay háo một kiếm theo phi tiên. Sau khi nhập miệng phạm xưng đổi, lật đẳng cản khôn chiến càng hàm. Vương Sùng trong lòng giật mình không cùng một chỗ chung lại, coi như cùng vương Sùng đối địch năm vị dương chân ma tu, cũng không lo được vương sủng, đều đi nhìn nhìn Âu Dương Đồ, cũng không biết ai hô một tiếng, Âu Dương Đồ muốn phá cảnh. Lập tức liền có ba đạo độn quang đang không mà đi. Có người ngẩng đầu lên, lập tức liền có người đuổi theo, mấy chục đạo độn quang, sau đó là mấy trăm đạo độn quang, lại sau đó là núi liền trời đất, mấy ngàn đạo độn quang, giải tán lập tức. Trang diện chi to lớn, độn quang chi cháng xem. Đem vương sủng cái này cũng thấy qua việc đời người, đều hù có chút răng. Âu Dương Đồ quả nhiên là tại giới này, giết ra thật là lớn tiếng tồi. Lúc này mới phá cảnh. Còn chưa nhất định liền chuẩn qua, bọn hắn liền bị hù không chiến mà đi. Năm đó liền xem như tại mộng mị trời, chỉ sợ Âu Dương Đồ cũng không có cái này cùng Ngụy Phong. Hắn đến huyền thai trời, thật sự là gì cùng thả bản thân. Vương Sùng không chút nghĩ ngợi, tôi động sáu đôi chi lực, hung hăng cách không vô, cả tòa núi luyện thành tế đàn, liền ầm vang một tiếng, lắc lư một cái, lại không có độ sụt. Vương Sùng biết, đây là chính Hàn Ma quân muốn nhờ đến độ kiếp tế đàn, không phải là có thể dễ dàng như vậy hủy đi, nhưng cũng không lo lắng, đem Tử Thủy núi tế lên, hung hăng hướng xuống đập. Vương Sùng cái kia bên trong lại yêu quý Pháp bảo hạ đập mấy trăm đòn, Đập thế đàn ầm ầm rung động. Đúng lúc này, hắn nghe được một cái giọng ôn hòa, cười nói, "Lại để mở chút, để cho ta tới hủy đi tỏa tế đàn này." Vương sùng tối lui 100 dặm, đã thấy Âu Dương Đồ Mi tâm một chút, sinh ra hào quang, vị này Nam mi tiểu kiếm tiên, vô bên hồng, liền có một ngụm vô hình vô sắc kiếm quang, tại không trung hơi một xiết động, kiếm quang liền vô tung vô ảnh, nhưng giữa thiên địa lại có một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập thiên địa. Tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ quát to một tiếng, thân kiếm một, liền liền tử cũng hận hình kiên quyết, lại một lần nữa được một ngụm vô hình kiếm. Mặc dù mới vào Thái Ức, nhưng này cảnh giới có thể ngăn cản vị này tiểu kiếm tiên người, cũng là không nhiều. Âu Dương Độ thân kiếm hợp một, chống rung thẽ quấn. Vương Sùng liền gặp, mình không thể làm gì tế đàn, chậm rãi xô đổ. Vương Sùng dội vàng tế lên tử thủy núi, hung hăng giơ đập. Âu Dương Độ trở về tế đàn bảo vệ pháp thuật, Vương Sùng lần này lại nện, nhưng cũng không có cái gì lực lượng ngăn cản. Chỉ là mấy chục ghi lại đi, cả tòa tế đàn liền triệt để xô đổ, hóa thành vô số tan nát nham thạch. Vương Sùng cùng Âu Dương đổ, mới hủy đi tòa tế đàn này, liền đều cảm ứng được, giữa thiên địa tối tăm có một cỗ khí số rơi xuống. Hai người lẫn nhau nhìn nhìn qua, đều là vừa mừng vừa sợ. Vương Sủng thân thể nhoáng một cái, pháp lực đột nhiên bay vụt, giới này thiên địa, cũng không muốn bị chín hàn ma quân tế luyện, cho nên phản hồi cho chợ nó người, để tiểu tặc ma trực tiếp qua dương chân thứ nhị khó. Âu Dương Độ cùng Vương Sủng, trên thân khí tức vừa rơi xuống, lại một lần nữa cùng một chỗ, liền so với ban đầu càng thêm hùng hồn, càng tính kết hơn, chói chói tốt so với Vương Sủng càng lớn. Vị này xuất thân nga mi tiểu kiếm tiên, trực tiếp qua thái suy. lên, chúng ta lại đi hủy quát, Không qua đạo hữu trước một lát, đợi ta đi trợ viện đức Diệt Vân Tố vẫn lại đi. Vương Sùng trong lòng giận mình, ám thầm than thở, Vân Tố vẫn cũng không tốt giết. Vân Tố vẫn quả nhiên là các loại trên ý nghĩa không dễ giết. Vương Sùng cùng Vân Tố vẫn giao thủ qua, đương nhiên biết nàng này ma đạo song tu, chẳng những tinh thông bộ thiên ma công, cũng luyện thành Nga Mi đạo pháp, càng vượt qua Thái Ức chiến truy, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hóa đạo thành quân. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ mặc dù đều là ngôn nhân, nhưng cũng thật chưa hẳn liền có thể cường sát nàng này. Hung chi. vẫn còn cùng có vạn lũ quan hệ, thật nói không chừng, thời điểm chốt, có thể hay không ra cái gì cổ quái. Nhưng Vương Sùng cũng biết, mình khuyên nói không chừng Âu Dương Đồ, chỉ có thể thu tử thủy núi, điều khiển độn quang đổi theo Âu Dương Đồ. Âu Dương Đồ thi triển bí pháp, không bao lâu liền liên lạc với Huyền Đức đạo nhân, đồng thời dựa sát vào quá khứ. Vân Đồ vẫn đang cùng Huyền Đức đấu pháp, bỗng nhiên thấy Âu Dương Đồ, Vương Sùng hai người điều khiển độn quang chạy đến, trầm ngĩ, này tất nhiên là tế đàn bị phá. Nàng lại ngưng thần quan sát, mang thầm, âm định đừng coi là thật tu một đám tốt độ tử độ cái này Âu Dương đổ làm đã đột rồi. vẫn mặc dù nghĩ, coi như Đức cùng đổ, mình cũng ăn xuống tới, nhưng chín Ma quân đạo, Quan nàng Vân Tố vấn chuyện gì? Làm gì vì chín Hàn Ma quân đã sinh đã tử? Vân Tố vấn một cái bổ thiên cứ tay, bổ ra Huyền Đức, Độn Quang vổng chuyện, liền từ trốn. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, diễn phần mình điều khiển Độn Quang đổi theo mấy ngàn bên trong, nhưng thủy chung không thể đổi kịp Vân Tố vấn. Vương Sùng lái truy một nửa, liền lười nhắc truy, hắn đối Vân Tố vấn hiểu rõ quá sâu, biết Vân Tố vấn thật muốn chiến chiến, bằng vào Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, là không có cách nào buộc nữ nhân này từ đến cùng. Đã khẳng định sẽ cho Vân trốn, hắn cần gì phải đi phí như vậy khí lực. Vương Sùng giờ, quả chạy về. Huyền Đức đạo nhân thở giải nói, đáng tiếc chưa thể lưu lại Vân Tố Vân. Âu Dương Đồ cũng cười nói, cũng may Bổ Thiên phái chỗ bảo vệ tế đàn đã bị phá, yếu bất chín Hàn Ma quân hợp luyện thiên địa một phần trợ lực. Bổ Thiên phái những người còn lại đều dọa cho bể mật gần chết, đã không đủ căn cứ, Vân Tố Vấn cũng chưa chắc sẽ còn lại đến, chúng ta có thể đi nhà tiếp theo Ma tông." Vương xuống hỏi, "Nhà tiếp theo, lựa chọn cái kia bên trong." Huyền Đức có chút suy nghĩ nói, "Đi càn không nói a." Âu Dương Đồ nói bổ sung, "Giới này thái ớt đại rất nhiều. Bổ Thiên phái chỉ có Vân Tố Vân một người, nó hơn Ma tông thái ớt đại thánh đều không ít." cũng chỉ có càn khôn ma đạo thánh ít nhất đành phải bảy vị. Vương Sùng kém chút liền băng, thất kinh nói: "Bảy vị?" Huyền Đức nhẹ gật đầu, nói: "Thật là bảy vị." Âu Dương Độ thấy Vương Sùng hơi có sợ hãi, nói: "Yên tâm, không phải Vân Tố vân cái này cùng tầng thủ, cái này bảy vị thái ớt cảnh đại thánh." Đại khái so thái ớt tông bốn vị nói thánh còn kém một chút. Chúng ta mở mịt trời cũng chỉ có cực yếu mấy vị nói thánh, mới cùng mấy người bọn hắn gần giống nhau, tỉ như Nguyên Chân thượng nhân Chi Lưu. Vương tới Nguyên thượng nhân, sờ sờ cái cảm, nghĩ: "Nếu là Nguyên Chân thượng nhân loại kia mà hẳn" Ta đạo ra thái ất thân cùng ma môn thái ất thân, bất kỳ cái gì một cái đều có thể đánh nổ bảy cái. Ta còn tưởng rằng là ma cực tông bảy thánh loại kia, loại kia là thật có chút gian nan. Lúc trước Vương Sùng tu phục ma cực tông, cũng là bởi vì thủ hạ có cái thái ất cảnh tiểu xúc, lại trước thu phục câu tuyết phu nhân, ngọc đỉnh ma thánh, không phải là chính xác một trò bảy. Chương 914, không thể lại đối giải. Vương Sùng cuối cùng vẫn là có chút thất vọng, dù sao hắn chỉ là một cái dương chân của cưng. Mặc dù cơ duyên xảo hợp, cũng qua dương chân thứ nhất khó cùng dương chân thứ nhì khó, nhưng cuối cùng vẫn là dương chân, khoảng cách thái ất tương đối xa. Cho nên Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, Như Đồ đi chọn Càn Khôn nói thời điểm, hắn không rên một tiếng, quyết định chủ ý, đến lúc đó vất cờ họ reo, làm thịt mấy cái lâu la là, là được. Kêu bảy vị ma thánh, đều giao cho Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ. Về phần Càn Khôn nói người còn lại, chỉ cần cảnh giới không có cao hơn chính mình ra một tầng, tiểu tắc ma cũng không phải ăn chay, tận làm định. Ba người riêng phần mình thi triển đột quang, thẳng đến Càn Khôn nói trấn thủ tế đàn, ba người bay một ngày một đêm, nhưng thủy chung có chút không ổn. Huyền Đức đạo nhân bấm ngón tay tính toán, có chút mình, kêu lên, tòa tế đàn này có chút biến hóa. Vương Sùng cũng suy tính một phen, hắn thôi toán chi thuật, ngược lại cũng không kém huyệt nước, nhưng lúc này công lực không đủ, chỉ sơ lược tính ra đến, mình một chuyến này ba người, đã bị tế đàn vây khốn. Vương Sùng dõi mắt trông về phía xa, âm thầm thi triển một môn huyền tiên cấm pháp, mơ hồ nhìn đến gặp, tại chỗ rất xa có một cái che trời cao phòng, như Vân Tố Vân trấn thủ tế đàn, cũng là san bằng đỉnh núi, thiết hạ tế đàn. Chỉ là Vân Tố Vân cây vốn không muốn thay chín Hàn Ma quân xuất lực, cho nên Bộ Thiên phái trấn thủ tế đàn, cơ hồ không có phát động, nhưng Càn Khôn nói bảy vị Ma quân, cũng không dám như thế lá mặt lá trái, đã sớm đem cả tòa tế đàn tiêu động. Cái này chín tòa tế đàn chính là chín Hàn Ma quân muốn khép lại thiên địa, luyện hóa một giới căn cơ, mỗi một tòa đàn tế đều bị chín Hàn Ma quân tế luyện hơn 10000 năm không ngừng, bản thân đã tương đương với một kiện hình dạng và tính chất song luyện cửu chuyển đỉnh tiên pháp bảo. Cho nên tại không có người thúc dục tình huống dưới, Vương Sùng liền doanh bất động, còn phải tiểu kiếm tiên âu dương đổ lấy vô hình kiếm suất thủ, mới có thể chém vỡ núi lở. Nhất là 9 tòa tế đàn, thông qua đại địa linh mạch, câu thông một chỗ, tấn công trong đó một chỗ, liền tương đương với đồng thời tấn công chín tòa tế đàn. Ba người mới rời khỏi không lâu, bổ chỗ, liền xông ra một đạo ma quang, ma quang thành tròn, ngang bốn phương tám chỉ là đương nhiên, cái gì cũng không có có đến. Ma quang thu nạp, lại một lần nữa hóa thành một đạo, nương tụ thành một đạo phân thân, nhìn xung quanh trong chốc lát, cũng chỉ có thể lùi về dưới mặt đất. Chỗ này tế đàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành tử vực tuyệt địa, sinh cơ giết hết. Vương Sùng, Huyền Đức, Âu Dương Đồ, mặc dù không ngờ tới loại chuyện này, nhưng ba người đều là làm việc lao thủ, thủy tế đàn, liền tranh thủ thời gian chửa, cũng không có cho chín Hàn Ma quân lưu lại cơ hội gì. Vương Sùng thầm nghĩ, tế đàn này, thay đổi số trong ngàn dặm thiên địa pháp tắc, muốn xâm nhập đi vào, chỉ sợ đã không có khả năng. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, Tự nhiên cũng nhìn ra được, Huyền Đức có chút chẳng âm, nói: "Nếu là cái này ra tế đàn như vậy, nó hơn 7 chỗ tế đàn, chỉ sợ cũng kém không nhiều. Chúng ta không cách nào cứng rắn vượt qua, cần phải nghĩ tới biện pháp." Vương sùng dù sao luyện qua Thiên Ma Thái thân, đối ma môn công pháp tràn đầy hiểu rõ. "Chín Hàn Ma quân cái này chín tòa tế đàn, mặc dù huyền dịu dị thường, nhưng tóm lại không ổn Thiên Ma vọng cảnh giàu, chỉ là chín Hàn Ma quân công lực quá đáng, ma công quá mạnh, đối với thiên địa thay đổi, quy lực càng lớn mà thôi." Vương sùng nói, "Vùng thế giới này quy tắc mặc dù thay đổi, nhưng lại không phải Càn Khôn nói đám người chủ trì." chính là chín hàn ma quân pháp lực bố trí. Vương Sùng một câu, liền điểm ra đến mấu chốt, Huyền Đức cùng Âu Dương đổ riêng phần mình nhãn tình sáng lên, cùng một chỗ nói, quả là thế. Thứ đạo hữu thực tế quá mức thông minh. Vương Sùng cười ha ha, nói, này cũng không phải cái gì ảo diệu, chỉ là thêm chút chấm âm, hai vị cũng có thể nhìn nhìn ra. Cái này số trong ngàn giặm thiên địa, mặc dù pháp tắc thay đổi, nhưng bởi vì chín hàn ma quân không có công phu, cho nên không có khả năng lúc nào cũng thao túng, chỉ có thể lấy thiên nhiên quy luật tự nhiên thay đổi. Chúng ta chỉ muốn suy tính ra, chỗ này thiên địa biến hóa, tự nhiên là có thể tìm được đường độ xâm nhập trên tế đàn. Huyền Đức cũng liên tục gật đầu, Âu Dương Đồ cũng nói, lời ấy quả nhiên không kém, còn xin Huyền Đức sư thúc suy tính. Âu Dương Đồ đi đường lối, cùng Huyền Đức, Âm Định Đừng, Vân Tô Vân, Vương Sủng cũng khác nhau, hắn chỉ tu một kiếm, cho nên không tinh thông suy tính chi pháp. Huyền Đức, Vương Sủng, Âm Định Đừng, Vân Tô Vân, thậm chí tấn thăng thái ất về linh địa, lại đều kiêm thông gia pháp, thôi toán chi thuật đều sẽ không quá kém. Âu Dương Đổ chỉ là công lực còn cả, nhập về sau, nhiên cũng sẽ đi đến Huyền địa đường lối, Nga, các pháp, nhưng bây giờ lại thật đúng là không thành. Huyền Đức thôi động âm thức linh tính, Tính toán sau một lát, quáp, đi theo ta. Vương Sùng cùng Âu Dương Đồ, vội vàng điều khiển đột quang, đuổi theo Huyền Đức, ba người độn quang lưu chuyển, bay hai ba canh giờ, Vương Sùng đột nhiên chỉ một ngón tay, quáp, kia bên trong là đầu đường tắc. Huyền Đức không nói hai lời, liền mang hai người chuyển hướng phương hướng. Có Vương Sùng ở một bên bộ khuyết, Huyền Đức suy tính càng thêm nhẹ nhõm, hai người đều là tinh thông suy tính hạ người, khỏi phải lời nói, liền có thể đem suy tính phương hướng phân rõ ràng minh mạch. Vương Sùng suy tính đều là tương đối dừng già, nhưng lại không cần phải cao thâm công lực bộ phận, Đức chỉ chọn gian nan nhất chỗ, hai người thế mà hợp tác hết sức ăn ý. Lại một lần nữa 3 4 canh giờ trôi qua, dù là Huyền Đức cũng có chút cảm thấy nóng nóng. Ba người chợt nghe được nơi xa, cũng không biết là bao xa chỗ, có ẩn ẩn vẻ đề. Huyền Đức có chút thất sắc, suy tính liền kém một bậc, ba người lại một lần nữa túi quấn trong chốc lát, mới trở lại nguyên lai chỗ. Vương Sùng cũng là 10 điểm lo lắng, hỏi, cũng không biết bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Âu Dương đột thở dài một hơi, nói, đây là chỉ có tiếng không có lùi chi thế. Chúng ta hay là toàn lực phá trận đi. Huyền Đức nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú suy tính. Qua không được bao lâu, VTV đầy trời đầy đất, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to lớn thẳng vào vô cùng bất nhập. Vương Sùng cũng là hảo hảo gian nan, mới có thể bảo trì lại, không bị đại đạo thanh âm ảnh hưởng, chỉ là trên mông ngứa một chút không được, lúc nào cũng có thể mọc ra một đầu cái đôi. Vương Sùng trong lòng thầm than, thiên phụ sách đạo pháp, đích sắc quá mức dễ dàng nói hóa. Mặc dù hắn mượn nhờ sinh ra 6 đôi, đem nói hóa chi lực dẫn xuất, còn phải 6 môn thần thông, nhưng nếu là cho đại đạo thanh âm dẫn phát nói hóa tăng lên, lúc nào, hắn mọc ra thứ 9 cái đôi, lúc nào, chính là hắn triệt để bị nói hóa. Thân thể đều phải hóa thành dị vật một khắc. Liền ngay cả Vương Sùng mình cũng không biết, mình đến cùng là biết nói hóa thành nói trùng hay là đạo khí, hay là các loại huyết nục quái vật. Trừ phi hắn có thể trước khi phi thăng, ngăn chặn nói hóa thái độ, mới có một con đường sống. Vương sùng sờ sờ cái mông của mình, thật dài thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ta Sơn Hải Kinh pháp lực, tu luyện tới thái ớt cảnh, cũng không có nhiều nói hóa thái độ, chỉ có tiên thiên ngũ hành thần cấm. Nga mi công pháp cũng coi như không tệ, chỉ là nhiều dài một chút con mắt, nếu để cho ta một chút công phù, còn có thể chậm rãi tiêu hóa. Nhưng là thiên phù sách, liền quá dân an, nếu là không có Sơn Hải Kinh công lực, ta thật không biết, như thế nào mới có thể tại thái ớt cảnh ngăn chặn nói hóa, không đến mức trở nên cùng kiết lệ. Hùng Diệp, năm đó, chương 915, diễn trời thuật. Bầu trời bông nhiên tiếng sấm cuộn cuộn, vô số điện quang lở lở, có thì thầm nói nhỏ, lại có một tiếng một tiếng niệm tụng kinh văn thanh âm. Vô số thanh âm giao thoa, rốt cục đem ve tiêu dần dần áp chế xuống. Vương Sùng cũng là cái trán chảy xuống mồ hôi ròng ròng, nếu là lại có nhiều một phân, hắn nói không chừng liền ép không được nói hóa. Nói hóa càng thấp, đạo hạnh càng cao, mới là tu vi cao minh. Nếu là nói hóa quá nhiều, đạo hạnh lại không cao, đó chính là nhanh chết rồi. Như Vương Sùng như vậy, còn có thể ngăn chặn đạo hành, đã coi như là không tầm thường, rất nhiều tu sĩ, nói hóa dấu hiệu mới ra chính là thân hóa dị vận, nếu không phải là nửa người nửa nói, kia càng là triệt để không có cơ duyên. Lúc trước huyết Như Lai, like, nửa người nửa nói, nếu không phải bị lượng giới cờ mại ra nói hóa chí lực, đừng bảo là Thái ất tông liền bốn vị nói thánh, coi như Thái ất tông là bốn vị đạo quân, cũng đều kỹu không được tên đồ như này. Vương Sùng vội vàng thu sáu đầu cái đuôi, lúc này sử dụng nói hóa chí lực, pháp lực là cường hành, nhưng đối kháng nói hóa lực lượng cũng sẽ suy giảm. Huống chi lúc này, có Huyền Đức cùng Đổ, khỏi lực, liền không là âm định đồ, được nga Mi chân truyền. Hắn tốn hao một ngày công vụ, rốt cục chuyển ra tầng tầng hư không cấm trận, Mang Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng xuất hiện tại tế đàn bên ngoài. Vương Sùng lúc này cũng minh bạch một chuyện, nếu là không thể phá vỡ nơi đây tế đàn, hắn căn bản không có cách nào rời đi, sông tới đều khó như vậy, huống chi rời đi. Cho nên Vương Sùng thân thể nhoán một cái, trước biến mất tâm hơi. Huyền Thiên cấm pháp mặc dù không có vô hình kiếm độn như vậy về diệu, nhưng ẩn thân chi thuật cũng là thiên hạ đệ bộ. Vương Sùng quen sẽ tránh mạnh cái yếu, nhưng lúc này hắn chính là ba người bên trong yếu nhất một cái, cho nên lo lắng nhất, Càn Khôn nói phân ra một vị ma quân đến, trước đem mình xử lý. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ đều là trải qua đại địch hạ người, biết Vương Sùng lần này tất làm, chính là tốt nhất một loại, cho nên hai người cũng không để ý tới Vương Sùng, diễn phần mình thi triển Nga Mi Đả Pháp, không giữ quy tắc lực hướng tế đàn bên trên đánh tới. Năm vị Càn Khôn nói Ma môn đại thánh, cùng một chỗ đàng không, trong đó một tên Ma môn đại thánh, đưa tay phát họa, liền có một phương thế giới rơi xuống. Vương Sùng nhìn đến rõ ràng, trong lòng sợ hãi, thầm than thở, đây không phải diễn trời thuật a. Diễn trời thuật còn có thể như thế dùng. 5 vị Ma môn cùng một chỗ trốn vào một phương thế giới này, đương bảo là Huyền Đức cùng Âu Dương đổ. Liên ngay cả vương sùng đều thân bất do kỷ, bị cuốn vào một phương thế giới này. Vương sùng vội vàng bóp phát quyết, lạng lẽ vận khởi không có mấy phân tu vi diễn trời thuật, vụ trộm hỏi mấy lần, không nghĩ tới diễn tiên châu thế mà thật sự có đáp lại. Diễn tiên châu đưa ra một đạo ý lạnh, diễn trời thuật vốn chính là như vậy dùng, người tu luyện không được nó pháp, đương nhiên không thành. Vương sùng vội vàng hỏi, như thế nào mới có thể khắc chế cái này nằm nhức đầu thánh? Diễn tiên châu có chút ốm yếu đưa ra một đạo ý lạnh, chỉ cần diễn trời thuật cao minh hơn bọn hắn, liền có thể chuyển tay đem bọn hắn giam giữ tại một phương thế giới này, vinh thế không thoát thân được. Vương Sùng trong lòng kinh hãi, kêu lên, bây giờ ta lại là sẽ không. Tiểu Tặc Ma suy nghĩ trong chốc lát, lại một lần nữa đáp, liền xem như Thiên Ma Thái Ứt thân đến, cũng giống vậy là sẽ không. Diễn Tiên Châu có chút ốm yếu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ta hội. Vương Sùng thầm nghĩ, biết ngươi sẽ, nhưng cũng chưa từng gặp ngươi dùng qua, ta làm thế nào biết ngươi có thể làm những thứ gì?" Diễn Tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, "Ngươi lại đem ta tới lên." Vương Sùng đem Diễn Tiên Châu tới ra. Cái này phá Hạ Châu cũng không phải là như Tiểu Tặc Ma suy đoán, đi đối phó 5 vị Ma môn đại thánh, mà là bao trùm nhoáng một cái, đem Vương Sùng mang ra năm vị Ma môn đại thánh thao túng thế giới. Diễn Tiên Châu mang Vương Sùng, thẳng đến bên trên tế đàn. Vương Sùng mắt nhìn lấy cái này Mai phá Hạ Châu, sinh ra vô tận hút nhiếp chi lực, trước đem hai vị Ma môn đại thánh, giống như ăn điểm tâmướt, lại một lần nữa đem vô số càn khôn ma đạo tu, thôn tính bốn như biển hút vào. Trước sau bất quá thời gian chừng nửa nén hương, Diễn Tiên liền những ngày ma tu, sẽ, chỉ còn lại có cùng huyết nức, dương tranh đấu kia vị. Tiểu Tặc Ma tâm đầu vui vẻ, nhưng lại được một tức lại muốn tiến một bước, kêu lên, có thể hay không đem vả tế đàn này về đi. Chính hắn cũng không có bản sự này, trừ phi là có nguyên dương kiếm, lại hoặc là vô hình kiếm, không phải Vương Sùng dùng hết bú sữa mẹ tận, cũng quá sức có thể dung chuyển tòa tế đàn này. Diễn Thiên Châu ném linh lợi nhất chuyển, xinh xinh rút ra một đạo ma khí ra, cái này phá hạt Châu cũng không kén cá chọn canh, nuốt ma khí liền bay ngược trở về. Vương Sùng tại đi hỏi chút gì, Diễn Thiên Châu nhưng lại phủ kiếm lặng. Tiểu tắc Ma đem Diễn Thiên Châu thu nhập thế nội, Hạc Châu này rơi nhập thế nội, liền không biết tích, Vương Sùng cũng không có, có tâm tư đi quản. Diễn Tiên Châu tu luyện hóa tỏa tế đàn này ma khí, để tòa tế đàn này chỉ còn lại có chỉ là sơn phong một cái. Vương Sùng đối phó không được, tế luyện hoàn thành tế đàn, còn có thể đối phó không đến một cái bình thường sơn phong. Hắn thúc dục tử thủy núi, túi không hướng xuống cứng rắn nện, chỉ là mấy lần, liền đem tỏa tế đan này cho nện một cái náo nhọẹt. Tế đan bị hủy, đang cùng 5 vị ma môn đại thánh đấu pháp huyền đức cùng Âu Dương Đồ, diễn phần mình đều cảm thấy có một cỗ tối tam khí số rơi xuống, hai người bất tri bất giác, diễn phần mình vượt qua một suy. Âu Dương Đồ trong lòng phải mái, kêu lên, "Huyền Đức sư tất nhiên là hứa phá tế đan!" Huyền Đức lại trong lòng thầm nghĩ, hứa bất quá là cái dương chân, như thế nào liền có thể đối phó còn lại hai cái thái ớt cảnh đại thánh, lại có thể trở về, cơ hội tương đương với luyện chế cựu chuyển pháp bảo tế đàn. Huyền Đức đã sớm đối Vương Sùng có chút hoài nghi, chỉ là có lệnh Tâu ngươi bảo vệ, hắn cũng biết độc lòng chúa hơi có chút nội tình, cho nên mới không có nhiều hoài nghi. Bây giờ Vương Sùng biểu hiện quá ưu việt, Huyền Đức làm sao có thể không nghi ngờ. Hắn chính mình là mờ mị trời tu sĩ, đương nhiên biết mờ đô có nhân vật nào đó, Huyền Đức tính toán tới lui, làm sao đều coi không ra, còn có hứa cái này một nhân vật. Năm vị ma thánh không khỏi kinh hãi cũng không dám lại quần đấu tiếp, vội vàng hợp lực thôi động diễn trời thuật biến thành tiểu thế giới, đằng không bay đi, phá toái hư không, cũng không biết trốn chạy đi đâu bên trong. Kỳ thật nếu là quả thật đấu pháp, lấy diễn trời thuật làm rượu, huyền đức cùng Âu Dương đột thật đúng là chưa hẳn có thể phá vỡ. Diễn trời thuật nhưng so linh chỉ phải linh độ kinh, có khác một loại hảo rượu, linh độ kinh là thuần chính hư không pháp thuật, phù hợp mở giới. Nhưng diễn trời thuật biến thành tiểu thế giới, lại có thể thay đổi trời đạo pháp tắc, có vô cùng diệu dụng, chính là thiên ma vọng cảnh trí cao pháp môn. Vương sùng một tay áo, bay tới, kêu lên, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Huyền Đức cùng Âu Dương Độ cùng một chỗ nói, mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều phải nhanh rời đi trước. Ba người cũng không được nói nhảm, điều khiển đột văng, không bao lâu đã đi xa. Ba người mới bay đi, liền có một đạo ma quang phóng đi, lại một lần nữa hóa thành một đạo hóa thân, phẫn nộ vô cùng lục soát một lần, lại chưa có thể tìm tới bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể hậm hực tu luyện pháp lực, trở về bản thân đi. Chương 916, nói hóa thiên địa. Vương sùng vụng trộm lây hoay trong chốc lát diễn thiên châu, cái này phá hạt châu lại không có phản ứng. Tiểu tặc ma cũng là bất đắc dĩ, hắn như thế nào không biết, diễn thiên châu vấn đề, liền là hắn chính mình vấn đề. Liên tiếp phá vỡ hai nơi tế đàn, Vương Sùng đi theo Huyền Đức, Âu Dương Đồ vốn cho rằng sẽ trực tiếp đi nơi thứ ba tế đàn, lại không nghĩ rằng Huyền Đức phi độn trong chốc lát, dõng nhiên nói: "Chúng ta ngay cả tiếp theo phá hai nơi tế đàn, chỉ sợ chín Hàn lao ma sớm đã có đề phòng, nơi thứ ba tất nhiên sẽ thiết hạ bẫy giờ. Âu Dương Đồ cùng Vương Sùng cùng một chỗ đều phản ứng lại, thầm khen Huyền Đức quả nhiên cao giả. Chín Hàn ma quân dù sao cũng là cử thế vô song ma môn cự phách, làm sao có thể vẫn luôn không có phòng bị? Huyền Đức phá vỡ hai nơi tế đản, liền không nghĩ lại đi nơi thứ 3, chính là lão luyện thành thủ. Huyền Đức cười nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta lại đổi một cái biện pháp." Phá vỡ kết nối tế đàn địa mạch, tán mất 9 Hàn lão ma đối với thiên địa kiểm chế. Vương Sùng cùng Âu Dương Độ luôn miệng khen hay. Huyền Đức vung tay lên, liền có một đạo quỳnh quang thuật bay ra, hiển hóa ra ngoài một bức bản đồ, đem Viễn Thai trời đại đa số địa phương đều lồng chụp vào trong. Huyền Đức chỉ một ngón tay, nói: 9 Hàn ma quân trí tuệ thông thiên triệt địa, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi một giới xuống núi." Bộ Thiên phái cùng Càn Khôn nói hai nơi tế đàn bị phá vỡ, còn lại Ma môn ba tông tất nhiên chặt chẽ phòng thủ, chúng ta có thể tạm thời không đi quản hắn. Nhưng hắn để môn hạ đệ trông coi bốn phía tế đàn, trong đó nhị đệ tử Ngọc Kinh ma tử thủ một chỗ. Cô treo hải ngoại, dễ dàng nhất chặt đứt địa mạch. Huyền Đức cũng không biết, suy nghĩ bao lâu, như thế nào phá đi chín nơi tế đàn, kế hoạch rõ ràng, lúc này liền làm một bộ có thể thực hiện phương án. Kỳ thật liền ngay cả Vương Sùng cùng Âu Dương Đồ đều hiểu một chuyện, lúc này các nơi tế đàn, tất nhiên vọng cảnh mở rộng, một khi bị khống trụ, tuyệt không phải là công việc tốt. Bọn hắn phá vỡ bổ thiên phái tế đàn, là bởi vì Vân Tố vẫn vô tâm kinh doanh. Huyền Đức, Âu Dương Đồ đều là người bên trong tính hoa, coi như lúc ấy không biết, sau đó cái kia bên trong còn có thể không biết. Phá vỡ càn khôn nói tế đàn, ba người đều biết, tế đàn bản thân liền có thay đổi thiên địa pháp tắc trí lực, muốn đột phá không hề dễ dàng. Ba người là ỷ vào Càn Khôn nói còn không biết, Bổ Thiên phái tế đàn đã bị phá, cho dù biết ba người tới xâm phạm, cũng không có quá nhiều để ở trong lòng, chỉ là bảo vệ chặt tế đàn, đợi ba người giết tới tế đàn bên trên, cái này mới phân ra nhân thủ đến đối địch. Lần tiếp theo, tuyệt sẽ không có lại có chuyện tốt như thế. Nếu là bị người trong Ma môn, phối hợp tế đàn pháp lực, liên thủ liên công, ba người hơn phân nửa cũng không chiếm được chỗ tốt chỗ. Huyền Đức như vậy lựa chọn, chính là sáng suốt nhất. Ngọc Kinh Ma tử mặc dù cũng tu thành thái ất, nhưng là hắn trấn thủ tế đàn, Từ đầu đến cuối không có một phái chấn áp một chỗ nghiêm mật, chỉ là bọn hắn dưới đồ chúng, cùng đầu nhập 9 hàn ma quân mấy vị lao ma đầu. Vị này chín hàn ma quân nhị đồ đệ, kỳ thật trong lòng cũng có phần thấp thỏm, hắn cũng là người trong ma môn, như thế nào không biết, nếu là lao sư thành công. Bọn hắn những người này đều là sâu kiến, cũng không bởi vì chính mình là thân truyền đồ đệ, liền sẽ có cái gì ngoại lệ. Chín hàn ma quân hợp luyện này, một phương thiên địa, lấy mình tâm thế thiên tâm, bằng vào ta nói vì tiên đạo, trên đời này tất cả tu sĩ, tu hành đạo liền không phải tiên đạo, đều là chín hàn ma quân một bộ phận. Chỉ cần chín hàn ma quân ý, liền có thể tùy ý tức đoạt giới này tu sĩ toàn bộ pháp lực, cũng có thể tùy ý quán trâu pháp lực, để người một bước lên trời. Nhất niệm có thể để nhân sinh, nhất niệm có thể để người chết. Thủy diệt thế giới, chỉ là bình thường, trùng tạo càn khôn cũng không phải là việc khó. Ngọc Kinh Ma Tử tốt xấu một thân ma công, chính là mình khổ tu mà thành, không phải người nào ban ân, vừa nghĩ tới mình lao sư nếu là ma công đại thành, nói hóa thiên địa, công lực của mình, liền rốt cuộc không phải mình. Ngọc Kinh Ma Tử liền không nhịn được tâm lý khó chịu. Chỉ là hắn lại có thể thế nào? Chỉ là một cái thái ớt cảnh, còn có thể xoay chuyển càn khôn không thành. Ngọc Kinh Ma Tử nhìn ra xa bầu trời Trong lòng hắn miên man bất định, ngược lại là có một nửa là trông đợi vào, sư phụ lần này nói hóa thiên địa, không thể thành công. Hắn so vương sủng, huyền đức, Âu Dương đồ bản hắn, có một cái ưu thế, chính là chiếm cư tế đàn, có thể mượn nhờ tế đàn pháp lực, quan sát đến phương xa tình hình chiến đấu. Lúc này chính Hàn Ma quân một mặt khí lực va chạm tiên tiếp, một mặt tác đấu ngũ đại đạo quân. Huyền Liệp, Ứng Dương, khiến Tô Ngô trời hận, quá làm rượu rộng, riêng phần mình hiển hóa đạo qua. Huyền Diệp, Ứng Dương đều là hiện một đoàn khói mây, chỉ là màu sắc không giống nhau, hai người đều đem Nga Mi pháp tu luyện đến cực điểm. Huyền Diệp cầm có lạ quá chăm Dương Dương lại là một ngụm vô hình kiếm, hai người song kiếm tung hành, không ngừng tới gần chín hàn ma quân. Khiến Tâu Ngươi đạo quả phất tập nhất, hóa thành trùng điệp sân hải, cứng rắn chống đỡ chín hàn ma quân các loại ma công. Trời hận trên đỉnh đầu là Ly Hận Thiên Sách, quá làm rượu rộng trên đầu là ba viên màu xanh xá lợi. Cũng cái riêng phần mình đem pháp lực vận đủ, cùng chín hàn ma quân tranh đấu không lứt. Sư phụ, sợ cũng là không lớn dễ dàng không có trở ngại một cái này. Ngọc Kinh Ma tử ngay tại suy nghĩ, nhưng không ngờ phải, có ba người ngay tạiưu độ, đoạn mất hắn thủ tế Huyền Đức suy tinh chuẩn, tại rộng mêng mông bên trong, tìm được một cái hám đảo chỉ một ngón tay, nói, bên kia là một chỗ phần giống. Nếu là có thể đoạn mất nơi đây phần giống, Ngọc Kinh Ma tử trấn thủ tế đàn, liền sẽ trở thành không vốn chí nguyên. Vương Sùng cũng lặng lẽ suy tính một phen, thầm nghĩ, mới công phá cảnh khôn nói trấn thủ tế đàn, ta lại vượt qua một nạ, bây giờ dương chân sáu khó, đã qua thứ ba, nếu là lại có thể trôi qua ba khó, ta liền có thể nếm thử đem Thiên phù hóa thân cũng đột phá thái ất. Tốt xấu cũng cùng không phải là cái dương chân cục cưng. Bây giờ toàn bộ mặt này, cũng chỉ có Vương Sùng yếu nhất, tổng cộng liền tám người, có năm cái đại quân, hai cái thái ất, tiểu tặc ma cũng là đẫy loằng khổ. Vương Sùng mình tính toán, cũng liền không nghe được Huyền Đức đang nói cái gì, dù sao mặc kệ Huyền Đức nói cái gì, hắn đều gật đầu chính là. Vương Sùng xuất thân Ma môn, tâm tính cũng là tiêu chuẩn Ma môn, ma công cái thế, liền muốn uy lăng thiên hạ, công lực hơi kém, liền không rên một tiếng. Bây giờ công lực của hắn yếu nhất, Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ lại đều là người đáng tin vậy, cho nên Vương Sùng căn bản cũng không có tính toán qua cùng hai người này tranh luận. Dù sao Huyền Đức ra không được sai, Âu Dương Đồ cũng sẽ không hại người. Không tới phiên hắn đến khoe khoang mình điểm cũng không đủ, đủ nhãn quan kiến thức. Âu Dương Đổ tế lên một đạo quang, liền muốn chạm tòa này hoàng Huyền Đức cùng Âu Dương ngắt lại, nói, 9 Hàn Ma quân nói không chừng đem luyện thành ma pháp, đưa vào trong địa mạch, nếu là có chút kinh động, chỉ sợ liền câu dẫn phải vị này lao ma xuất thủ. Chúng ta cần phải thay cái biện pháp, hủy đi tòa này hồn đảo. Vương Sùng gỗ đùi, kêu lên, "Huyền Đức đạo hữu nói rất tốt, ta a liền từ thiên hoại, dẫn tới Lưu Tinh một viên, nện vào trên hồn đạo. Mặc cho 9 Hàn Ma quân như thế nào liệu, cũng cần không ngờ được như vậy thủ đoạn. Coi như hắn bị kinh động, đối mặt Lưu Tinh, cũng không thể tránh được, tối đa cũng chính là đánh nát thôi. Huyền Đức cùng Âu Dương đồ, cùng một chỗ gọi tốt. Chương 917, đều là tiên ma đấu đạo quân. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, tại Thiên Ngoại hư không, đều thiết hạ kỳ môn, dùng để cất giấu Nga Mi đệ tử, đương nhiên cũng quen đi thiên thoại. Về phần như thế nào là một cái lưu tinh trở về, lại không bị chín hàn ma quân phát hiện, tự nhiên có thật nhiều biện pháp rất muốn. Thủ xương ba cái thối thợ dày, đỉnh một cái ra cắt lượng. Huyền Đức, Âu Dương Đồ, Vương Sùng ba cái góp đủ đến, làm sao cũng đỉnh mấy cái ra cắt không sáng. Vương Sùng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ, lặng yên không một tiếng động bạn không thằng lên, quyển, đối với thiên địa ba người cũng đều có thủ đoạn. Diễm ma Thiên không có thiên địa thai màng Huyền thai trời thai màng quá dày, cho nên cái này hai nơi thiên địa tu sĩ đều không am hiểu lén qua chi pháp. Nhưng mờ mịt trời lại khác, một phương diện có tiếp thiên quan, ngăn chặn giới thiên tri để loạn, một phương diện ma đạo hai nhà cũng có vụộm trộm chuẩn ra thiên ngoại nhu cầu, cho nên mà lưu truyền tới nay rất nhiều pháp môn. Chỉ là những này xuyên thấu thiên địa thai màn thủ đoạn, các phái cũng là không phải cần gấp nhất người không truyền, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi liền căn bản không biết, môn phái sau cùng thế hệ trước lại có này thần thông. Vương Sùng, Đức, Âu Dương Đồ, diễn phần mình thi triển thủ đoạn, xuyên qua thiên địa thai màn, diễn phần mình nhìn nhau cười một tiếng, liền chia ra lái đi tìm kiếm thiên thạch vũ trụ. Huyền hai thiên ngoại ma vật ít nhất, cho dù có chút ma vật cũng xuyên không qua thiên địa thai mạng, cho nên Vương Sùng yên tâm lớn mật, đi dạo xung quanh, ngay cả tiếp theo gặp mấy khối thiên thạch vũ trụ đều cảm thấy chưa đủ lớn. Tiểu Tặc Ma mặc dù cảm thấy những đá này không đủ lớn, nhưng cũng không lựa, đều trước thu nhập đến từ thủy núi bên trong, chuẩn bị đến lúc đó thi triển pháp lực, luyện thành một khối. Vương Sùng cùng huynh đệ, Âu Dương Đồ, riêng giờ, mọi người đến một chỗ, đem tu đến thiên vũ trụ rốt thành một đống. tới nhiều nhất, có hơn trăm nhưng cộng lại cũng bất quá Thái Sơn. Âu Dương Đồ tìm ít nhất, nhưng có hai khối đều núi nhỏ cũng như, so Vương Sùng tìm tới thiên thạch cộng lại, còn muốn lớn hơn một chút. Huyền Đức tìm được hơn 10 khối thiên thạch, còn thuận tay lấy pháp lực tế luyện một phen, mỗi một khối liền kim quang lóng lánh, từ trên trời giáng xuống, nện hạ xuống, tất nhiên uy lực kinh người. Vương Sùng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ ba người thương nghị một lát, liền quyết định một chuyện, đem tất cả thiên thạch hợp luyện vì tam đại khối, phải một cái rơi xuống, đánh nát kia vô danh hoàng thời điểm, hắn còn không có quên, sát. Bây giờ Thai trời Có 1 2 phần trăm địa phương đã đều hóa thành thiên ma vọng cảnh, phải làm là bị chín hàn ma quân tế luyện. Tại kia một nơi phủ cận, có 5 đạo quan mang, từ đầu đến cuối không vị ma quang đè xuống, chính là huyền linh diệp, ứng dương, khiến tông ngươi trời hận, quá làm rượu rộng trên quân, tại liên thủ ác đấu vị này đại ma quân. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, 9 hàn ma quân cũng là bản sự không tiểu. Chỉ là, giống như so với trong trí nhớ, một vị nào đó nửa bước tiên ma đến từ đầu đến cuối kém một tuyến. Vương Sùng suy nghĩ đến đây, Diễn tiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, là một bức tranh. Giấy ở giữa Giữa thiên địa sấm rền cuồn cuộn, chỉ có một đoàn hỗn độn khối không khí trong hư không xoay chậm chậm. Có 7 đạo độn quang dị lệ bay tới, độn quang bên trong có 7 tên đạo nhân tất cả đều nghi đồng hồ không tầm thường, thần thái bay dương, mỗi người đều mang khác biệt dị tượng. 7 người này nhìn chằm chằm hỗn độn khối không khí, cũng không kiềm chế trên thân bảng bạt pháp lực, có trên đỉnh đầu hiện ra lớn gần mỗ cánh mây một mảnh, có ngoại thân hào quang năm màu lợ lở, có sau đầu cựu sắc vòng sáng run run, có kim đoá đoá, quanh, có não trên đỉnh lợi, còn trên đỉnh đầu quế, đỡ thủ, còn một người khác hạ đạo sáng kim sông. Hỗn độn khối không khí bên trong, đại tự tại thiên ma phiên diễn hóa 10000 trượng ma quang. Trôi qua một lát, lại có 10000 trượng cách hận ma quang, hóa thành 33 trọng ma cùng thắng cảnh. Vương Sùng nhìn đến mắt chỉ thân dao, hắn chính nhìn náo nhiệt, diễn tiên châu lại phai nhạt xuống, hình ảnh kia cũng biến mất. Vương Sùng thầm nghĩ, làm sao? Bức tranh này hảo hảo nhìn qua mắt. Kia bảy cái đạo quân, thật nhiều người đều quen thuộc, tức hạ một đạo tán lạn kim sông trắng phải là lao sư ta diễn hành. Trên đầu có khánh mây, giống như huyền nước. Cái thằng này không phải cái thái ớt cục cương sao? Làm sao cũng nói có rồi. Trên đỉnh ba viên màu xanh xá lự chẳng phải là quá làm diệu dượi. Lao gia này, xem ra cũng rất đột nhiên bộ dáng. Ngoài thân kim liên đào hoa, Vũ Thải Thiên đang quay quanh Đạo Quân, đừng nói là là đều ngự tiểu xúc. Cũng thế, Diễn Tiên Châu từng nói qua, người này 300 năm sau chính là Đạo Quân. Hắn mời thế tu vi, nếu là đều về vào một thân, cũng là có khả năng tấn thăng Đạo Quân. Chỉ tiếc tiếc này hắn số mệnh không tốt, thái ất cảnh thời điểm, đụng vào thánh thủ thư sinh tay bên trong, bị nốt nhiều năm, thực lực suy yếu, liền bị ta tiện tay luyện làm tiểu súc, lại vô đang lâm Đạo Quân vào. Vương Sùng trong lòng suy nghĩ một lần, luôn có một loại cảm giác Vậy đại đạo quân vây công người kia, xem ra so chín Hàn Ma quân muốn phách lối bá đạo. Vương Sùng Vũ vô, vô đầu, chạy không đại não, không còn dám nhiều suy nghĩ gì, chỉ là thôi động pháp lực, cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ cùng một chỗ, tế luyện thiên thạch. Cái này cùng tế luyện, cũng không dùng đến luyện ra cái gì huyền đan rượu, chỉ cần hợp luyện thành một khối là đủ. Vương Sùng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ đều là giúp vác người, cho nên chỉ là vội vàng tốn hao mấy ngày công vụ, đem tất cả thiên thạch luyện làm tam đại khối, mỗi một khối đều có thái sơn lớn tiểu. Ba người thoáng so đo, liền quyết định mỗi người mang theo một khối, diễn phần mình chia ra xuất thủ, nát tòa kia vô danh hang đảo. Vương Sùng đem mình thiên thạch, dùng từ thủy núi thu, thi triển Huyền Thiên Cấm Pháp, vụ trụm về lần thai trời, liền bấm ngón tay điên lặng tính toán, tính toán quỹ tích, liền đem thiên thạch ném đi, mình điều khiển độn quang liền đi. Vương Sùng thiên thạch tại Huyền Thiên Cấm Pháp che lớp lại, vô thanh vô tức vẫn rơi xuống, thẳng đến Quang Lâm Hoang đảo Mộ Sa Na, lúc này mới ầm vang rơi đập. Đám tòa này hoang đảo vênh thành một miệng. Ngay sau đó, lại có hai khối thiên thạch rơi đập, khối thứ hai hung hăng phân, đảo, một, quang, hảo hảo hại, một cái Liên đem cuối cùng này, một khối thiên thạch đánh thành phân vụt. Chỉ là Vương Sùng cùng Huyền Đức, Âu Dương đổ tính toán tinh chuẩn, trước hai khối thiên thạch, một quyển đem địa mạch truyền vang, cô treo hải ngoại tòa kia tế đàn, lập tức liền ngừng hoạt chuyện. Ngọc Kinh Ma tử trong lòng tinh hãi, vội vàng phân phó một tiếng, mình điều khiển độn quang bay lên giữa không trung, muốn tra tìm đến tụt cùng cái kia bên trong già chỗ sơ xuất. Bây giờ là Lao sư hắn muốn chứng đạo vô thượng thiên ma. Coi như Ngọc Kinh Ma tử có bao nhiêu không ý, cũng không dám thất lễ. Hắn cũng là tinh thông các loại ma công hạng người, chỉ là thoán vận chuyển ma công, liền đến trên hoàng đạo, nhìn thấy mình lão sư một sợi phân thân, ngay tại quổng độ Ngọc Kinh Ma tử nhịn không được hỏi: "Sư phụ, là cái gì tặc tử hủy nơi đây địa mạch?" Chín Hàn Ma quân nổi giận nói: "Giúp ta trấn thủ nơi đây địa mạch, ta còn muốn cùng kia 5 cái tặc tử đấu pháp." Chương 918, không tu. Ngọc Kinh Ma tử cũng không dám thất lễ, vội vàng thôi động pháp lực, cấu kết địa mạch, cái này một sợi ma quang lúc này mới tản đi, lại quy thuận bản thân, kế tiếp theo cùng về diệp. "Ưng dương, khiến tông ngươi trời hận, quá làm rượu rộng bọn hắn đầu pháp." Ngọc Kinh Ma tử pháp lực chỉ có thể một lần nữa cấu kết địa mạch, lại không có cách nào đè chỗ này địa mạch một lần nữa đấy, khôi phục nguyên trạng. Hắn cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ trấn thủ, không thể rời lát rời đi. Vị này Ma môn đại thánh, vận chuyển ma công, đáy lòng cũng có phần thấp thọng, hắn là biết, giới này có ngoại lai người, còn muốn phá hư lão sư chứng đạo thiên ma, nhưng lại cũng không biết những người này đều lợi hại đến mức nào. Biết chín hàn ma quân hợp luyện thiên địa, bị ngũ đại đạo quân vây công, Ngọc Kinh Ma tử mới hiểu được, những này kẻ ngoại lai, thực tế có chút lợi hại. Coi như vừa rồi, những này kẻ ngoại lai thế mà thôi động thiên ngoại lưu tinh, vết bạo mất mạch, cũng làm cho Ngọc Kinh Ma tử hết sức cân hẳn. Đây đều là người nào a? Ngọc kinh ma tử một mặt thôi động pháp lực, trấn áp vỡ vụn mặt đất, một mặt âm thầm đề phòng, nhưng cái kia hung thần ác sát lúc nào giết một cái hồi ma thương. Lúc này Huyền Đức, Vương Sủng, Âu Dương Đồ cũng không có kế tiếp theo ý đồ công phá Ngọc kinh ma tử trấn áp đế đàn, mà là một lần nữa để mắt tới Ma Cực Tông hang ổ. Huyền Thai trời Ma môn năm tông, chính là Ma Cực, Thần Tông, Huyền Tông, Bộ Thiên cùng cản cùng nói. Ma môn thần tông chính là cơ hồ luyện hóa Diêm Ma Thiên Ma môn đại tông, chỉ là tại mạch, nhược, được, ma áp, ma, ma tổng trưởng, giáo. Huyền tông là mặt khác một chi ma môn, mạch này tu sĩ, càng giống là tu sĩ chính đạo, đạo pháp cũng khổ tu làm chủ, tông môn có vô số khổ tu chi sĩ. Chỉ là Huyền tông tu hành quá gian khổ, dẫn đến rất nhiều nhân ma tu, tâm tính đều xảy ra vấn đề, mạch này ma môn tu sĩ, pháp lực mạnh nhất, thế nhưng dễ dàng nhất nói hóa ma nhiễm. Huyền tông tu sĩ cũng là ma môn năm tông, duy nhất không lấy thiên ma đồn nói, đến tăng tiến vào pháp lực chi mạch. Bởi vì cái này một chi, căn bản cũng không dám thiên ma đồn nói. Ma cực tông vì chính Hàn Ma quân vốn hắn xuất thân cũng là ma cực, nhưng bây giờ vì trấn áp thế đàn, hắn đem hạ đệ tử đều phái ra ngoài. Ngược lại Ma Cực Tông sân muôn, trở nên nhất là chúng rỗng. Vương Sủng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ, chơi chiêu này dương đông kích tây, đã là dốc hết toàn lực, dù sao lần này thắng bại liên quan đến một giới sinh diệt. Coi như đạo quân hạ người, một khi thua, cũng muốn đạo hạnh mất sạch, trôi theo nước chảy. Vương Sủng cùng Huyền Đức, Âu Dương Đồ, ẩn nấp đến Ma Cực Tông sân muôn, đã thấy một cái áo bào đen lão giả cùng một cái lão giả áo bào trắng, ngay tại đầu pháp. Song phương đều dốc hết toàn lực, liều ra sát ra hai nói, là Hắc bảo là 9 Hàn Ma quân phân thân. 9 Hàn lão ma biết, mình muốn hợp luyện tiên địa, chứng đạo vô thượng tiên ma, lớn nhất địch thủ chính là một thật giáo trang không tu. Cho nên lúc này mới thiết hạ lưu kế, dùng phân thân đem chuyển thành lao tổ ngăn trở. Chỉ tiếc, 9 Hàn Ma quân không nghĩ tới, chúng ta bên này tập hợp đủ 5 vị đạo quân, đều đi vây công hắn chân thân. Âu Dương Độ thở dài, nói, "Chỉ tiếc, ta còn chưa chứng thành đạo quân, nếu không cũng muốn cùng 9 Hàn Ma quân đấu một trận, để hắn hiểu được ta Nga pháp phải chăng sắc bén." Huyền vua vua nói, Điệt, đã làm cũng không muốn nghĩ nhiều nữa." Huyền Đức chỉ một ngón tay, Trên bầu trời ngay tại đấu pháp hai người, nói, chúng ta nếu là có thể để trang không tu thoát thân ra, một mình hắn liền có thể chọn, lúc này rất là giống giống Ma Cư Tông. Nếu là lại có thể công phá chỗ này tế đàn, chín Hàn lão ma phá kiếp đếm được hy vọng, coi như càng xa vời. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có những này, còn lại liền muốn nhìn, Huyền Diệp sư huynh, Dương lão tổ, khiến tông ngươi trời hận, quá làm riễu rộng bọn hắn, phải chăng có thể đấu qua được chín Hàn Ma quân. Âu Dương Độ rút ra vô hình kiếm, liền muốn đi lên đánh nhau. Huyền Đức gấp vội vàng nắm được Âu Dương Độ, kêu lên, sư điệt, chớ có lỗ mãng. Chúng ta trước lén lén xâm nhập Ma Cực Tông. Ngươi phải biết, 9 Hàn lao ma góp nhặt 10.000 năm gia sản đang ở trước mắt, chúng ta trước đều lấy đi, sau đó lại đến giúp đỡ Trang Không Tu. Vương Sung ám thầm than thở, Huyền Đức nói đúng, lúc này mới sinh hoạt người. Hắn lập tức liền phụ họa nói, ta suy tính qua, chỗ này Ma Cực Tông sân môn, sợ là trừ cái này một đạo phân thân, vẫn chưa có lưu lại cái gì lợi hại giúp đỡ. Chính Hàn ma quân sợ là 10 điểm tự tin, nhận định phân thân của mình cũng là pháp lực vô địch. Ta nhìn một thật giáo Trang Không Tu lão tổ, đủ để cùng chính Hàn ma quân chiến đấu, hắn nhiên không thể rảnh tay đến, chúng ta vừa vận dịp tùy cơ biến. Vương Sùng cùng Huyền Đức ăn nhịp với nhau, hai người rất có chi kỷ cảm giác, Âu Dương Đồ mặc dù cảm thấy vật ngoài thân cũng không tính là gì, nhưng Huyền Đức dù sao cũng là trưởng mối, lại muốn bán Vương Sùng mấy phần mặt mũi. Vương Sùng dù sao cũng là đường xa đến rút, lại là độc long chúa một mạch, khiến Tô Nguy bây giờ cũng là đã quân. Cho dù tiểu kiếm tiên Âu Dương Đồ cũng chỉ đành đáp ứng nói, liền xông vào một lần Ma Cực Tông sân môn. Vương Sùng gõ đuổi, kêu lên, là được, ta cũng muốn biết Ma Cực Tông đến cùng có gì đặc biệt hơn người chỗ. Âu Dương Đồ thầm nghĩ, đều không có người nào lưu thủ, có thể có gì đặc biệt hơn người? Chỉ là hắn cũng không tiện nói thêm nữa chỉ có thể cùng Huyền Đức, còn có Vương Sủng, lặng lẽ tiếp cận Ma Cực Tông sân môn. Huyền Đức cũng có vô hình kiếm nơi tay, Âu Dương Đồ cũng có vô hình kiếm, Vương Sủng mặc dù kia một ngụm vô hình kiếm không ở bên người, nhưng Huyền Thiên Cấm Pháp cũng có phần giỏi về ẩn đốn. Ba người ngay tại chín Hàn Ma quân dưới mí mắt, qua minh chính đại sông nhập Ma Cực Tông. Chín Hàn Ma quân mặc dù ma niệm cường hành, sinh ra cảm ứng, nhưng tiện tay bắn ra mấy đạn ma quang, đều vì trang không tu liệu mạng Vị một giáo giáo chủ, lúc này cũng mạng. quân hợp địa, người khác còn có thể nhận mệnh, còn có thể như thế nào, hắn lại là thật không cam lòng. Dù sao cũng là tu luyện đến hóa đạo chi cảnh nhân vật, như thế nào liền cam tâm, sinh tử đều từ người thao túng. Trang Không Tu đích xác từng cùng Huyền Đức bọn người thông đồng, chỉ là khi đó, hắn cũng không biết Huyền Đức có thể lấy ra bài tới gì, chỉ cho là bất quá là ngoại lai thái ớt, cho dù có hai ba vị, cũng không thể xoay chuyển cục diện. Trang Không Tu chính là bản thân, mặc kệ nhiều yếu thế lực đều muốn liên hợp một phần, có thể làm cho hắn giảm nhẹ một chút áp lực cũng tốt. Cũng là may mà Trương Không Tu nghĩ như vậy, hắn lúc đầu không có một phần nắm chắc, nhưng khi Ngũ Đại Đạo Quân đồng loạt ra tay cái bẫy, Trương Không Tu đối lần này phần thắng, ít nhất là một phần. Chính Ma Quân có thể cảm ứng được Có người chui vào nhà mình sân môn, Trang Không Tu cũng có thể có chút cảm ứng, chỉ là vô hình kiếm cùng huyền thiên cấm pháp quá mức ảo diệu, hắn nếu không phải là thi chiến pháp lực, cũng không tìm ra được ba người. Trang Không xây ra tay ngăn cản, chính là hy vọng có thể cho thêm 9 Hàn Ma quân thêm một chút phiền báis. Ấn đâu, lại cầu điểm 10 phiếu, cho mình thêm cố lên. Chương 919, vị đạo hữu này, còn không ngờ hóa, lại đợi khi nào? Vương Sùng, Huyền Đức đều thở dài một hơi. 9 Hàn Ma quân tiện tay mấy đạo ma quang, đương nhiên chưa hẳn có thể làm gì bọn hắn, nhưng lại sẽ bại lộ thân phận, vậy liền không dễ làm sự tình. Huyền diệp ngược lại là có phần khu phục, nhưng bị huyền nước lôi kéo, cũng liền lặn nhập Ma Cực Tông sơn môn. Ma Cực Tông tại huyền thai trời, lập phái hơn mấy vạn năm, cái này một giới tuyết nguyệt cũng xo so mở mịt trời, diêm ma thiên càng sa xăm, cho nên tiên điệu thai màn mới sẽ như thế nặng nghề, có thể ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lớn. Cơ hồ từ lập phái bắt đầu, Ma Cực Tông liền bắt đầu chế tạo Ma Cực thành. Thành này lấy Ma Môn Thần Tông huyền đều thuật chế tạo, che vạn bên trong, bên trong có sông núi, ngoài có mây trôi, treo cao lan cung, bên trên ngoại. Vô số ngoại thiên ma đều bị tuần hóa, hóa thành ma bộc, lấy cung cấp Ma Cực Tông đệ tử khu trì. Chỉ cần là ma cực tông đệ tử, bãi sư liền có thể lĩnh vài đầu ma vật, xung làm tùy thân hạ bộ, sinh tử tùy ý, còn có thể mượn nhờ đến đấu pháp. Trở lên tổng tổng, đệ ma cực tông đệ tử rất nhiều, so mở Mị Tiên Ma môn 6 tông cộng lại chỉ sợ còn nhiều hơn, quang là thường ngày ở tại ma cực tông đệ tử, chỉ sợ liền có 1 triệu số lượng. Hiện tại mặc dù 9 hàn ma quân số tên đệ tử, cùng đầu nhập 9 hàn ma quân cấp phái thái ớt cảnh đại thánh, đều đã rời đi ma cực tông, đi trấn thủ nó hơn tới đàn, nhưng lưu tại ma cực thành người, như cũng không gặp có ít, vẫn có 1 triệu số lượng. Vương Sùng đi theo huy sông nhập ma cực thành. Không khỏi âm thầm tức rẻ, thầm nghĩ, nếu là thiên Ma Thái Ức thân ở, cái này một cái ma cư thành, ta đều có thể ngay cả ồ đầu. Chỉ tiếc, ta hiện tại đành phải một cái thiên phù hóa thân, thực tế không đủ ra sức. Vương Sùng nếu là phân ra ma thức, cũng có thể từ đầu luyện ra một cô hóa thân đến, chỉ tiếc, đạo ra Thái Ức thân phân ra linh thức, cùng thiên Ma Thái Ức thân phân ra ma thức khác biệt, hắn cố này thiên phù hóa thân, chính là linh thức phân ra, không có cách nào lấy ra ma thức. Vương Sùng một mặt trong lòng đáng tiếc, một mặt lặng lẽ đem Tử Thủy núi tế lên, lơ lửng đầu. Một cái đấm lớn tiểu nhân tử thủy sơn phong. Vương Vãng lơ lửng tại tiểu tặc ma đình đầu, theo hắn phi độn tiên địa, ngược lại cũng có chút thú vị. Vương Sùng cũng mặc kệ nhìn thấy cái gì, chỉ cần tự nghĩ pháp lực có thể, liền vẫy tay, đem thu hút từ thủy núi, hắn cũng chỉ là trấn áp, cũng không thế luyện, dù sao đợi đến về mở mịt trời, chỉ cần hướng huyền đều ma thành bên trong ném đi, những vật này liền có thể trở thành huyền đều ma thành một bộ phân. Vương Sùng cũng không kén cá chọn canh, huyền đức lại là cái có thiết thảo, hắn cùng Âu Dương Đồ ma thành ương, trên đường đi cùng ma cực đệ tử, chém giết thảm ớt, trên là lần đầu có cơ hội như vậy đại khai sát giới. Hắn vô hình giới kiếm Cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, dây lát ở giữa liền giết hơn trăm ma tu, trong đó hơn phân nửa đều là kim đan dương chân, còn lại chỉ có thể coi là ngộ thương. Huyền Đức lấy sức một mình, ác đấu ba vị thái ất cảnh ma tu, cái này ba tên thái ất cảnh ma môn đại thánh đều là ma cực tông đại trưởng lão, vai vế cực cao, chỉ là bởi vì nói hóa quá nặng, đã sớm không cùng người độc thủ, chỉ ở ma cực tông kéo dài hơi tản, bế quan trấn áp nói hóa. Trong đó một vị đại trưởng lão, tu đạo tuổi tác so chín hàn ma quân cũng kém không nhiều, toàn thân cao thấp, trừ mặt, đã không có thừa cái gì, còn có người bộ dáng Một thân vải thịt xoắn xuýt, thật giống như vô số cơ bắp tự hành sinh trưởng, cuối cùng mỗi một đầu cơ bắp đều dị dạng. Toàn bộ thân thể đều vô số thịt băng tạo thành, xem ra dọa người vô song. Chỉ là tu vi đến cái này đại trưởng lao đẳng cấp, Thái ất chín suy xưa qua, thật muốn luận đạo hạnh pháp lực, cũng không kém huyền đức bao nhiêu, song phương ác đấu trong chốc lát. Huyền Đức đạo nhân liền mỉm cười, quắc, vị đạo hữu này, còn không ngờ hóa, lại đợi khi nào? Huyền Đức đạo nhân tiếng nói mơ mịt, lại ẩn chứa vô số đại đạo âm, tên này ma cực đại trưởng lão nghe được mấy câu, nhiên liền không chế không nổi nói hóa, một gương mặt chia năm vô số cơ bắp tự trên mặt mọc ra cả người sụp đổ thành một đoàn quái thịt. Huyền Đức đạo nhân một tay tháo Phật rơi, vị này ma cực tông đại trưởng lão, liền sinh ra màu đen ma hỏa, sáng rực bốc cháy lên. Vương Sùng mặc dù là đệ nhân, nhưng cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, nói hóa chi liệt, nhất trí nơi này. Hắn đạo ra thái ất thân cùng thiên ma thái ất thân, ngược lại là đều không có nói hóa hiện ra, nhưng thiên phủ hóa thân nhưng có, hắn bây giờ đã mọc ra 6 đầu cái đuôi, nhiều nhất còn có thể lại dài hai đầu, nếu là thứ 9, cái đuôi sinh ra, đó chính là hắn, cái này cô hóa thân, triệt để nói hóa thời điểm. Coi như lão sư hắn là diễn khánh chân quân, khiến ngươi co như hai vị lao sư, đều có thể tính giới này, nhất lao sư tốt, cũng yếu không được cái này cô hóa thân. Vương sùng đáy lòng sinh ra mấy phân thọ tử hổ bi chi niệm, hắn cũng lúc này mới hiểu được huyền đức đáng sợ. Có lẽ huyền đức đạo nhân, kiếm thuật không có huyền diệp như vậy xuất sắc, cũng không có có huyền cơ như vậy ma đạo song tu, nhưng đối đạo pháp linh ngộ, quả thực không tại hai vị sư huynh phía dưới. Vị này Nga Mi trưởng giáo, quả nhiên có đạo quân tri tư, nếu không phải hắn tu đạo năm cạn, không có có huyền cơ, huyền như vậy lâu năm, coi là thật có cử thế vô địch tương lai. Huyền đức đạo nhân lúc này, đã lại quát to một tiếng, vị đạo hữu này, còn không ngờ hóa, lại đợi khi nào Ngay tại xong chiến Huyền Đức hai vị ma cực tông đại trưởng lão, nó bên trong một cái rốt cuộc chịu đựng không được, hét lớn một tiếng, trên thân bay ra một đôi cánh nhỏ. Vương Sùng đang cảm giác, vị này ma cực tông đại trưởng lao nói hóa, có chút siêu phàm thoát tục, còn có chút quấn mắt, chỉ thấy được vô số cánh nhỏ từ vị này ma cực tông đại trưởng lao thể nội bay ra. Vị này ma cực tông đại trưởng lão không ngừng gào thét, cùng thanh lệ khiếu, nhưng lại cũng không còn có thể ngăn cản nói hóa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, mỗi một phần, mỗi một tấc, mỗi một phân, đều dài ra đến vô số cánh nhỏ. Những này cánh nhỏ, từng đôi từng đôi, cũng không cái gì thân thể Cũng không có mắt mũi hai miệng, thật cũng chỉ có một đôi cánh nhỏ, nhẹ nhàng kích động, chỉ là có hai cánh cánh chim, có chút hai cánh da thịt, có chút hai cánh trong suốt, tựa như sâu bọ, có chút hai cánh sinh ra kim loại chi sát, có chút hai cánh quỷ dị không hiểu. Vị cuối cùng ma cực tông đại trưởng lão, nơi nào còn dám ham chiến. Vội vàng gầm rú một thân, điều khiển độn quang liền muốn chạy trốn. Huyền Đức đạo nhân xa xa quát, đạo hữu xin dừng bước. Vị này ma cực tông đại trưởng lão, độn qu Âu Dương Đồ tụ hợp, Âu Dương Đồ kêu lên, huyền đức sư thúc tốt đạo pháp lợi hại. Huyền Đức thở dài, nói, ba vị này là hữu, đã sớm nên nói hóa, chỉ là bọn hắn ham tính mệnh, cho nên trốn ở Ma Cực Thành, mượn nhờ Ma Cực Thành cùng chín Hàn Ma quân quân cùng pháp lực, trấn trụ nói hóa hẹn ra. Như hôm nay điệu đại biến, chín Hàn Ma quân cũng phân thân không rảnh, lúc này mới bị ta tùy tiện dẫn phát nói hóa chi biến. Chương 920, Ma Cực Chí Bảo. Vương Sùng bỗng nhiên liền nhớ đến, lương trong thiên đạo đang cảm thấy, trời tế quá nhiều, nhưng lúc này bỗng nhiên kịp phản ứng, mà miệng trời cũng không phải là không có nhiều như vậy, là đều bị âm định đừng chấn áp tại cả Nguyên Lao. Dương chân cảnh liền có mấy ngàn thọ nguyên, có thể vui hưởng trường sinh, Thái ất cảnh càng có 10 ngàn năm chi thọ, nhưng Thái ất cảnh hạ người, mỗi một cái cũng khổ hơn khổ ngăn cản nói hóa, mà lại nói hóa nguy hiểm là mỗi năm càng liệt. Càng là tu đạo lâu năm Thái ất cảnh đại thánh, càng là không dám tùy tiện động đậy, thường thường bế quan khổ tu hơn nhiều. Năm đó yêu nguyện phu nhân, con từng muốn vương sủng không muốn đi tấn thăng ớt, bởi vì nàng thực tế là gặp quá nhiều môn, có là tấn thăng Thái thất bại, là tấn thăng Thái ất, nhưng lại muốn đau khổ ngăn cản nói hóa cuối cùng cũng chết thảm không nói nổi. Chỉ là về sau Vương Sùng luyện thành thái ớt thân, yêu nguyện phu người biết việc này đã không thể vãn hồi, lúc này mới không để cập tới. Huyền Đức đạo nhân tay thảo một khép, đem một đoàn ma hỏa, mạn thiên phi vũ vô số cánh nhỏ, còn có một đoàn hắc thủy đều thu. Ba vị này thái ớt cảnh ma cực tông đại trưởng lão, sau khi chết nói hóa thân thể, chính là cô độc ma môn trí bảo tốt nhất linh tài. Huyền Đức, tốt a. Vương Sùng cũng không biết được, vị này nga mi chuẩn giáo, tinh hay không ma công pháp, liền xem như không tinh thông, Huyền Đức lại còn không dùng cái này cùng linh tài, đi cùng ma làm giao dịch sao? Tiểu Tặc Ma vậy mới không tin, Huyền Đức sẽ có cái gì cố chấp, vị này Nga Mi trưởng giáo, nếu là có thể cho Nga Mi đổi về một chút chỗ tốt, căn bản cũng sẽ không kiêng kỵ, cùng Ma môn làm chút gì đó hoạt động. Huyền Đức đạo nhân cùng Âu Dương Đồ đại sát tứ phương, Vương Sùng dần dần cùng hai người tách rời ra, hắn một cái dương chân cụ từng, quả thực đoạn không qua Huyền Đức đạo nhân, cũng không thể nhập Âu Dương Đồ, không chút kiêng kỵ chém giết ma cực tông tu sĩ. Vương Sùng dùng Huyền Thiên cấm pháp, biến mất thân ảnh, hắn vẫn như cũng là lúc trước tiểu thành danh chiêu số, nhưng phàm là thấy cái gì cũng có chủ động vận, mình lại có thể được, liền thu nhập từ Tử Thủy núi bên trong. Nếu là gặp được có chủ, lại có thể trấn áp được, liền ngay cả chủ nhân cùng một chỗ mời vào tử thủy núi. Vương Sùng bận rộn nửa ngày, đương nhiên có chút thở dài, cũng hơi nhớ Nhung mình Hoàng Bỉ Hồ Lô, đáng tiếc Lăng Hư Động Tiên cũng tại Quý Quan Nương bên người, cô này thiên phù hóa thân cũng coi là thật nghèo có thể. Nếu là có Lăng Hư Hồ Lô mang theo, ta gặp được Ma Cực Tông đệ tử, liền có thể mưa thuận gió hòa, ân cần giáo hóa, đều truyền thụ Đan Định Pháp cái này cùng bình tâm tính khí pháp môn. Những người này học Đan Định Pháp, tự nhiên liền sẽ giúp ta vận chuyển đồ vật, giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng tự tự hợp lý, cũng khỏi phải ta xuất thủ. Lúc này thời gian khẩn cấp, coi như ta hiện tại liền điều giáo một nhóm tu luyện đàn đỉnh pháp môn nhân, chỉ sợ cũng không kịp. Vương Sùng trong lòng có phần thở dài, độ quang bất tri bất giác, liền đi tới một chỗ cực vắng vẻ chỗ. Vương Sùng thầm nghĩ, ma cực thành khắp nơi là người, làm sao cái này bên trong lại không gặp người nào miệng, thậm chí ngay cả ma vật cũng không thấy tăng hơi. Tiểu Tặc Ma đang muốn quay người, đổi một cái phương hướng, đột nhiên trong lòng hơi có chút cảm ứng, vội vàng bay ra một đoàn kính ánh sáng, lấy tính quang thuật quan sát, đã thấy số ra ngoài, có một cái nguy đường. Toàn này điện đường phát ra vô tận ma ý, chính là cái này ma ý, để sinh linh không dám đến gần. Vương Sùng mặc dù ẩn ẩn cảm giác tòa kia điện đường bên trong mười phần nguy hiểm, nhưng là hắn thoáng suy tính, nhưng thật giống như có chút vui đềm báo, nhịn không được điều khiển độn quang bay đi. Cái này bên trong đến tột cùng có đồ vật gì? Vương Sùng chính âm thầm suy nghĩ, Diễn Thiên Châu thế mà hơi động gậy một cái. Tiểu tắc Ma vội vàng hỏi vài câu, Diễn Thiên Châu lại một lần nữa không một tiếng động, hắn đang có chút thất vọng, Diễn Thiên Châu đưa ra một đạo ý lạnh, đem ta ném đi qua. Vương Sùng dương tay vụ một cái, từ trong cơ thể mình đem Diễn Thiên Châu phóng ra, sau đó đưa tay liền đem cái này mai phá hạt châu ném tới. Vương Sùng cùng Diễn Thiên Châu cùng một chỗ nhiều năm đã sớm 10 điểm tín nhiệm, thậm chí cũng không hỏi lên, vì sao Diễn Tiên Châu muốn để hắn làm như thế. Diễn Tiên Châu bản không linh lợi nhất chuyện, bỗng nhiên phun ra một đạo ma quang, bao phủ lại tòa kia điện đường. Điện đường bên trong bỗng nhiên có tranh minh thanh âm, sau đó liền có vô số ma môn bí pháp, tựa như sóng lớn phun ra ngoài. Vương Sủng cũng nhìn đến giật mình, ám thầm than thở, thật là lợi hại pháp thuật, đây là dấu một vị đạo quân không thành. Có thể sử xuất lợi hại như thế pháp thuật, lại một lần nữa nhiều mà bệ coi như Vương Ma Thái thân làm không được, hắn Ma Thái thân, đã là thái cảnh mạnh nhất ma tu. Ngay cả tiểu tặc ma đô làm không được. Cái này bên trong có dấu liền chỉ có thể là đạo quân hạ người. Nhưng là Vương Sùng cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là nơi đây là một vị đạo quân, tuyệt không đến mức bị mình thăm dò, cũng tở. Coi như bị Diễn Thiên Châu xâm phạm, cũng không sẽ như thế ứng đối. Đánh cái so sánh, nếu như Vương Sùng là một vị đạo quân, nhìn thấy Diễn Thiên Châu như pháp bảo này, khẳng định là muốn xuất thủ thu lấy, không sẽ vận dụng pháp thuật đi công kích. Cho nên Vương Sùng mới có chút sinh ra mấy phân kỳ quái, rất muốn biết cái này bên trong đến tột cùng là thứ độ gì. Diễn Thiên Châu chỉ là bản không khế quấn, cơ hồ tất cả pháp thuật liền đều tất cả đều biến mất. Toàn này điện đường lập tức liền phát ra càng nhiều pháp thuật, trong đó hơn phân nửa đều là ma cực tông tiên ma vạn hóa huyền biến trải qua bên trong đạo pháp, non nửa là vương sùng cũng tinh thông ma môn thần tông đạo pháp. Trong đó còn xen lẫn một chút vương sùng không biết được pháp thuật, cũng không biết là bộ tiên phái, hay là càng cô nói, lại hoặc là ma môn huyền tông đạo pháp. Diễn Tiên Châu cũng không phản kháng, cũng không điều khiển bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là bàn không quay tới quay lui, không ngừng hút vào các loại pháp thuật. Vương Sùng ở một bên quan sát hồi lâu, đương nhiên vô lủi, ám thầm than thở, ta biết, cái này bên trong tất nhiên là có dấu một kiện thiên ma bảo. Pháp lực có thể so đạo quân, nhưng lại ứng đối cứng nhắc, nhất là thấy Diễn Tiên Châu như vậy bảo vật, thế mà lại không thu lấy, lại phát ra pháp thuật đi công kích. Đây chỉ có pháp bảo mới sẽ như thế. Có thể cùng Diễn Tiên Châu địch nổi pháp bảo, cũng chỉ có thể thiên ma chí bảo. Vương Sùng cũng không tin ma cực tông Hạo sẽ có tiên phủ kỳ chân, càng không tin có thể thôi động nhiều như vậy ma pháp pháp bảo, sẽ là đạo gia tiên phủ kỳ chân. Vừa rồi nhìn Huyền nước, lấy Nga Mi bị pháp, dẫn tới ba vị ma cực tông đại trưởng lao nói hóa, bị hắn thu nói hóa thân thể, còn có chút áo Không nghĩ tới, đạo mắt ta liền gặp được tốt hơn ba bội. Cũng là Chín Hàn Ma Quân là cao quý đại ma quân, lại là huyền thai trời ngũ đại ma tông tổng trưởng giáo, như thế nào lại không có lợi hại bảo vật bản thân? Có thể xứng đôi ma quân hạng người, cũng chỉ có Thiên Ma Chí Bảo. Chính là, chín Hàn Ma Quân đều muốn độ kiếp, làm sao không đem món này mà môn trí bảo mang theo trên người? Vương Sùng đối này trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá Vương Sùng cũng không phải soán suất người, đã chín Hàn Ma Quân đem món này Thiên Ma Chí Bảo đặt ở cái này bên trong, lại không có người trông coi, hắn nếu là không đi lấy đi, liền lộ ra là xem người ta hoành ép một giới ma quân. Chương 921, nhân sinh có tiếp Vương Sùng mặc dù hữu tâm, nhưng cũng thật không dám đi lên. Dù sao cũng là thiên ma chi bảo, hắn một cái nho nhỏ dương chân cổ cứng, đi lên chẳng phải là muốn chết. Vương Sùng liền oán oán ở một bên quan sát, muốn biết Diễn Tiên Châu như thế nào linh hoay, mình đi theo Diễn Tiên Châu chiếm chút tiện nghi. Diễn Tiên Châu chính là túi không vận chuyển, phía dưới địa đường, đến tụi hồ chơi này, phát ra các loại pháp thuật càng ngày càng nhiều. Rất nhiều ngày ma vạn hóa huyền biến trải qua bên trên pháp thuật, chính là tại mở mịt trời, ma cực cùng ma cực tông xuống vô số chi mạnh, cũng đều là không có bao nhiêu người thành. Tỉ như Vương mang uất Chỉ có Vương Sùng một người luyện thành ngũ thức, trời tâm xem hai đời lao tổ, cũng riêng phần mình chỉ luyện mở một biết. Tỷ như đều ngự đạo nhân nhất sở trường vạn ma sơn, tổng cộng cũng bất quá 5 6 người mới có thể luyện thành môn này đại pháp. Lại tỷ như Vương Sùng tương đối sở trường Thiên ma Diệt tiên kiếm, không tính Vương Sùng lời nói, bây giờ cũng chỉ có Lăng Phi mới có thể vận dụng. Vương Sùng nhớ tới Lăng Phi, còn có Hạ Tình, bỗng nhiên hơi xúc động, hắn là thật khôi phục một chút ký ức, mặc dù còn chưa đủ hoàn toàn, nhưng nhưng cũng biết hai người này cùng mình vốn nên có cực sâu ràng buộc. Nhưng đời này kiếp sau vãng sinh, sinh sinh khác biệt. Coi như lần nữa tới qua, cũng không cách nào đều đền bù năm đó tiếc nuối, có chút tiếc nuối có thể đền bù, có chút tiếc nuối liền cũng không còn có thể, thậm chí cũng sẽ sinh ra rất nhiều càng nhiều tiếc nuối. Trên đời này, chưa bao giờ chỉ có thể phải lấy, không thể mất đi đạo lý. Vạn vật đều có quy tắc, nhân sinh tổng đánh chịu. Vương Sùng đã sớm ẩn ẩn cảm giác được, mình một thế này, đã là lần nữa tới qua một thế, một thế này mình mục tiêu duy nhất chính là chứng đạo kiếp tiên. Có chút kiếp trước tiếc nuối, mặc dù diễn tiên châu cực lực thúc dục dưới, làm sơ đền bù, nhưng có chút kiếp trước tiếc nuối, nhưng thủy trùng cũng không thể. Thậm chí, lúc đầu kiếp trước làm tốt sự tình Đời này ngược lại là một đoàn loạn hổ bét. Vương Sùng có chút cảm khái, chính hắn biết đến, liền có hơn chục kiện, tỉ như cả đời này mình dây dưa quá nhiều chính đạo nữ tiên, ma môn điều nữ. Lúc đầu, đây đều là không nên có. Lúc đầu hắn không nên nhúng tay ứng dương sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác liền nhúng tay, bây giờ ứng dương khôi phục ký ức, mình lại bởi vậy đắc tội Hàn vô cấu. Lúc đầu hắn hẳn là áp chế ma môn công pháp, một ý khổ tu đạo môn pháp quyết, lúc này khiến Tâu Ngươi Đạo Pháp chính là tương lai của hắn. Đời ngày khác cũng đem sơn hải kinh tu luyện tới đạo quân cảnh giới. Đem Thiên phụ sách cùng Chu Thiên đạo Ấn công pháp, cùng Sơn Hải kinh công pháp kết hợp, tất lại chính là kiếp tiên căn nguyên. Nhân sinh có tiếc. Một lần nữa, hay là nhân sinh có tiếc. Vương Sùng suy nghĩ rối nổi, nhưng điện đường bên trong bảo vật chợt sinh ra biến hóa, đột nhiên đem tất cả ma công đều hội tụ thành một đạo ma quang, đưa ra địa đường, thẳng ngũ trời. Tiểu tặc ma vô đuổi, kêu lên, đây là muốn cho an bệ bụng diễn thiên châu. Hà nuôi diễn thiên châu quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, châu bên trong có một phương thế giới, đây là diễn trời thuật cảnh giới tối cao, coi như điện đường bên trong Thiên Ma bảo có lại nhiều pháp lực, cũng không có khả năng nó no bạo diễn châu. Nhưng nhìn nhiều như vậy ma môn bí công có ý, hội tụ thành một đạo vừa to vừa dài ma quang, Vương Sùng vẫn còn có chút cảm xúc bành trướng. Hắn trong lý tưởng, đấu pháp liền nên cái dạng này, cái gì thao túng, cảnh giới gì, cái gì diệu pháp, cái gì chiến ý, biến hóa gì, cái gì kinh nghiệm. Tất cả đều không cần, chỉ cần mạnh, không có tận cùng mạnh. Sau đó một hơi đem tất cả pháp lực anh ra ngoài, liền đem địch nhân anh mẹ nó vỡ nát, mới là đấu pháp hẳn là có bộ dáng. Vương Sùng đạo ra Thái ất thân, chính là sơn hải kinh nền tảng, công lực thâm hậu, cùng cảnh giới thứ nhất. Vương Sùng thiên ma Thái Ước thân, lấy tiên ma ngũ thức vị kinh bí, lấy luyện ma diệt tiên pháp vị chế tạo. Nhưng căn cơ lại mấy lần chuyển đổi về sau, đổi thành Ma môn Thần tông huyền điều thuật. Nay thuật cũng là Ma môn lấy công lực thâm hậu chứ danh công pháp, luận công lực thâm hậu, còn tại Vạn mà Sơn phía trên, ta nếu là cũng có thể tu thành như thế hùng hậu ma công. Vương Sùng Miên Man bất định, Diễn Thiên Châu lại không chút khách khí, đem cái này một đạo ma quang đều hút vào, điện đường bên trong đưa ra ma quang, cầm tiếp theo trọn vẹn nửa ngày, như cũng không gặp ngừng, tựa hồ có quần quần không, rực, vô cùng vô tận chi tư. Nhưng Diễn Thiên Châu lại không còn bối không, mà là chậm rãi xuống. Vương Sùng thật đúng là thay diễn tiên châu box một vệt mồ hôi lạnh, diễn tiên châu mặc dù theo hắn thật lâu, tiểu tặc ma cũng biết vật này chính là thiên ma chí bảo, nhưng nhưng chưa bao giờ có thôi động diễn tiên châu đối lại qua. Chỉ là mượn dùng diễn tiên châu trí tuệ, cho nên vương sùng vô ý thức liền luôn cảm thấy cái này phá hạt châu đấu pháp chi năng, hẳn là qua quyết bình bình, kim lòng không được đem nó đưa về miệng pháo cùng giả. Chưa bao giờ cảm thấy diễn tiên châu có thể đánh. Cứ việc vương sùng cũng đã gặp mấy lần diễn tiên châu xuất thủ, cũng hoài nghi tới cái này phá hạt châu, kỳ thật vụn trộm làm qua rất nhiều sự tình. Nhưng loại này vô ý thức lo lắng, hay là phù lưu tâm đầu? Vương Sùng nhìn Diễn Tiên Châu một tấc một tấc, một phân một phân đè xuống, điện đường bên trong ma quáng lại càng ngày càng là mạnh mẽ. Song vương ngươi bên trên ta giới, Diễn Tiên Châu đè xuống mấy tấc, liền sẽ bị một lần nữa nhô lên, nhưng cái này mai phá hạt châu cũng thật không hổ là thiên ma chí bảo, qua không được một lát, lại sẽ chậm rãi đè xuống. Vương Sùng thần trương, đều kém chút quên mình là đến ma cực thành làm tác. Hắn đều muốn thả ra một đạo phù pháp, đem Huyền Đức cùng Âu Dương đổ kêu đến hỗ trợ. Diễn Tiên Châu lên lên xuống xuống, nhưng từ đầu đến cuối duy trì ép xuống tư thái, mặc dù mười điểm gian nan, nhưng sáu sau bảy canh giờ, vẫn là để cái này mai phá hạt châu ép vào địa đường. Ngay sau đó, cái này mai phá hạt châu liền không một tiếng động. Địa đường bên trong cũng lại vô động tính, thật giống như Diễn Thiên Châu không phải đang cùng bên trong có dấu Thiên Ma chí bảo tại đấu pháp, mà là tại yêu đường ngủ trộm. Vương Sùng trầm ngĩ, ta muốn hay không ra sân? Hắn nghĩ một hồi, lại lắc đầu. Vương Sùng bây giờ bất quá là cái dương chân của cùng, vừa rồi trong cung điện Thiên Ma chí bảo phun ra ma quang, là vô số ma môn công pháp hội tụ, hắn chúng một cái, cũng không nên nói chính diện cự bên trong, liền xem như lau một chút. Cái này cố hóa thân cũng xong rồi. Đây chính là vượt vượt hai cái đại cảnh giới, coi như Vương Sùng lấy đạo ra thái ất thân, hoặc là thái ất thân tới đây, cũng sẽ không chính diện nên kích, sẽ chỉ lấy pháp thuật dẫn dắt mở, lại hoặc là thi triển pháp thuật tranh né. Ta nếu là đi vào, đông nhiên bên trong phun một đạo ma quang, cái này cô hóa thân liền muốn quý vị, hay là cùng một cùng diễn tiên châu, nhìn xem phá hạt châu làm được một bước kia, cần ta đi theo làm cái gì?" Vương Sùng đang suy nghĩ, số giọng ngoài địa đường liền ầm vang một tiếng, bạo tán thành vô số mảnh vỡ. Hắn không dám thất lễ, vội vàng rời chống ảnh, thoát ra ngoài trong nhẩm lại một lần nữa chống lên túi xuất tử khí, càng đem Tử Thủy núi ngăn cản phía trước. Cái này mới không có bị làm bị thương. Vô số mảnh vỡ tựa như lưỡi dao, bốn phương tám hướng bắn ra, cũng không biết sẽ bắn ra bao xa. Vương Sùng cũng là yếu khí, thôi động kính quan thuật, muốn xem xét, lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn quan mang, căn bản không nhìn thấy bên trong có thay đổi gì. Chương 922, có một viên thiên ma xá lợi. Chín hàn ma quân phân thân, trên mặt có chút hiện ra hoàng loạn chi sắc, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức có vô số ma quang, ngưng tụ thành một cây búa to, trở tay ném ra, phá toái hư không, dây lắc liền đến Vương Sùng phụ cận. Một thật phái giáo chủ trang không tu, lúc này cũng không kịp cản, chỉ có thể thừa cơ cách không một quyển. Khả ở chính Hàn Ma quân phân thân đầu vai, đĩnh cái này lão ma đầu phân thân một trận hư ảo. Trang Không Tu có thể tại huyền thai trời, lực hướng chính Hàn Ma quân nhiều năm, khỏi cần nói, cũng là đạo quân bên trong, nhân vật cực kỳ lợi hại, coi như tại mở mịt trời, cũng coi là có thể tiến vào trước năm lợi hại đạo quân. So Cửu Nguyên Ma quân, Diễn Khánh chân quân, Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân khả năng hơi kém, nhưng tuyệt không kém cỏi nó hơn các phái đạo quân cùng ma quân. Trang Không Tu một thân đạo pháp đã trở lại nguyên trạng, chỉ ở nhất, nhất trong, ở pháp, đã không cần các loại sức tượng tượng pháp thuật hóa. Chính Ma quân sức ném ra một thanh này, chả ra đại giới trớn không thoải mái. Hai vị giới này đứng đầu nhất lao tổ, lại một lần nữa ác đấu tại một chỗ. Vương Sùng bên này lại giật mình không nhỏ, hắn đã sớm trong lòng báo động, nhìn qua nơi xa, từ chín hàn ma quân trong tay, gào thét bay ra cự phủ, trong lòng rung động vô song. May mà trôi này cự phủ cũng không phải là hướng về phía hắn mà tới, mà là hướng về phía điện đường vỡ vụn về sau, kia một đoàn dị sắc quạ mang. Vương Sùng cũng không biết, kia bên trong có cái gì, nhưng khẳng định có Diễn Thiên Châu, hắn tự nhiên không chịu nhìn xem Diễn Thiên Châu bị trọng thương, gấp vội vàng hai tay mười ngón tay gặp thân, mười đạo âm dương thiên phủ kiếm bay ra, đồng thời sáu cái đuôi tề xuất, pháp lực đạo hành phá thuật, lập tức đều tăng phúc mấy thành. Âu Dương Thiên phủ kiếm phát sau mà đến trước, ngăn lại trôi này cự phủ. Nhưng là công lực của hắn, làm sao có thể cùng đạo quân chi lưu đánh đồng? Mời đạo tiên phủ kiếm bị cự phủ quét qua, cùng một chỗ lực gãy, Vương Sùng cũng không kịp đau lòng cái này mấy đạo cơ mạch, không giữ quy tắc thân nhỏ tới. Cự phủ tại quan hoa bên trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Vương Sùng vừa mới vọt tới, lại bị một cố lực lượng vô hình cho đạn ra, không cách nào nhập cự phủ sông vào quan dị hoa. Vương Sùng trong lòng mình, vội vàng đem Tử Thủy núi tế lên, muốn lấy Tử Thủy núi lực lượng cưỡng ép xâm nhập, nhưng hắn bên này còn chưa động thủ, liền có hai tiếng minh thiếu, trứng đã gặp nơi. Vương Sùng nhìn thấy hai viên hạt châu phá không, còn cho là mình hoa mắt, đợi đến một cây bướt to đằng không, bị Diễn thiên Châu một mút nuốt, tiểu tặc ma mới xác định, hắn quả nhiên lại nhìn thấy một viên Thiên Ma xá Lợi, đang cùng Diễn Tiên Châu dây dưa, chính là Thiên Ma xá Lợi, chỉ là coi như Vương Sùng không có góp đi vào, kiểm tra, hắn cũng có thể đoán được, thậm chí có thể cảm thụ được, cái này mai Thiên Ma xá Lợi, tuyệt không phải là mờ mịt trời bên kia. Vương Sùng kinh ngạc chi hơn, đến cũng cảm thấy có thể lý giải. Tiên ma sá lợi là ma cực tông bạo vật chân phái, nhưng Huyền thai trời cũng có ma cực tông, mà lại Huyền thai trời ma cực tông, so mở mịt trời còn có càng thêm thế lớn, như vậy Huyền thai trời ma cực tông lĩnh đại tổ sư, luyện thành một viên tiên ma xá lợi, cũng liền không tính là gì ngoài ý muốn cử chỉ. Viên này tiên ma xá lợi, khí thế bành trướng, so mở mịt trời, vương sủng tiên ma thái ất thân trong tay viên kia, lộ ra lớn hơn một vòng, mà lại càng thêm hung lệ. Diễn tiên châu cùng viên này tiên ma sá lợi, tại hư không va nhau, mỗi một lần va chạm, đều có vô số kỳ lưu màu bắn ra. Vương bay đầu đi nhìn đang cùng không tu ác đấu ma quân hóa thân. Vị này ma quân hóa thân, nhưng không có Triệu Hồi này bảo ý tứ, ngược lại có chút sợ hãi, liều mạng lại chống cự trang không tu một cái manh chiêu, lại tái phát ra một thanh ma quang ngưng tụ cự phủ. Vương Sùng lần này nhưng thấy rõ ràng, chín Hàn Ma Quân phát ra cự phủ, không phải đi bổ diễn Thiên Châu, mà là đi bổ tiên ma xá lợi. Tiểu Tặc Ma ám thầm than thở, chẳng lẽ chín Hàn Ma Quân cùng tiên ma xá lợi tình cảm không tốt sao? Hắn có vẻ giống như để phòng phản đồ đồng dạng, để phòng viên này tiên ma xá lợi. Vương Sùng thủy chung là chưa thể thức toàn bộ ký ức, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không kỳ quái, chín Ma Quân vì sao như thế để phòng? Diễn Tiên Châu túi không ném linh lợi nhất chuyển, Thế Thiên Ma Sá Lợi ngăn trở cái này một cái sát chiêu, thông dong đem chín Hàn Ma quân phát ra cự phù luốt, sau đó lại đi cùng Tiên Ma xá Lợi rời dưa. Vương Sủng cũng không đi chú ý hai viên phá Hà Châu, chín Hàn Ma quân xuất thủ, mặc dù không phải căn cứ hắn đến, nhưng lại khẳng định nhìn thấy hắn. Tại cái này cùng đại ma quân trước mặt, tiết lộ hành tung, thế nhưng là mười điểm chuyện nguy hiểm. Tiểu tắc Ma vội vàng thân hình một tác chế, liên ẩn nộn đi, chỉ là hắn cũng biết, muốn bằng huyền thiên cấm tại chín Ma trước quỷ, quả thực không nhiều đủ nhìn. Cho nên Vương Sùng lập tức liền hướng Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ dựa vào, lúc này như không tá trợ đồng đội chí lực, lúc nào mới dùng. Vương Sùng mặc dù cũng không nhìn ra vô hình kiếm độn, nhưng là hắn cũng biết, Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, đại khái đều tại cái gì phương vị, chỉ cần xích lại gần, 9 Hàn Ma quân lực hấp dẫn tự nhiên quá khứ. Coi như 9 Hàn Ma quân phát hiện không được hai người này, chỉ cần vị này đại ma quân xuất thủ thời điểm, Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ có thể xuất thủ, giúp hắn giải vây, cũng là tốt. Vương Sùng độn pháp động, liền cảm ứng được có một ma ý, rơi vào trên người mình. Hắn lập tức liền tỉnh lại, chín Ma quân đối phó Thiên Ma sá lợi, Đương nhiên toàn lực xuất thủ, nhưng đối với mình một cái dương chân cưng, tự nhiên sẽ không liều mạng chống cự trang không tu lao hổ ly này một cái. Cho nên chỉ một đạo ma ý tới, liền muốn chơi chết tiểu tằm ma. Lấy 9 hàn ma quân ý nghĩ, cũng không tính sai. Hắn chính là giới này thứ nhất ma quân, tựa như Cửu Huyền tại mờ mịt trời địa vị, muốn giết một cái dương chân cảnh tiểu tử, ra một đạo ma ý, đã tính rất coi trọng. Chỉ là 9 hàn ma quân dù sao cũng là huyền thai trời ma quân, cũng không biết vương sùng nội tình. Tiểu tặc ma cái kia bên trong là phổ thông dương chân. Hai tay của hắn đẩy, Tử Thú núi liền lơ lửng mà lên. Không sai. Tiên bảo bối này là sư phụ hắn khiến Tô Ngươi ban tặng, cấp trên phụ có đạo quân pháp lực. 9 Hàn Ma quân ma ý đại xuống, độ vải từ thủy núi, liền bị một cỗ huyền diệu lực lượng hóa đi. 9 Hàn Ma quân trong lòng tức giận, ám thầm than thở, nguyên lai là được Hàn Tiện dĩ bảo, tiểu tặc này liền dám tùy ý làm vậy, tốt để cho ngươi biết, coi như Hàn Tiện năm đó, cũng không phải đối thủ của ta. 9 Hàn Ma quân bốt một đạo pháp quyết, hóa đi trang không tu ba quyền một chân, vị này đối thủ cũ, công tham hóa, trở lại pháp vệ thần, tất cả pháp thuật đều bỏ qua khỏi phải, hóa thành một thân cước, coi là thật khó đối phó. Dù là 9 Hàn Ma quân tự nghĩ, vững vàng thắng qua vị này đối thủ cũ, nhưng cũng không dám thất lễ. Hàn Ngưng vận ma công hóa đi trang không tu thế công, lúc này mới khấu chỉ bắn ra, bay ra một sợi kim tuyến. Vương Sùng thấy cái này đạo pháp thuật, nhẫn không cời một tiếng, ám thầm than thở, Luyện Ma Diệt Tiên pháp ta cũng biết, đáng tiếc Thiên Ma Thái Ứ thân không ở chỗ này, như không phải, liền để ngươi biết, cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Vương Sùng cũng chính là chém gió, trong lòng mặc dù không sợ, nhưng ứng biến lại nhanh, đã sớm hét lớn một tiếng, huyền đức cứu ta. Một đạo vô hình kiếm quang, nhanh nhẹn giữa trời. Chương 923, Linh Châu thủy Ma Diệt pháp, mặc dù có thể xưng ma mạnh nhất thuật một trong Nhưng chín Hàn Ma quân phân thân không được, bay không ra một đạo kiếm quang, không có có không nhìn luyện ma kim tiễn cô động thiên ma diệt tiên kiếm, chỉ có một cây luyện ma kim tiễn, cái kia bên trong là vô hình kiếm đối thủ. Vương Sùng cũng không biết, đến tột cùng là huyền đức hay là Âu Dương Đồ xuất thủ, nhưng cái này một đạo vô hình kiếm quang, nhẹ nhõm liền đem cái này một đạo luyện ma kim tiễn chặn diệt. Kiếm quang vòng truyện, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vương Sùng cũng coi là vượt qua nguy cơ, chính gánh nặng trong lòng liền được khai, đã thấy lại có 6, 7 cây luyện ma kim bay tới, lần này lại có một đạo vô hình kiếm quang bay tới, đem đều chặn đứng. Chính Hàn Ma Quân miễn cô ra tay, lại không có thể dọn dẹp dưới xâm nhập ma cực thành tiểu tặc, trong lòng cũng là tức giận, chỉ là nhưng cũng biết, độ kiếp mới là đại sự, cho nên cũng không có kế tiếp theo xuất thủ, chỉ là cùng trang không tu chiến đấu. Vương Sùng liên tục thi triển pháp thuật, lúc này mới trong lòng trong vắt, không có bị người để mắt tới cảm giác. Hắn biết chính Hàn Ma Quân này sẽ, phân thần không được, nếu không, mình cùng Huyền Đức, Âu Dương Đổ, mặc dù đều pháp lực không tầm thường, lại cũng không thể ngăn cản, vị này Huyền thai trời thứ nhất ma quân Ma Uy. Vương Sùng lúc này, đã không nghĩ đang làm cái gì mưa gió, chỉ muốn tranh thủ thời gian đem Diễn Tiên Châu cầm trở về. Mặc dù Diễn Thiên Châu gần nhất, càng phát mất linh, nhưng tốt xấu tổng sở không có mạnh. Huống chi Vương sủng thật đúng là không là hoàn toàn độ Diễn Thiên Châu năng lực, tiện bả buổi này, đi theo hắn lâu nhất, tiểu tặc ma thật là có chút không nữa. Diễn Thiên Châu trêu chọc thiên ma xá lợi, không ngừng cắt cao, lại hưu ý vô ý hướng ngũ đại đạo quân cùng chín hàn ma quân chiến trường bay đi. Cái này mai thiên ma xá lợi, không hề cố kỵ, một đường truy đổi Diễn Thiên Châu, hai viên hạt châu một trước một sau, liền xâm nhập giới này, nhất là chiến trường tỷ liệt. Trời hận ma quân dương ra, chính là duy nhất đứng ma môn quân. Khiến tông Hướng Dương, Huyền Liệp, quá làm dịu rộng, đều không phải ma tu sĩ. Cho nên cái thứ nhất cảm ứng được hai đại thiên ma chí bảo, chính là vị này Thái thượng ma tông đại trưởng lão. Dương gia kỳ thật cũng không tình nguyện đến tham dự trận này đại hỗn chiến, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác, trận chiến này cùng mẹ ruột của hắn có lớn lao liên lụy, thậm chí là hàn vô cấu đích chứng nói cơ hội, hắn làm nhi tử làm sao có thể không đến. Chỉ là Dương gia từ đầu đến cuối đều cảm thấy, một trận này cầm phần thắng không cao. Chính hàn ma quân tốt xấu cũng kinh doanh 10000 năm, đem viễn thai trời thu thập thùng sắt tương tự, càng có vô số chuẩn bị ở sau, quả thực khó có phần thắng. Nhưng khi Dương gia nhìn thấy cái này hai kiện thiên ma chí lập tức liền biết, một trận chiến này chuyện cơ đến. Thiên ma chí bảo tại độ kiếp thời điểm, cũng không tất cả đều là trợ lực, thậm chí nhiều khi đều sẽ trở thành bại nói cơ hội. Trời Hận Ma Quân dương ra, mặc dù không rõ ràng lắm, chín Hàn Ma Quân trong tay đều có mấy món thiên ma chí bảo, nhưng Ma Cực Tông bảo vật chân phái, thiên ma xá lợi. Hắn làm sao có thể không biết? Dương gia trầm ý, lao quái này vật, quả nhiên cũng là Ma Cực Tông một mạch lao tổ, tế luyện thiên ma sá lợi. Chỉ là thiên ma xá lợi, chí hung chí tà, hắn muốn độ kiếp, liền muốn trấn áp lại, làm sao lại phóng ra? Đã cái này lão ma đầu không quản được món bảo vật này, ta không liền thừa thuận nước Dương gia dù sao cũng là đứng đắn Ma quân, chỉ một ngón tay, một đạo Ma quang bay ra, chính là thái thượng Ma tông chi cao vô thượng cách hận Ma quân. Đạo này cách hận Ma quang vòng qua diễn tiên châu, hướng về phía Thiên Ma xã lợi một quyển, cái này Thiên Ma chí bảo liền lập tức bất động. Thiên Ma xã lợi cấp độ cực cao, liền xem như trời hận Ma quân, cũng không thể thuận tay đem thu, liền hơi thao túng lại không khó. Dương gia thôi động ma ý, cho cái này Thiên Ma chí bảo, quán chú vô số chí hùng đến tản suy nghĩ, sau đó cách hận Ma quang lắp một cái, cái này Thiên Ma bảo liền đến quân. Ngay tại độ kiếp chín Ma quân, Nhìn thấy cái này nương theo mình sắp có 10000 năm tiên ma chí bảo, quả nhiên là thấu xương sinh hàn. Tiên ma sá lợi xông vào kết vân, đột nhiên liền phát ra khắp xương sụp độ thanh âm, nho nhỏ một hoàn cốt châu, đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn bạch cốt ma thần. Bạch cốt ma thần vừa mới xuất hiện, nhắm vào chín hàn ma quân kết số, liền bỗng nhiên ra tăng đôi tháng 9 năm 18 tầng, uy lực liền bỗng nhiên bạo tăng mấy lần. Giống như diễn khán trấn quân, tại vương sùng độ tiếp thời điểm, đứng sát. Mỗi một lần đều sẽ đệ vương số, bởi vì xuất hiện một vị quân, từ đó mấy chục mấy trăm lần, chín ma quân cũng là như thế. Bởi vì Thiên Ma Sá Lợi xuất hiện, dẫn động Thiên Ma Chí Tôn đại kiếp, các loại kiếp số tựa như dốc vốn điên cuồng chảy xuống, để chín Hàn Ma quân không ngừng tê khổ. Vị này Ma quân cũng là cường hành, phong lên toàn thân Ma công, lạnh sinh sinh đứng vững kiếp số, còn không, có quên vơ tay, đem Thiên Ma Sá Lợi biến thành Bạch cốt ma thần triệu hoàn đến, đưa lên ngăn cản vô thượng ma kiếp. Diễn Tiên Châu lại đã sớm ném linh lợi nhất truyện, biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không có chú ý tới, hạt châu này đã vây quanh chín Hàn Ma quân bên người. Châu cũng là Thiên Ma bảo, cho nên Diễn Châu vừa xuất hiện, Thiên Ma Chí Tôn kiếp liền trọng uy lực bị chín hàn ma quân dùng để ngăn cản ma kiếp thiên ma xóa lợi biến thành bạch cốt ma thần, oanh xương mảnh tung bay, nhìn trời thất giải. Cũng may mà cái này tiên ma chí bảo chính là là ma môn thứ nhất đấu thắng chí bảo, giỏi nhất là công phạt, bạch cốt ma thần ngoài thân ma quang tầng mấy trụ, vô số thiên ma bí truyền, nước chảy giá bay ra, từng tầng từng tầng hóa giải ma kiếp. Chín hàn ma quân chung quy là chỉ kém nửa bước, liền có thể chứng đạo thiên ma nhân vật, làm sao không hiểu được, kiếp số này biến hóa không đúng. Nếu là tình huống bình thường, chín ma quân khi có thể tìm ra diễn châu, tay đưa ra huyền thai thiên ngoại, nhưng lúc này lại không có, nhưng làm sao Hắn lại muốn độ kiếp, lại muốn đón lấy ngũ đại đạo quân vây công, thực tế chậm bất quá tay tới. Diễn Tiên Châu bên trong thế giới, Cao Lơ lửng giữa không trung kia một đoàn ma thức, ngay tại sinh ra biến hóa vi diệu. Nếu là Vương Sùng lúc này xâm nhập tiền đến, liền sẽ cảm thấy được, cái này mai Diễn Tiên Châu bên trong ma thức, ngay tại vỡ vụt. Cái này đoàn ma thức không có vỡ nước một phần, liền có từ nơi sâu xa, một cố khí vận, chuyển dời đến tiểu tặc ma trên thân. Vương Sùng mặc dù có cảm ứng, nhưng lần này khí vận, thực tế quá mức diệu, coi như hắn ma đạo hai nhà thân, đều không thể cảm ứng rõ ràng, huống lúc này bất quá là dương chân cảnh thiên phủ hóa thân. Vương Sùng lúc này đã thành thành thật thật, lần trốn đi, miễn cho bị chín Hàn Ma quân chú ý đến. Hắn mặc dù không biết Diễn Thiên Châu khi nào trở về đến, nhưng cũng suy đoán, cái này Mai Thiên Ma chí bảo, sợ là phải có một cái mấu chốt huyền biến. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, Vương Sùng cũng không thể biết, nhưng hắn lại biết, một khi Diễn Thiên Châu thủy biến, có kết quả, hắn lần này đến Huyền Thai Thiên tri hành, chỉ sợ liền muốn có một cái căn bản biến hóa. Vương Sùng lúc này cũng mơ hồ minh bạch một ý chuyện, Hàn vô cấu mặc dù tức giận, nhưng thị thật đem Thiên Phù hóa thân đưa tới Huyền trời, cũng có mấy phần giúp hắn vượt qua chín suy ý tứ. Đây có lẽ là có ứng dương nguyên nhân, có lẽ là có lệnh Tâu ngươi nguyên nhân, nhưng tất nhiên còn có cái khác nguyên nhân, chỉ là Vương Sùng lúc này nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Chương 924, Thiên Ma Chí Tôn đại kiếp. Thiên Ma Xá Lợi bị diện Tiên Châu nuốt vô số ma khí, lại bị Thiên Kiếp cưỡng ép thôi động mạch cốt thần ma chân thân, tại Thiên Kiếp dưới, ngành kháng gần nửa canh giờ, liền dày đặc vô số vết rạn. Vì chống cự Thiên Ma Chí Tôn đại kiếp, Thiên Ma Xá Lợi chỉ có thể cưỡng ép rút ra chủ công lực của người ta, chín ma quân vốn là hao tổn nặng, như thế nào trải qua ở Thiên Ma Xá rút ra. Chỉ là Thiên Ma Xá Lợi Vốn chính là Ma Cực Tông trấn tông chí bảo, chỉ cần là tu luyện thiên ma vạn hóa huyền biến trải qua hạ người, không câu nệ là thần tử đạo tiêu, hay là tự nhiên thoảng hóa, lại hoặc là ma nhiễm nói hóa, lại hoặc là cùng người tranh đấu, chết oan chết uổng, một thân ma công liền sẽ chủ động nhìn về phía này bảo. Liền xem như chín hàn ma quân cũng không ngoại lệ. Hắn nếu là chết bởi thiên kiếp giới, một thân ma công cũng là muốn quy về thiên ma xá lợi. Lúc này thiên ma xá lợi muốn rút ra chín hàn ma quân công lực, vị này lao ma quân mặc dù có thể ngăn cản, nhưng cũng cực kỳ vất vả. Chín hàn ma quân thầm nghĩ, cái này phá hạt châu không thể nhận. Hắn lắc một cái tay, bay ra mấy chục đạo phủ quang, một cái tiếp một cái, hung hăng phách trạm tại Thiên Ma xá Lợi phía trên. Viên này Thiên Ma xá Lợi đã bị Chín Hàn Ma Quân tế luyện, tự nhiên cũng sẽ thụ chế ở chủ nhân, nó cùng Chín Hàn Ma Quân là lẫn nhau khắc chế. Lúc này bị chủ nhân phản vệ, viên này Thiên Ma xá Lợi sinh ra minh thiếu, một đoàn ma thức bỗng nhiên theo cùng 9 Hàn Ma Quân cấu kết thông đạo, an mọn đi qua. Chín Hàn Ma Quân không khỏi dọa đến hồn bay lên trời. Nếu để cho Thiên Ma Sá Lợi ma thức xâm nhập, hắn sẽ vì cái này Thiên Ma chí bảo đoạt xá, Ma Sá Lợi vốn chính là quá sức hung lệ pháp bảo. Chính Hàn Ma Quân lần này độ kiếp, cố ý đem Thiên Ma Xá Lợi trấn áp tại Ma Cư Thành, dùng một cái điện đường trấn trụ, huống không nghĩ tới, lại có thể có người đem Thiên Ma Xá Lợi tung ra ngoài. Phóng Suất cũng liền thôi, chỉ cần Thiên Ma Xá Lợi lưu tại Ma Cư Thành, đối ảnh hưởng của hắn cũng sẽ không quá lớn, nhưng lại vẫn cứ lại bị Diễn Thiên Châu dẫn tới giới này lớn nhất chiến trường, dẫn tới 9 Hàn Ma Quân chân thân chi bên cạnh. Lúc này 9 Hàn Ma Quân cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực ngăn cản cái này Thiên Ma Chí Bảo phản vệ. Trời hận Ma Quân dương ra, trên đỉnh đầu hận sách mở ra, ngay cả tiếp theo có ba đạo cách hận ma quang bay ra cải hắn ta trước người diễn hóa thành 33 trọng cách hận ma cùng tháng cảnh, vị này xuất thân thái thượng ma tông ma quân, đưa tay đẩy, đem côn cùng ma cùng tháng cảnh đẩy hướng thiên ma sá lợi. Chín hàn ma quân lúc này đã tới không kịp ngăn cản, đã thấy cái này vô tận ly hận thiên cung tháng cảnh, ba phủ thiên ma xá lợi, để cái này mai thiên ma chí bảo sinh ra vô số cổ quái hiện tượng. Chín hàn ma quân lập tức cảm giác được phí sức, thiên ma sá lợi ma thức, bỗng nhiên mãnh liệt gấp mười. Liền ở đây nghìn sợi tóc thời liền xuống, thoát ly châu, tới ma sá lợi. Cái này đoàn ma thức rời đi diễn Thiên Châu, diễn Thiên Châu liền theo chiếu bản năng, khóa vực hư không, trở lại từ gia chủ người bên người. Vương Sủng thấy diễn Thiên Châu trở về, dương tay vồ một cái, lại lập tức biến sắc. Hắn là biết, diễn Thiên Châu bên trong có một đoàn ma thức, hắn cũng biết, đây chính là diễn Thiên Châu bản mệnh ma thức, giống như lượng giới cờ, giống như vẻ tiên tính, giống như nguyên dương kiếm, vô hình kiếm, đều có linh thức, hoặc là ma thức, đây là pháp bảo nguyên linh. Pháp bảo có thể bồi dưỡng được nguyên linh, chính là rất khó có được sự tình. Lúc này diễn thiên Châu nguyên linh lại mất tích, Vương Sùng cũng không biết, phương xa chiến trường sẽ ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy được, nguyên bản mặc dù tế luyện món bảo vật này, nhưng thủy chung không thể tùy tâm sử dụng thao túng, lúc này lại lại vô nửa phân chắc trở. Thậm chí, hắn tiên phủ hóa thân, trực tiếp liền bị Diễn Tiên Châu nuốt hóa vào, tiên phủ hóa thân bị một cỗ kỳ dị lực lượng đập vụn, hóa thành tinh thuần túi suất từ khí, cùng một hạt túi suất kim đan. Vương Sùng căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, đợi ngày khác lần nữa khôi phục ý thức, tiên phủ sách tế luyện túi suất kim đan đã thay thế nguyên bản thức, trở thành Diễn không phải bảo, bảo dù có thể mở ra linh thức, nhưng bởi vì người sống kinh lịch sinh lão bệnh tử, Trưởng thành ra yếu, tu hành thường ngày, các loại hành vi từ đầu đến cuối không có sinh linh tư duy hình thức. Phát bảo nguyên linh linh thức mở ra, nhưng trưởng thành lại cực kỳ chậm chạp. Tỷ như Nguyên Dương kiếm tại Vương Sùng tay bên trong mở ra linh thức, bây giờ mấy trăm năm trôi qua, cũng chỉ bất quá tương đương với một đầu suần manh chó con, nhiều nhất là tinh lĩnh một chút, còn không cách nào cùng chủ nhân câu thông, chỉ có thể có chút ngây thơ. Chỉ có cực tiểu số, tỷ như về tiên kính cái này ngang bằng vì Tiền Tôn lão cổ đồng, mới có thể vào người bình thường. Vương Sùng lại bản thân liền là tu sĩ, cho nên hắn chỉ là trong mắt, liền triệt để nắm giữ diễn tiên thân thể nhất truyện, liền khôi phục nguyên trạng. Vương Sùng mặc dù cực lực khắc chế, nhưng cái mông phía sau hay là đột nhiên chui ra một đầu cái đôi. Sinh ra thất vĩ vương sùng, coi là thật có một loại trở về từ coi chết cảm giác. Nếu là lại nhiều một đầu cái đuôi, Vương Sùng thật không biết, cốt này thiên phù hóa thân, còn có thể chống đỡ bao lâu. Thay thế diện tiên châu bên trong ma thức, Vương Sùng đã có thể phát huy diện tiên châu non nửa uy năng, bản thân hắn tu vi, vẫn như cũng là vượt qua dương chân ba khó, nhưng bằng đối diện tiên châu hoàn toàn thao túng, coi là thật cũng không kém cỏi thế gian bất luận cái gì thái ớt cảnh đại thánh. Đây không phải diện tiên châu uy lực, chỉ này mà tôi, mà là như là tiểu tặc ma muốn phát huy càng nhiều uy lực. Chỉ sợ pháp lực liền như thiên băng, trực tiếp mọc ra chín cái đuôi, nói hóa tại chỗ. Bản thân hắn đã không còn dám để cao pháp lực. Cái này diễn trời thuật, ngược lại là cùng tiên phủ sách đạo pháp, có chút xứng đôi. Vương Sùng tiện tay một đạo diễn trời thuật, hóa sinh một cái tiểu thế giới, đem mấy chục ma cực tông muôn đồ ba phủ, bọn hắn cũng không thấy xem xét, liền bị Vương Sùng thay thế. Mặc dù thao túng diễn thiên châu, để Vương Sủng pháp lực lớn tiến vào, nhưng là hắn nhưng vẫn là có phần lo lắng, cái này mai phá hạt châu Nguyên linh. Vương Sủng cũng không có kế tiếp theo tại ma cực trung thành, nghiêng trời lệch đất, đi làm ầm ĩ chuyện gì, như cũ bí ẩn bắt đầu giơ tay vạch ra một đạo kính quang thuật, muốn xem xét một phen. Bây giờ hắn có diện tiên châu phối hợp, cái này kính quang thuật diệu dụng cũng so trước đó mạnh số phân, lại ngươi có thể giỏi sáng ra đến, chín hàn ma quân cùng ứng dương, khiến Tô Ngươi quá làm diệu dụng trấn quân, trời hận ma quân, huyền diệp bọn hắn đấu pháp chiến trường. Vương Sùng cái này kính quang thuật chiếu rọi quá khứ, liền cảm ứng được một cỗ cường hành ma ý, sinh sinh nổ nát vụn hắn kính quang thuật. Vương Sùng cũng l đễnh, dù sao phía kia chiến trường đều là giới này nhân vật lợi hại nhất, hắn kính chống đỡ không nổi, chẳng có gì lạ. Nhưng lại chỉ trong nháy mắt đó, Vương Sùng tựa hồ cảm giác, mình nhìn thấy cái gì? trong lúc nhất thời không thể tin được ánh mắt của mình. Thiên Ma Xá Lợi Ma Thức đã cùng chín Hàn Ma Quân dây dựa tại một chỗ, lại bị trời hận Ma Quân cách hận ma quang lửa gạt, trong đáy mắt có chút thoát ly Thiên Ma Xá Lợi một phần. Chính là cái này 10 triệu năm cũng khó khăn phải trước mắt, 10.000 năm cơ hội khó được. Diễn Tiên Châu bên trong kia một đoàn ma thức đã xâm nhập Thiên Ma Xá Lợi, tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 925, ta sao lại tính sai? Diễn Tiên Châu ma thức chiếm cái này một viên Thiên Ma Xá Lợi, tức liền thoát ra chiến trường, thẳng đến ma cực thành mà tới. Vương Sùng còn đang suy tính, đã thấy một hạt Thiên Ma Xá Lợi giữa trời hung vọt tới ma cực thành, trực tiếp đem tòa này ma thành xuyên thủng. Vương Sùng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, liền bóp phát quyết, ma cực thành vỡ nát nứt hối, liền đều bị hắn thu nhập Diễn Thiên Châu bên trong. Dù sao Diễn Thiên Châu bên trong địa vực rộng lớn, liền xem như cả tòa ma cực thành đều có thể thu nhập. Vương Sùng trong lòng thầm nghĩ, Thiên Ma Xá Lợi có vẻ giống như là điên mất rồi. Tiểu Tặc Ma niệm đầu mới lên, Thiên Ma Xá Lợi liền túi không mà lên, chánh thoát chín hàn ma quân phân thân, bay ra một vệt kim quang, Vương Sùng. Vương Sùng nhìn thấy Ma Xá bay tới, trong lòng hốt, đang muốn tôi động Diễn diễn hóa một phương thế giới, ngăn cản cái này thiên ma chí bảo, đã thấy thiên ma sá lợi phun ra một đạo ma ý. Đồng thời một cái thanh âm quen thuộc trong lòng hắn vang lên, ngươi đồ vật đều trả lại ngươi. Lao tử xem như tự do. Cái này một đạo ma ý tiếp xúc đến Vương Sùng, giống như nước sữa hòa tan, lập tức liền không phân khác biệt. Tiểu tặc ma chỉ là thoảng qua ngạc nhiên, liền có vô số ký ức ùn ùn kéo đến, kia là một vị nào đó chỉ kém nửa bước liền muốn phi thăng vô thượng tiên ma, cả đời mấy trăm năm hết thảy. Vương mặc dù sớm trước, nhưng vẫn là bị cái này một phần ký ức xung kích tâm qua thủ. Trang diện tiên châu thanh âm vang lên lần nữa đến, hắn mới khôi phục lại, kêu lên, đây là chuyện gì xảy ra? Diện tiên châu hừ lạnh mấy tiếng, kêu lên, ta là bị ngươi tính toán. Vương Sùng thoáng chỉnh lý, phân loạn mấy trăm năm ký ức, dỗng nhiên cười một tiếng, nói, năm đó ta đáp ứng sự tình của ngươi, thế nhưng làm được. Diễn tiên châu phát ra liên tiếp, phi phi phi phi phi phi phi phi, chỉ là không còn có kia một cô ý lạnh, để Vương Sùng hảo hảo không quen. Vương Sùng đưa tay bắt một cái, thiên ma xá lợi vốn muốn tránh đi, nhưng chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện để tiểu ma ở. Vương Sùng khá là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi rất thích hợp cái này Mai Thiên Ma xá lợi a. Diễn Thiên Châu lại là phi phi phi mấy tiếng, rồi mới lên tiếng, nơi nào có Diễn Thiên Châu đến dễ chịu. Vương Sùng nhịn không được cười nói, đều là Thiên Ma chí bảo, Thiên Ma xá lợi cái kia bên trong không thoải mái rồi. huống chi ngươi nếu là tại Nguyên thân bên trong, đời này vô vọng thoát xác. Ngươi cũng biết, đây là người thiên đại cơ duyên. trừ ta bên ngoài, sẽ không còn người cho ngươi cái này cam đoan. Diễn Thiên Châu phi phi phi mấy âm thanh, mắng, ngươi hay là lựa gạt ta. Đem trí nhớ của ngươi ký thác vào ta cái này bên trong, để ta vẫn luôn cho là ta là ngươi kém chút liền mê thất bản thân. Vương sùng tay vỗ Thiên Ma xá lợi, cười nói, "Ta đời này công lực dần dần khôi phục, ký ức tự nhiên cũng sẽ trở về bản thân, người đây không phải liền khôi phục diện mục thật sự sao?" Diễn Tiên châu mắng, lao tử thổi qua vô số như bức, rất nhiều như bức đều sụp đổ a. Lao tử thế nhưng là thế này ở giữa, thứ nhất tính khí, tính toán tưởng tận thiên địa. Kết quả bởi vì hiểu lầm, mê thất diện mục thật sự, tốt lâu dài, xem ra tựa như là một cái nút chí, cái này cần ném bao nhiêu mảnh núi. Vương sùng cùng Diễn Tiên châu ngươi một câu, ta một câu, cái loạn quên cả trời đất, tiểu tặc ma lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Hắn chắp tay nhìn trời, nhìn về phía chính đang khổ cực các đấu chiến Hàn Ma Quân cùng 5 vị đạo quân phương hướng, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, đáng tiếc, ta cuối cùng vẫn là chết rồi. Diễn Tiên Châu lăng thần rất lâu, mới đáp lại nói, thập tử vô sinh, đương nhiên là thật thập tử vô sinh, ta sao lại tính sai? Một chút hy vọng sống tại quá khứ, nhưng chẳng phải đang quá khứ. Vương Sủng thở dài, hắn biết, chính mình là Vương Sủng, đời này kiếp này Vương Sủng. Vị kêu hành phép một thế, rõ ràng ái mộ lương xấu ngọc, lại đem hoạt bát tựa như cá chép nhỏ người yêu, biến thành lạnh lạnh như lương dung tuyệt thế thiên ma, chung là chết rồi. Hắn chỉ là trước khi chết, đem cuộc đời của mình không cam lòng, một thế ký ức, ký thác vào Diễn Thiên Châu bên trong, đồng thời che đậy Diễn Thiên Châu Mên Linh, để cái này Thiên Ma chí bảo vẫn luôn lầm cho là mình chính là lão ma. Trên đường đi chỉ điểm, đời này tiếp này chính mình. Chỉ là Diễn Thiên Châu trung quy là một món pháp bảo, lại bị che đậy Mên Linh, các loại chỉ điểm, có chút đáng tin cậy, có chút liền không đáng tin cậy, đại đa số thời điểm, còn muốn nghỉ lại mình, dựa vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, đem các loại gây khó dễ một, một độ qua. Năm đó vị kia vô thượng thiên ma, lưu lại hết thảy chuẩn bị ở sau, liền từ đó khắp kết thúc công việc. Vương Sùng dỗng nhiên cười nói, "Ta lúc đầu coi là, lại một lần, ta tất nhiên làm hoàn mỹ vô khuyết, thật không nghĩ đến, thật nhiều địa phương làm càng kém." Diễn Tiên Châu hừ hừ hai tiếng, nói, "Nói cho ngươi không muốn lung tung đấu đáp, ngươi lại không nghe, kết quả lấy ra rất nhiều phu nhân, ngươi nên còn kết thúc như thế nào?" Vương Sùng mỉm cười, nói, "Nếu là lúc đầu Vương Sùng, hoặc là phiền não, nếu là Thiên Ma Vương Sùng, đây là chuyện nhỏ." Diễn Tiên Châu cả kinh nói, "Ngươi không phải lại muốn đi khiêu chiến Cửu Yên, làm cho cuối cùng rối tinh rối mù a?" Vương đầu, cười nói, "Ta đã biết một đời kia sai ở đâu bên trong, lần này tuyệt sẽ không phạm sai lầm." Diễn Tiên Châu tựa hồ khôi phục toàn bộ sức sống, lại không phải là trước kia, thường xuyên nhiên lặng bộ dáng. Chỉ là nhưng cũng bởi vậy cùng tiểu tặc ma đoạn mất ngay cả tiếp theo, không có kia một đạo ý lạnh, tiếp một đạo ý lạnh thoải mái ý. Vương Sùng tựa hồ cũng ngật ý, cùng Diễn Tiên Châu làm nhiều trò chuyện, nhờ vào đó chỉnh lý, hắn thu hồi ký ức. Những ký ức này, nếu là tại Vương Sùng tuổi nhỏ thời điểm xuất hiện, hắn cũng sẽ chỉ trở thành bên kia ma, nếu là tại tu vi còn cạn thời điểm xuất hiện, hắn chỉ sợ liền tu không thành đạo nhà thái hơn. Chỉ có xuất hiện vào lúc này, mới là thích hợp nhất. Lấy Vương Sùng bây giờ đã tiêu hóa những ký ức này bất quá như lần xem mấy quyển nhàn thư nhẹ nhàng thoải mái, toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Vương Sùng đột nhiên vỗ vỗ Thiên Ma xá Lợi, kêu lên, ngươi lại là Diễn Tiên Châu, lại là Thiên Ma xá Lợi, cũng nên đổi một cái tên. Diễn Tiên Châu phi phi phi mấy tiếng, kêu lên, ta liền muốn gọi Diễn Tiên Châu, Thiên Ma xá Lợi là cái gì, ta mới không muốn cùng cái này xoa ép danh tự nối liền với nhau. Diễn Tiên Châu mười điểm xem thường Thiên Ma xá Lợi, Vương Sùng lại biết, hắn không phải xem thường Huyền Thai trời cái này một viên, mà là xem thường Mở Mịt trời viên kia. Về phần hai viên hạt châu ở giữa ân oán khúc hắn mặc dù biết, nhưng làm thế nào cũng sẽ không bất công. Dù sao đều là bảo bối của hắn. Vương Sùng tiêu hóa mấy trăm năm ký ức, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lại làm cái gì, hắn cũng biết, từ khi Diễn Thiên Châu cướp đoạt Chín Hàn Ma Quân Thiên Ma xá Lợi, lưu lại Thiên Ma Sá Lợi nguyên linh cùng ngày cũ chủ nhân dây dưa. 9 Hàn Ma Quân vẫn là cũng đã là mệnh trung chú định. Hắn đã không cần cái gì. Lúc này trời hận Ma Quân, ngay tại thôi động ma công, muốn tìm ra vừa rồi hai viên hạt châu, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không tìm tới. Ứng Dương lại mỉm cười, trong vô hình kiếm kiếm Hôm nay vô cảm, ngày mai ta tiếp tục cố gắng, liền không khát lạc. Chương 926 3.0000 trượng thanh sổ tông mai, 500 năm ngụ xuân phồn hoa. Chín Hàn Ma Quân điên cuồng gào thét một tiếng, ma khí bỗng nhiên tăng đột gấp 10. Vây công hắn ứng dương, khiến tông ngươi trời hận ma quân, huyền diệp, quá làm diệu nghiễm đôn là tinh thần đột nhiên chấn động. Bọn hắn đều là mờ mịt trời đứng đầu nhất đại tu sĩ, đương nhiên biết cái này đợi đồng hồ chín Hàn Ma Quân đã cùng Thiên Ma xá lợi ma thức ở 1, mặc dù này sẽ để chín Hàn Ma Quân công lực tăng vọt, nhưng chín Hàn Ma Quân tất nhiên lại bởi vậy dẫn đến ma thức loạn, nhưng cũng là tất nhiên. Ngũ đại đạo quân vội vàng ra, muốn né tránh lúc này chín Lúc này chín Hàn Ma Quân, cách không quá một tiếng, Đang cùng Trang Không Tu triển đấu phân thân, cũng không tiếp tục để ý tới vị này đối thủ cũ, thân thể nhoáng một cái, liền từ tản đi, pháp lực trở về bản thân. Trang Không Tu mất đi đối thủ, lại kinh hỉ đến tột đỉnh, hét lớn, "Chính Hàn lão tặc, ngươi cũng có hôm nay." Trang Không Tu đưa tay bó, quyền ấn hóa thành sáng sủa mặt trời, hung hăng đột hướng Ma Cực Thành. Ngay tại Ma Cực trong thành vương sủng, Huyền Đức, Âu Dương Đồ, các có khác biệt phản ứng. Huyền Đức là thi triển vô hình kiếm độn, liền trực tiếp xông Đạo quân người, thành, không thành đồng quy tận. Âu Dương Đổ kiếm lại, Tuy thời chuẩn bị xuất thủ, nên vị này đạo quân hung uy, tiểu tắc ma nhưng lại là một loại khác. Hắn đem Diễn Tiên Châu tế lên, vô số tiểu thế giới sinh sinh diệt diệt, đem trang không tu một quyền này nổ nát ma cực thành mảnh vỡ, đều thu nhập trong đó. Vương Sùng mặc dù được Diễn Tiên Châu, nhưng công lực từ đầu đến cuối không so được đạo quân hàng người, cũng không đủ luyện hóa tòa này ma cực thành. Nhưng trang không tu chịu xuất lực, hắn cũng không sợ thu lấy một chút ma cực thành mảnh vỡ. Chỉ cần mảnh vỡ thu đầy đủ, trở về mở trời, đô thành quang chính là vô tận tốt. Diễn Tiên Châu điều khiển thiên ma xá lợi, nó ngược lại là một phái thanh đạo, hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Căn bản không có mấy may mắn. Cũng không biết Diễn Thiên Châu làm mưu đồ bao lâu Thiên Ma xá Lợi, lúc này mới có thể đoạt xá về sau, liền điều khiển tự nhiên. Diễn Thiên Châu cười lạnh, nói, Trang Không Tu mặc dù tốt lớn uy phòng, nhưng ngươi yên tâm, ta bảo vệ được." Tiểu Tặc Ma lại có chút lo lắng, chỉ là lúc này, nhưng cũng không đi quét Diễn Thiên Châu thích thú, hắn chỉ là âm thầm suy nghĩ, mình luyện hóa viên này Diễn Thiên Châu, đoạt xá Thiên Ma xá Lợi Diễn Thiên Châu, ngày sau nên xưng hô như thế nào. Diễn Thiên Châu chiếm cứ Thiên Ma Sá Lợi, còn không chịu cái danh tự. Chẳng lẽ ta viên này Diễn Thiên Châu, gọi là Diễn Thiên Châu bạt tôn? hay là đổi một cái xương hồ a. Vương Sùng một mặt thu lấy ma cực thành mạnh vỡ, một mặt âm thầm suy nghĩ, cuối cùng linh quang lóe lên, thầm nghĩ, không bằng liền cứ gọi nó Tiểu Băng Băng. Dù sao lúc trước nó thế, nhưng là đông lạnh qua ta vô số lần chán. Không được không được. Vạn Nhất gọi thuận miệng, bị Yêu Nguyệt phu nhân hỏi tới, ai là Tiểu Băng Băng, còn hoài nghi đến nga mi cái kia tiểu vân nhì, coi như không thỏa đáng. Vẫn là gọi Tiểu Diễn đi. Tiểu Diễn? Con mắt nhỏ, giống như cũng không dễ ngay lắm. Vương Sùng dỗng nhiên chấn động trong lòng, lại là trang không tu thông suốt đem hết toàn lực, đánh nát ma cực thành. Vị này huyền thái tiên đạo nhà duy nhất hóa đạo cao nhân, căn bản không quản ma cực trong thành ma tử ma tôn, cũng mặc kệ vỡ vụn ma cực thành, chỉ là đưa tay trộn một cái, tách ra vô số ma cực thành tản viên đoạn ngói, tìm ra một chỗ tế đàn. Trang không tu thôi động tất sinh ra pháp lực, oanh liên tiếp 100 hơn nhớ quân cước, cương mãnh vô luân đạo gia pháp lực, sinh sinh đem tòa này kiến tạo tại ma cực thành tế đàn đánh nát. Tiểu tắc ma tại tế đàn vỡ vụn sát na, thân thể chợn nhẹ, lại một lần nữa bừng lòng, lại ngươi lại một lần nữa vượt qua thiên phù hóa thân dương chân thứ khó. Huyền đức cùng Âu Dương Đổ, cũng là phần mình qua một suy. Âu Dương Độ cũng liền tôi Huyền Đức đã sớm công hầu viễn mãn, lúc này lập tức thanh quát một tiếng, 3.0000 trượng thanh sầu thâm hai, 500 năm ngụ xuân phồn hoa. Sắt tiễn quan hoạch nhưng vỡ tan, quân tử kiếm như ngọc như hồng. Vương Sùng lén lén liếc Huyền Đức một chút, thầm nghĩ, cái thằng này thế mà cũng nói quân. Huyền Đức đạo nhân trên đỉnh đầu khánh mây, phiêu phiêu đang đãng, thanh quang thuần trừng. Đạo hạnh tinh thuần, dường như không tại dương đạo nhân chuyển thế ứng dương phía dưới. Huyền Đức đạo nhân một đầu ngón tay đỉnh khánh mây, mình cùng Đổ, ma cùng chỗ bảo vệ, lên, không tu là bạn. Sao không chung săn chính Không Tu cười ha ha, lên, cùng đi săn giết này mà. Huyền Đức đạo nhân mắt nhìn Trang Không Tu một đạo huyền con đi, cũng không có theo sau, quay người lại đối Âu Dương Đồ cùng Tiểu Tặc Ma nói, chúng ta trước đem Ma Cực Thành thu, lại đi tham gia náo nhiệt không? Mượn. Âu Dương Đồ giật mình không nhỏ, bị Huyền Đức lôi kéo, bốn phía loạn thu Ma Cực Thành tần viên. Nhưng là Huyền Đức mặc dù thấy cơ duyên, tay chân cũng nhanh, càng có một chỗ độc tiên, làm sao không so được Diễn Tiên Châu, từ thành tiên địa. Nhất là Trang Không xé ra tay, đánh nát Ma Cực Thành, Vương Sùng đem Diễn Tiên Châu tê lên, đơn giản là như tôn tính tứ hải, so Huyền Đức nhanh mấy chục lần có hơn. Trước sau bất quá nửa canh giờ, liền đem Thành thu. Tiểu Tặc Ma còn cảm thấy chưa đủ nghiện, đem Ma Cực thành địa chỉ ban đầu đảo đất 30000 xích, dù sao cái này bên trong làm qua Ma Cực tông sơn môn, ma khí xâm nhiễm, liên đối bùn đất đều có chút ma tính, lưu ở nơi đây, không khỏi liền phung phí của trời, có chút đáng tiếc. Huyền Đức nhìn xem Vương Sùng, cũng có chút trận mắt hốt mồm, kêu lên, đạo hữu hành vi, lại làm cho ta nhớ tới một cái văn gói. Âu Dương Đồ không chút nghĩ ngợi, kêu lên, trời cao 3 thước tiểu phích lịch. Vương Sùng lập tức có chút ngượng ngùng, vội nói, ta cũng từng nghe nói, Thắng đạo hữu sự thích, không thắng trong lòng mỏi, cho nên học theo Hàm Đan. Huyên Đức lắc đầu, Nói, có phải là học theo, vậy coi như hai chuyện. Hắn vội vàng độn quang vút lên, lại một lần nữa một tay náo quyển vương sủng cùng Âu Dương Đồ, kêu lên, chúng ta đi trước hủy chín Hàn Ma quân tất cả tế đàn. Huyền Đức lần này lựa chọn, đương nhiên là chính xác nhất cử động. Bây giờ trang không tu cũng chạy tới, lục đại đạo quân ác đấu chín Hàn Ma quân, trong lúc nhất thời tuyệt sẽ không có cái gì bại thế, có công phu này, trước hủy đi chín Hàn Ma quân vì độ kiếp tế luyện tế đàn, mới là đứng đắn đường lối. Huyền Đức cùng Vương Sủng, du trời, ngũ hồ, tứ hải, bát Ma quân tế luyện tế đảng một một hủy đi. Vương Sùng tại trở về thứ 6 tòa tế đàn thời điểm, liền đã vượt qua dương chân thứ 6 khó, đạo hạnh của hắn tự nhiên đủ để tấn thăng, chỉ là tiểu tặc ma từ đầu đến cuối có chút lo lắng. Hắn đều sinh bày đầu cái đuôi, nếu là lại thành tiểu thái ất, còn có thể hay không uống được, sẽ không triệt để nói hóa, nhưng chính là hai chuyện. Vương Sùng tâm lý không chắc nhi, vội vàng hỏi Diễn Tiên Châu, ta hiện tại cái này hóa thân, có thể tấn thăng thái ất a? Diễn Tiên Châu ngược lại là 10 điểm dứt khoát, kêu lên, tự nhiên có thể. Ngươi tranh thủ thời gian đột phá thái ất a. được có chút cổ quái, hỏi, coi là thật không có sự tình. Diễn Tiên Châu nói, dù sao nhà khác hải tử chết không hết, người hóa thân nhiều, nói hóa một cái hai cái, cũng không có gì. Chương 927, an cư một cái thoải mái. Vương Sùng quyết định hay là cùng một chờ. Dù sao hắn không nóng nảy tăng lên công lực, cũng có cơ hội trở về mở mị trời, tại Ma đạo thái ất thân bảo vệ dưới, lại có vô số pháp bảo bản thân, mới nghĩ biện pháp để cái này cô hóa thân chứng thành thái ất, như thế mới an toàn nhất. Cái gì hóa thân nhiều? Lao tử cũng hết thể liền một cái, có thể đột phá thái ất cảnh hóa thân được không? Tiên phủ hóa thân tấn thăng, ta thậm chí liền ngay cả một cái dương chân cảnh hóa thân cũng không có cũng chỉ còn lại có một đống kim đan cảnh hóa thân. Tiểu Tặc Ma nhã giễu một câu, Diễn Tiên Châu vẻ phi một câu, hai người đều không có nói cho tốt. Huyền Đức cùng Âu Dương Đồ, đem chín hàn ma quân bảy tế đàn đều hủy đi, Huyền Đức đạo nhân liền căn dặn Âu Dương Đồ một tiếng, tiến đến tham chiến. Âu Dương Đồ cùng Vương Sủng, một cái thái ất, một cái dương chân, căn bản không có tư cách tham dự vây quét đạo quân chiến đấu. Về phần Huyền Đức vì cái gì không căn dặn Tiểu Tặc Ma một câu? Đó là bởi vì Ma tại đem Vội lấy tế đàn, tiện cuối một chỗ tế đàn cho đảo, thu nhập Diễn Thiên Châu. Cười ha hả bay tới Âu Dương Đồ bên người, kêu lên, "Đạo hữu, chúng ta tìm sơn thanh thủy tú địa phương, ngồi xem trận chiến này như thế nào." Âu Dương Đồ lo nghĩ, "Đắc, cũng tốt. Dù sao hai người cũng không cách nào tham chiến, tìm một chỗ quan chiến, tự nhiên là rất tốt." Vương Sung lập tức liền đề nghị, "Không bằng đi một thật giáo như thế nào?" Âu Dương Đồ giật này mình, têu lên, trang không tu cũng coi là đồng minh, như thế nào liền muốn đánh cắp đi?" Vương Sung ngớ mức bắt đầu, nói, "Chỉ là tìm cái địa phương quan chiến mà thôi, như thế nào Âu Dương đạo huynh, đã cảm thấy ta sẽ đi ăn cướp? Âu Dương Độ do dự thật lâu, nói, ta có cái sư đệ, chính là cái này tính tình. Chúng ta có một lần, cùng Thái ất tông xung đột, hắn liền đem Thái ất tông trên dưới ăn cấp một cái thoải mái. Vương Sùng thầm nghĩ, là lao tử không giả, nhưng ta nơi nào có ăn cấp một cái thoải mái? Rõ ràng liền nhặt một chút không cần tiền phế phẩm, còn bị treo cái vương ngữ, bây giờ còn muốn chuyển thụ đạo pháp. Hắn nhớ tới Tố Cầm Tiên tử, cái này nữ đồ đệ thực tình không phải mình muốn, chỉ là bây giờ Tố Cầm cùng Tư Đồ vi mắt đi mày lại, tiểu tặc ma cũng không làm sao được. Vương Sùng lo nghĩ, ngay cả sách mấy nơi Âu Dương Đồ đều là một mặt người thật muốn đi ăn cướp bọn hắn, biểu lộ làm cái tiểu tặc ma cũng không có cảm xúc. Chỉ có thể nói nói, chúng ta đi gần nhất đàng xiết bên trong phong như thế nào? Kia một chỗ không có bóng người, không sợ ăn cướp. Âu Dương Đồ nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy kêu bên trong không sai. Hai người điều khiển đột quang, không qua mấy ngày, liền vượt qua gần phân nửa vẹn thai trời, tại đàng xiết bên trong phong đè xuống đột quang. Nơi đây là phụ cận 1 triệu hơn bên trong bên trong, cao nhất một ngọn núi. Từ trên ngọn núi nhìn lại, xa xa chiến trường nhìn một cái không sót gì. Vương Sùng ghét bỏ đại đạo thanh lâu suối quẩy, lần trước lấy dụng Dẫn tới vô số chiến đấu, tiện tay lấy một cái chim loan xanh đáo khuyết, đặt ở đỉnh núi, chào hỏi Âu Dương Đồ cùng đi ngồi. Hai người tiến đến chim loan xanh đáo huyết, Vương Sủng thế mà phát hiện, tòa này trong thiên cung, còn có năm đó khiến tâu ngươi tích trữ mấy chục đàn rượu ngon, lúc này mở một vò, cùng Âu Dương Đồ bằng gió uống. Âu Dương Đồ cùng Vương Sủng, giương phần mình thi triển một đạo kính quan thuật, hai đạo kính chỉ độ cao treo, chiếu chiếu ra đến chiến trường. Chỉ là chỗ này chiến trường, chính là đạo quân tại ác chiến, hai người đạo hạnh đều không đủ, cho nên chiếu chiếu ra đến chiến trường, tổng có thật nhiều không cách nào quan sát chỗ. Nhưng dù là như thế, lại cũng đủ làm cho hai người biết chiến đấu tình huống. Cửu Hàn Ma quân cùng Thiên Ma xá lợi Ma thức hợp một, lại thu tất cả hóa thân, lúc này đã nửa điên điên, trên thân nói hóa hiện ra, càng ngày càng rõ ràng nhất. Chỉ là càng phát ra tiếp cận nói hóa, cũng liền càng phát thực lực mạnh mẽ. Ứng Dương, Huyền Diệp, Huyền Đức, khiến Tô Ngươi trời hận, quá làm diệu rộng, trang không tu bảy vị đạo quân, cũng không dám khinh anh kỳ phòng, diễn phần mình thi triển độc môn đạo thuật, chỉ đem Ma bắt đầu. Muốn kéo qua người này nói hóa một khắc, Ma quân chính là qua cửu kiếp, tu hành 10000 năm ma môn cự có như 7 vị đạo quân liên thủ, cũng chưa chắc nhất định có thể chu sát. Nhưng chỉ cần kéo quá hạn hạn, 9 Hàn Ma quân tự nhiên nói hóa, ai cũng biết, nên như thế nào bắt đầu. 7 đại đạo quân bên trong, Ứng Dương, Huyền Diệp, Huyền Đức ba người, trên đỉnh đầu đều là một đoàn khánh mây, làm cho người ta chú ý nhất. Âm Định đằng sau khi phi thăng, Nga Mi đại suy, thậm chí thời khắc yếu đối nhất, chỉ có 3 vị dương chân, mà lại Huyền Diệp còn không tại Nga Mi vồ lưới. Nhưng bây giờ theo Ứng Dương khôi phục dương đạo nhân diện mục thật sự, Huyền Diệp cùng Huyền hóa đạo thành quân, Nga trung hung chi thế đã đại thành. Chính là khiến ta ngươi cũng nhịn không được cám thầm than thở. Cô phụ khôi phục công lực ký ức, tất nhiên sẽ một lần nữa chấp trưởng Namy. Huyền Diệp cùng Huyền Đức cũng chỉ phải tại Huyền Thai trời. Chỉ là Huyền Thai trời cô mẫu lại muốn, Namy sau này cũng không tiếp tục là âm định đường Namy, là dương gia Namy. Trời hận ma quân dương ra, ngược lại là không có gì tạp vụ suy nghĩ, hắn chính là đang tiếc, vừa rồi nhìn thấy hai kiện Thiên Ma chí bảo, bây giờ lại cũng không thấy. Nhất là Thiên Ma xá lợi, nếu là rơi vào tay hắn bên trong, trời hận tự nghĩ nhiều nhất lại có 100 năm, hắn liền có thể lại độ một kiếp, trở thành tứ kiếp ma quân. Quá làm rượu rộng cùng trang không tu. Hai người xuất thân khác biệt, quá làm rượu rộng chân quân cũng liền thôi, dù sao cũng là mờ mịt trời tu sĩ, lần này lại một lần nữa ôm lấy Dương Tổ một mạch đuổi, tự nghĩ nhà này sự tình qua đi, mình còn có thể lại độ một kiếp, lại có hỗ trợ tình nghĩa, nói cực tông tất nhiên có thể tại mờ mịt thiên hòa huyền thai thiên đô bình yên vô sự. Nhưng Trang Không Tu lại trong lòng chấn kinh vô hạ. Ba cái đầu đỉnh có khánh mây, khỏi cần nói khẳng định là một đám. Cái kia đạo quả hết sức phức tạp, gọi kia cái gì Dương đạo nhân nhiều lần cố phụ, nhiên cũng cùng bọn hắn một đám. Cái kia trời hận ma quân, có vẻ giống như cùng bọn hắn một đám. Trang Không Tu liếc mắt nhìn quá làm rượu rộng chân quân, cảm thấy mười thành khẳng định, con hàng này cũng cùng đám kia một đám. Hắn không khỏi liền bi thương bắt đầu, thầm nghĩ, lúc đầu coi là diệt chín Hàn mà Quân, Huyền Thai trời chính là ta một thật giáo thiên hạ. Ai ngờ đến sẽ ra ngoài môn này nhiều nơi khác đạo quân. Bọn hắn đây là đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn xâm nhập Huyền Thai trời, còn đổ thừa không đi a? Đáng thương ta Huyền Thai trời, làm sao liền như vậy bị tặc nháo thương. Trang Không Tu có tâm lưu lại chút pháp lực, chuẩn bị sử dụng sau này, nhưng là hắn mới thoáng lưu lực, liền phát hiện có mấy cố pháp lực khôi động, đem hắn bức đến phía trước nhất. Ngay cả thử mấy lần, Trang Không Tu cũng chỉ có thể dùng hết già cùng chín Hàn Ma quân đánh sụp đổ thiên địa, tha là hắn hay là du đấu, cũng là hao tổn cực lớn. Huyền Đức là chậm nhất chứng thành đạo quân, lúc này một mặt thôi động đỉnh đầu khinh mây, một mặt thờ nghĩ, cũng không biết chín Hàn Ma quân còn có thể chống đỡ bao lâu. Đáng tiếc ta bây giờ làm đạo quân, lại là nga mi mặt mũi, không muốn làm chút việc khác. Vừa rồi nếu là dành thời gian, đi đem một thật giáo án cước, chẳng phải là rất tốt. Cũng không biết Âu Dương Đồ có thể hay không nắm lấy cơ hội. Chương 928, cứu ta. Âu Dương Đồ đương nhiên không có nắm lấy cơ hội, cũng tiện thể đem Vương Sùng mang theo đi đỉnh núi gió lạnh rồi, tiểu tặc man nếu là tại mở trời, còn có thể phân thân đi ra ngoài một chuyến, nhưng bây giờ là chính xác vô kế khả thi. Hai người làm sớm chim loan xanh đấu huyết, một mặt nâng ly khiến Tâu Ngươi năm đó dấu lại rượu ngon, một mặt quan sát đạo quân vây đánh đạo quân, cũng là hài lòng. Vương Sùng cũng muốn mở, thầm nghĩ, trang không tu mặc dù ca minh, nhưng về sau ngami ở chỗ này, chính là huyền nước, huyền diệp, nếu như ứng dương, khiến Tâu Ngươi sẽ không đi, đây chính là một cái. Chơi hận cùng quá làm rượu rộng liền không cần phải nói, hai người là khẳng định phải trở về, tối đa cũng liền lưu cái phân thân. Nhưng như thế cũng đầy đủ. Coi như bỏ lỡ lần này, lần sau ta thay cái thái ớt cảnh thân phạt tới cũng không tin thứ gì, còn có thể cầm không đi mà lại đi. Vương Sùng suy bụng ta ra bụng người, liền đoán cùng chín Hàn Ma quân bị giải quyết về sau, Trang Không Tu cũng chưa chắc thấy liền có kết quả gì tốt. Lúc này muốn là nhân cơ hội đem Trang Không Tu thu thập, toàn bộ Huyền Thai trời, nhưng chính là Ngami. Huyền Đức chịu bỏ lỡ cái này cùng cơ hội. Hắn lại không phải Huyền Diệp. Vương Sùng 10 thành 89, chắc chắn Huyền Thai Thiên hội biến thiên. Chín Hàn Ma quân đau khổ trèo chống nửa tháng có hơn, trên thân đã lại không một chút tu sĩ phong thái, toàn thân đều hóa khí thành bao quanh khói đen, trong khói đen, vô số kim vẹt kêu gọi. Kim vẹt kêu, kêu nào? Mặc dù âm thanh trung thiên địa, nhưng lại có một cố cổ quái, lại khiếp người cảm giác. Vương Sung Nung thần nghe một lát, ngầm trộm nghe ra hai chữ: "Cứu ta." Tiểu tắc Ma thở dài, hắn lại là 10 phần 10 chỉ điểm, trên đời này không có người nào có thể cứu được 9 Hàn Ma Quân. Hắn muốn hợp luyện tiên địa, cũng vì hợp luyện trời mà chuẩn bị 10000 năm, chẳng những đem tu sĩ thế giới này, chen ép cũng không thể tấn thăng đạo quân, còn nhất thống Ma môn, trở thành Ma môn năm tổng tổng trưởng giáo. Càng thiết hạ chín tòa tế đàn, làm nó thân chi căn. Nếu là nói, vạn vô nhất thất, cũng không đủ. Chỉ là Cửu Hàn Ma Quân nói cái gì cũng không tính được. Hắn đại nguy cơ đến từ bên ngoài, thế mà là một đám mở mịt ngày qua tu sĩ, hỏng chuyện tốt của hắn. Huyền thai trời bị hắn trấn ép, dẫn đến giới này tu sĩ rất khó tấn thăng đạo quân, nhưng cũng tích lũy thiên địa phản tệ, có được to lớn mặt trái khí vận, dẫn đến hỗ trợ Ngami, hỏng chín Hàn Ma quân công việc tốt người, đều có mặt đại khí vận. Dương đạo nhân cũng coi như chính là hai đời tiếp tụ, lại có âm định đừng năm đó lưu lại nói chung, nhưng khiến Tô Ngươi liền có thể nói, chính là giới này phản kích một trong. Hắn tại giới này thành tiểu đạo quân, lại cho trời khiến Tô đặt vững vô hùng hậu căn cơ. Huyền Diệp, huyền Đức hai có thể tại huyền thai trời chứng đạo, cũng có thể nói là giới này khí vận phản kích, âm thầm đẩy hai sư huynh đệ một đêm. Chơi hận cùng quá làm rượu rộng đương nhiên không có chia sẻ đến như thế nồng đậm khí vận, nhưng cũng lại bởi vậy, đột phá một kiếp, đôi này đạo quân đến nói, đã là rất khó phải chỗ tốt. Vương Sùng trong lòng chính đang âm thầm tính toán, bỗng nhiên Diễn Thiên Châu kêu lên, chín hàn ma quân nhịn không được. Tiểu tắc ma giới hạn trong công lực, còn không thể khám phá chiến cuộc, liền hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Diễn Thiên Châu cười ha, ha nói, đạo hạnh của hắn pháp lực đã thu liễm ngừng, bị ta nuốt tới. Vương Sùng hơi kinh hãi Hắn đương nhiên biết, Thiên Ma Xá Lợi chính là Ma Cực tông Chí Bảo, cơ hội tất cả Ma Cực tông tu sĩ, sau khi chết một thân pháp lực, đều sẽ bị món trí bảo này hút vào. Hắn chỉ là không nghĩ tới, coi như chín Hàn Ma quân cái này cùng nửa bước thiên ma hạ người, cũng chạy không thoát đi. Diễn Thiên Châu kêu lên, ta thoáng rời đi một hồi. Vương sùng vội vàng kêu lên, cẩn thận một chút. Diễn Thiên Châu lại không có trả lời hắn. Nó điều khiển Thiên Ma Xá Lợi, vừa bay cự tiểu, lúc này cái này Mai cũng có Thiên Ma Chí Bảo chi hảo bảo châu, đã sớm điều khiển toàn thân thể mới. Nhất là Thiên Châu cũng là pháp bảo nguyên linh, điều khiển pháp bảo thân thể, so chuyện sinh trưởng thành. Càng muốn thông thuận gấp trăm lần lần. Chính là nguyên lai Thiên Ma Sá Lợi Nguyên Linh, cũng chưa chắc có thể bị kịp được lúc này Diễn Tiên Châu. Nhất là, Vương Sủng cũng không biết, cái này Mai Phá Hà Châu, từng nuốt nhiều loại thiên ma thần thông, thật muốn luận chiến lực, bình thường vượt qua một hai lần đại kiếp đạo quân, vẫn thật là chưa hẳn so ra mà vượt cái này Phá Mai Phá Hà Châu. Diễn Tiên Châu điều khiển Thiên Ma Sá Lợi, bay thẳng cửu tiêu, dây lắt đến vực ngoại, hóa thành một đầu 10000 trượng ma, đây là lúc trước đoạt chí sát Nó chỉ là điều khiển 10000 trượng thân, tới, liền từ nơi xa, chín ma quân một điểm mệnh số kéo đứt. Chính Hàn Ma quân một điểm cuối cùng gắn bó, cũng tự đoạn đi, đầy trời vết đều, trong lúc nhất thời ổn ảo vô song. Một đoàn hắc khí, vô số kim ve, dần dần khuếch tán ra. Huyền hai trời chỉ là trong trước mắt, liền bị nói hóa ma nhiễm 1.0000 giảm địa giới. Ứng Dương, Huyền Diệp, Huyền Đức, khiến tông người, trời hận, quá làm dịu rộng, Trang Không Tu, bảy vị đạo quân cùng một chỗ kinh hãi, bọn hắn như thế nào nhìn không ra đến, chính Hàn Ma quân đây là triệt để nói hóa. Chỉ là chính Hàn Ma quân vượt qua cự kiếp, chỉ sợ nửa bước, liền có thể chứng đạo vô thượng tiên cho nên nói hóa về sau, hóa thành dị vật, trời sinh có vô hạn thần thông. Tuân Tiêu hắn một điểm chấp niệm, cũng muốn đem Huyền Thai trời triệt để nói hóa. Huyền Đức kêu lên, cần phải mau chóng hủy đi vật này. Nó hơn sáu vị đạo quân, cũng biết đây là nhất định phải, chỉ là người người đều do dự, đã thấy Huyền Đức đạo nhân hướng mờ mịt trời phương hướng bái tám mái, một đầu ngón tay trên đỉnh khánh mây, cái này một đoàn hắn mấy trăm năm khổ công, tu thành đạo quả, liền vui đầu vào chín hàn ma quân luyện thành khuôn cùng Ma Quang, đây trời kim vệ bên trong. Cái này một đoàn khánh mây ầm vang liền bị ứng dương một đêm ném lại, vị này Nga Mi nhị tổ cười nói, ngươi khỏi phải, ta tới." Huyền Diệp vừa muốn nói gì, đã thấy ứng dương đỉnh đầu khênh mây, cũng bay ra ngoài, rơi vào vô biên ma quang bên trong, cũng là tự bạo đạo quả. Diễn Thiên Châu ở trong hư không lắc loáng một cái, phát ra bất mãn bi thiếu. Quá làm Diệu rộng lại có chút do dự, đúng vào lúc này, khiến Tâu Ngươi cùng khu động nhà mình đạo quả, đầu nhập vào cuối cùng một đoàn trong hắc khí, khiến Tâu Ngươi căn cơ cực kỳ hùng hậu, cho nên đạo quả của hắn rơi vào trong khí, đem chín ma quân nói hóa hơn khí triệt để hủy đi. Chính cùng Huyền Đô chấn lên. Giữa thiên địa trong lúc nhất thời, đều thanh minh vô sòng, lại vô nửa phân ma phân. Ba vị mất đi đạo quả đạo quân, Huyền Đức, Ứng Dương, khiến tông ngươi đều riêng phần mình mặt lộ mỉm cười, trời hận cùng Huyền Diệp lặng lẽ ngăn ở ba người trước mặt. Lúc này chính là bọn hắn một phương này thời khắc yếu đuối nhất, Trang Không Tu thân vị Huyền Thai trời bạn thủ đạo quân, khó tránh khỏi liền sẽ có chút ý nghĩ. Quá làm diệu rộng chân quân, lo nghĩ, cũng tiến đến Nga Mi nhóm người này bên trong, Trang Không Tu thấy thế, thở dài, khẽ cảm, điều khiển một đạo quang, thoát chỗ này trường. Chương 929, Thất thân. Mời Trang giáo chủ đi Diêm Ma Thiên đi một chuyến. Huyền Đức đạo nhân thở dài, kêu lên, trung Diệt chính Hàn Ma Quân, ta cùng hao tổn đạo quả, muốn về núi đi sửa nuôi mấy năm." Huyền Diệp đạo nhân đương nhiên muốn trông giữ Huyền Đức, hướng Dương cùng khiến Tông Lôi cũng tạm thời không có ý định trở về mở mịt trời, cuối cùng cũng chỉ còn lại có trời hận, quá làm rượu rộng, muốn trở về mở mịt trời. Vương Sùng cùng Âu Dương Độ, thấy đại chiến ngừng, cũng chạy đến tụ hợp. Tiểu Tặc ma biết, trời hận cùng quá làm rượu rộng muốn trở về, đương nhiên là chết đều phải để lại xuống tới, nếu không, biết trời hận có thể hay không trên đường làm hắn. Trời hận cùng quá làm diệu rộng, cũng không có lưu lại, hai người cũng không thể nào kết bạn diễn phần mình thoát ra huyền thai trời. Vương Sùng đi theo Huyền Đức bọn hắn, lại một lần nữa trở lại tiệm tu tri địa, Huyền Đức còn không có quên, đem mình đặt ở huyền thai thiên ngoại môn đồ đều thu hồi lại, trong lúc nhất thời Nga Mi ngược lại cũng rất thị vượng. Mặc dù Huyền Đức, Ưng Dương khiến tâu ngươi đều mất đi đã quả, nhưng vẫn như cũng là đạo quân đẳng cấp, lại có huyền diệp bảo vệ, coi như trang không tu trở mặt, Nga Mi mạch này thật cũng không sợ. Chỉ là để Vương Sùng từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng chính là, Đức, Ưng Dương khiến tâu đã quả, phải làm có chút thở dài mới là, nhưng cái này ba cái đều có chút vui mừng hơn hở, hồ chiếm thiên đại tiện nghi đồng dạng. Vương Sùng như hôm nay phủ hóa thân, vượt qua sáu khó, lại có viên thứ hai Thiên Ma xá lợi, mặc dù Diễn Thiên Châu đi ra ngoài, không biết cái kia bên trong phòng tao còn chưa trở về, nhưng tốt xấu Diễn Thiên Châu còn tại tay bên trong. Hắn cũng coi là trải qua đại chiến, cho nên cần rèn luyện một thân công lực, miễn cho tao ngộ nói hóa nguy cơ. Huyền hai trời bảy đại đạo quân chu chín hàn về sau, liền lâm vào một loại dị dạng yên tĩnh. Thâm pháp mấy năm trôi qua. Một ngày này, một thật phái giáo chủ Trang Không Tu, ngay tại bắt đầu bài giảng bản môn pháp, nhiên có thanh âm của một nữ tử, trôi dạt từ từ truyền đến. "Thiếp thân, mời Trang giáo chủ đi diêm ma thiên đi một chuyến." Trang Không Tu lấy làm kinh hãi, quáp, ai đang giở trò quỷ? Ta chính là Huyền Thai trời tu sĩ, đi cái gì riêng ma thiên. Trang Không Tu tiếng nói mới rơi, liền có một con như ngọc đại thủ, phách không đè xuống. Dù là Trang Không Tu cũng là đạo quân hạng người, lại là tại nhà mình sơn môn, đem hết toàn lực ngăn cản, còn là bị một trường này ngay cả người mang sơn môn đều cho đánh vào dưới mặt đất. Trang Không Tu bị một trường này đập xuống mặt đất hơn 3000 xích, trong lòng đều là lạnh buốt, vội vàng kêu lên, đạo hữu chớ tức giận hơn, có tốt tốt tốt nói. Nữ tử thanh âm, nu nu dung vô định, nói, một trưởng này, ta cho Trang đạo hữu 3 phần mật núi cũng không có giết một thật giáo bất kỳ người nào. Nếu là trang giáo chủ, chính là không chịu cho tiếp thân chút tình mọn, một cách sau bổ thiên cất tay, liền mời giáo chủ trước người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khóc qua môn hộ diệt hết về sau, lại đi luân hồi chuyển thế thôi. Trang không tu một hơi chắn ở trong lòng, vắt ngang trái tim hỗn hoàng. Hắn là được chứng kiến chín hàn ma quân thủ đoạn, nữ tử thần bí này, chỉ sợ cũng không kém chín hàn ma quân nhiều lắm. Huyền thai trời cũng có bộ thiên phái, hắn làm sao không biết thiên cất tay. Đáng thương ta lão chàng, tân tân khổ khổ diệt chín hàn ma quân, lại là cho người khác mày siểm ý gì Thôi được, ta đi, ta đi. Trang Không Tu đến tột cùng là đạo quân, biết như mình thật không chịu đi, vị này nữ tử thần bí, chỉ sợ liền muốn hạ sát thủ. Lúc trước 9 Hàn Ma quân không có giết hắn, cũng không phải là Trang Không Tu bản sự cao minh, là bởi vì hai người đều tại một giới tu hành, trước kia ít nhiều có chút giao tình, nếu không phải 9 Hàn Ma quân nhớ tình bạn cũ, lại cảm thấy huyền thai trời chỉ có một vị đạo quân, cũng chưa chắc liền có thể ngại công việc mình làm, đã sớm xuất thủ đem Trang Không Tu cho làm thịt. Nhưng vị này thần bí nữ tu, lại 10 phần 10 cùng Trang Không Tu á phải giao tình, nói dễ người, chỉ sợ liền rất giết hắn. Vị này đáng thương một thật giáo chủ. Thu gia sản, đem một thật giáo trên giới, mấy trăm ngàn môn đồ, dùng một kiện bảo bối thu, điều khiển một quang, ly biệt quê hương ra huyền thai trời. Vậy phần hắn có phải là đi riêng Ma Thiên, vậy coi như ai cũng không biết. Nữ tử thần bí, rời đi trang không tu cùng một thật giáo, liền tại một thật giáo địa chỉ ban đầu, thiết hạ thiên ma vòng cảnh. Sau đó liền nghe được một cái hạo đãng thanh âm vang lên. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên trí chủ, tất nhiên bảo hộ giới này chúng sinh. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên trí chủ, tất nhiên trợ giới này bay vụ tiên giai. Ta nếu vì Thai Thiên chi chủ, tất nhiên siêu thoát chúng sinh, khắc thiết luân hồi. Ta nếu vị Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên để giới này sinh linh thị vượng. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên không diệt tiếng nói. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên chi chủ, tất nhiên độ hóa chúng sinh. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên tri chủ, tất nhiên không để thiên mà nhập thế. Ta nếu vì Huyền Thai Thiên tri chủ. Nữ tử thần bí lang lãng phát hạ 48 đại thệ nguyện, Huyền Thai trời trong minh minh một cố khí vận, liền cùng cái này một nữ tử kết hợp. Nếu là chính Hàn Ma quân tại thế, trang không tu không đi, tất nhiên có thể biết, cái này nữ tử thần bí cũng là tại hợp luyện tiên địa, chỉ là đi không phải đạo, là vương đạo con đường cũng không phải muốn đem giới này luyện hóa thành tự thân, lấy mình tâm thế thiên tâm, bằng vào ta nói vì thiên đạo, mà là thiên đạo đi về, cầm giới làm chủ. Cũng bởi vì cái này nữ tử thần bí đi vương đạo con đường, huyền thai trời ý thức chẳng những không có kháng cự, ngược lại vui với tiếp nhận. Nữ tử thần bí vận luyện huyền công, hấp luyện huyền thai thiên tiên địa, một phương thế giới này khí vận lập tức không giống bình thường. Lúc đầu giới này khí vận nồng nặc nhất ma môn năm tông, bởi vì chính hàn ma quân thân tử tiêu, khí vận phá diệt. Lúc đầu giới này khí vận đồng hậu đặc, gần với ma thật giáo bị đi, cho nên khí vận thất bại. Khi nữ tử thần bí xuất thủ hợp luyện tiên địa, cái này một giới khí vận liền chậm rãi hướng Nga Mi ngưng tụ. Lúc này Nam Mi, Ứng Dương đang thuyết phục Huyền Diệp cùng Huyền Đức. "Định đừng đã đi, Nga Mi liền nên vì ta chấp trưởng. Hai người các ngươi chuyển bái ta làm thầy, có gì không tốt?" Huyền Đức vẻ mặt đau khổ, liên tục gật đầu. Huyền Diệp mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn thấy Huyền Đức như thế thuần theo, dưỡng đạo nhân lại đích thật là Nga Mi nhị tổ, cũng không phải là bên ngoài người tới, suy nghĩ thật lâu, liền cũng đầu ứng. "Vệ phân chính là độc một mạch." Ứng Dương cũng không để ý tới. Âu Dương cùng Vương Sùng, vai vẻ không đủ, đạo cũng không đủ. Lúc này cũng chỉ có thể không núm. Huyền Đức thật dài thốn tức thở ra một hơi, hắn năm đó liền nghe nói qua, Huyền Diệp nếu là có thể sống, Nga Mi liền sẽ không là âm định đường một mạch, nhưng là Lao tổ cũng không có nói, nếu là xuất hiện loại tình huống này, nên làm thế nào cho phải. Huyền Đức cũng coi là thông minh, muốn đến Huyền Thai trời tập hợp lại, lại cái kia bên trong liệu, liền xem như đến Huyền Thai trời, cũng chạy không thoát đi cái này một mạng số. Huyền Thai trời Nga Mi cũng đều không họ âm định đứng. Ứng Dương nụ cười trên mặt tràn đầy, Vương Sùng cũng chỉ dám cúi đầu, chỉ hi vọng Ứng Dương không nhìn tới hắn. Hắn thật sâu cảm giác, cái này khiến Tâu ngươi cũng muốn bảo hộ không được mình. Cố Mai Đường Dương vẫn chưa có đối với hắn nói cái gì, vị này Nga Mi nhị tổ, đem Huyền Thai trời Nga Mi cũng thu về nhà mình, chính đang âm thầm suy nghĩ, xử trí như thế nào bên này là thống, liền cảm ứng được một cố khí vận trung linh đi qua. Chương 930, vận đạo thanh hương nguyên liệu, đặc biệt để chấm dứt nhân quả. Vương Sùng công lực thấp nhất, phản ứng mẫn cảm nhất. Một cái mắt, hắn đều cho là mình lại muốn nhiều hai cái đôi. Không tốt, không thể lại đua giải. Thế nhưng là, ta ép không được tu vi. Vương Sùng căn bản khỏi phải cân nhắc lợi hại, lập tức liền làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, hắn khí tức ra, ầm một tiếng, ngay cả người cùng một chỗ Sô gia Nga Mi dấu tìm động tiên, hai tay mở ra, nên đón quần quần mã dưới thiên kiếp. Vương Sùng độ kiếp rất có kinh nghiệm, giờ phút này lại không có diễn khánh chân quân ở bên cạnh, bất qua 8 9 canh giờ, liền vượt qua kiếp số, chứng đạo thái ất. Chỉ là, tha là tiểu tặc ma cực lực khắc chế, vượt qua kiếp số, chứng đạo thái ất một sát na, đầu thứ tám cái đuôi hay là dài đi ra. Vương Sùng cốc thúc hết tất cả pháp lực, nói cái gì cũng không dám để thứ 9 cái đuôi mọc ra, cái này thứ 9 cái đuôi mọc ra một khắc, chính là hắn nói hóa thời điểm. Có thể tu luyện tới thái ất cảnh hóa thân, quý nào? Cái kia bên trong là Như Diễn Thiên Châu nói, Dù sao hóa thân nhiều, nói hóa mấy cái không có chuyện. Vương Sùng đang cùng nói hóa chi lực chiến đấu, một con tinh tế tố thủ xuất hiện tại thiên không, ở trên đỉnh đầu hắn hung hăng nhấn một cái, đem tiểu tặc ma cho sinh sinh theo nhập địa thâm, quanh thành 7-800 mảnh vụ Vương Sùng cũng không biết, mình gì là như thế thai bay và gió, nhưng cũng may mà một cách này tiêu hóa đi ba thành nói hóa chi lực, mặc dù tiểu tặc ma bị vây thành 78100 khối, nhưng nói hóa chi lực đánh tan, hắn vừa mới nửa ngày cầm vũ, liền một lần nữa đem thân thể tổ hợp, một đạo lưu quang bay ra mặt đất. Vương Sùng vừa ra mặt đất, đã thấy đức, khiến tông ngươi, dương toàn đều đi ra. Tứ đại đạo quân nên đón, để tiểu tặc ma rất cảm giác có mật mũi. Âu Dương thấy Vương Sùng không chết, đưa tay nhấn một cái, đưa tới một đạo chân khí, nói: "Trấn kinh trấn kinh." Huyền Đức mỉm cười, nói: "Đại nạn không chết, nên có hậu phúc." Khiến Tâu Ngươi thở dài, đưa tay vỗ vỗ, hắn trung quy là tiểu tặc ma sớm nhất sư phụ, khá là sợ sờ, sờ mao, dọa không được cán ủi. Huyền Diệp ngược lại là không nói gì, chỉ là sắc mặt cũng có nhìn. Tứ đại đạo quân cùng Vương Sùng chào hỏi một lần, riêng phần mình trở về tiên, chỉ có nói, mừng bạn thành mặt một hồi, nói: "Ta muốn trở về Vừa rồi kia một cái, tiểu tặc ma mặc dù không thấy được người xuất thủ, nhưng lại 10 phần 10 có thể khẳng định, tất nhiên là Bổ Thiên cướp tay. Trên đời này có thể dùng Bổ Thiên cướp tay, hời hợt đem hắn theo xuống mặt đất hạ người, lại còn làm lấy bốn vị đạo quân mặt xuất thủ, không cho người ta mặt mũi, nhưng cuối cùng liền ngay cả Huyền Diệp kia cùng táo bạo hạ người, mình sư phụ khiến Tâu Nguyệt đều không nói gì. Kia còn có thể là ai? Khẳng định không phải Vân tố vấn, chỉ có thể là Hàn Vô Cấu. Vương Sùng Vừa nghĩ tới, Hàn Vô Cấu đến Huyền trời, cũng chỉ nghĩ nhanh đi về Ứng Dương trước là Dương đạo nhân, Hàn Vô Cấu lao Phu quân, khiến trước là Hàn Tiện. Hàn Vô Cấu cháu ruột. Huyền Đức, Huyền Diệp đều là Nga Mi đời thứ 2, Hàn Vô Cấu là Nga Mi tam tổ. Nếu là vị này đại ma quân tức giận xuống tới, cái này bốn cái đạo quân đều không đáng tin cậy, thật có thể để Vương Sùng cảm giác đáng tin, cũng chỉ có sư phụ diễn hành, nhưng hắn lại không thể trở về Diêm Ma Tiên, dù sao hắn thái ớt thân đều tại mờ mịt trời. Tiểu Tặc Ma cũng chỉ có thể trông cậy vào nuốt hải Viễn Đông hai vị trưởng bối, Linh Chi Huy hiện chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân, có thể làm tin, mình ngăn cản Ma ngay cả trở về, cũng khiến Tâu Ngươi người từ biệt đều không có, chỉ là để Âu Dương Đồ nhờ. Mình nhảy lên đột bằng, liền ra huyền thai trời, hốt hoảng thẳng đến mở mịt trời mà đi. Cũng không biết bay bao lâu, Vương Sùng rốt cục nhìn thấy mờ mịt tiên ngoại, bị bổ trời chí huyền cư thân, đáy lòng có chút búng lòng, nhưng cũng sinh ra mấy phân sợ hãi. Nhớ năm đó, chí huyền ma quân không biết mấy số, đắc tội Hàn vô cấu. Tốt tốt một cái thiên ma tông giáo chủ, có chứng thành đạo quân tiềm lực đại nhân vật, cứ như vậy bị Hàn vô cấu liên thủ cửu uyên, sinh sinh tính toán một lần, chẳng những chiếm vốn nên có ba đạo thiên ma thần thống, còn đem vị này quân bổ trời. Vương Sùng thật không biết, mình giúp người ta lão công chuyển thế thân, tìm cái tiểu tam, còn nuôi dưới hài nhi đến là cái tội lỗi gì. Lần này trở về, liền canh giữ ở Nuốt Hải Huyền Tông, cũng không có việc gì, đều không ra khỏi cửa. Vương Sùng chính phải xuyên qua, Chí Huyền Ma thân, liền nghe được vị này ma quân quắc, "Tiểu tử, Người tử kỳ đến." Vương Sùng biết, người này dù sao cũng là ma quân, mình lại nhiều lần xuất nhập mở mịt trời, nói không chừng cũng có thể nhìn ra chút gì, nhưng lại không thèm để ý, dù sao Chí Huyền chính mình cũng bị bộ thiên, cái kêu bên trong còn có thể đến giúp hắn cái gì? Chí Huyền thấy Vương Sùng không để ý tới, lại lần nữa kêu lên, "Ta có thể đem đại tự tại Thiên Ma Phiên cho ngươi mượn." Vương Sùng đưa tay chỗ một cái Thiên ma xá lợi liền xuất hiện trong tay, hắn lại đưa tay chộp một cái, Diễn Thiên Châu đoạt xá viên, kia thiên ma xá lợi cũng xuất hiện. Tiểu tắc Ma cười lạnh nói, nếu là thiên ma xá lợi đều giải quyết không xong phiến phức, đại tự tại thiên ma phiên không thể đi. Chí Huyền lập tức không một tiếng động, Vương Sùng xuyên qua Chí Huyền mà thân, nhưng bay nửa ngày, cũng không có tiến vào mờ mịt trời, lập tức trong lòng kinh ngạc, cảm thấy có chút không tốt. Hàn Vũ cấu lại muốn ra chiêu gì số? Vương Sùng chỉ nghe một thanh âm, tại vang lên bên hai, nói, "Vần đạo liệu, tới cùng đạo hữu hiểu rõ một trận nhân quả." Vương Sùng trong lòng hơi kinh hãi, cũng chỉ có thể đánh một cái chắp tay, hỏi không biết là cái gì nhân quả. Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân từ tốn nói, ngươi đoạt ta đan lưu phi cát, chu sát giam giữ ta tiêu giao phụ đệ tử nhân quả. Vương Sùng hít một hơi thật sâu, hắn năm đó làm xuống chuyện này, chỉ cho là sẽ không có người biết, thậm chí còn làm thật nhiều dấu diếm, lại không nghĩ rằng, thế mà còn là không tránh thoát. Vương Sùng cũng không kinh hoàng, hỏi, không biết chân quân muốn giải thích như thế nào. Thanh Hương Nguyên Diệu từ tốn nói, vân đạo cũng có thể là giới này tốt nhất sư phụ. Diễn Tiên Châu bay tới, cuốn một vòng, giọng nói, ta đã không có suy tính chi năng, chuyện này, ngươi đời trước cũng không có tao qua. Vương Sùng thầm nghĩ, Đây chính là để ta tùy tiện tìm đường chết ý tứ thôi." Tiểu Tặc Ma vừa chắp tay, kêu lên, "Sư phụ lại đến, đệ tử làm lễ." Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân nhẹ khẽ cười nói, "Hàn Vô Cấu chân thần đã đi huyền thai thiên hợp luyện tiên địa. Đáng thương chính Hàn Ma quân Tân Tân khổ khổ 10000 năm, lại tiện nghi cái này bà nương. Nhưng đối ngươi lại có một chuyện tốt, chính là chỉ cần ngươi tại giới này, ta liền có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi cũng đã biết, mờ mịt trời đã không có cấp tranh. Cho nên diễn khánh đi diêm ma thiên, Vô Cấu đi cũng không biết, chính mình đạo này, đến tuột cùng là vì cái gì? Vị này chân quân đông nhiên lời nói đuôi nhất chuyện, nói: "Ta che chở ngươi một trận, liền cùng ngươi lấy một trận cúp tranh, ngày sau ta cùng Cửu Huyền tranh đấu, ngươi đừng xuất thủ như thế nào." Chương 931, ba suy đủ qua, mệnh cấp lại sinh. Vương Sùng nhịn không được hỏi, mờ mịt trời cũng không phải là không có cúp tranh sao? Thanh Hương Nguyên Diệu từ Tôn nói, là mấy ngàn năm bên trong không có. Vương Sùng lo nghĩ, thầm nghĩ, ta đạo quân cũng chẳng biết lúc nào, tiếp tiên càng là còn sớm, làm sao cũng sẽ không theo Thanh Hương Nguyên Diệu, Cửu tại mấy ngàn năm về sau, tranh cái gì kết số. Hắn lúc này đã ứng, nói: "Thất nhiên sẽ không nhúng tay." Thanh Hương Nguyên Diệu từ Tô nói, "Đợi ta phá vỡ mê chướng, đưa ngươi về Nuốt Hải Huyền Tông." Vương Sùng Trị cảm thấy trước mắt một thanh đã nhập mở mịt trời, hắn cũng không dám tại tiếp thiên quan ở lâu, dù sao cái này bên trong chính là Dương gia hang ổ, vội vàng thoát ra tiếp thiên quan, choán qua liền thoát ly trung thổ. Từ đầu tới đuôi, Vương Sùng cũng không có nhìn thấy Thanh Hương Nguyên Diệu chân quân, nhưng là tại hắn nghĩ đến, có thể có thủ đoạn như thế hạng người, trừ Thanh Hương Nguyên Diệu, tất nhiên không có người nào nữa. Cửu Yên lẽ ra sẽ không đụng tay chuyện này. Tiểu Tặc Ma vốn là ra, muốn tiếp về Tiêu Quan Âm, bây giờ cái này thân đồ đệ không thể đón về em chút đem tiên phù hóa thân thất thủ, nên cũng không dám lại loạn chuyện. Một đường thi triển đột pháp, về Nuốt Hải Huyền Tông. Thiên phù hóa thân vừa mới về Nuốt Hải Huyền Tông, Vương Sùng bản thân liền có cảm ứng, vội vàng cái này cô hóa thân thu. Cái này Cố hóa thân trở về, Vương Sùng liền ẩn ẩn có chút cảm ứng, Đệ Thất Suy, Đệ Bát Suy, Đệ Cửu Suy, bà suy đủ qua. Thái Ức cảnh đã chín suy đại viên mãn. Vương Sùng thoáng định thần, đối bên người yêu nguyện phu nói, ta muốn tiểu bế ngày, phu nhân lại ta coi. Yêu nhân cũng là không kinh ngạc, dù sao đến Dương Trần cảnh trở lên, tất cả tu sĩ đều là bế quan thời gian nhiều. Vương Sùng về thường ngày bế quan tính thất, tay áo bên trong bay ra số món phát bảo, đem tính thất phong trấn, lúc này mới lấy ra về tiên kính, Diễn thiên Châu cùng Thiên Ma xá Lợi, chỉ là bây giờ Diễn thiên Châu cũng là một cái Thiên Ma xá Lợi. Hắn quát to một tiếng, hỏi, "Tiên Tôn, Diễn Tiên Châu, tiểu ma, các ngươi đều có ý nghĩ gì?" Về Tiên Kính đầu tiên lên tiếng, "Tiêu lên, đạo hữu chín suy đủ qua, có thể hóa đạo." "Nhưng ta đề nghị, ngươi lại nhiều mấy năm." Diễn Tiên Châu cũng tiêu lên, "Là nên tại mấy năm." Thiên Ma Sá Lợi tựa như chó con, vòng quanh Vương Sùng dạo qua một vòng, lại một lần nữa dạo qua một vòng, căn bản cũng không có bất luận cái gì đề nghị. Vương Sùng hơi sinh kỳ quái, hắn tiềm vận công lực, lấy tiên tiên huyền chỉ diễn mệnh thuật, âm tức linh tinh, huyền thiên cấm pháp, cùng thiên ma thần thông riêng phần mình suy tính một lần, nhíu mày nói, hảo hảo phụ tạm, ta tính không rõ. Về Tiên Kính thấp giọng nói, đạo hữu hóa đạo này, chính là ngươi sau cùng một đạo mệnh cước. Vương Sùng âm thầm cả kinh nói, ta chín suy lấy qua, nơi nào đến mệnh cước. Vệ Tiên Kính đáp, không phải thái ớt chín suy, lại là hóa đạo cửu kiếp mệnh, kiếp, mệnh kiếp có rõ, hắn nhìn về châu, nhưng cái này mai phá hạt lại nói, ta bây giờ chiếm một viên tiên ma xá lợi. Nếu bản về Lâu Pháp, các người đều là dấp rưởi, nếu nói suy tính, ta cũng liền so tiểu ma mạnh một chút." Thiên ma xá lợi anh anh anh vài câu, tựa hồ khá là ủy khuất. Vương Sùng càng phát ra không có ngôn ngữ. Hắn suy nghĩ thật lâu, thở dài, nói, "Đã như vậy, ta ngay tại Nuốt Hải Huyền Tông, lại bế quan cái mấy năm." Vương Sùng vốn định từ cái này mấy món tiền phụ kỳ chân, thiên ma chí bảo miệng bên trong, hỏi một chút tiền đồ. Dù sao hắn từ Viễn Thai trở trở về, một hơi qua Đệ Thất Suy, Đệ Bát Suy, Đệ Suy, bà suy đủ qua. Liên suy nghĩ nên như thế nào hóa đạo, chứng thành đạo quân. Dù sao hắn đắc tội Hàn Vũ Cẩu Thai đất cảnh tu vi, thật không lớn bảo hiểm. Nếu là hắn thành Tử Đạo quân, có như Hàn vô cấu nghĩ muốn tính kế hắn, cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy. Vương Sùng cũng không phải chí huyền, cũng không phải chính Hàn Ma quân. Mặc kệ là chí huyền hay là chính Hàn Ma quân, đều chỉ có thể bằng pháp lực của mình, ngăn kháng tiên kiếp, mệnh số, độc thân ngăn cản đại địch. Tiểu tắc ma tốt xấu, còn có hai cái. Không, hiện tại là ba cái tốt sư phụ. Còn muốn hai vị sư môn trưởng lối, Linh Chi Uy hiện chân quân, quân, quân, chân quân chắc, coi như không bằng Hàn vô cấu, cũng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn còn có mấy cái hào đồ đệ, thì như Huyền Diệp, thì như Thánh thủ thư sinh, cùng một chút hào hữu, thì như Ứng Dương. Hàn vô Cấu lúc trước tính toán chí huyền, là có kiểu nguyên thăm dự, về sau tính toán chín Hàn Ma quân, cũng có 7 vị đạo quân liên thủ, nhưng nếu là tính toán Vương Sủng, Hàn Vũ Cấu cũng không có nhiều như vậy thủ đoạn có thể dùng. Càng Khỏi cần nói, Vương sùng tay bên trong, còn có hai viên tiên ma xá lợi, một viên diễn tiên châu, cùng một mặt về tiên kính đâu. Tiên phủ kỳ chân cùng ma bảo nơi tay, coi như sơ quân, tiểu ma nhưng cũng không phải quá mềm. Có thể nói, một khi chứng thành đạo quân Vương sủng thế, nhưng là thật sự ai cũng không sợ, cho dù là Hàn vô cấu, cho dù là Cửu Yên, nhưng về tiên kính cùng Diễn Tiên Châu đều không đồng ý, hắn lập tức chứng đạo quân, tiểu tặc ma cũng liền biết nghe lời phải, chuẩn bị tại Nuốt Hải Huyền Tông, lại nhiều cẩu thả mấy năm. Vương sủng cũng thật không có bế quan nửa ngày, liền ra tinh thất, đang muốn cùng yêu nguyện phu nhân nói chuyện, liền nghe được có môn hạ đệ tử đến báo. Yêu nguyện phu nhân một người môn đồ, vội vã đi tới, nói: "Sư phụ, trường giáo, có cái nam con cháu, tự tư uy, yêu ma xâm nhập nam đã thương Lai, thủ trường, lại đem sư bắt đi." Vương sùng sững sờ một lát, thở dài, đông nhiên liền hiểu rõ ra, vì cái gì đây là mạng của mình cướp. Bây giờ Nga Mi mặc dù trống rỗng, Huyền Cơ, Huyền Liệp, Bạch Vân, Huyền Đức, Ứng Dương, thậm chí ngay cả Tiểu Phích Lịch Bạch Thắng đều không tại. Nhưng cũng nhân tài đông đúc, chỉ ít còn có huyết Như Lai cùng Phật Thánh chút đấy. Trên đời này có thể đấu qua Phật Thánh Nhi Thái Ức, căn bản cũng liền không có mấy cái. Có thể xuất thủ trọng thương huyết Như Lai, tại Phật Thánh Nhi lòng bàn tay đảo tàu ma, còn có thể là ai người? Lại thị phi muốn bắt đi Tệ Bạch còn có thể là cái nào? Cái này tất nhiên là Hàn vô cấu hụỵ trang yêu ma xuất thủ bắt người. Tiểu quan âm bị mang đi, ta cũng nhẫn. Vân Tố Thường. chỉ sợ cũng có cái này Lao Yêu bà thủ đoạn, bị ngăn trở tại Độc Long chùa. Cái này ta cũng nhẫn. Muốn bắt đi Tiểu Vân Nhi, cái này như thế nào nhịn được? Tề Băng Vân tại Vương Sùng trong lòng địa vị, thực tế quá mức là thủ. Hắn cùng yêu Nguyệt phu nhân, chính là từng bước một, đi đến hôm nay, các loại khó khăn chất trở, sắc không phải dễ dàng. Hắn cùng Hàn Nhiên, Chu Hửu tụ, Vân Tố Thường, cũng hơn nửa là lấy lầm sẽ bắt đầu, càng ngày càng kẹp không rõ. Lương Sấu Ngọc, Lương Sấu Ngọc là lão ma năm đó trong lòng tốt, bây giờ chuyển một thế, thái mộ không giảm cũng chỉ có Tề Băng Vân, đây là Vương Sùng mình nhảy đi vào. Tề Băng Vân đổi tổ sư gián tiếp, Vương Sùng biết rõ kia tuyệt không phải mình, Tề Băng Vân vân ngọc thủ đến, tiểu tặc ma đi sờ thời điểm, cũng là nhịp tim nóng mặt, tràn đầy phấn khởi. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn đi cho người, nhưng chỉ có Tề Băng Vân là chủ động trêu chọc, nhưng Vương Sùng cũng thật nhẹ cái này ôn nhu cả ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ chúng tới. Chương 932, nhân gian trí hung tu là trận. Vương Sùng ngay trước yêu nguyện phu nhân mặt, cái gì cũng không cách nào nói, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, việc này ta tự sẽ xử lý. Các ngươi không cần để ý hắn. Yêu Nguyệt Phu Nhân dù nhưng đã là danh chính ngôn thuận nút Hải Huyền Tông giáo chủ phu nhân, nhưng bình thường cũng không lớn quản môn phái sự tình, nàng cũng là đại phái xuất thân đệ tử, tự nhiên có chừng mực, sẽ không quá nhiều can thiệp nhà mình phu quân. Vương Sùng đem Thiên Ma Thái Ức thân cùng Thiên Phù Hóa thân lưu lại, lại làm cho Tiểu Phích Lịch Bạch thắng cùng đạo ra Thái Ức thân, thoát ra nguyên thân, trực tiếp tới gặp Tư Đồ Uy. Tư Đồ Uy từ khi Hứng Dương đổi đi nhà mình sư phụ, tại Nga Mi địa vị, ngược lại có lên. Hứng Dương trưởng Mi, như cũng làm hắn vị lớn đệ tử chấp sự, chí cũng còn từng thân tay chỉ qua một chút đạo pháp. Tư Đồ Uy mấy phân quyền hành, cũng không dám có hành động gì. Dù sao sư phụ thời điểm ra đi, không hề nói gì, ứng dương lại là cùng mình sư phụ, là thiên hạ đều biết sinh tử chi giao. Tư Đồ Uy dứt khoát liền làm thành thật nhất một cái, trừ cấm đầu khẩu tu, chuyện gì cũng không nhiều, thậm chí liền ngay cả môn phái sự tình đều thiếu nhúng tay. Biết lần này xảy ra chuyện, Tư Đồ Uy nhớ tới năm đó, sư phụ từng dặn dò qua, lúc này mới không tránh hiểm nghi, nghi trộm ra ngâm mi, đến nuốt hải huyền tông báo tin. Cái này gặp được sư phụ, Tư Đồ Uy hai mắt đẫm lệ, hắn năm đó cùng vương sùng nhà, thấm thoát chính là hơn 100 năm. Bởi vì bãi người sư phụ này, nghiêm nhiên chính là giới này kiện xuất nhất đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật. Hắn như thế nào không biết, mình thật là vận khí tốt. Mình sư phụ thật là trên đời tốt nhất sư phụ. Cho nên Tư Đồ Uy vẫn luôn thành thành thật thật, chăm chỉ cố gắng, sư đồ cần có thể bổ vụng. Mặc dù hắn mặc kệ nhiều cố gắng, cũng không sánh nổi nhà mình sư phụ, mắt nhìn lấy mấy một trường gối, cái gì nuốt hải huyền tông quý qua đường, ứng dương, dương chân bất quá là thoa nước, thái ất vô cùng đơn giản một bước trèo lên. Thậm chí càng về sau, đạo quân cũng không lớn đáng tiền. Ứng dương hóa đạo về sau, Tư Đồ Uy luôn cảm thấy, sư của mình Nói không chừng ngày nào cũng thành đạo quân, cho nên đứa bé này, so trước kia cố gắng gấp 10, liền sợ cho sư phụ mất mặt. Vương Sùng cùng ứng dương sự tỉnh, Tư Đồ vi mặc dù có chút không biết làm thế nào, nhưng dù sao cũng coi là tu đạo lâu năm, thấy qua vô số chẳng diện, tại Nga Ngami thời điểm, còn có thể kiềm chế, nhưng lần này lại một lần nữa nhìn thấy sư phụ, lập tức liền hốt mắt đỏ. Vương Sùng mỉm cười, nói, chớ có như thế làm r้าง, ngươi lại trở về Ngami, vất vả tu hành, không nên động cái gì thanh sắc. Tư Đồ vi Bi không biết liền bên trong, nhưng đã mình sư phụ đều nói chuyện, hắn tự nhiên nghe theo, vội vàng liền rời đi nuốt hải hội tông. Thẳng đến Nga Mi mà đi. Vương Sùng đạo ra thái ớt thân cùng tiểu phích lịch bạch thẳng hóa thân, cùng nhau mà lên, thẳng đến cao chọc trời Lục Châu mà đi. Cao chọc trời Lục Châu không có chính đạo môn phái, lại có ma gia tứ tông, Tiên Ma tông, Bộ Thiên phái, Càn Khôn nói, Hỗn Thiên nói đều ở chỗ này lập nên sơn môn. Vương Sùng đã là trừ mấy vị đạo quân ma quân bên ngoài, giới này đứng đầu nhất nhân vật, thậm chí hắn đều có thể nói một câu, xem khắp giới này thái ớt đại thành, cũng không có đối thủ của mình. Cho nên dù cho là đến ma môn hộ, cũng không lớn chế lấp. Dù sao Thiên Ma tông cùng Càn Khôn nói thế yếu, Bộ Tiên phái kỳ thật cũng không rất tốt, Hàn Vô Cấu mặc dù là đại ma quân, nhưng lại sớm liền rời đi Bộ thiên phái. Cũng chỉ có hôn Thiên Đạo hữu một vị lớn hôn ma quân, cũng là mấy gần ngàn năm chưa từng xuất thế, cũng chưa chắc liền sẽ quản cái gì chuyện không quan hệ. Vương Sùng hai Cố Hóa thân cùng nhau đến cao trọc trời Lục Châu, liền thẳng đến Bộ thiên phái. Hàn Vô Cấu mặc dù không tại Bộ thiên phái, cũng chưa từng người biết nàng ở nơi nào tiềm tu, nhưng Bộ thiên phái nhất định có vị này đại ma quân manh mối. Vương Sùng trên đường đi, hai Cố Hóa thân sắc mặt đều mười điểm nghiêm trọng, hắn như thế nào không biết, mình đấu không lại Hàn Vô Cấu. Cho dù là lần này, hắn mang theo ba kiện ma chí bảo một kiện tiên phụ kỳ trân, cũng như cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nhưng Vương Sùng cũng biết, đây là mạng của mình kiếp, không thể không tới. Cứ việc về tiên kính cùng Diễn Tiên Châu đều thuyết phục qua, chỉ cần hắn cầu tại Nuốt Hải Huyền Tông, liền có thể vượt qua trận này kiếp số, nhưng mệnh cấp chi vật, liền là không thể né tránh. Hàn vô cấu bắt đi Tề Băng Vân, chính là tính lây Vương Sùng không thể không đến. Bộ Thiên phái bây giờ thậm chí suy vi, chỉ có một chỗ ám hiệu, tên là Bộ Thiên Phong, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm đệ tử, phái này cơ hồ đều là khổ tu đường lối. Đến Bộ Thiên Phong bên ngoài, liền có thể nhìn thấy Bộ Thiên phái đệ tử Ở trên ngọn núi đào một cái vẹn vẹn có thể dung thân sân động, ngồi ở bên trong, đau khổ tu trì, bằng lục thân ngăn kháng giữa thiên địa gian nan vất và mưa tuyết, không hết cơ phòng. Vương Sùng dưới chân độn quang căng rụt không chừng, trong lòng cũng có phần do dự, không biết nên như thế nào đối mặt kiếp nạn này. Diễn Tiên Châu từ khi đem ký ức đều trả lại Vương Sùng, lại một lần nữa chiếm Huyền Thai trời sở xuất thiên ma xá lợi, liền hoạt bác không khất ở trên trời túi một vòng, bỗng nhiên bay trở về, đối Vương Sùng nói, ngươi đơn xem, ta nhìn thấy cái gì. Vương Sùng cười khổ nói, ta cái kia bên trong hiểu được. Diễn Tiên Châu thi triển Thiên Ma Bí Pháp, đem bổ Thiên Phong sau một chỗ cảnh trí chuyển tiến đến gần, bốn cái mỹ mạo nữ tử vây quanh ở một cái bàn vương bên cạnh, trước mặt riêng phần mình bày một nhóm hình vuông tiểu bài, ngay tại nâng ly cả chén, thỉnh thoảng ném ra một chương tiểu bài, cũng không biết chơi cái gì trò chơi, cũng là vui vẻ hòa thuận. Vương Sùng chỉ liếc mắt nhìn, liền sắc mặt trắng bệnh, hai cái hóa thân đều là như thế. Cái này bốn cái mỹ mạo nữ tử, hắn đều đều nhận ra. Một cái là Hàn một cái là Tề Băng Vân, còn có một cái thế mà là Chu Hồng tụ, một cái khác chính là Vân Tố Thượng. Tiểu Tặc Ma bỗng nhiên đấy lòng hiện, hiện một cái ý niệm trong đầu. Nếu là lương xấu ngọc cùng ta yêu nguyệt tỷ tỷ cũng đều tại, đây chính là nhân gian trí hung tu la trận. Hàn Vô Cấu, đây là muốn đùa chơi chết ta a? Vương Sùng trong lòng chính nghĩ như vậy, liền nghe được một cái du thanh âm thản nhiên nói, "Ta Bộ Thiên phái có một bí thuật, đứng hàng lục nghệ một trong, tên là Bộ Thiên Huyền Hỏa cảnh." "Tiểu Tặc Ma, ngươi có dám tiến vào đi một chuyến?" Vương Sùng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, cái này tiểu Tặc Ma tiên hiệu, trên đời chưa từng người ở trước mặt xưng hô cùng hắn. Hàn Vô Cấu dám như thế xưng hô, chính là năm hắn điểm yếu. Vương Sủng trầm ngâm một lát, còn xin đại ma quân vì ta mở bày ra." Cái này bổ thiên huyền hoa cảnh có gì cùng dịu dụng. Cái này Du Thanh Dương thản nhiên nói, không khác, chính là có thể để ngươi có khác một thế, có khác một fan đán ái tình kỷ. Cái này bốn cái nữ hải tử đều đáp ứng, cũng cùng ngươi tiến vào đi một chuyến. Ngươi đi qua cái này một lần, người ta nhân quả, liền coi như chấm dứt. Ta cũng cho Dương Lang một cái chút tình mọn, cũng cho ngươi ba vị sư phụ mãn mũi, ngươi nhìn như thế nào? Vương Sùng thở dài, nói, ta sợ là cũng không được không đi lựa chọn. Đã như vậy, liền đi một lần a. Hàn Vô Cấu đương nhiên lại ung dung nói một câu, còn có một việc, tốt gọi ngươi biết được. Diễn Khánh không cần phải ta đem yêu Nguyệt cùng kéo qua, tính ngươi có chút vật khí. Cửu Uyên cũng bảo vệ Lương xấu Ngọc, chỉ nói để nàng tự chọn, Lương xấu Ngọc cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết, nàng nói cái gì. Chương 933, Hàn Ma Quân, Vương Sủng đặc biệt đến lĩnh giáo. Lại chờ ta đi qua một lần Bộ Thiên Huyền và cảnh, tự mình đi hỏi Lương xấu Ngọc a. Hàn Vô Cấu thinh ầm, đột nhiên chuyển thành vui vẻ, thấp giọng nói, "Vương lão mà. ngươi cũng có hôm nay." Vương Sùng trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi, "Hàn Vô Cấu, ngươi đến tụt biết cái gì?" Hàn Vô Cấu cũng là không nhó, đáp, "Ta cùng Cửu liên thủ suy tính." chỉ tính ra ngươi không phải giới này nên có người, nhưng là giới này sớm đã có qua người. Cửu Uyên mượn nhờ Thiên Ma Ly Quang Sích, thăm dò quá khứ tương lai, mới tìm được ngươi một điểm đến móng. Hắn ngược lại là nói với ta, ngươi nếu có thể chứng đạo, cùng chúng ta đều có chỗ tốt. Vương Sùng cái này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn ký ức trở về, liền biết mình có thể sống lại một đời, đây đã là vượt qua đạo quân phía trên lực lượng. Coi như Cửu Uyên, Hàn vô cấu, Thanh Hương Nguyên rượu, diễn Khánh bọn người như thế nào lợi hại, cũng không nên biết rõ lai lịch của mình. Nếu là những người này biết, hắn là năm đó vạn hóa ma quân. Tuy sẽ không là thái độ này, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đem hắn giết, bởi vì ở kiếp trước, như không phải Đạo môn ra một cái ứng dương, Đạo môn lục đại phái hẳn là đều không tồn tại. Ma môn, nếu không phải là hắn từ đầu đến cuối khốn tại tâm kết, cũng đã sớm diệt Ma môn lục phái. Về phần đời này, vì cái gì kỷ duyên, hàn vô cấu, thanh hương minh rượu, diễn khánh bọn người, tham dò một điểm lai lịch của mình, lại nhiều mặt che chở, chỉ sợ chính là Diễn Thiên Châu thay mình che lớp, lại bởi vì chính mình trước kia nhiều kết duyên môn nhân. Đời này mệnh số, cùng ở kiếp trước đã khác biệt. Dựa theo ở kiếp trước, kia là mệnh trung Định, thập tự vô sinh. Một thế này, dựa theo mệnh số, lại mệnh cấp có thể qua. Thậm chí Hàn Vô Cấu để hắn đi một lần bổ thiên huyền hóa cảnh, cũng là thay hắn viên mãn mệnh kiếp, chính là rất có giúp ích sự tình. Nếu không có Hàn Vô Cấu xuất thủ, mệnh của hắn Kiếp, kỳ thật cũng sẽ không như về tiên tính, Diễn Tiên Châu lời nói, trốn ở Nuốt Hải Huyền Tông liền có thể qua khứ, thủy chung vẫn là có trở ngại nói phong hiểm. Nhưng Hàn Vô Cấu xuất thủ, giống như thay hắn gánh một phần mệnh cước. Chỉ là liền ngay cả Hàn Vô Cấu mình, cũng không rõ ràng lắm thôi. Diễn thiên Châu đem vạn hóa ma quân ký ức đều trả lại, Vương biết, cả đời này, mình đi ra con đường đã là khai thiên tịch địa, ma môn chưa bao giờ có, đạo môn cũng chưa bao giờ có. Diễn Thiên Châu chỉ điểm sắp xếp của mình, kỳ thật liền là hắn sắp xếp của mình. Chỉ là, như sớm mấy năm, liền có cái này một phần ký ức. Vương Sùng cũng sẽ chỉ lại là một cái vương la ma, mệnh cấp như cũ khó khăn. Chỉ có khi hắn tu vi đến thái ất, bắt về những ký ức này, nhưng đời này mệnh cách, tính tình, cách cục, cơ duyên, đạo hữu, xuất thân, tận đều không giống nhau, chỉ cần lần này mệnh từng cấp đi, chính là bay vút lên tiên địa, biến hóa vô tận. Vương Sùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quận 36 phong trường tiệm tại, Tinh Đấu Khí, Úc Chính Vinh. Hàn Ma Quân tốt, Vương Sủng đặc biệt đến lĩnh giáo. Hàn Vũ Cấu nhẹ nhàng cười một tiếng, giữa thiên địa liền sinh ra một cánh cửa. Tề Băng Vân, Vân Tô Thường, Hàn Nhiên, Chu Hửng Tụ cũng không nhìn nhịn Vương Sủng một chút, giẫn phần mình đem trước mặt tiểu bảng hiệu lấy điều khiển đột quang thẳng vào trong cánh cửa. Vương Sủng cũng đem thân lay động, hai cỗ hóa thân hợp một, kể từ hôm nay về sau, hắn cũng lại không cần đến Quý Qua thậm chí Đường Kinh Vũ loại hình thân phận. Hắn chính là Vương Sùng, ngày xưa văn hóa, chỉ là cũng không tiếp tục là Mã Quân. Vương Sùng một bước đạp nhập môn hộ. Liên biết cái này bổ thiên huyền hoa cảnh đại khái là chuyện gì xảy ra. Bổ thiên huyền hoa cảnh chính là bổ thiên phái chân phái đại trận. Nay toa đại trận, không riêng gì có thể lại địch, còn có thể để bổ thiên phái đệ tử lấy hóa thân xâm nhập trong đó, lấy một thân phận khác tu tập bổ thiên phái công pháp. Đợi đến hóa thân công hầu viên mãn, nguyên chủ nhân có thể đem hóa thân thu hồi, dung nhập bản thân, để thật lâu không có thể đột phá cảnh giới, lập tức đột phá. Bổ thiên huyền hoa cảnh chính là mỡ mị tr Căn bản là không có cách nguyên thân sống trận, chỉ có thể một lần nữa phân ra một cái không có tu vi hóa thân. Cho dù là Tê Bang Vân, Vân Tố Thường, Hàn Yên cùng Chu Hồng tụ bốn nữ, cũng muốn phân ra một cái không có tu vi hóa thân tới. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, dương tay vộ một cái, bay ra bốn đầu bính linh hóa rắn, riêng phần mình phun ra một điểm hóa trùng, bị hắn tiện tay bóp, hóa là một điểm ngọn lửa. Điểm này ngọn lửa bị Vương Sùng đánh vào một điểm linh thức, lập tức bị bổ thiên huyền hòa cảnh hút vào Vậy ở cái này Bổ Thiên Huyền Hoa cảnh bên trong, chính là chúng đích một kiếp, nếu là hắn phân ra Bính Hỏa hóa thân, có thể thoát khỏi nữa ra, đem đạo gia thai ớt thân tỉnh lại. Mệnh cấp liền xem như qua. Nếu là Bính Hỏa hóa thân mê thất tại Bổ Thiên Huyền Hoa cảnh bên trong, cũng không còn cách nào trở về, hắn liền không qua được mệnh cước. Người tu đạo gặp phải kiếp nạn, thiên kỳ quái quái, nhưng từ đầu đến cuối có một cái chung nhận thức, chính là tiên kiếp dễ qua, ma kiếp khó phòng, nhân kiếp càng hơn ma kiếp, mệnh thể tránh đệ. chỉ có thể đường đường chính chính vượt qua, không thể tránh đệ. Cho nên Vương Sùng cũng an tâm cực này. Vương Sùng phong bế linh thức, thông thần Quang hoa như ban ngày. Có hai đoàn đạo quả giữa trời, bảo vệ nhục thân. Hàn Vũ cấu thanh âm, cũng từ yếu ớt chuyển đến. Lần này chấm dứt nhân quả, ta cũng liền muốn dọn đi huyền thai trời. Nga Mi, Bổ Thiên, Tiếp Thiên Quan ba khu, cũng sẽ cùng ta cùng nhau dọn đi. Dương Lang cũng sẽ không lại trở về. Câu nói này, Vương Sùng đã nghe không được. Hắn nhưng lại không biết, Hàn vô cấu chính là biết hắn nghe không được, mới nói cho hắn nghe. Tiểu Tặc Ma một điểm linh thức, phiêu phiêu đãng đãng, tại Bổ Thiên huyền hoa cảnh bên trong, cũng không thể lắc lư bao lâu, lúc này mới rơi vào một chỗ thiên địa. Chỗ này thiên địa, kỳ quái, cùng mờ mịt trời hoàn toàn khác biệt. Thâm thoát mấy năm trôi qua, có một cái gọi là tào ngạn nước hài đồng Giáng sinh, thiếu niên này từ nhỏ thiên tư thông minh, tập võ tu đạo, thông dòng tự nhiên, tùy tiện liền có thành tựu. Trong người đồng lứa, hạt giữa bầy gà, cũng vì cha mẹ trì tiêu ngạo. Hắn chào đời trước mấy năm, luôn có các loại suy nghĩ nhẹ nhàng mà đến, dài có một ít, không còn là nhi đồng ý nghĩ. Nhưng 7, 8 tuổi về sau, những này suy nghĩ dần dần đoạn tuyệt, tào ngạn nước cũng dần dần cùng bình thường nhi đồng. Chỉ có thiên tư xuất sắc, rốt cuộc không có gì chỗ gì thường. Hắn cũng không biết, vùng thế giới này cũng không phải là tự có, hắn cũng không biết, mệnh số của hắn Sớm đã bị người tính sẵn, hắn cũng không biết, hắn đời này kiếp này sẽ có bốn cái mỹ mạo nữ tử, một mực chờ đợi. Hắn cũng không biết, mình cả đời này quan hệ lại là mặt khác một đời một thế thành kỷ. Tao ngạn đứa tuổi nhỏ thành danh, liền rời đi trong nhà đi cầu học, thấm thoát mấy năm, lại một lần nữa học nghệ thành, ra sư môn. Nhưng rời đi sư môn về sau, hắn liền dần dần chẳng khác người thường, trải qua vô số gió thổi gặp được, dần dần thành người bình thường, cho dù thiếu niên có lăng vân chi chi khí, cũng dần dần bị làm a mọn. Bởi vì cái gọi là thiếu niên khí phách, lớn tuổi mà suy, lại dài mà mài. Chương 934, giết, giết, giết. Giết. Tào Ngạn Ước đứng dậy, làm sơ rửa mặt, liền đi hổ Uy Đường xử lý bang vụ. Hắn bây giờ là trưởng giang giúp hổ Uy Đường đường chủ, cùng ngoại nhân xem ra, cũng coi là quyền cao chức trọng, trên giang hồ có phần có danh tiếng. Nhưng Tào Ngạn Ước lại biết, cuộc sống như thế, tuyệt không phải là mình muốn. Giúp bên trong sợ lại là muốn cùng động đình giúp khai chiến, cái này trên giang hồ tranh đấu, có chỗ tốt gì? Chém giết tới lui, bất quá đồ bạc vụn mấy lượng, những cái kia hận khổ chém giết hắn tử, thường thường đem mệnh bán, lại lấy không được cái gì tiền bạc. Cuối cùng hưởng thụ nhưng đều là trong bang đại nhân vật. Tao Ngạn Ước mặc dù cũng coi là trong bang đại nhân vật, nhưng hắn lại thật không thích, như thế chém chém giết giết thời gian. Chỗ hắn lý một chút bang hội, mắt nhìn đến chưa lúc phân, liền có thủ hạ an bài tử rượu. Tao Ngạn Ước thân là hộ y đường chi chủ, mỗi ngày ba bữa cơm, trường giang giúp đều có hạn ngạch, có thể ăn gà vịt tất một, cá ba đầu, dê bò thịt tất một cân, thịt heo 10 cân, hàng tươi đồ ăn rau quả một số, tinh lương 5 cân. Tao Ngạn Ước mặc dù tập võ xuất thân, nhiều đồ như vậy, cũng ăn không được, mỗi ngày đều muốn lãng phí rất nhiều. Hắn bắt đầu còn cảm giác quá mức phô trương, nhưng hưởng dụng mấy năm, cũng liền không cảm thấy thế nào. Choáng dùng qua cơm trưa, Tao ngạn ước liền muốn trở về luyện võ luật khí, đây là hắn bình sinh sau cùng một điểm tưởng niệm, mặc dù hắn đã sớm đối với mình tu hành chi đổ, triệt để tuyệt vọng. Hắn bây giờ đã 27, 28, cũng bất quá mới đưa đem đột phá tiên thiên, tiên thiên, thiên bốn cảnh, đành phải sơ quan, vô vọng nhập y. Tao ngạn ước biết, mình đã qua tu đạo tốt nhất tuổi tác, coi như ngày sau lại nhiều cố gắng, cũng bất quá làm cái nhân gian võ cực, giang hồ bên trong tung hoành một thế thôi. Hắn buổi chiều không bao giờ làm sự tỉnh, cho nên mà trở lại sống một mình tiểu viện, đem sư truyền một bộ Tơ Bông Nát Lá Quyền luyện 7, 8 lần, lại một lần nữa đạt tọa trong chốc lát, mắt xem mặt lặn tây thủy không khỏi trong lòng buồn vô cớ. Đây không phải hắn một ngày thời gian, mà là mấy năm qua này thời gian, càng là hắn tương lai mấy chục năm thời gian. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, tao ngạ nước liền toàn thân đều sinh ra cực độ rã rời cảm giác, không có giải quyết. Hắn đang ở sân bên trong, làng lặng lặng ngồi người, bỗng nhiên có một đạo gió mát lướt nhẹ qua mặt, một ngụm như tuyết tinh mang, loẻ loẻt lóe mắt. Có thích khách. Tao ngạ nước tiện tay vỗ, liền có ba điểm hàn tinh bay lên, đây là hắn hộ thân ba cái sắp nhẫn, bình thường đều bộ ở trên đầu ngón tay, một khi gặp được nguy cơ, trong nháy mắt bay điểm, thưởng ứng như vậy. Chiều này tự chiều, không biết cho hắn thắng được qua bao nhiêu tên tuổi. Từng có 7 vị Giang Dương đại đạo, Thiết Hạ Mai phục, lại một lần nữa mời một vị cùng Tào Ngạn Ước quen biết võ Lâm danh tú, mời hắn tới dự tiệc, chuẩn bị tại trên tiệc rượu nổi lên. Chính là bị Tào Ngạn nước chiêu này trong nháy mắt bay điểm, đánh chết tại chỗ ba người, thừa cơ đoạt lấy một ngụm cương đao, trong khoảnh khắc chạm bốn vị Giang Dương đại đạo cùng vị kia võ Lâm danh tú, từ đây danh chấn giang hồ, thậm chí được trưởng giang rút, cái này cùng trên giang hồ thứ nhất trở đại bang hội mời. Cũng hứa lấy hồ đường chủ chi vị. Tào Ngạn ấy, đã ghét lưu lạc giang hồ, hắn mấy năm ở giữa, đã đi khắp quá khó dưới, Ngũ Hồ Tứ Hải, Tam Sơn Ngũ Nhạc đi khắp, cũng không có cơ lên gì cũng không, có gì giải tiến bảo, càng không có mênh mông con đường phía trước. Liên một lời đáp ứng, lưu tại trường gian rút, thẳng đến bây giờ. Chiêu này trong nháy mắt bay điểm sử xuất, Tao ngạ Ước liền lui về sau đi, muốn cầm tới hắn thả trong phòng tiện tay binh khí. Tao ngạ Ước mặc dù văn võ song toàn, nhưng lại không thích dùng thư sinh võ giả thường dùng trường kiếm, hắn dùng chính là một cùng đại đồng, thực sự trọng binh lưới đao. Xuất thủ người đánh lén, một cái mảnh ngực xảo phiên vân, tránh thoát ba cái sát nhẫn, nhưng trên mặt che mặt lại bị một viên sắt nhẫn mở ra, lộ ra một trường tiểu y Nữ thích khách hơi hơi kinh ngạc, kêu lên, Hồ Uy đường chủ quả nhiên bất phàm. Nàng mèo nhỏ vốn léo, trường kiếm trong tay đâm thẳng, vậy mà không cho Tào Ngạn nước bao nhiêu chấm tay cơ hội. Cũng may trong nháy mắt bay điểm, hay là cùng Tào Ngạn nước tranh thủ đến một chút hy vọng sống, hắn đem bình sinh khinh công sử xuất, liền lùi lại 7, 8 bước, lui vào trong phòng, dò xét tay nắm lấy mình sáng ngân đại bổng. Trở tay chính là một gậy quát ra. Binh khí nơi tay, Tào Ngạn nước cùng nữ thích khách giao thủ tình thế, lập tức đi chuyển. Hắn xuất liên tục mấy chiêu, ỷ vào sáng ngân đại bổ là trọng binh lưới đao, đối phương một nữ tử, căn bản không dám dùng trường kiếm chơi liệu. Phản đem nữ thích khách bước ra phòng Úc. Tào Ngạn Nước thật sâu hít một hơi chân khí, thôi động sáng ngân đại đồng, thống hạ sát thủ, chỉ là 7 8 chiêu, liền một cái tơ vàng cuốn tay, giảo bay nữ thích khách trường kiếm, trở tay một vẩy, đem đối phương đánh một cái hốc vỡ toang. Giết thích khách, Tào Ngạn Nước đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có chút thất vọng mất mát, tựa hồ tự mình làm rất không thích hợp, nhưng là hắn nói cái gì nghĩ mãi mà không rõ, giết một cái thích khách, có thể có gì không ổn. Tào Ngạn Nước đang muốn kêu gọi giang giúp ban chúng, liền có một gương soi mặt nhỏ từ trời rơi xuống, hắn ngay cả tiếp theo thi triển 7 pháp đều không thể tránh thoát đi, bị nện đầy đầu đầy mặt. Vương Sủng, người cái này rén nghiệp quá đáng. Tao ngạn nước trong lòng lo sợ không yên, kêu lên, "Vương sùng là ai?" Hắn câu nói này mới vừa mở miệng, liền có vô số ký ức cùng ùn kéo đến, sau đó thân bất do kỳ nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra toàn bộ thế giới. Tiểu tắc Ma đột nhiên mở mắt, đã thấy bốn cái mỹ mạo tuyệt luân nữ tử, chính cùng một chỗ thở phì phì nhìn chính mình. Tề Băng Vân sắc mặt tối hoãn, thấp giọng nói, "Ta còn tưởng rằng, cho dù chuyển một thế, như cũ tình duyên nhưng tiếp theo, cái kêu bên trong liệu lại chết tại Quý Lang trong tay." Vương Sùng đưa tay nhấn một cái cái hắn đương nhiên biết mình làm cái gì. Tại Bổ Thiên Huyền Hoa cảnh bên trong, hắn cùng Tề Băng Vân Vẫn tố thượng, Hàn Nghiên, Chu Hồng tụ cùng bốn nữ, Ngô nhiên cũng có chút gặp nhau, chỉ là hắn vẫn chưa có cùng bốn nữ biến chiến tranh thành tơ lụa, sinh ra tóc xanh dây dừa, mà là tại tỷ võ thời điểm, ra nặng tay đều giết. Hàn Vũ Cấu đồng bển xa với thanh âm, cũng tại vương sùng vang lên bên hai, cười cực độ thoải mái, nếu không phải vương sùng không nhìn thấy vị này đại ma quân, thật hoài nghi nàng không để ý ma quân huynh nghi, đã cười ôm một người. Tốt một cái vương la ma. Quả nhiên qua tình quan, chính là giết một cái sảng khoái. Người ở ta nơi này bên trong, qua mệnh kiếp, người ở trên đời này, lại nhiều bốn đạo Cái này cần không phải ta hạ ngươi, là ngươi thủ đoạn mình quá ác." Tề Băng Vân che mặt mà đi, vẫn tố thường cười lạnh lạnh một tiếng, cũng là quay thân liền đi. hàng Yên khí cái gì cũng như, chỉ vào Vương Sùng mắng, "Tốt tiểu tặc, ngươi ngay cả ta cũng giết." Chu Hồng tụ cũng là vô cùng tức giận, nắm lên hàng Yên bàn tay như ngọc trắng, nói, liền để hắn người cô dẫn đi. Chúng ta đều lại không để ý đến hắn." Vương Sùng mắt nhìn bốn nữ đều tán đi, thật dài thở dài một hơi, như thế nào một lần nữa đem bốn nữ khuyên trở về, đánh tan trong lòng của các nàng chi khí, thật sẽ không so với trước bộ tiên huyền hoa cảnh đi một lần, đến nhẹ nhõm. Hắn không người cúi đầu. Nói, cảm ơn hàn ma quân, giúp ta vượt qua mệnh cưa. Hàn vô cấu cười đến vui vẻ, nói, lần này cũng coi là xả giận. Ngươi biết không? Lương xấu ngọc nói, dù sao cũng là bị hắn giết một lần, ngươi khi ta không biết được cái thằng này cái gì tính tình à. Liên đây, cự tuyệt đến bổ tiên huyền hóa cảnh đi một lần. Vương Sùng lần nữa thở dài. Cái này thở dài một tiếng, thực tế vừa sâu vừa dài. Nguyên lai cái kia phó bản, ta đem viết xong chứng thiết, phát tại tạm kiếm thiên. Nhìn lại cái này phó bản, một quyển này cũng liền gần hồi cuối Lúc đầu dự tính sẽ viết đến 150-60 chương, nhưng bây giờ đoán chừng 100 chương ra gần đầu, liền muốn kết thúc công việc. Nếu có độc giả cảm thấy tạp kiếm thiên cái kia phó bản cũng còn có thể, ngay tại tấu chương nói nhắn lại, đem cái này phó bản làm phiên ngoại, cùng bài này hoàn tất, miễn phí phát đi. Chương 935, 9 ngày mở mì loạn. Bộ Thiên tri hành rơi vào kết quả này, lại là Vương Sùng trước đó, làm sao cũng đầy không tính được tới. Hắn cũng biết, Hàn Vô Cấu mặc dù là khó hắn một lần, nhưng cũng để cho mình nhận một phần thể diện. Mạng này cấp thực tế không dễ chịu, nhưng Hàn Vô Cấu Bộ Thiên huyền hỏa cảnh, lại vừa dễ dàng để hắn qua kiếp số này. Mệnh cấp từ đầu đến cuối chỉ có thể chính diện đối đối. Vương Sùng thu thập tình hỏi, có chút thí lễ, hóa thành một vệt cầu vồng mà đi. Này một phen liền xem như vượt qua kiếp số, chỉ là nên như thế nào khuyên về Tiểu Vân Nhi, một cái khác Tiểu Vân Nhi, Hồng tụ Nhi cùng Yên Nhi đâu? Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không có biện pháp, nhưng là hắn lại ẩn ẩn cảm thấy, mình sớm nên có biện pháp, loại cảm giác kỳ diệu này, không lắm lý do, nhưng lại mười phần thanh tịnh. Vương Sùng về nuốt liền có đạo tin tức truyền hạ. Đầu tiên là, Nam Mi toàn bộ chuyện trận, chính là Phật Thánh Nghi, huyết Như Lai, Tư Đồ Uy, Tô Cẩm bọn người cũng đều bị Hàn Vô Cấu đóng gói mang đi, to như vậy một cái nga mi, vị này Hàn lao tổ, Hàn Ma Quân, Nga Mi tam tổ, tận gốc người mau đều không có Vương Sùng lưu lại. Về phần tại Vương Sùng trong tay về tiên kính cùng lượng giới cờ, Hàn Vô Cấu cũng không có đòi hỏi, coi như là tặng không. Vương Sùng thở dài, hán đương nhiên biết, Phật Thánh Nhi, Huyết Như Lai, mặc dù cũng coi là đồ đệ mình, nhưng bất quá là kết duyên sư đổ, từ đầu đến cuối có nga mi cái này một mối liên hệ. Đi cũng liền thôi. Về phần tư đồ uy cùng Tô Cẩm, mặc kệ là Hàn Vô Cấu hay là ứng Dương, đều không đến mức làm khó. Nói không chừng lưu tại Nga Mi, ngược lại sẽ địa vị cao hơn, ngày sau cũng sẽ phải chuyển Nga Mi đạt pháp, tại Huyền Thai trời tiền độ càng thêm rộng lớn. Kỳ thật, Hàn Vô Cấu muốn dẫn đi Tư Đồ Vi cùng Tố Cầm, cũng là triệt để chặt đứt hai người tại Mở Mịt trời duyên phận, thật định là Nga Mi truyền nhân chi ý. Tư Đồ Uy tại Mở Mịt trời, từ đầu đến cuối còn có chút thân quen, Tố Cầm lại là Thái Ức Đông Hải hội đạo thái ngai nữ, nếu là ngày sau, Nga Mi cùng Thái Ức Đông có xung đột, nàng như thế nào tự xử? Lưu tại trời, không có Mi, bọn hắn cũng bất quá là cô hồn dã quỷ, còn không bằng mang đi. Hàn Vô Cấu đây cũng là Trật Đức Vương Sùng cùng Nga Mi một điểm cuối cùng liên hệ. Lúc trước Vương Sùng có thể chân đạp số thuyền, nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có nuốt hải Huyền Tông trưởng giáo, chính là là thân phận thật sự. Vương Sùng thậm chí hoang nghi, chỉ sợ lao sư của mình diễn khánh, cũng có nhúng tay vào, dù sao ai cũng không hy vọng, mình nổi nhi là nhị ngũ tử. Nga Mi cơ hồ tất cả mọi người đều đi, nhưng duy nhất chưa từng đi, lại là Tề Băng Vân, đều truyền thuyết vị này Nga Mi nữ tiên, không nguyện ý rời đi mở ở mịt trời, muốn từ truyền thừa giới này Nga thống. Nhưng Vương Sùng biết, đây là hàn vô cấu, bán mình một bộ mặt. Đạo thứ hai tin tức Tự nhiên là Bộ Thiên phái toàn phái di chuyển. Bộ Thiên phái tại Ma Môn, mặc dù là lục đại chính tông một trong, nhưng thủy chung không lắm nhân tài, dọn đi, cũng không người để ý đến, Ma Môn thậm chí đều không có tin tức gì, chỉ có Thiên Ma tông Lặng Yên không một tiếng động chiếm Bộ Thiên phái đạo trường. Lại có là tiếp thiên quan, trên giới tất cả tu sĩ, bao quát Dương tổ một mạch cùng các phái tu sĩ, tất cả đều trong vòng một đêm, vô tung vô ảnh. Như vậy tin tức, quỷ dị không hiểu. Vương Sùng tin tưởng, mấy vị đạo quân tất nhiên biết nói ra trận tướng, nhưng lại không người truyền xuống chỉ dụ, việc này biến thành một cái to lớn nỗi bàn tán. Cái này mấy chuyện lớn về sau, Vương Sùng vốn cho rằng sẽ thoảng qua yên tĩnh lại không nghĩ rằng rất nhanh mở mị trời lại một lần nữa có một kiện đại sự Hàn vô cấu mặc dù di chuyển bà phái nhưng lại làm yên tĩnh trừ mấy vị đạo quân cũng không người nào biết đây là một vị đại ma quân thủ bút nhưng đại sự này nhi lại so Hàn vô cấu làm tốt đường hoàng khiến tà ngơ từ miền trời trở về trước sau đi tiếp chính ma thập đại phái các phái đạo quân, tông chủ đại thánh nhất trí đều đồng ý độc long cha trở thành chính đạo lục phái một trong từ nay về sau mở mị trời thiếu Ngami bộ Thiên lại nhiều độc longồng một mạch chính đạo lục phái lấy thiêu giao phủ vì thứ nhất Có đạo môn thứ nhất chân quân Thanh hư Nguyên Diệu chân quân, cẳng có Nam cực Nguyên quân, hai vị đạo quân tọa trấn. Nuốt Hải Huyền Tông vị thứ hai, có Linh Chiêu Uy hiện chân quân cùng Kim Mẫu Nguyên quân. Vô đang phái vị thứ ba, có Nam Hóa Uy Đức chân quân cùng Diệu Linh chân quân. Nói cực Tông vị thứ tư, cũng có Quá làm Diệu rộng chân quân trấn áp môn hộ. Độc Long chùa vị thứ năm, khiến Tâu Ngươi làm trụ giáo, cũng vị đạo quân. Thái ất Tông vị thứ sáu, đây phải bốn vị Thái ất cảnh đại thánh, nhất, nhất Hải, Tông, số, ẩn ẩn được, giới qua cần phải mấy ngàn năm về sau mới có cơ hội ra một vị kiếp tiên, lại hoặc vô thượng tiên ma. Thanh hương nguyên diệu ngày đó, cùng mình định minh ước, kế tiếp mấy ngàn năm sau cấp tranh, chính là hắn cùng Cựu Huyền tranh đoạn, ai thắng bại còn không biết được, nhưng nó hơn tất cả mọi người tại không có cơ hội. Diễn Khánh chân quân đi xa Diêm Ma Tiên, một mực chiếm cứ giới này cấp tranh thứ nhất. Hàn Vũ Cấu đi xa Huyền Thai trời, đồng thời làm lật chính Hàn Ma Quân, cũng chiếm Huyền Thai Tiên kiếp tranh thứ nhất. Hai vị đạo quân thủ đoạn, các có khác biệt, nhưng nhưng đều là để tránh để làm đầu. Vương 10, 10 có thể khẳng định, mặc kệ là sư phụ của mình Diễn Khánh đi Diêm Ma Tiên, hay là hàn vô cấu đi huyền thai trời, thanh hương nguyên diệu cùng cựu nguyên đều tất nhiên có phía sau xuất lực. Hắn nguyên lai tầm mắt không đủ, đạo hạnh không đủ, cũng nhìn không thấu đạo này mà hai nhà phân tranh. Lúc này hắn mờ mờ ảo ảo cũng đứng ở giới này, gần với đạo quân hạ người đỉnh tiêm, hơn nữa còn là có hy vọng nhất, trở thành đạo quân thái ớt cảnh nói thánh, cũng dần dần nhìn minh bạch. Tại đạo quân hạ người mắt bên trong, cấp tranh thứ nhất mới là chuyện tiên đại. Lấy không được cấp tranh, chính là đạo quân, cũng chỉ có thể một động không bằng một tính. bây giờ thái Đợi đến mở mị tiên các loại mê muội, tất cả đều quá khứ, lại một lần nữa có một phen tình cảnh mới. Các phái cũng an ổn xuống. Cái này mới quyết định trước đi giải quyết mình người vấn đề. Vương Sùng trước khi ra cửa, bằng ngón tay tính lại tính, mặc dù bốn nữ đạo hạnh cũng không bằng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác, tình này cấp là mệnh cấp dư ba, lại là tính không ra cái đầu mối. Tiểu Tặc Ma cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định chọn trước nhất dễ nói chuyện tể băng vân rơi tay. Bây giờ vân tố thượng, cũng nhập độc long chùa, trở thành thiết lên lão tổ cái thứ tư đồ đệ, thiết lên lão tổ gì cũng bao che khuyết điểm. Lúc trước sơ thành thái ất cũng dám bên trên Nuốt Hải Huyền Tông tìm diễn Khánh Chân Quân lấy đồ đệ. Hàn Yên tại Hàn Vô Cấu rời đi về sau, liền không biết tung tích, Vương Sùng cũng không tính ra đến, nàng là cùng Hàn Vô Cấu đi, hay là lưu tại Mở Mịt Trời. Về phần Chu Hồng tụ, tiểu tặc ma trước mắt còn chưa có dũng khí đi đơn đấu Cửu Uyên, cho nên cái này tam nữ đều muốn áp sau. Tế Băng Vân không hề rời đi Mở Mịt Trời, nói rõ là cho hắn một cái cơ hội, Vương Sùng lại như thế nào sẽ không nắm chắc. Hắn cùng yêu nguyện phu nhân tìm cái cớ, liền đi Nuốt Hải Chương 936, chúng hậu trung thực vương Bất ma. Tế Băng cử tuyệt đi Liên tại núi Nga Mi bên trong, Mạc khác tìm một mảnh núi, chỉ đục một vài xích Vương Sơn Động, náo thân cùng đây, mỗi ngày khổ tu. Vương Sùng bồng bềnh mà tới, thấy Tệ Băng Vân ở hoàn cảnh chi kém, chưa phát giác đương nhiên có dầu dĩ chi ý. Hắn mặc dù trước kia tu hành, ăn vô số đau khổ, nhưng từ khi Bãi Sư nuốt Hải Huyền Tông, thu phục ca la giáo, thường ngày chi phí, liền bắt đầu xa hoa lãng phí bắt đầu. Về sau tại Nam Thủ ăn cấp vô số tốt vật, Vương Sùng liền từ bình thường tu sĩ, nhảy lên trở thành giới này đứng đầu nhất xa hoa người. Không phải linh truyền không uống, không phải cam thuần linh trà, không đủ để đại khách, không phải linh tại tiến phẩm, không chịu dùng ăn. Mỗi ngày chỗ hưởng dụng chi vật, không khỏi là giới này khó tìm tiên gia diệu vận. Bình thường tu sĩ, coi như cả một đời đều chưa thấy qua, cũng không tính hiếm lạ. Thậm chí liền liền Đạo môn Ma đạo hai nhà đỉnh tiêm đại môn phái, trưởng giáo trưởng lão, chân truyền đệ tử hạ người, chi phí cũng thua xa Vương Sủng. Đương nhiên trong đó cũng có, rất nhiều đại môn phái tu sĩ, không nặng xa hoa duyên cớ, tỉ như Nga Mi một phái, chính là khổ tu, Bổ Thiên một phái cũng là khổ tu. Vương Sủng là làm thật lâu chưa từng gặp qua, như vậy khổ thời gian. Hắn lúc này chính là là năm đó, quan Đương bộ Giáng, đồng mà đến. Chỉ ở bên ngoài sơn động, nhẹ quát nhẹ một tiếng, "Xin hỏi Vân tiên tử ở nhà A. Tế Băng Vân mặc dù tốt như đang ngồi, nhưng một đôi mắt đẹp đã sớm mở ra, nhìn xem tiểu tặc ma, trên mặt dường như khóc qua, nước mắt còn chưa làm. Nhưng nhưng căn bản không đáp, chỉ là một mặt réo rất thảm thiết, nhìn hắn chằm chằm. Vương Sùng cùng tế Băng Vân, chỉ cách lấy cách xa một bước, một người tại ngoài động, một người trong động, Vương Sùng làm ra gõ cửa động tác, trên mặt mỉm cười, lại một lần nữa gọi vài tiếng. Tề Băng Vân cảm thấy để ý, thầm nghĩ, nhìn ngươi làm sao dở trò quỷ, cũng vẫn là không để ý tới hắn. Vương Sùng lại một lần nữa gọi hai lần cửa. Thấy Tề Băng Vân còn không trả lời, liền bỗng nhiên nhấc chân một đạp, đá tán Tề Băng Vân phong tỏa cửa động ánh sáng nhạt cấm pháp. Tiểu Tặc Ma sải bước xâm nhập sơn động, đưa tay liền ôm chặt lấy Tề Băng Vân, xoay người rời đi. Tề Băng Vân vốn còn nghĩ muốn nhìn hắn, như cũng có cái quỷ gì nhưng làm, nhưng không nở, Tiểu Tặc Ma bỗng nhiên liền thô bạo bắt đầu, kêu lên, ngươi cái này cường đạo, muốn làm gì? Vương Sủng cười ha ha một tiếng, quất, ta vốn chính là cường đạo. Ngươi là hôm nay mới biết ta. Tề Băng Vân khí khổ, lên, ngươi không làm gì tốt, nhất định phải làm ta. cười ha, ha nói, nếu không phải làm tặng, cái bên trong trộm phải tử làm không phải làm cường đạo, cái kêu bên trong giành được như thế mỹ nhân nhi. Tề Băng Vân tố thủ bóp, Ngũ Hỏa Bảy Chim kiếm liền bay ra. Vương Sùng nhấc tay bóp, liền nắm cái này lượi phi kiếm, đạo ra phi kiếm, mặc dù là thứ nhất sát phạt chi khí, nắm giữ một nguồn huy lực vô tận, nhưng cũng muốn phân người. Tề Băng Vân bất quá là dương trấn cảnh, Vương Sùng lại là đỉnh tiêm thái ớt đại thánh, chỉ là một nguồn Ngũ Hỏa Bảy Chim kiếm, còn thật không dám ở trước mặt hắn phát huy, bị tiểu tặc ma bóp nơi tay bên trong, nhẹ một tiếng, cái này lượi phi kiếm liền tự động bay trở về bên người. Thế như thế nào không biết Vương Sùng đạo pháp cao thâm, lại là làm qua Nga Mi trưởng giáo người, Ngũ Hỏa bảy chim tiếm nhận ra khí tức, không dám làm cản. Nàng cần phải lại dùng khác pháp bảo, Vương Sùng lại thiếp ở bên hai, thấp giọng nói, "Lúc trước ngươi cũng đã có nói, nếu là ta có thể đạo nhân dương chân, liền tới Nga Mi cầu hôn." Tế Băng Vân càng phát ra tức giận, kêu lên, "Ngươi có phải hay không cũng đã đáp ứng thật nhiều người?" Vương Sùng lắc đầu, nói, "Thật đúng là chưa từng đã đáp ứng cái thứ hai. Năm đó ta chính là trời tâm xem đệ tử, bởi vì tu thành Ngũ Thức Ma Quyền, bị sư môn cho rằng là đầu cơ kiếm lợi, thế một ván Để ta dùng tên giả Đường Kinh Vũ bái nhập Namy, muốn đánh cấp Nga Mi đạt pháp. Về sau sự tỉnh, ngươi cũng biết, ta bị đại sư Bạch Vân đổi ra Nga Mi, lại tao ngộ khiến tông ngươi có thể bái nhập độc long chùa hoặc một thân độc long chùa đạt pháp. Lại về sau, Nga Mi bắt giữ trời tâm xem một đám rất rưởi, vạch trần thân phận của ta, ta cũng chỉ có chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ngươi nói, ta nơi nào có tâm tư, đi câu 3 dự 4, đi cùng người hứa cái gì nguyện? Về sau ta mượn nhờ phu nhân, đi duyên, ta lớp số, chính là Khi đó tán lại chưa từng có lựa chọn gì, cũng chính là về sau, gặp tiểu Vân Nhi, để ta bỗng nhiên cùng vô số đen trong bóng tối, sinh ra một tuyến quan mang. Lúc ấy ta từng nhiều lần suy nghĩ qua, chúng ta muốn cùng một chỗ, chỉ sợ dương chân không đủ, thái ất cũng không được, trừ phi ta chứng thành đạo quân, hoành ép một thế, mới có thể đạt được cơ muốn. Vì ý nghĩ này, ta mấy trăm năm như một ngày, khắc khổ tu hành, chính là ngay cả đi ngủ cũng không dám, ăn uống đều muốn tính toán, có thể sử dụng đan dược đỉnh một đỉnh, cũng không dám lãng phí công phu gì hữu thụ. Tề Vân lúc đầu không biết, vương sủng thân phận, nhưng về sau bị Hàn vô cấu cấp giận, cũng liền biết mình quý lang liền là năm đó Đường Tinh Vũ. Nàng còn âm thầm kinh ngạc qua, năm đó vi diệu duyên phân. Bây giờ tiểu Tặc Ma đem những chuyện này thành thành thật thật nói thẳng ra, Tề Băng Vân cũng nghe được nhợ mê. Trong phương tâm cũng có chút cảm thấy, tiểu Tặc này ma hảo hảo đáng thương. Hắn năm đó cũng là thân bất do kỷ, bị trời tâm xem người bức bách đi Nga Mi làm tặc. Nhưng ở Nga Mi, hắn cũng không dám làm chuyện gì xấu, Bạch Vân sư thúc nếu là không đổi đi, nói không chừng hắn liền lưu tại Nga Mi. Nghĩ đến cái này bên trong, Tề Băng Vân gương mặt xinh đẹp có chút phát sốt, không còn dám nhiều suy nghĩ gì. Vương Sùng biết, đối mặt mình những người khác, có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng đối Tề Băng Vân, biện pháp tốt nhất chính là nói thật. Chư Hàn Nguyên Dương kiếm cùng Nguyên Dương kiếm quyết, là năm đó liền mang theo dưới Namy, không phải về sau lấy tiểu phích lịch bạch thắng thân phận đi Namy, phải Nguyên Dương kiếm nhận chủ. Nó hơn đều không có làm cái gì giấu giếm, chỉ là Vương Sùng cuối cùng không phải thật thật trung hậu trung thực, hoặc khổng phụ tử, hiểu đính xuân thu thủ pháp, gây bất lợi cho chính mình sự tình, một mực không để cập tới, không, có đổi trắng thay đen thật giả, lại đem nặng nhẹ thoảng qua điên đảo. Tề Vân nghe được sau, nhịn không được thở dài một tiếng, nhưng nhiên lại hỏi, "Vậy ngươi vì sao giết ta?" Vương Sùng thầm nghĩ, Hàn vô cấu thật sự là hú người, chuyện này trung quy là tránh không khỏi. Hắn biết, mình hôm nay coi như che giấu đi, ngày sau, 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm, loại chủ đề này đều sẽ bị sách ra để giáo hơn chính mình. Chỉ là Vương Sùng cũng biết, mình thật muốn qua cửa này. Tiểu tắc Ma thở dài, nói, nếu không phải năm đó, bị Tiểu Vân Nhi một chương dạng tiếp lược gạn, ta chính là bổ thiên huyền hỏa cảnh cái kia người vô tình a. Nếu không phải gặp được Tiểu Vân Nhi, ta vốn nên chính là cái sát tiên giết địa giết giết giết hết thế gian hết thảy yêu hận từng gút mắc đại ma đầu a. ta chính là gặp ngươi. Cho nên, một thế này đều không làm được ma đầu. Tế Băng Vân rất là cảm động, rũa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng đặn hắn một cái nào bằng. Chương 937, kia một cơ duyên to lớn. Vương Sùng muốn mang Tế Băng Vân trở về Nuốt Hải Huyền Tông, Tế Băng Vân lại cứ tuyệt tiểu tật ma. Vương Sùng nghĩ đi nghĩ lại, nói, Vân Nhi một người lưu tại mờ mịt trời, tất nhiên cũng là muốn đem Nga Mi một lần nữa phát dương công đại. Không bằng đi ta đại la đảo, chọn lựa thích hợp trẻ tuổi tài tuấn, trọng lập Nga Mi như thế nào. Tế Băng Vân vẫn lắc đầu. Vương Sùng nghĩ, Mi, suy nghĩ. Đi con đường nào, dù sao người tu đạo, Tuyế Nguyệt kéo dài, cũng không sợ lãng phí rất công phu. Bản thân lại rời đi núi Namy, trực tiếp đi Độc Long chùa. Vương Sùng vừa tới Độc Long chùa, liền gặp Hồng Diệp thiền sư cản đường, hắn không khỏi cười nói, Hồng Diệp thiền sư, hẳn là ngươi có thể ngăn được ta. Hồng Diệp thiền sư tấn thăng thái ớt về sau, chân thân hóa vì một cái môi hồng răng trắng tiểu sa di, thấy tiểu tặc ma như thế kiêu ngạo, cũng cười nói, tiểu tăng đấu không lại thí chủ, nào có như thế nào. Lao sư ta thất lễ, đạo hữu nhưng có thể được. Sư lệ ta khiến tông ngươi, đạo hữu nhưng có thể thắng được. Độc Long chùa không phải ngươi nên đến địa phương chốc tạm đi lên đi. Vương Sùng cũng biết, Hồng Diệp tiên sư nói không giả. Hồng Diệp tiên sư mặc dù tấn thăng thái ất, nhưng Vương Sùng cũng không sợ hãi, nhưng Thiết Lê lão tổ lại là cái khó đấu đối thủ, huống chi độc long chúa còn có lệnh tâu ngươi. Liền không nói, bây giờ khiến tâu ngươi đã là đạo quân, coi như nhớ năm đó sư đồ tình nghĩa, hắn cũng không tốt độc thủ. Vương Sùng do dự mãi, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, phiêu nhân đi xa. Vương Sùng mặc dù biết, mình đấu không lại Cửu nhưng vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định, điều khiển quang, đi Hư Huyền một nhà độc đại, hoành một phương đại lục. Vương Sủng vừa tới Hư Liên Lục Châu, liền có một đạo phô thiên cái địa lại thủ, một thanh âm lạnh lùng quát, "Ta là trời hận." Tiểu Tặc đi mau. Vương Sủng cũng không nghĩ tới, trời hận thế mà trở về. Cự Nguyên Ma quân không có xuất thủ, trời hận Ma quân xuất thủ cũng giống như vậy, Vương Sủng đều đánh không lại, cũng chỉ có thể thở dài, quay người rời đi. Lần này Vương Sủng túi mấy vọng, lại một lần nữa về Nam Mỹ, cùng Quý Quan đương đọ phụng hợp một, thở dài, biết mình ngược lại, cần hóa đạo thành quân thời điểm. Vương Sủng trong lòng cũng là hơi có chút không bỏ. Thằng đến ớt, hắn đều như cũ có thể cam đoàn, mình còn là người sống, nhưng đến đạo quân, hắn nhưng cũng không biết. Lúc trước yêu nguyện không hi vọng hắn đột phá Thái Ất, hắn như cũng đột phá, hiện tại đối mặt hóa đạo, lại là chính hắn vẫn luôn có chờ đợi, thế nhưng vẫn luôn có chút lo lắng. Vương Sùng tứ như vậy bồi tệ băng vân mấy ngày, lúc này mới thừa dịp Tế Băng Vân đã tọa tu hành, một vùng tay áo, ra mở mịt trời, thẳng đến Diêm Ma Tiên. Bây giờ Vương Sùng pháp lực đã không phải bình thường, cho nên không qua mấy ngày, liền hoành chuyện hư không, đổi đến Diêm Ma Tiên, hắn tính toán rất lâu, không dám ở mờ mịt trời hóa đạo, lo lắng sư môn hai vị trưởng bảo hộ không được chính mình. Cho nên tiểu Tặc Ma mới đến Diêm Ma Thiên, cầu diễn che chở. Diễn Khánh chân quân mặc dù đi không là Ma môn, hợp luyện thiên địa con đường, nhưng lại như cũ đem Diêm Ma Thiên kinh doanh sát thông đồng dạng. Nơi đây càng có huyền cơ, nó hơn các phái đạo quân cũng đều đứng tại Diễn Khánh một bên, cho nên tại Diêm Ma Thiên tấn thăng, so tại mở mịt trời, từ đầu đến cuối muốn an toàn quá nhiều. Vương Sùng đến Diêm Ma Thiên, mặc dù Diêm Ma Thiên bên ngoài, như cũ thiên ma vô số, hội hợp thành bầy, che khuất bầu trời. Nhưng tiểu tặc ma cái kia bên trong e ngại. Hắn lúc trước đều không sợ, bây giờ đạo hạnh pháp lực đã chỉ kém một đường, liền đang lâm hóa đạo, liền xem như mấy nhức đầu ma quân số thủ, hắn đều có thể nhẹ nhõm thoát thân, cho nên nên ngang cũng không tránh né thai mắt. Mặc dù có mấy cái ma quân bị kinh động, nhưng nhưng cũng không có người xuất thủ, để tiểu tặc ma trong dòng xâm nhập Diêm Ma Thiên. Vương Sùng mới nhập Diêm Ma Thiên, liền nghe được một thanh âm, tại vang lên bên tai đến, "Quách, ngươi không tại mở mật trời hảo hảo hợp lý giáo chủ, lại tới Diêm Ma Thiên làm gì?" Vương Sùng nghe được là Diễn Khánh chân quân thanh âm, vội vàng kêu lên, "Đệ tử muốn tấn thăng đạo quân, cầu sư phụ che chở." Diễn Khánh chân quân ha ha cười nói, "Ngươi cái kia sao muốn chạy tới Ma nói, "Đệ tử tội với người nhiều, cho nên chỉ có thể đến Diêm Ma Thiên." Diễn Khánh chân quân quát, lại đến bên cạnh ta. Vương Sùng bước ra một bước, thấy hoa mắt, lại một lần nữa nhìn thấy sắc trời mây ảnh lâu, khôn cùng trên biển mây, Diễn Khánh chân quân như cũ quay thân mà đứng. Tại người sư phụ này bên người, Vương Sùng trong lòng bị phụ, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận luyện Huyền công, chờ minh hóa đạo đại kiếp. Vương Sùng bây giờ chín suy đã qua, lại một lần nữa qua mệ kiếp, lần này hóa đạo, kỳ thật không có cái gì đáng sợ, nhưng là hắn tính tỏa mấy ngày, chợt nhớ tới mình đi ở kiếp trước thời khắc cuối cùng. Ta khi đó, một trận kiếp số phân có thiên kiếp trọng, nhân kiếp trọng, mệnh cấp trọng, tam cấp hữu trọng hợp một, còn có cuối cùng nhất trọng đại kiếp số, tổng cộng 28 trọng kiếp khó diễn sinh. Lúc ấy ta còn không biết, đến tột cùng vì sao có nhiều như vậy kiếp số, lúc này lại biết. Khi đó, mở miệng trời không có cấp tranh, chỗ lấy cuối cùng nhất trọng đại kiếp, chính là thiếu cấp tranh. Nếu như ta lần nữa độ kiếp, có thể vượt qua thiên kiếp, nhân kiếp, mệnh cấp có thể tiêu, nhưng thì nhất định sẽ có ma kiếp bổ sung vào, chỉ là không có cấp tranh như thế nào chứng thành tiên nhân. Vương Sung lúc này tinh tế hồi tưởng, tựa hồ mình phải về ký ức, từ đầu đến cuối uýt một chút, hắn một kia, cũng là vô thượng thiên ma, làm sao lại tại không có cấp tranh mở miệng trời niệm thử chứng đạo. Vương Sùng trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Trong lòng tính toán rất lâu, cũng không thể so đo ra cái gì, chỉ là dựa theo lẽ thường suy tính, việc này tất nhiên cùng ứng Dương, cũng chính là Dương đạo nhân có quan hệ. Mở mịt trời lần trước cấp tranh, bị âm định đừng dùng, lần tiếp theo cấp tranh, tại mấy ngàn năm về sau, là Cửu Liên hòa Thanh hư nguyên diệu định số. Ứng Dương làm sao phi thăng? Coi như hắn là Dương tổ hai thế thân, cũng tuyệt đối không thể, tại không có cấp tranh tình huống dưới, chứng thành tiếp tiên. Vương Sùng trước đó vẫn luôn nhìn không thấu những này, nhưng bây giờ hắn sắp hóa đạo, ngồi xem chiếu, Rất nhiều trước kia đều nhìn không rõ đồ vận, đông nhân đều chiếu rọi ở trong lòng. Diễn Tiên Châu đông nhân liền tàn bộ ra, hắc hắc cười lạnh, nói, đều nói, để ngươi 300 năm sau mới đột phá cảnh giới. Ngươi bây giờ biết, kia một cơ duyên to lớn là cái gì rồi. Vương Sủng có chút trầm ngâm, đông nhân kinh, kêu lên, ta biết, hắn là thật biết. Ứng Dương có thể phi thăng, hắn cũng muốn chứng thành vô thượng tiên ma, đều là bởi vì kia một trận cơ duyên, âm định đừng cũng không biết dùng thủ đoạn gì, đem Cửu Tiêu Thiên Chi bên trên một trận cấp tranh, đánh rất dưới chín ngày. Kia một cơ duyên to lớn, chính là Cửu Tiêu trời một trận tranh. Vương Sùng nghĩ thông suốt điểm này, động nhiên tâm thần làm sáng tỏ, trên đường lại không trở ngại cản, Hóa đạo chi kiếp, đạo quân chi môn, liền tại trước mắt hắn tầng tầng trải rộng ra. Vương Sùng biết, mình Hóa đạo cơ duyên đến. Hắn giải quát một tiếng, kêu lên, diễn tiên châu, lại đem về thiên tính, thiên ma xá lợi, còn có người mình thể xác, đều mang đi xa một chút. Chương 938, Thiên bảo kim đỉnh. Vương Sùng còn chưa dứt lời, liền nghe được diễn khánh chân quân nói, khỏi phải. Tiểu Tặc Ma lập tức liền vương. Thiên kiếp thứ này, bên cạnh người không thể ra tay hỗ trợ ngăn cản, nhiều rất nhân vật lợi hại, pháp bảo, thiên kiếp đều sẽ tương ứng tăng trưởng. Nếu là phi kiếm chi lưu, cùng điều khiển chủ nhân hợp một, hiệu lực một thêm từ xa xa lớn cùng hai, lưu dụng tự nhiên không lại, thiên kiếp gia tăng uy lực, không như bay kiếm cho chủ nhân trợ lực lớn hơn. Nhưng có chút pháp bảo uy lực quá lớn, chủ nhân lại không thể hoàn toàn điều khiển, dẫn tới thiên kiếp uy lực vừa xa xa nắm giữ pháp bảo mang tới trợ lực, lúc này, tự nhiên là tốt nhất đừng dùng. Vương sùng trong tay phi kiếm chi lưu, đương nhiên có thể hoàn mỹ điều khiển, nhưng tiên phủ kỳ trân, thiên ma chí bảo, tiểu tặc ma là chết đều làm không được, hoàn mỹ điều khiển sẽ chỉ trêu chọc đến mạnh hơn thiên kiếp, vừa xa những này pháp bảo mang tới trợ giúp. Thế nhưng là diễn khanh chân quân đều nói hắn còn có thể thế nào? Vương Sùng một mặt bi phẫn, đưa tay chộp một cái, Nguyên Dương kiếm liền bay lên, lần này, hắn định dùng Nguyên Dương kiếm vì độ kiếp chủ lực. Diễn Khánh trấn quân ở bên cạnh, trầm rãi nói, "Đỗ Nhi, người dù sao cũng là Nuốt Hải Huyền Tông giáo chủ, độ kiếp pháp bảo đổi một kiện a. Ngươi Linh Tiêu uy hiện sư thúc, không phải đem chúng ta Nuốt Hải Huyền Tông bốn liếng nhi đều cho người sao?" Vương Sùng lập tức bất đắc dĩ, lúc trước Linh Tiêu hiện trấn quân xác còn có món bảo. Đạo thư liền không nói Trong đó một quyển La Nuốt Hải Huyền Tông 16 môn đạo pháp truyền thừa, mà khác một bộ lại là Nuốt Hải Huyền Tông thay 3 gia môn phái đảm bảo địa tích, vì thế 3 phái tái khởi căn cơ. Về sau, Vương Sùng đem Độc Long Trụ cùng Namy, còn có Linh Chỉ phái đạo pháp cũng hội tụ một chỗ, viết nhập bộ hai đạo thư, bây giờ một quyển này nói thư ghi lại 6 nhà chân truyền, vì lục phái tái khởi căn cơ. Về phần Tiên Ma đạo pháp, vậy coi như dù sao cũng là ma ra đích công pháp, cho nên Vương Sùng cái khác hội tụ thư, qua cùng ma, ma Dựa vào hắn mình, đem Nuốt tăng thêm một Về phần kia ba món pháp bảo, Vương Sùng là thật không có ý định dùng, dù sao trong tay hắn pháp bảo đã đầy đủ, vốn định cùng yêu nguyện phu nhân vượt qua dương chân sáu khó, liền ban cho nhà mình phu nhân một kiện chấp trưởng. Còn lại hai kiện, vốn là dự định lưu cho Tiêu Quan Âm cái này thân sinh đồ đệ, chỉ là bây giờ tên đồ đệ này tạm thời không về được, cũng liền không có cơ hội. Lúc này Diễn Khánh chân quân chỉ tên, muốn hắn sử dụng bản môn pháp bảo. Vương Sùng cũng chỉ có thể hơi chút suy nghĩ, liền đem trong đó một kiện lấy ra ngoài, hắn mặc dù ngày thường chưa từng tâm, dù sao cũng là nuốt giáo bảo vật, cho nên đã từng từng tế luyện. Món pháp bảo này tên là Thiên bảo kim kinh. Đây là một kiện sống pháp bảo. Nuốt Hải Huyền Tông chi danh, liền là bởi vì món pháp bảo này mà phải. Thiên bảo kim kinh tân bản, cũng chính là chính phản ngũ hành lịch không đại trận cùng giới thiên kinh hợp luyện, cái này hai môn đạo pháp hợp luyện, kết quả những xưa nay đều là tiền biến văn hóa, từ không nhất trí. Tỷ Như diễn Khánh chân quân hợp luyện chính phản ngũ hành lịch không đại trận cùng giới thiên kinh, luyện thành sắc trời mây ảnh lâu. Linh Chi uy hiện chân quân hợp vương sùng hợp luyện chính phản ngũ hành nghịch không đại trận cùng giới thiên kinh, luyện thành luyện quanh tuần độ. Thiên bảo kim kình chính là diễn khánh chân quân sư phụ, nuốt hải huyền tông khai phái lão tổ trời kinh tự luyện, về sau vị lão tổ này ghét bỏ cái này đạo quả có chút yêu quái khí, liền đem chi chằm lại, bỏ đi khỏi phải, cái khác tu luyện đạo quả. Lúc đầu này bảo nên diễn khánh chân quân nắm giữ, nhưng diễn khánh chân quân lại chưa từng tu dụng, thiên bảo kim kình liền Vốn là trời kinh tử lưu cho bọn đồ tử Đỗ Tôn, nếu là mở mịt trời có việc, liền cứ chạy chối chết bảo bối. Vương Sùng đem Thiên Bảo Kim Kính tế ra, quát to một tiếng, kêu lên, kính uống chưa nuốt biển, kiếm khí đã hoành vũ. Hôm nay Vương Mô độ kiếp, còn xin sư Tôn Trung Nong. Vương Sùng cái này là lần đầu tiên, tại diễn khánh chân quân trước mặt, nói ra tên họ của mình, diễn khánh chân quân quả nhiên không thèm để ý, chỉ là công thân ảnh, vây tay, đem Diễn Tiên Châu, Thiên Ma xá lợi, về thiên kính cùng Diễn Châu thể xác, đều triệu hoán đi bên cạnh mình, để Vương Sùng mượn nhờ đúng phương pháp bạo chi lực. Vương Sùng hơi tập trung, bỗng nhiên liền thân bất do kỷ, bay ra giương Ma Thiên, trước mắt một đầu Thiên Ma đại quân, huyền không thế thể. Vương Sùng có chút tính toán, ám thầm than thở, đi mệnh kiếp, lúc đầu nên là hạ thiên kiếp, nhận kiếp, ma kiếp, lại không nghĩ rằng, ma kiếp tới trước. Vương Sùng đem Thiên Bảo Kim kinh một chỉ, ngăn cản được đầu này đại ma quân vô tận ma khí, mình thôi động Sơn Hải Kinh Pháp lực, lúc này hắn lớn hóa thân hợp một, đều dung hội một thể, chính là Sơn Hải Kinh Pháp lực, cũng là tăng vọt đến không thể nghĩ nghĩ, vô cùng vô tận cảnh giới. Cho dù đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới đại ma quân, tiểu tật ma cũng là không hề sợ hãi. Cho cười Cái này lại không phải các đại phái tu luyện có thành tiểu ma quân. Đầu này đại ma quân ma ảnh đều che lấp tại vô biên vô hạ, quét ngang vạn bên trong ma khí bên trong, lại có một một bàn tay đen thủi, hoành không bổ xuống. Đầu này đại ma quân từng nhiều lần làm khó vương sùng, đều cho vương sùng chạy thoát, lần này tiểu tặc ma độ kiếp, nó lại là cái thứ nhất xuất hiện, vương sùng liền biết, đầu này đại ma quân cùng mình hữu duyên. Vương sùng bóp mình tấn thăng thái ớt, luyện thành tiên thiên ngũ hành thần cấm, hướng giao Luyện thành 6 cái thái cổ ngũ hành khí binh, được tiên tiên ngũ hành thần cấm tế luyện, lập tức uy năng tăng nhiều, phát ra sàn lạn án vàng, chiếu rọi một ngày thông triệt. Vương Sùng lấy ra một kiện từ chưa từng sử dụng đại hỏa lưu kiếm kiếm. Một thân khu kiếm, thẳng hướng hư không. Chỉ là một con thiên ma đại thủ, dù cho là đại ma quân huyễn hóa, cũng đã sớm không làm gì được tiểu tạp ma. Vương Sùng điều khiển ngũ hành khí binh, cùng chi này phô thiên cái địa, phạm vi mấy trăm dặm đại thủ ác đấu nửa giờ, Đồng thời tay thành, đại thủ giật ma khí, cùng ẩn một đạo trời ma pháp Hắn bên này vừa trảm một con tiên ma đại thủ liền có mấy chục con thiên ma đại thủ phô thiên cái điệu mà tới. Vương Sùng tại Diêm Ma Thiên bừng ngoại hư không, ác đấu thiên ma đại quân, Diêm Ma Thiên các phái đạo quân, nhao nhao tập trung tới ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu thần ý hay không. Sáu Diệu Thanh Tịnh đạo quân đột nhiên hỏi, "Ta Diêm Ma Thiên lại muốn ra một vị đạo quân rồi sao?" Huyền Cơ đạo nhân cười ha ha, nói, "Ngươi cũng có thể làm hắn là." Như thế Phật quân, Hồng Cách đạo quân, Thư Du đạo quân tất cả đều như có điều suy nghĩ, lại không nói nữ. Chương 939, Ba hóa khí 1. Vương Sùng ngay cả tiếp theo chém giết mấy chục con thiên ma đại thủ. Những này bản tay bên Từng truy sát đến hắn cùng đường mặt lộ, chất vật không chịu nổi, nhưng lúc này lại lại không có thể đối với hắn có rất uy hiếp. Vương Sùng khẽ chau mày, thầm nghĩ, nếu là tiếp tục như vậy, chẳng phải là thiên ma thái ất thân trước hóa đạo. Cái này nhưng rất không thích hợp. Bây giờ, coi như không có diễn tiên châu căn dặn, Vương Sùng cũng biết, mình phải làm đạo gia thái ất thân trước hóa đạo. Nếu là những người khác, khẳng định không có biện pháp, hóa đạo nơi nào có tùy ý trở nên đạo lý. Nhưng Vương Sùng lại đã sớm suy tính qua vô số lần, tăng thêm ở kiếp trước ký ức, đã sớm định một đầu má đạo đường lối. Vương nhiên đem phú hóa thân thoát ra, hóa thành một viên túi suốt châu. Đạo gia thái ất thân sinh sinh tế luyện, dung nhập trong đó. Tiểu tặc ma cũng không một chút do dự, đem đạo gia thái ất thân tế luyện về sau, lại một lần nữa đem tiểu phích lịch hóa thân tế luyện, cũng đưa vào túi xuất châu bên trong. Đây cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau, cho mình định ra một con đường. Khi Tô Ngư lấy sơn hải tám pháp cùng độc long chùa đạo pháp chứng thành đạo quân, Vương Sùng từng quan sát thật lâu sau, biết vị sư phụ này, tương lai thành tựu tất nhiên cực lớn, nhưng lại bên trong có một loại cảm giác, cái này không phải mình nên đi con đường. Cho nên hắn mới nhiều lần suy nghĩ thật lâu, xác định mình một đời trước, cho thế này thân an bài, đích xác không phải khiến Tô kia một con đường. Hắn muốn luyện thành chính là ba khí hợp nhất, tối suất tử khí, tam thanh thiên khí, tiên tiên ngũ khí, ba đạo cùng là cửu giai tam thập lục phẩm đệ cửu giai chân khí hợp luyện, đúc thành một viên tối suất châu thành đạo quả. Sơn Hải kinh luyện thành Sơn Hải, tại tối suất châu bên trong từng tầng từng tầng trải rộng ra, một gốc lượn quanh thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, phủ giêu vân không. Một đoàn thanh tịnh cánh mây, tại tối suất châu bên trong hóa thành ngàn mẫu phương viên. Càng có vạn đạo, vồng, đạo, đạo một, kiếp, điện quang giáng, xé rách ma khí. Vương Sùng trong lòng có chút bối lòng, thiên kiếp hắn vượt qua số lần nhiều nhất, cũng nhất là xe nhẹ được quen. Hắn điều khiển đạo pháp, cùng thiên kiếp khắc đấu 33 cái ngày đêm, liên phá cự trọng thiên kiếp. Nếu là chỉ có Vương Sùng độc kiếp, cái thiên kiếp này tuyệt không phải như thế, chủ yếu là đứng bên cạnh Diễn Khánh Chân Quân, còn có một cái tiên phụ kỳ chân, ba quyển tiên ma chí bảo, cho nên thiên kiếp mới có thể mãnh liệt thành bộ dáng như vậy. Về phần nhân kiếp, Vương Sùng lúc này trong lòng lập tức sinh ra linh ngộ. Diễn Khánh kiếp, lần đứng ngoài sát, chính là giới này đối vị lợi hại nhân kiếp. Cho nên thiên kiếp qua một cái, nhân liền giống như cùng một chốc qua. Vương Sùng trong lòng nhẹ nhõm, quát to một tiếng, 36 phong trưởng tiến lại, tinh đấu khí, úp chưng vành. Hai sinh 100 năm trong nháy mắt qua, kiếm khí dậy, can đảm hùng. Mơ mịt Diêm Ma vẫn như cũ đâu xuất cùng. Túi xuất châu, lơ lửng tiên vũ, chiếu rọi Diêm Ma thiên, ngoài có cựu sắt tường quang, chia làm túi xuất tử khí, tam thanh tiên khí, tiên tiên ngũ khí, càng có cánh mây ba phủ, bên trong có lượn quanh thần thụ, quang hoa sáng lạn, không cùng luân xo. So. Vương Sùng lần này độ kiếp, Sáu rượu thanh tịnh đạo quân cả kinh kêu lên, hảo hảo huyền diệu đạo quả. Như thế Phật quân, hung cách đạo quân, thư dú đạo quân tất cả đều quá, quả nhiên huyền diệu, đạo này quả vượt qua trên bọn ta. Cũng chỉ có huyền cơ đạo nhân, yếu đất nói, đâu chỉ là vượt qua trên bọn ta. Đạo quân chi cảnh, có thể cùng hắn cái này đạo quả đem so với bối phận, hẳn là cũng không nhiều. Vương sùng vượt qua thiên kiếp, nhận kiếp, một thân pháp lực phùng lên, đã bước vào đạo quân bên trong, nhưng lại như cũ kém ma kiếp không có vượt qua, này lại là hắn thiên ma thái ớt thân kiếp số. Tiểu tặc ma cười lạnh một tiếng, quáp, vị này đại ma quân, lại đừng đi. Hắn một bước đạp không, Diêm Ma Tiên bên ngoài, hư không chấn động, một đầu diện mục dữ tợn, sinh ra Thiên Thủ Tiên Nhãn Đại Ma Quân bị sinh sinh bức ra chân thân. Đầu này Đại Ma Quân lửa giận hung hực, quát: "Các ngươi những kẻ vô sĩ thật thiên ma, lại muốn cản sát ta chứng đạo a?" Tiểu Tặc Ma quát: "Không sai, đang muốn đoạt ngươi thiên ma thần thông." Vương Sùng nắm tay vỗ, thi triển Hỗn Tiên Đấu Thắng Pháp, chỉ là một quyển, liền dung động tiên địa, sinh sinh đem cái này một đầu Đại Ma Quân anh thành vạn bên trong ma vân, vô tận mình vỡ. Đầu này Thiên, thiên quân, đang khôi thân, pháp, lại có cái ma thành không, trực tiếp đem hắn ma thân che nhập đi vào. Vương Sùng nhẹ nhàng bước vào Huyền Đều Ma Thành, toàn này ma thành liền đem muôn vạn môn hộ quan bế, không còn có động tĩnh. Diêm Ma Thiên bên ngoài ma quân dần dần tụ tập, nhưng Diêm Ma Thiên chư vị đạo quân lại như thế nào chịu lui bước. Mấy vị đạo quân rời đi Diêm Ma Thiên, các tự xuất thủ, ngăn lại vực ngoại thiên ma, một trận áp chiến, đánh thiên băng địa liệt, hư không chấn động. Đại chiến dư ba, rộng cùng một triệu bên trong, Diêm Ma Thiên nếu không phải có 13.0000 cái trừ ma đại, càng có diễn khánh chân quân bảo vệ, chỉ sợ sớm đã bị này cùng đại chiến đánh băng liệt. Vương Sùng Tiểu Tặc Ma lăng lăng bước ra Huyền Đều Ma Thành, đem đại tu lấp một cái, thu toàn này Huyền Đều Ma Thành, lúc này trên người hắn đạo ra khí tức, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, một thân hùng hậu ma khí, lại là đã đột phá ma quân chi cảnh. Vương Sùng ngẩng đầu, nhìn một cái thiên vũ, cười nói, liền thay sư phụ xuất thủ một lần. Vương Sùng lấy tay, từ trong hư không rút ra Thiên Ma diện tiên kiếm, lung lay một trảm, chém trúng chư vị vực ngoại ma quân bên trong, ma khí nhất là ngập trời Huyền Định Ma Quân. Chỉ một kiếm liền đem Huyền biến thành vị này bên ngoài quân, cũng là cờ, to lớn ma một cái, đánh vỡ hư không, trực tiếp trốn đi. Vương Sùng cũng không đội theo đuổi, chỉ là đưa tay trộn một cái, đem một đoàn đường tính vạn bên trong, đầy người ma nhãn viên thịt bắt lại, đầu này đại ma quân nhưng không được đào thoát, bị tiểu tặc ma tiện tay ném vào huyền đều ma thành. Mắt nhìn phải Vương Sùng y thế như thế, hơn 10 vị đại ma quân riêng phần mình phát ra gào thét, nhưng không có kế tiếp theo rút dậy, mà là riêng phần mình tối lui. Vương Sùng cũng không để ý tới những cái kia rút đi ma quân, chỉ là nhìn chằm chằm Diêm Ma Thiên mấy vị đạo quân nhìn. Hắn tại thái ớt cảnh, nhìn mấy vị này đạo quân, còn là nhân loại bộ dáng. Lúc này hắn tại hóa đạo cảnh, những này đạo quân cũng đã không phải người. Phong cách đạo quân chính là một đạo 3.0000 giảm tử khí, hư đạo quân vị vô số hư ảnh, xoắn xuýt thành một đoàn, kinh hai chỗ, tuyệt không hạ bất luận cái gì một đầu thiên ma. Như thế Phật quân ngược lại là tương đối bình thường, chính là một tôn mấy ngàn trượng cao lớn cổ Phật kim thân, chỉ là như từ quan sát kỹ, vị này cổ Phật chệ thân, trải rộng vô số mà người, lít nhá lít nhít, vô cùng vô tận. Cũng chỉ có 6 rượu thanh tịnh đạo quân tốt một chút, hán đạo hạnh tối cao, Vương Sùng mới tấn thăng đạo quân, còn nhìn không ra đến vị này đạo quân diện thật. Vương Sùng hưu tâm nhìn một chút cơ đạo nhân, nhưng lại bị một đoàn khánh mây ngăn cản, cũng là quan sát không rõ. Về phần diễn khánh chân quân, Vương Sủng cũng không dám nhịn, chỉ là hướng về phía Diêm Ma Thiên có chút quỳ gối. Chương 940, Cửu Vũ hoàn toàn. Diễn Tiên Châu, Thiên Ma sá lợi, Diễn Tiên Châu thể xác, còn có về tiên kính cùng một chỗ bay trở về Vương Sủng bên người. Diễn Khánh Chân Quân tử tổ nói, "Đi a." Vương Sủng thu bốn kiện bà gối, phiêu nhiên mà đi. Lần này, Vương Sủng trở về Mở Mị Trời, lại là gióng trống thu chiêng, nghi trượng rất nhiều. Huyền Đều Ma thành bay tới Mở Mị Thiên Ngoại, Vương Sủng đầu tiên chầm chầm Đô Quân. Năm đó Mở ngoại, có 4 vị đại ma quân, Hoàng sát, không, Cấu Đô Đem sát bị Cửu Uyên cùng Hàn Vô Cấu liên thủ, đưa cho Chí Huyền Ma Quân khi tấn thăng chi tứ lương. Chí Huyền chứng thành Ma Quân, nhưng cũng không có đạo thoát bị Bộ Thiên mệnh số. Đem sát Đại Ma Quân ba đạo tiên ma thần thông, cũng bị Cửu Uyên, Hàn Vô Cấu cùng Diễn Thiên Châu cho phân. Lần này Vương Sùng trở về, hóa đạo thành quân, đương nhiên muốn giết mấy đầu Ma Quân, tế một tế hai đời tu đạo truy nguyện. Huyền Đều Ma thành thành không, Thiên Đô Đại Ma Quân vốn đang đang ngủ say, bỗng nhiên liền thân bất do kỷ, bị, rát, bị tỉnh, trong, như lôi âm hô quát chỉ là lại không có ai để ý. Hai cái ma thành tại hư không va chạm, liền ngay cả Mở Mị Tiên Đô bị chấn lắc lư mấy cái, Mở mịn trời đừng bảo là tu sĩ, liền ngay cả người bình thường đều có cảm ứng. Dù sao thiên địa rung động, quả thực vì 10000 năm chỗ không gặp. Vương sùng mấy tay, dưới trường hắn hơn 10 vị đại thánh, cùng một chỗ đi theo hắn đánh vào Thiên Đô đại ma quân ma thân bên trong. Cứ việc vị này lại ma quân, thành tựu ma quân đã có mấy vạn năm, nhưng dù sao cũng là nguyên thiên ma, so ra kém những tu sĩ này hung ác. Huyền Đều ma thành bên trong, bay ra vô số mọi người, Kim Liên, Thiên Ma đại thủ, Ma Nhãn, Kim Đao, Kim Tuyến, nghiệp hạ. Vương Sùng trước sau luyện thành 2310 loại thiên ma thần thông, mặc dù mới sơ chứng thành ma đạo chân quân, nhưng thủ đoạn lại so trời còn lớn mà quân nhiều gấp 10. Thiên đô đại ma quân ma thân biến thành vạn bên trong ma thành, chỉ là thoáng qua ngăn cản, liền bang diệt nó nữa, phá diệt ma thành, đều bị liền đều ma thành hút vào, hóa thành vương sùng pháp lực một bộ phân. Vương Sùng tại thiên đô đại ma quân ma thân biến thành vạn bên trong ma thành bên trong, tùy ý tung hành, thầm nghĩ, ta chứng thành đạo quân, đầu ma quân, phải làm một kiếp. Tại ma đã chém hai đầu ma quân, như là đầu này đô đại ma quân, liền xem như quá khứ kiếp. Nếu là có thể lại đem Hoàng Vương cùng không cấu đại ma quân cũng giết, Cửu Kiếp liền có thể quá khứ nó năm. Vương Sùng biện pháp này đơn giản thu bạo, nhưng cũng trừ hắn ra, lại không có mấy cái đạo quân có thể làm được. Không nói đến, bình thường đạo quân chưa chắc có chém giết nguyên tiên ma thực lực. Đại đa số đạo quân đã ra không đấu thủ. Cửu Uyên, Thanh Hương Nguyên Diệu, thậm chí Vương Sùng lão sư diễn thánh, đều là Cửu Kiếp đỉnh phong, chỉ có thể mưu đồ cướp tranh, lại nhiều số thủ sẽ chỉ nhiễm càng nhiều nói hóa, đối tương lai độ kiếp bất lợi. Hàn Vũ cấu kỳ cũng kém không nhiều, chỉ là nàng so ba vị này thua, nhưng nếu là nàng không xuất thủ, liền không có cơ hội Bao quát đánh giết đêm sát đại ma quân, như tính chính hàn ma quân, đều là nàng suốt đời tu đạo tích súc. Lấy được huyền thai ngày sau,hàn vô cấu cũng sẽ không lại thêm ra tay. Miễn cho góp nhặt nói hóa chi lực, không cách nào phá không phi thăng. Vương Sùng đầu tiên là mới tấn thăng đạo quân, vẫn còn dư lực,thứ nhị chính là hắn lấy sơn hải kinh làm căn cơ, cơ sở vững chắc nhất, cho nên mới có thể thêm ra tay mấy lần. Dù là như thế,vương sùng cũng có thể dự tính,mình đánh giết hoàng vương,không cấu,thiên cũng liền đến tự hạn,trừ phi là bất đắc dĩ,không thể lại nhiều suất thủ. Vương Sùng cùng thiên đô đại ma quân tác đấu. Ngay tại hừng hực khí thế, bỗng nhiên một đầu không biết nó dài mấy vạn bên trong hoàng rắn, từ trên trời giáng xuống, miệng lớn mở ra, liền đem hai cái ma thành cùng nhao nuốt. Ngay sau đó một cái vạn ma sơn nhẹ nhàng rơi xuống, rơi vào hoàng đầu dẫn đỉnh, lại là hai vị này đại ma quân, lo lắng Vương Sùng giết Thiên Đô đại ma quân, liền đuổi bọn chúng xuất thủ, cho nên liên thủ đến rút. Mờ mịt trời lúc này, cơ hồ tất cả ma đạo hai nhà đại thánh, đạo quân, ma quân, đều chú ý đến trường tranh đấu này, chỉ là ai cũng không có nhúng tay đi tứ. Lần này tranh đấu, thân thoát chính là số 5 khoảng chừng Hoàng gián đột nhiên toàn thần kim quang sáng lạ, biến thành một đầu kéo dài mấy trăm ngàn bên trong hư không trường hạ. Đầu này dài trên sông, hiện hiện vô số thiên ma dấu hiệu, mặt mũi, cử thú, kim liên, nghiệp hỏa, kim đào, hoa gián, ma ảnh, ma đồng, vô số thiên ma bay múa, đem đang muốn phá không bay đi vạn ma sơn một quyển, thu nhập đầu này trưởng hạ bên trong. Đây chính là hoàng gián bản thân, Cửu Vũ Hoàng truyền. Hoàng gián là Cửu Vũ Hoàng truyền hóa thân, nhưng Cửu Vũ Hoàng truyền lại không phải hoàng gián. này ấm ấm sóng dậy sông lớn, vô thủy vô trùng, chính là giữa thiên địa một đạo pháp nghiêm chỉnh mà nói, chính là nói một loại, nói bản thân So hoàng gián vị cách cao hơn ra không biết mấy phần. Hoàng gián chỉ là cựu Vũ Hoàng truyền hóa thân, nhưng cựu Vũ Hoàng truyền lại không phải rừng cái này một cái hóa thân, thế gian không nói có vô số, nhưng cũng có rất nhiều hoàng gián. Vương Sùng muốn luyện hóa hoàng gián, lại xúc động cựu Vũ Hoàng truyền phản kích. Đạo này Hoàng truyền trực tiếp hóa đi thiên đô cùng công cấu, đang cùng Vương Sùng tranh đấu. Đúng lúc này, một cây đen phốc phốc ma xích bay ra mở mịt trời, chỉ là tại cựu Vũ trên suối vàng có chút dừng lại, liền sinh tam thập tam đó lại có một cây ra, trong, hai viên xá lự. Một viên diễn thiên châu cùng một mặt về tiên tính. Về tiên kính ngược lại là dứt khoát, phun ra một mặt cây quạt nhỏ, cây quạt nhỏ phun ra vô số ánh vàng, biến thành vô số chữ viết, "Cố lên, cố lên, ba ba cố lên, gần hai tin tưởng ba ba nhất định thắng." Về tiên kính chính là tiên phủ kỳ chân, loại này ma đạo chiến đấu, không tới phiên nó xuất thủ. Nhưng thiên ma xá lợi, diễn thiên châu lại cùng thi triển kỹ năng, đạo này hoàn toàn tại mở mịt thiên ngoại, càn quét vô tận hư không, đem cơ hồ tất cả tại mờ mịt trời tới ma, đều thuần tính tiêu diệt. Cũng không biết ngược bao lâu, đạo này hoàn mới dừng bạo ngược, dần dần có vào cuối cùng hóa thành một đạo hoàng trọc sông lớn, rơi vào một cái ma thành bên trong. Vương Sùng từ Huyền Đều ma thành bên trong hiện thân, nhìn thấy mình Huyền Đều ma thành, so với ban đầu phức tạp gấp 10, càng có ma sơn hai cái, một đạo hoàng truyền ở trong thành chạy xiết, vô số ma vật mênh mện, khí tựa và quân. Cũng chỉ có thể thở dài, hắn lúc đầu coi là mình chém giết mở miệng trời tam đại ma quân, vẫn còn dư lực, nhưng lúc này lại biết, bởi vì hoàng dẫn dẫn ra cựu hữu hoàng truyền, đã lại không có nhiều cơ hội xuất thủ. Vương ma quân thu, như hóa là gia, trên đỉnh đầu một hạt túi xuất châu, Đều, quang mắt. Vương Sùng lấy lại bình tĩnh, Lâng lâng, xuyên qua mở mịn trời, bị bổ thiên trí huyền, lần này không dám nói câu nào, sợ cũng bị tên sát tinh này, hung tâm lên chỗ, tiện tay luyện. Cũng may mà hắn lúc này, chỉ có ma quân chi vị, nhưng không có thiên ma thần thông, tiểu tặc ma không nhìn chúng, căn bản không có để ý tới. Xa xa tại vạn trong ma điện cửu huyền ma quân, đông nhiên thở thẳng dài, tự đủ, đồ đệ lại muốn không gánh nổi. 944 Giang Hồ đã giả. Giang Hồ đã giả. Tin tưởng rất nhiều người đều nếm qua dưa. Duyệt văn mấy vị các đại lao muốn về hưu ca cũng rất thiếu lần lượt đi cùng Duyệt Văn chư vị đại lao nói chuyện riêng hạt cơm, liền ngay cả cái kẹp tỷ tỷ đều không bỏ qua. Cũng tiện thể cùng chủ biên An Nhàn xác định, tháng sau giữa tháng mở sách mới, đều là lao Bạch đồ ăn, liền không chơi cái gì nghỉ ngơi mấy tháng cho xiết, ta hiện tại cái này sáng tác cường độ, cùng nghỉ ngơi cũng không có gì khác nhau. Cái nào đó trang web có hàng trăm người mời, hỏi ta liên quan tới chuyện này, nhưng ta thật không biết nên nói cái gì. Về sau Duyệt Văn, đến tột cùng dạng gì ta cũng không biết. Điểm xuất phát là không 1 năm sáng lập, ta là năm 2002 đến điểm xuất phát, 03 năm tham dự VIP, hành nghề vượt qua 20 năm. Tại điểm xuất phát cũng có 17 18 năm cũng coi là rất giả rất giả rất giả lao ra hỏa hôm nay bởi bên trong có người nói chúng ta trò chơi vòng nếu có thể vinh lui, kia là thiên đại hỷ sự nhi tay cầm giá trị mấy trăm triệu cổ phần còn có hàng năm lấy một triệu luận đếm được cố vẫn phí cùng các loại thượng vàng hạ cám thu nhập còn không cần đi làm chẳng phải là thần tiên thời gian đúng a ta cũng rất áo đức ta viết văn học mạng có 20 năm đếm trên đầu ngón tay số còn có thể viết sách thời gian cũng không được nhiều ít hôm nay vận doanh quan cách cách vui nói với ta hôm nay gấp đôi một phiếu muốn mở đơnương lấy vái tháng biết ta người này lười Còn tự thân cho ta viết cái lấy vé tháng mua bản, để ta phát lên là được. Cái kia qua phiên tỉnh, ta không có có ý tốt dùng. Một kiếm trạng phá cựu trọng tiên sắp phần cuối. Bỏ phiếu cái gì thì thôi, ta hai tháng này thân thể không thể chịu được kỉnh, chỉ có thể Phật hệ chậm rãi kết thúc công việc. Chỉ hi vọng mọi người tại quyển sách này sau cùng một đoạn thời gian, chậm rãi đi qua, cùng một chỗ vui vẻ. Ta hi vọng mọi người đến xem sách là vì vui vẻ, cùng một chỗ vui vẻ chứ sao. Dưới quyển sách còn nguyện ý đến xem cái vui vẻ, liền cùng đi. Cũng không biết còn có thể bồi mọi người lại viết vài cuốn sách. Nguyện phiếu liền không cầu, mọi người nguyện ý Nhiều tại Tấu Trương nói bên trong phát vài câu nói xong, chương 941, Bảo Châu đã trải 3000 kiếp, một kiếm trạng phá cựu trọng thiên. Vương Sùng mặc dù nhìn xem trận vận, nhưng hắn lấy đạo quân chi tôn, đến đây tiếp người, nơi nào còn có tiếp không đi đạo lý. Khiến Tấu Ngư nhìn xem Vương Sùng một cô vân xa, mang đi chữ nữ, bỗng nhiên tỏ giải, hỏi: "Lão tổ, ngươi ngày nào hóa đạo?" Thiệt lên lão tổ phiêu nhiên nhiệt thần, ha ha cười nói: "Hóa cái gì nói? Mấy ngàn năm sau cấp tranh, chính là cửu nguyên hỏa hay là trận tiếp theo cấp Hồng Diệp Tiên sư cũng từ mười tiên đại trận bên trong hiện thân, nói: "Khiến ta ngươi sư đệ, một thế này, không phải ngươi ta làm chủ giác, cũng không phải sư phụ lao nhân ra ông ta làm chủ giác. Nhưng Nga Mi chuyển trận, Độc Long chùa thành Vi Thiên Hạ đại phái, sớm muộn có một ngày, ngươi để ta làm cái này nhân vật chính." Khiến ta ngươi yếu ớt thở dài một tiếng, không nói thêm nữa. Vương Sùng trước đem thân đồ đệ Tiêu Quân Âm, đưa về Nuốt Hải Huyền Tông, mình lại mang lương sấu ngọc, Chu Hửu tụ, Hàn Nghiên, Vân Tố thượng bổ đến Ma Ma thành trong Ma một chỗ xuất, nói: "Sau đó các ngươi chính là Ma Cực người." Vụ muốn phụ tá giáo chủ, đem Ma Cực Tông hào hào phát dương quang đại. Ma Cực Tông lúc đầu cũng có mấy vị ma môn đại thánh, tăng thêm những này vương sủng thu phục ngoại lai hộ, ngược lại cũng rất náo nhiệt, nếu bàn về thực lực, nghiêm nhiên cũng chỉ kém mấy cái kia đạo quân có bao nhiêu đại phái. Vương sủng cũng không dám đem lương sấu ngọc, Chu Hửng tụ, Hàn Nghiên, Vân Tố thường xách về đi nuốt hải huyền tông, cho nên đều an bài tại Ma Cực Tông bên này. Hắn lưu lại Thiên Ma đạo thân, mà khác phân ra hai đạo thân, biến giáng, phân trở về mấy ngày, liền muốn rời khỏi. Nàng trung quy là chính đạo xuất thân, mà khắc tìm một chỗ núi trận, tiểu tặc ma bất đắc dĩ, lại một lần nữa phân ra một cái hóa thân. Vương sùng chứng thành đạo quân, nuốt hại Huyền tông lại khôi phục ba vị đạo quân cục diện, trong lúc nhất thời thế ép tứ hải, mờ mờ ảo ảo biến thành mờ mịt trời đại phái đệ nhất. Mờ mịt trời đạo quân hạ người, còn tất cả đều biết, bây giờ ma cực tông chưởng giáo, tự xưng văn hóa, cũng là tiểu tặc ma. Cũng không thể nói có bao nhiêu năm, đột nhiên mở mịt thiên khai một đạo thiên ngân. Từ phía trên phía trên, ẩn, ẩn có vô cùng nhạc, thậm chí có hương thủy ai bay ra. Vừa mới nửa ngày, liền có vài vị đạo môn chi sĩ, chen mà tới. Lại một lần nữa có ma môn chi sĩ theo nhau mà tới. Song phương ác đấu một trận, đều có thắng bại. Có vị đạo môn chân nhân, cho là có đại cơ duyên, đánh lui đối thủ, điều khiển độn quang trùng thiên, phủ vừa tiếp cận tiên môn, giống như dương canh rộ tuyết, sắp dung thành cho, cả người đều hóa thành cho tàn đi. Có này ví dụ, lập tức kinh ngạc đến ngây người ma đạo hai nhà người. Lại một lần nữa nửa ngày, lại có hơn 10 tên ma đạo hai nhà chi sĩ chạy đến, có vị ma môn đại thánh điều khiển độn quang, muốn tiếp cận, lại bị dẫn tới nói hóa ma nhiễm hiện ra suất, mặc dù vội ra, nhưng chịu vừa mới nửa ngày, như cũ hóa thành kiếp tro. Có này hai ví dụ Lại vô đạo ma hai nhà chi sĩ dám xông vào Thiên Ân, nhưng hội tụ người cũng càng ngày càng nhiều. Cho đến ngày thứ 9, hai đạo vân quang phân biệt từ đồ vật mà tới. Cả người bên ngoài khánh mê như cái, chính là không biết khi nào về mở mịn trời u dương. Một cái đầu bên trên túi xuất bảo châu chiếu rọi, chính là tiểu tặc ma vương sủng. Hai người xa xa lẫn nhau thi lễ, cũng không chừng né, riêng phần mình độn quang vút lên, xâm nhập Thiên Ân bên trong. Hai người mới xâm nhập Thiên Ân, Thiên Ân liền từ khép lại, lưu lại ma đạo hai nhà chi sĩ, không thiếu trong lòng hiếu kỳ hạ người, chờ chực mấy năm, lại cũng không thấy lại có động tĩnh gì, cuối cùng dần dần tàn đi. Đến cuối cùng, chỉ có Nuốt Hải Huyền Tông đệ tử lưu tại nguyên chỗ, đồng thời kiến tạo một cái hành cung, cho Ưu Nguyệt phu nhân và mấy vị nữ tiên ở lại, chờ vương sủng. Thâm thấp chính là mấy trăm năm trôi qua. Mờ mịt trời cảnh còn người mất, vô số biến hóa. Đầu tiên là Nuốt Hải Huyền Tông giáo chủ thân truyền đồ đệ Tiêu Quan Âm, tấn thăng thai ất, tìm được Ma Cực Tông hai vị phản môn chi đồ, hạ tình cùng Lăng Phi ác đấu một trận, ỷ vào sư truyền pháp bảo, xinh xinh đem hai người bắt sống, trấn đó liền Liên Hoa đồng nữ, thế về sau, bất quá 3 chiều, liền sinh trưởng tựa như 7, 8 đồng rơi xuống đất liền, có thần thông, bị Tể Băng Vân tìm đi, chuyển thủ Nga Mi đã pháp. Cũng không được mấy năm, tiểu nữ hài này liền trêu chọc tai họa, đánh chết Thái thượng Ma tông một vị trưởng lão hải nhi, trong trận vị trưởng lão này, thân tự xuất thủ, lại bị Tể Băng Vân đánh lui. Nhưng cũng không biết làm sao, Cửu Uên Ma quân đồ đệ Long Tắc Các, lại thân tự xuất thủ, thừa dịp Tể Băng Vân đánh lui vị trưởng lão kia thời điểm, bắt được đi Ứng Ninh Nhi. Ứng Ninh Nhi lúc đầu 10 điểm phục, khuôn mặt nhỏ trợn còn tại kêu to: "Sư phụ ta như trở về, các ngươi không chiếm được tốt." Long Cát Cát nhau tới, mình bị Vương sủng cự tuyệt Thật hẳn không thể chơi chết cái này gấu nhỏ cục cưng, nhưng lại thật không dám. Bởi vì nàng xuất thủ bắt người, phía sau còn đi theo một cái đại sư huynh, vị đại sư minh này không vì hỗ trợ, liền vì chiếu cô ứng ninh nhi không nhận ủy khuất. Ngự kiếm đi theo Tư Đồ Uy, còn có nhất định phải theo tới, nhìn cái náo nhiệt tố cầm tiên tử, hai người chính tùy ý nói chuyện phiếm, đã thấy một cái phong thái vẻ nước, khi chất thanh lịch nữ tử ngăn lại đường đi. Hai người nhìn đến người tới, không dám thất lễ, vội vàng cùng một chỗ kêu lên, gặp qua sư lương. Lương xấu ngọ khoát, khoát tay, nói, các ngươi bây giờ đã bái sư Cửu muốn cùng ta gọi sư tỷ, khỏi phải gọi sư lương. Như vậy gọi bậy, cẩn thận quý nôn xưa trở về, đem các ngươi hào hảo giáo hấn. Lời nói này tốt có đạo lý, Tư Đồ Huy cùng Tố cầm còn thật không dám gọi bậy sư nương, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám gọi sư tỷ. Hai người là bị trời hận ma quân, đi huyền thai trời bài kiến mâu thân thời điểm, tiện thể mang hộ trở về. Bọn hắn trên đường liền biết được, hai người mình đổi sư phụ, hay là Cửu huyên ma quân, tâm tình vô cùng phức tạp. Nhưng loại chuyện này, làm sao có thể có chỗ làm sao? Cho nên hai người cũng chỉ có thể ngoan ngoan bái sư Cửu huyên, bây giờ lại tới cái tiểu sư muội, giống như bọn hắn là nga My xuất thân, đương nhiên cần phải chiếu cố. Chỉ là hai người cũng không hiểu Vị này trước mặt nhậm sư phụ nên gọi sư đường, cùng sư phụ bây giờ, nên cứ gọi sư tỷ ma môn Lửa Tu, đến tụt cùng là đến, có ý tứ gì? Lương Sấu Ngọc khoát tay náo, để bọn hắn quá khứ, Tư Đồ Uy cùng Tố Cầm Tiên Tử, đương nhiên liền minh bạch, Lương Sấu Ngọc căn bản không phải đến xem ứng linh nhi, cũng không phải hướng lấy bọn hắn đến, mà là hướng về phía Tề Băng Vân. Năm đó Hàn Yên, cùng Tề Băng Vân tranh đoạt Dương Sủng, nhiều lần ăn thiệt thòi, thậm chí còn bị Tề Băng Vân miệt mai, ấm hương ngọn đốt, nhân nhân sắc, như như nước mắt tô Hai người còn có khói vân trên đỉnh bà lục kiểm đoạn trong mắt một tấc ánh sáng. Đối thủ. Hàn Yên sau đó suy nghĩ, điều gì cũng sẽ cảm giác trong lòng bị đè nén, lại không tốt lại cùng Vương Sùng phát tác, liền vụn trộm cùng Lương Sấu Ngọc nhạy dẫm. Lương Sấu Ngọc trong lòng, cũng đối yêu nguyệt phu nhân cùng Tệ Băng Vân rất có hiếu kỳ, càng có mấy phân thân thiết. Chỉ là Vương Sùng cố ý phân thân mấy cái, cũng tổng không để mấy nữ tử chạm mặt, Lương Sấu Ngọc cũng không tốt công nhiên đi tìm yêu nguyệt phu nhân cùng Tệ Băng Vân Lần này có cơ hội, Lương Sấu Ngọc cái bên trong bỏ lỡ. đấu một Vân, nhìn nhìn này, Nam tử, đến cùng cái gì chất lượng. Trong lòng cũng là tức giận. Vương Sùng đã sớm đem về tiên kính cùng gần hai, đưa tặng cho giai nhân, nàng trong tay mình cũng có ngũ họa bảy chim kiếm cái này cùng chí bảo, trừ Cửu Huyền Ma Quân, trên đời cũng không có mấy người đáng giá nàng e ngại. Cho nên liền một đường truy chạy tới. Tề Băng Vân xa xa nhìn thấy một nữ tử cản trở, vị nữ tử này phong thái chi thịnh, quả thực không cùng luân xo, so, mặc dù chưa bao giờ từng thấy, nhưng Tề Băng Vân tin tưởng, vị nữ tử này nhất định là cùng Vương Sùng hai sinh tướng hứa lương xấu ngọc. Một vị xuất thân nam y, tú, có một tiên hai cái đang danh xưng Một vị xuất thân thái thượng ma tông, từng vị cửu nguyên thủ đồ, bây giờ càng là ma cực tông trưởng giáo phu nhân. Hai nữ đều là trong thiên hạ, xuất sắc nhất nữ tu, cũng đều tại trước đây không lâu, trước sau tấn thăng thái ớt cảnh. Thấy hết hay không? Song Phương Dương cùng Bạch Kiếm, Tư Đồ Huy cùng Tố Cầm Tiên Tử, đều giật mình tay chân băng lãnh, nhưng là bọn hắn tu vi không đủ lại có thể thế nào? Tề Băng vân nhẹ kéo tóc mây, điều khiển ngũ hỏa bảy chim kiếm, lửa hoàng, mặt trời ồ, chu hỏa tước, khói lửa quạ, loan, đỏ bằng, lửa hạc, bảy con trong lửa linh cẩm bay vút lên. Lương Sấu nghĩ một hồi, thế ra một viên tiên ma xá lợi Tệ Băng Vân Ngọc dung không thay đổi, đem về tiên tính phóng ra. Lương xấu Ngọc có chút buồn bực, đang suy nghĩ là cùng Hàn Nghiên mượn mặt khắc một viên tiên ma xá lợi, hay là cùng Chu Hồng tụ mượn viên kia diễn tiên châu, lại nghe được một tiếng kêu khẽ. Mấy ngàn tu sĩ, chen chúc một cái xa giá dĩ lệ mà tới. Một cái nữ tu, mặc dù bất quá mới dương chân cảnh tu vi, nhưng bên người lại có mấy cái thái ất cảnh đại thánh, thấy Tệ Băng Vân cùng Lương Sấu Ngọc, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thiếp thân yêu nguyện, gặp qua hai vị tử." Tệ Băng Vân lập tức có chút nội trí. cũng không sợ Chu tụ, Yên, cũng không sợ Lương Sấu Ngọc, dù sao năm đó vị này Vân tiên tử cũng là đường đường chính chính tại những này ma môn yêu nữ tay bên trong đoạt tiểu tật ma qua tay. Những yêu nguyện nhưng thủy chung là nuốt hải huyền tông giáo chủ phu nhân, mặc dù tu vi đã sớm đuổi theo Vương sủng, cũng thua xa sắc Tề Băng Vân, lương xấu ngọc cùng nữ. Nhưng Tề Băng Vân có thể khẳng định, chỉ cần mình động thủ, Tiêu Quan Âm nhất định liều mạng cũng muốn bảo trụ nhà mình sư nương. Bây giờ Tiêu Quan Âm số pháp hộ tu, nghiêm nhiên chính là đạo gia thái ớt cảnh thập đại nói thấy một trong, thật không kém cỏi trong thiên hạ bất nào. Một cánh tay ngọc xé rách hư không, hai cái nữ tu tay nắm tay đi ra, chính là Hàn Nhiên hai nữ một màn này trợ, bầu không khí liền mật Hàn Yên năm đó, xem như bị tiểu tặc ma cho lựa gạt. Chu Hồng tụ năm đó, cũng coi là bị Vương Sùng cho lựa gạt. Hai người đều coi là Vương Sùng là sư môn trưởng bối an bài nhân duyên, bây giờ vị này sư môn trưởng bối, cũng là thật sự nắm lỗ mũi, nhận rễu việc này. Hai nữ bây giờ đều có trời hận ma quân chỗ dựa, dù sao Hàn Yên cũng là Hàn vô cấu văn bối, cũng coi là trời hận ma quân văn bối. Chu Hồng tụ xuất thân thái thượng ma tông, trời hận cũng là thái thượng ma tông trưởng lão. Yêu Nguyệt mặc dù hận, làm sao cứ như vậy tiểu yêu tinh, trung Quy là chuyện. Tề Băng Vân là chủ động xuất thủ, Lương xấu Ngọc là hai đời gốc mắc, mình tức giận cũng không có khô ổn. Nhưng Hàn Yên cùng Chu Hường Độ, nói đến đều là bị lửa, cũng thật quái không đi xuống. Yêu Nguyệt phu nhân nhẹ nhàng thở dài, nói: "Hôm nay làm chút thủ đoạn, chiêu tụ chư vị muội tử, là bởi vì người kia, hắn liền muốn trở về." Yêu Nguyệt phu nhân câu này lời vừa ra miệng, Vân Tố Thường cũng rút ẩn thân pháp, leo lên, nhưng là thật. Đừng bảo là Yêu Nguyệt phu nhân, coi như Lương Sấu Ngọc, Vân, tụ, cũng đều điểm muốn. gương mặt xinh đẹp đỏ, nhưng lại thật sự không cách nào không quan tâm tiểu thập ma, cứ việc năng cũng là bị lửa đến. Yêu Nguyệt phu nhân chỉ một ngón tay, nói, các ngươi không gặp tiên ngân lại xuất hiện." Cửu thiên tri thượng, quả nhiên có một đạo tiên ngân, chậm rãi kéo ra. Một cái tiêu sai thiếu niên, tay áo bằng bền, đi ra, hắn nhìn thấy chữ nữ, đống nhiên liền sinh ra quay đầu ý niệm trở về, nhưng lại chung quy là chứng thành đạo quân nhân vật, hay là cười ha hả nói, "Chư vị phu nhân, làm sao tới này?" Bao quát yêu Nguyệt ở bên trong, sáu nữ cùng một chỗ cho hắn một cái phi chữ. Vương Sủng cũng không thèm để ý, hắn ngẩng đầu nhìn trời, quắc, dưới chín ngày là, mờ trời, công nước trời, quang minh trời, thanh tỉnh trời, lưu ly trời, vui vẻ trời. Huyền thai trời, diễm cao trọc trời, bạch diệu trời. Cửu tiêu trời là đỏ tiêu, bích tiêu, dương tiêu, tử tiêu, huyền tiêu, thần tiêu, lang tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu. Trên 9 tầng trời là phương đông hạo cực trời, phía đông nam dương trời, phương nam đỏ tinh trời, phía tây nam chu trời, phương tây Trường sinh tiên, hướng tây bắc vũ trời, phương bắc huyền thần trời, phía đông bắc loan trời, trung ương quân trời. Lục thánh trời là Túi Xuất trời, tam Thanh trời, đại la tiên, tự tại trời, ngày cùng trời, cùng trời, Bây giờ ứng dương đã tại đỏ tiêu trời thành kiếp tiên, vì âm định đừng đi, ta bây giờ lại muốn trở về mờ mịt trời chứng đạo. Chính là vì, năm đó cuối cùng nhất trọng đại kiếp, các vị đạo hữu, nhưng đến tương trợ. Vương sủng tiếng nói vừa dứt, liền có ba đạo thanh âm trước sau vang lên, sư phụ lại đến, Đồ Nhi đến vậy. Lại là Huyền Cơ, Viên Diệp, Thánh Thủ thư sinh, ba vị đạo quân sóng vai cùng đến. Tiểu tắc Ma bỗng bệnh hướng về phía đông nam, chính nam, phương tây bãi ba bãi, lại có một cái thanh âm giản mộc quát, sư phụ cũng tới. Một cái bóng lưng, chân đạp hư không, lại là Diễn Thánh. Một cái trung niên tên ăn mày, dưới hung một mặt men say, kêu lên, sư phụ cũng tới. Một cái phiêu miểu hư vô thanh âm Quá, Lôn lại thanh hương lên rượu, sư phụ ngươi lại tới. Ba cái không thân đồ đệ, ba cái hôn hôn sư phụ mới đến, liền có Linh Cherry hiện chân quân cùng Kim Mẫu mới quân, cùng nhau bắt đầu, tiêu lên, sư môn cũng tới giúp ngươi hành đạo. Hai vị này thân sư phụ mới đến, liền có Cửu Uyên Ma quân ha ha cười nói, từ Tấu Ngọc, Hồng tụ bên này tính, ta cũng là ngươi sư thúc. Chơi hận sư đệ, ngươi cái này làm sư thúc cũng tới đi. Đúng lúc này, Vương Sủng Tiên tiếp dẫn phát vô tận tiên tượng, này một trận tiếp số, đến từ Tiêu trời, hơn xa dưới 9 ngày tiếp số. Khi thứ nhất nói đỏ tiêu lửa cấp xuống, một con Như Ngọc đại thủ, không mà tới trực tiếp đa diện, Hàn vô cấu thanh âm lạnh lùng quát, "Ta cũng là sư thúc, hay là người lão tổ?" Tiểu Tặc Ma vừa tại tính toán, cái này sư thúc là đánh chỗ nào tính toán ra, về phần lao tổ ngược lại là tốt tính, kia là từ Hàn Nhiên, kia một đời tính toán ra, mình quả thật nên kêu một tiếng." Đạo thứ hai Bích tiêu linh tiếp lại đến, một đạo kiếm quang cũng từ Cửu Tiêu Thiên tri bên trên bay tới, chỉ là khế quấn, chạm diệt cái này một đạo kiếm số, mây bên trong một thân ảnh, có chút không lười, cười nói, "Hứng Dương đến đưa quà hữu." Vương Sủng cũng đáp lễ lại. Hứng Dương thân ảnh liền từ nhặt đi. Hắn bây giờ thành tựu kiếp tiên, xuất thủ về sau Đưa tới kiếp số lại phục tráng lớn mấy lần, một mặt khổ bức Huyền Đức đạo nhân, chỉ định trên đỉnh đầu khánh mây, cùng kiếp quang ác đấu ba mấy canh giờ, lúc này mới chấn vỡ cái này một đạo kiếp số. Lòng một khẩu đại khí Huyền Đức đạo nhân, hướng về phía Vương Sùng thi lễ, nói: "Huyền Đức cũng tới đưa tiễn lão hữu." Không cùng Vương Sùng trả lời, hắn liền thoát ra mở mịt trời, quay lại đi mình huyền thai trời. Mắt nhìn tiếp xuống một đạo tử tiêu, bởi vì phía trước mấy người xuất thủ, càng thêm lớn mạnh, quá làm Diệu Dũng vội đánh một cái chắp tay, kêu lên: "Trang Không Tu đạo bạn, chúng ta xuất thủ một lượt đi." Trang Không Tu cũng là sợ mất mật, ám thầm thở: là cực, ta cùng quá làm rượu rộng liên thủ, có thể chống nổi trận này kiếp số, như là ta đơn độc xuất thủ, chỉ sợ tiểu tặc này chưa hẳn như thế nào, ta lão trang liền phải ứng tiếp. Trang Không Tu liên tục không dừng ra, cùng quá làm rượu rộng chân quân liên thủ, lực kháng tử tiêu lôi kiếp, trận này kiếp số, thật không tốt vượt qua. Dù là hai vị chân quân liên thủ, hay là cùng tử tiêu lôi kiếp khắc đấu 13 cái ngày đêm, mới đem kiếp quan đánh tan. Hai vị chân quân thay tiểu tặc ma lui kiếp số, cũng không dám thất lễ, vội vàng riêng phần mình chắp tay, quắc, hư rượu rộng, Trang Không Tu cùng Tiên Đạo hưu. Vương sủng cười ha, ha cảm ơn qua hai người, đã thấy còn lại đạo quân môn Diễn phần mình gạt ra trấn giáo đại trận, biết tiếp xuống kiếp số, muốn mình tự mình vượt qua, không thể lại ngồi mát ăn bát vàng. Những này đạo quân pháp lực, gì cũng rộng lớn, cùng một chỗ chuyển vào tiểu thạch ma thể nội, để pháp lực của hắn vô hạn bay vút, Vương Sùng cũng biết, mình không phải muốn mượn những người này ngăn cản tiên tiếp, lại là muốn mượn những người này pháp lực, thẳng chạm tiên cước. Vương Sùng vẫy tay, Nguyên Dương kiếm bay ra, vụ vụ rung động, kiếm minh thiên địa, hóa thành vạn bên trong đỏ cầu vồng, chém ngang thiên địa. Một này thẳng trọng, tứ Mấy giờ về sau, vô số kiếp quang hết, một đạo tiên nhiên rơi xuống. Vương Sùng lắc đầu, cười nói, "Ta không cần vật này, mời các vị đạo hữu tránh ra." Cái này Quỷ Tiên bảng phiêu đã một lát, thấy tiếp dẫn không đến Vương Sùng, liền tự trọng mới bay ra mở mị thiên ngoại, rơi vào lục thánh trời bên trong đi. Vương Sùng thân kiếm hợp một, một kiếm chằm đạo, thân hình đông nhiên biến mất giữa thiên địa. Mọi người chỉ nghe một tiếng cười sảng sảng, cũng chỉ có yêu nguyện phu nhân, Lương Sấu Ngọc, Tề Băng Vân, Hàn Nghiên, Chu Hùng tụ, Vân Tố thượng sáu nữ bên hai, có một tiếng nghĩa sâu xa dặn, ít đi mấy năm, liền là trở về. Mấy nữ cùng nhau còn một cái phi chư. Diễn Tiên Châu ở bên cạnh, cũng không nhịn được nôn mấy trăm cái phi phi phi phi phi. Diễn Khánh Đạo quân bóng lưng, Phiêu Nhiên nhặt đi, chỉ lưu lại một câu, tên đổi đến này, cuối cùng vẫn là sờ so ta đi sớm. Khiến Tâu Ngươi trầm ngâm một lát, cười nói, cũng coi là làm qua kiếp tiên sư phụ, đời này không giả. Thanh Hương Nguyên Diệu dứt khoát liền không có lên tiếng âm thanh, khí tức trực tiếp tản đi. Huyền Cơ, Huyền Diệp, Thánh Thủ thư sinh ba vị đạo quân cùng nhau thở dài một hơi, lẫn nhau vừa chắp tay, rất có anh em đồng hao thiết, trò chuyện vài câu, cũng chưa hai nhóm, riêng phần mình đừng đi. Linh Chiêu Huy Hiển Trân Quân cùng Kim Mẫu Nguyên Quân, cựu huyên ma quân, trời hận ma quân, lẫn nhau ở giữa riêng phần mình vừa chắc tay, cũng từ điều khiển đột quang, tán đi. Thành cái gọi là, hai sinh luyện thành ma bên trong tiền Linh Quang ngụ khí nát năm xưa. Bảo Châu đã trải 3.000 kiếp, một kiếm trạm phá cựu trong tiên. Hết trọng bộ.